q u y một chương ba mươi ba trưởng lao phí ngụy thủy cảnh bên cạnh trưởng lao thấy liêu công tử bộ kia bao cỏ bộ dáng thầm nghĩ chính mình chịu môn chủ c h i mệnh đến đây liêu trang trang chủ cũng còn hoa khí ngược lại là l i ê u phu nhân ỉ vào hắn cái kia chi châu ca ca q u a n chức một bộ khinh thường bộ dáng hai người này rời đi môn phái thời gian quá lâu nhìn như là không biết chính mình thủ đoạn cần mượn cái này dạy chiêu cơ hội muốn để cái này hai vợ chồng nhìn một chút b ả n sự của mình dạng này cái này hai vợ chồng mới sẽ không xem nhẹ chính mình chính thấy trưởng lao tại thủy cảnh bên cạnh tay phải khé nâng cái kia xấu xí khuôn mặt dần dần và mẹo một cỗ chân khí dần dần từ ngực bay lên trưởng l a o tay phải trên lòng bàn tay l ở chậm rãi từ phần bụng thẳng đến trước ngực t r ư ờ n g l a o áo tròn bị ngực chân khí thổi không gió m à động sau đó chân khí như như rắn trườn từ ngực thẳng đến lòng bàn tay t r ư ờ n g lão thuận thế đẩy t r ư ờ n g như lao chém một cốt như sóng chân khí từ lòng bàn tay tung tóe đánh thẳng t r ư ờ n g thu nhập thêm c ả n h nước đá sóng khí thổi qua nước đá như là nhiều trôi vô hình đ a o chạm kích đ ồ n g dạng nước đá mặt ngoài trước là xuất hiện nhiều đạo vết đao sau đó nước đá như bị cái này chân khí sóng khí thốt vệ bỗng nhiên vỡ vụn trưởng lão một chiêu về sau thu trưởng hơi thở hướng phía l i u công tử nói ta tay này phách đao trưởng là ta phá cảnh, vào khí nhân cảnh sáng tạo. người hảo hảo nghiên cứu khoảng thời gian này ta cũng tại liêu trang bên trong như mấy ngày này có chỗ không rõ đại khái có thể tới hỏi ta liêu trang chủ vợ chồng trông thấy chiêu này trong lòng run lên như đăng đường cảnh là đem chân khí quy về đan điển thu phát tự nhiên mà trưởng lão này cái này nhìn như tùy ý một trường đã có đăng đường cảnh định tạo nghệ chiêu này về sau hắn khí tức vững chắc nhất định là cảnh vào khí nhân trưởng lão thấy liêu thị vợ chồng bộ kia bộ dáng biết mình tay này đã đầy đủ nhượng hai người xem trọng chính mình liêu thị vợ chồng còn tại dư vị vừa rồi trưởng lão một trường kết lúc ngược lại là liêu giật đi trước cảm tạ một lễ hai vợ chồng lúc này mới phản ứng lại liêu trang chủ vội vàng không người ô quyền hướng trưởng l a o tạ l ễ c ả m tạ đa tạ trưởng lao chuyển q u y ể n từ võ nghệ hai vợ chồng ta vô cùng cảm kích lúc này liễu cao thị cũng không có vừa rồi cỗ kia không coi ai ra gì sức lực túi đầu hướng khuôn mặt này xấu xí trưởng lao nói đa tạ đa tạ trưởng lao đối giật nhi hậu ái ta cùng ta cái kia ca ca đều vô cùng cảm kích trưởng lao trong lòng biết chính mình c h ấ n nhiếp hai người này mục đích đã đạt tới trên mặt nặn ra một vệ xấu xí nụ cười nói không cần phải khắc khí cái này võ nghệ lao phu chuyển liêu trang chủ ngươi theo lão phu đi vào lao phu đem môn chủ giao phó sự tỉnh phân phó cho ng trưởng lão này trải qua vừa rồi trong chính sảnh một phen trò chuyện biết cái này l i ê u cao thị tính tỉnh thầm nghĩ mặc dù cái kia k h ô n g chế tập kết tử sĩ đồ vật tại cái này l i ê u cao thị trong tay bất quá cơ mật sự tỉnh còn là giao phó liêu phiêu phiêu lại từ hắn thuật lại càng thêm thỏa đáng gặp trưởng lão đã tự mình vào sảnh lại thoáng nhìn l i ê u cao thị căm giận bất bình bộ dáng l i ê u phiêu phiêu vẫn là mang theo cởi định khuyên l i ê u cao thị cùng l i ê u giật đi trước né tránh chỉ nghe l i ê u cao thị tầng tầng hư một cái ngay sau đó mang theo liễu giật phẩy tay h á o bỏ đi liễu trang chủ nhìn lấy liễu cao thị đi xa thân ảnh nhau lại mắt tới lại nhìn phía trong sảnh trường lão. trong lòng tựa như đang tính toán lấy cái gì một lát sau thu hồi suy nghĩ thay đổi một bộ định b ỡ mặt máy tơi ư tán vào s ả n h chính theo mẫu thân ly khai s ả n h chính liêu giật tâm đã sớm không tại cái này trong chính s ả n h một lòng chỉ muốn cùng chính mình trong viện mang về thiếu nữ trên m i ê n nghe đến phụ thân khuyên mẫu thân cùng chính mình đi trước né tránh vội vàng kéo lấy mặt lộ ra bất mãn mẫu thân ly khai chính đường hành lang lúc liêu cao thị trong miệng bất mãn k ê u là dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta không thể biết môn chủ này cùng anh của ta chính là quen biết cũ lệnh bài kia cũng tại ta tay người liều phiêu phiêu có cái gì liêu giật nhìn lấy mẫu thân căm giận bất bình bộ dạng thấp giọng hiếu kỳ hỏi mẫu thân cái kia xấu mã đến cùng là người nào tới ta l i ế u trang bên trong thế mà còn vinh mặt hất hàm sai khiến nhi tử vừa rồi đã nhìn không quen nếu không phải ngươi cùng phụ thân vừa rồi lại muốn nhi tử đối cái kia xấu mã hành lễ nhi tử mới sẽ không túi đầu trước hắn liêu cao thị thấy nhi tử hỏi tới liền lôi kéo nhi tử xuyên qua hành lang đi tới một chỗ trong đình lui thị nữ hộ viện lôi kéo nhi tử ngồi xuống nhẹ giọng nói nhi tử ta cùng cha ngươi đều là cái này bắc c ả n h kim đao môn người nhiều năm trước ta cùng cha ngươi chịu vương nhan môn chủ trí lệnh đi tới cái này lường châu thành một tay xây dựng liêu trang cái này liễu trang ở bề ngoài là ta cùng cha ngươi trên thực tế chúng ta phía sau vì vương nhan môn chủ một mực trong bóng tối duy trì vì chính là trong bóng tối vì kim đao môn thu nạp bồi dưỡng t ử sĩ khi đó ngươi còn nhỏ tự nhiên không biết những việc này bây giờ ngươi cũng lớn phải hiểu được vì trong nhà chia sẻ một chút không muốn cả ngày chơi b ờ i lêu lỏng cái này liễu giật nghe đến xứng sở không nghĩ tới nhà mình cái này lớn như vậy gia nghiệp lại là người khác vội vàng hỏi mẫu thân vậy chúng ta làm sao đây nếu là ngươi nói vương nhan môn chủ muốn thu hồi cái này liễu trang chúng ta chẳng phải là muốn luân lạc giang hồ l i ê u giật tan nhàn xa hoa lãng phí thời gian q u á quen lần thứ nhất lo lắng cho ngày sau l i ê u cao thị nhìn lấy nhi tử không hăng hái bộ dạng thở dài một hơi nói ra yên tâm chúng ta tuy nói nhiều năm như vậy đều là kim đao môn trong bóng tối duy trì mẫu thân người ta qua nhiều năm như thế cũng tích h góp không ít t i ê u tính hắn kim đao môn trở mặt vô tình hai mẹ con mình còn có thể đi nương nhờ cậu của ngươi mà lại đồ vật kia còn ở trên tay ta chúng ta đối vương môn chủ tới nói còn rất có tác dụng ta hiện tại lo lắng chính là lần này tới vị này phí ngụy trưởng lão nghe nói vốn là một cái giang hồ lãng khách đầu nhập kim đao môn sau đó mấy kiện công vụ đều làm cực kỳ thỏa đáng mới rất được môn chủ tín nhiệm lần này môn chủ phái hắn đến đây ta nghĩ chuyện này nhất định không đơn giản liêu cao thị mặc dù sinh xấu xí lại còn có chút tâm tư đoán được phen này vương môn chủ bàn giao sự tình nhất định là cực kỳ khó làm cùng nhi t ử nói ra lấy phen này phí ngụy trưởng lao phen này đến đây mục đích không phải bình thường liêu giật trong lòng cũng không có ở chỗ cái gì kim nam môn phí trưởng lão chỉ nghe được mẫu thân nói nhà này tiền tích góp đầu nhập cậu yên lòng có thể nghe mẫu thân lại nhấc lên cái này phí trưởng lao phen này đến đây sự tình n h ư ợ liêu g ậ t lại kinh hoàng lên chính mình tại cái này lương châu thành qua như thổ hoàng đế đồng dạng nếu l à việc này sẽ liên lụy đến liêu trang đến lúc đó như không có liêu trang nhưng làm sao bây giờ liêu g i ậ t không khỏi nhìn về sành chính phương hướng trong chính sảnh phí trưởng lão nên ngang ngồi tại chủ vị phía trên nhìn lấy đứng ở một bên liêu trang chi chủ liêu phiêu phiêu ngự a khí hòa hoãn rất nhiều mở miệng nói liêu trang chủ ngồi lần này lão phu chịu môn chủ chi mệnh là có hai kiện sự t ì n h cần liêu trang đi xử lý liêu trang nhiều năm vì kim đao môn thu gom của cải thu nạp tử sĩ bây giờ liêu trang quy mô ngày càng cường thịnh liêu trang chủ võ cảnh cũng tại những năm này đạp vào đăng đường cảnh đình gần đây cũng lần ẩ n có một tia phá q u a n vào khí nhân cảnh buông lỏng trong lòng hắn sớm đã có thoát ly kim đao môn tự lập nghi cách muốn thoát ly kim đao môn những cái kia tử sĩ liền là chống lại vô liếng có thể hiệu lệnh những n à y tử sĩ đồ vật đối đại chính mình như hạ nhân mẫu giả xoa liếu cao thị một mực cầm giữ không có những cái kia tử sĩ trong lưng liền không có cùng kim đao môn khiêu chiến thực lực nhìn về phí trưởng lão cái kia gương mặt xấu xí liều phiêu phiêu chỉ có thể đẻ xuống trong lòng chán ghét trên mặt cung kính mở miệch nói t ạ trưởng lão liều phiêu phiêu năm đó ở kim đao môn bên trong chính là một tên phổ thông đệ tử, được môn chủ nhìn liệu mộ mới có thể hôm nay thay kim đao môn xử lý cái này liêu trang bây giờ môn chủ có lệnh liêu trang trên dưới không có không theo nói xong phen này lời nói liêu trang chủ lại nhẹ nhàng vỗ tay bên ngoài phòng lão quản sự vội vàng bưng lấy một bàn vàng bạc đi vào liêu trang chủ tiếp lấy phất tay lui ra quản sự đi tới p h í trưởng lão bên người mở miệng tiếp tục nói p h í trưởng lão một đường vất vả đi tới liêu trang nho nhỏ tâm ý không thành kinh ý p h í trưởng lão híp hai mắt nhìn sang trong khay cái k i a thật dạy ngân phiếu cùng bảo vật trong lòng cảm thán cái này liêu trang quả nhiên giàu có tiện tay bưng ra nhìn tự có vạn lượng tiền tài nhìn tới vừa rồi chính mình chấn n h i ế t tay kia trưởng pháp đã có hiệu quả xấu xí tiếu dung lại bỏ đầy khuôn mặt mở miệng hướng phía liêu phiêu phiêu nói liêu trang chủ nhiều năm qua vì kim đao môn hao hết tâm huyết môn chủ lúc giải cùng lao phu nhấc lên lần này cũng là bởi vì sự t ì n h trọng đại lúc này mới phái lao phu đến giúp liêu trang chủ à. liêu trang chủ vội vàng giúp đỡ tươi cười nói còn mời phí trưởng lao truyền lệnh phí trưởng lao vô thanh vô tức đem ngân phiếu nhét vào trong ngực sau đó đối liêu trang chủ nói cái này chuyện thứ nhất môn chủ giao phó mùng một tết về sau ngụy trang bắt tấn du kỵ sự tỉnh tạm thời ngừng lại vì sao những người kia dù nắm giữ tại phu nhân ta trong tay có thể mỗi lần đều là ta tự thân cầm lệnh triệu tập những chuyện này làm bí ẩn cướp bóc tài vật về sau không lưu bất luận cái gì người sống nếu là ngừng vô luận là chiêu mộ tử sĩ còn là khắp nơi đều là cần dùng tiền cái này dừng lại liêu trang chủ trong mắt lộ giá vẽ làm khó sai người giả trang bắc tấn du kỵ cướp bóc bách tính thu gom của cải sự tình như ngừng chính mình cái này liêu trang chi tiêu t i u đức đoạn một đầu to liêu trang chủ còn tưởng rằng là môn chủ lo lắng cho mình làm việc không mật vội mở miệng hướng phí trường lão giải thích phí trưởng lão đem liêu trang chủ thần sắc nhìn tại trong mắt phất tay đánh gãy liêu trang chủ nói liêu trang chủ không cần như thế môn chủ mệnh lệnh này tự nhiên có lo nghĩ của h ắ n ngươi chỉ cần nghe lệnh liền được lại nói ngừng một đoạn thời gian chờ đợi đầu gió đi qua tự nhiên cái này tài nguyên lại sẽ cuồn cuộn mà tới liêu trang chủ dù không tình nguyện nhưng cũng đành phải mở miệng nói còn mời phí trưởng lão yên tâm môn chủ chi lệnh liệu mộ sau đó tự bàn giao phu nhân phân phó môn chủ đạo thứ hai lệnh là chuyện gì phí trưởng lão nhìn quanh bốn phía đã không người ra hiệu liêu trang chủ kề thai tiến lên nhẹ giọng gì thay nói mùng một tết sẽ có một triều đình quan lớn tự bắt mà về Hồi liêu ư ơ n g Châu tham v ế hết n muốn ngươi luận nào muốn người này đem mệnh lưu tại Lương、Châu、ngoài thành. g giới, ta tử tại ra ra đem đều lưu Châu loại đại i sĩ. Vô l bỏ phiêu phiêu nghe lời này trong lòng giật mình cái này cấp tiền sự tình trong lòng hắn đã là to lớn sự tình mà ám sát mệnh quan triều đình liêu phiêu phiêu chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh chạy xiết cường hành ổn định lại tâm thần mở miệng nói người kia là ai bắc cảnh thống cảnh tướng quân v ạ n quân phí trưởng lão trong mắt sát ý hiện thị rõ là hắn hắn không phải tại nhạn bắc thành vì sao môn chủ sẽ muốn mệnh của hắn liêu phiêu phiêu lúc này trong lòng thiên đầu và tự không khỏi mở miệng dò hỏi phí trưởng lão vạn quân chi danh bắc cảnh người không ai không biết không người không hay tề vân lập quốc về sau h ắ n từ một bừa bãi vô danh lương châu thủ tướng thẳng tới mây xanh quan tới bắc cảnh thống tướng thành bắc cảnh quân sĩ c h i g ư ơ n g mẫu phí trưởng lão như có thâm ý nhìn một chút liêu trang chủ mở miệng nói có một số việc biết đến càng ít càng tốt liêu phiêu phiêu phản phất nghe hiểu phí trưởng lao ý ở ngoài lời mặt lộ vẻ khó xử trả lời l i ê u m ũ c ậ n v u â n môn chủ c h i mệnh chính là cái này vạn quân là bắc cảnh thống tướng bên thân nhất định có trong quân cao thủ hộ vệ những này tử sĩ dù không thiếu cao thủ cũng không tiếp t í n mệnh có thể chuyện này liên quan trọng đại ta lo lắng sẽ sinh biến cố những n à y tử sĩ dù nắm giữ tại chính mình trong tay phu nhân đều là chính mình tỉ mỉ mì chọn lựa không thiếu cao thủ tương lai có cơ hội từ liễu phu nhân trong tay cầm tới mệnh lệnh tử sĩ lệnh bài chính mình cựu có cùng kim đao môn chống lại vô liếng nếu như bởi vì lần này chặn giết vạn quân tổn thất nhân thủ cũng không phải liều phiêu phiêu trong lòng sở nguyện phí trưởng lao cái kia mặt xấu cười khởi nói môn chủ phái ta đến đây liền là lo lắng sẽ sinh biến cố có ta tại liêu trang chủ chỉ cần an tâm cách mùng một tết còn có chút thời gian mấy ngày này ta liền tại liễu trang lặng chờ ngươi cũng nhanh đi chuẩn bị nhân thủ át phải đến lúc một kích thành công liêu trang chủ nghe lời này, trong lòng định hơn nữa cái này phí trưởng lão đã có khí nhân cảnh giới đừng nói cái này trong quân liền là phóng nhãn b ắ c tấn cũng tính được là cao thủ hàng ngũ có hạn tại nghĩ đến chính mình tử sĩ cũng sẽ không tử thương quá nhiều nếu như chặn giết lúc có cơ hội không như thừa dịp khi đó liệu trang chủ trong mắt chưa sát ý trộm liếc nhìn phí trưởng lão nghĩ đến đây liệu trang chủ thu l i ễ m trong mắt sát ý thay đổi một mặt định bợ k ể thai tại phí trưởng lão bên thai nói ra phí trưởng l ã o thân mang trọng trách những ngày này ở tại liệu trang liệu mộ tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng gần đây nghe cái này lường châu thành phượng lai lâu mới đến một nhóm cô n ơ n g nếu là trưởng lão ngại liêu trang ở lại thẻ nhạt vô vị liệu mộ thay trưởng lão an bài một phen làm sao phí trưởng lão không vào kim đao m ô n lúc chính là trong giang hồ phóng đáng khách nghe đến liêu trang chủ lời này xấu xí khuôn mặt lập tức c ư ờ i nở hoa cái k i a dung tục hai mắt lộ r a dâm tả ánh sáng trong lòng liền khen cái này liêu trang chủ quả nhiên h i ể u chuyện nhưng vẫn là bày ra một bộ cao nhân bộ dáng mở miệng nói lao phu gánh vác trọng trách vốn không muốn làm chuyện như thế chính là ngươi l i ê u trang chủ có h ả o ý muốn một tận tình địa chủ vậy lao phu cũng chỉ có thể tuân mệnh liêu trang chủ thấy cái này phí trưởng lão trong lời nói đã là ngầm đồng ý tự nhiên ăn cất nói phí trưởng lão cho l i ề u mẫu mặt mũi hôm nay sắc trời đã tối còn mời trưởng lão chịu thiệt một đêm liệu mẫu ngày mai liền đi đem công việc làm t h ỏ a đáng còn mời trưởng lão yên tâm lời này nói xong nhìn lấy phí trưởng lão phí trưởng lão cùng liễu trang chủ liếc mắt nhìn nhau đều đã hiểu rõ đối phương tâm sự hai người cất tiếng cười to liệu công tử đem mẫu thân đưa về trong viện lại bị mẫu thân giữ chặt tốt một phen dạy bảo nói cái gì muốn đem võ nghệ lệ u y n tinh tương lai thay mẫu thân giành vinh quang nói liêu công tử đứng ngồi không yên trái tim sớm bay trở về chính mình trong viện nghĩ đến cùng trong viện thiếu nữ triền miên một phen Quy một chương 34, có thiếp anh Ly. sắp trời dần tối lương châu thành bắc ngoài cửa một cái lo lắng thân ảnh đặng đợi mắt thấy đã nhanh đến lương châu thành đóng cửa thành canh giờ cái kia lo lắng thân ảnh càng thêm bất an nhìn rõ ràng người này diện mạo chính là chịu cố tiêu dạt dò đi trước đến lương châu thành thăm dò lao lý lúc này lao lý trong lòng hối hận không thôi không nên mất xuống thiếu chủ một người đối phó cái kia dâu quai nón đại hán nhưng cẩn thận nghĩ đến đại hán kia liền xem như cái ngoại môn cao thủ cũng không phải thiếu chủ đang đường cảnh đối thủ không khỏi lại y lòng nhưng vẫn là ngăn không được tại bên cạnh xe ngựa đi qua đi lại lại qua ước chừng thời gian một nén hương thủ thành nhóm thủ vệ đã ở phía xa sau lưng không ngừng thúc giục qua đường khách thương nhanh chóng vào thành đã muốn đóng lại công thành lao lý hướng bắc nhìn tới lại chưa thấy thiếu chủ thân ảnh quay người lên xe ngựa chuẩn bị đường cũ trở về đi tìm c ố tiêu liền tại lao lý quay người lúc lên xe một mực không trốn l ư ơ n g tựa lại trên xe nhai lấy thịt khô đắt tuyết đột nhiên cảm nhận được cái gì hướng phía lao lý sau lưng nghe răng trận mắt trong cổ họng phát ra xì xì cảnh cáo thanh âm. lao lý thuận thế quay đầu trông thấy phương bắc đất tuyết bên trong một cái cường tráng thân hình từ trong tuyết lảo đảo đi tới người tới chính là trước đó tại trong rừng tuyết bị cố tiêu phá thập nhị tiểu thuần dương định dâu quay nón đại hán trông thấy là đại hán đến đây lao lý một trận kinh hãi bay người lên phía trước liền muốn động thủ dâu quay nón đại hán thấy lao lý ở cửa thành bên ngoài chờ đợi vội mở miệng nói khoan động thủ lao lý lúc này trên mặt vết sẹo đều đã đỏ bừng trong lòng chỉ nghĩ biết được thiếu chủ hạ lạc nghe đến đại hán mở miệng hét lên thiếu chủ của ta hiện tại nơi nào dâu quay nón đại hán bị cố tiêu trong rừng tuyết phá chiêu lúc này quanh thân chư huyệt còn tại ẩn ẩn đau đớn mở miệng đối lao lý nói ra ta đánh không lại nhà ngươi thiếu chủ hắn tự đi liều tr nhượng ta tới chỗ này chuyển cáo ngươi ta hai người đi trước vào thành hắn tìm đến cô nương nhà ta phía sau liền vào thành tới tìm chúng ta lao lý cả giận nói tiệm nghỉ chân bên trong t i u nhìn ra ngươi cùng cô nương kiên là cùng một bọn ngươi coi ta là ba tuổi hải tử dùng lời nói này liền có thể lừa gạt đi qua nói nhà ta thiếu chủ đến cùng người ở chỗ nào nói xong trên xe ngựa mọ ra một thanh đao bồ c ủ i tới nhìn thấy lao lý liền muốn động thủ đại hán nghĩ tới c ô tiêu cho hắn vải dầu giấy bọc vội vàng từ trong ngực một trận tìm tòi đem giấy bọc móc ra đưa cho lao lý nói thứ này ngươi nhận biết ta nhà ngươi thiếu chủ nói nếu ngươi không tin nhượng ta đem vật này cho người xem lao lý h ồ nghi tiếp lấy vải dầu bao nhỏ chính là trước đó vô quy sơn bên trên trong rừng nướng thịt lúc dùng ăn tức hồi hương lao lý gặp được vật này cuối cùng yên lòng lại hơi liếc nhìn đại hán toàn thân bộ dáng chật vật tin tưởng đại hán c h ỗ nói ngữ khí thoáng hoa hoãn nếu như thế ngươi mà lại vào thành ta đi chợ thiếu chủ một chút sức lực nói xong liền muốn hướng thành tây mà đi trước đây lao lý đã tại l ư ơ n g châu nội thành thăm dò liêu trang vị trí dâu quay nón đại hán nhớ lại thiếu niên lời nói mở miệng ngăn lại nói nhà ngươi thiếu chủ phân phó để chúng ta lại trong thành chờ đợi là được người nhiều trói mắt ngược lại bất lợi dò xét nghe đại hán ngôn ngữ lao lý ngừng lại thân hình nhìn về thành tây liếu trang phương hướng thầm nghĩ thiếu chủ chỗ nói lại có đạo lý dùng thân thủ của hắn thoát thân không khó lập tức khẽ c ắ n răng liền q u a y người lên xe gọi tới đại hán vào lương châu thành mà đi trong xe ngựa đạp tuyết chính khí thế hung hăng n h ì n c h ă m chú cái này hung h á n ngược lại là lái xe lao lý thấy đại hán bị cố tiêu sửa chữa toàn thân chật vật vừa lái xe vừa đem túi rượu ném vào trong xe ngựa mở miệng nói nhìn ngươi bộ dáng này bị nhà ta thiếu chủ cha tấn qua x ư c uống một hốc rượu ấm áp thân thể thôi nhà ta thiếu chủ cũng là thấy nhà người cô nương thiện tâm vì chủ quán giải vây lúc này mới xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chớ có lo lắng thiếu chủ võ nghệ cao cường phen này tiến đến nhà ngươi cô nương định không có việc gì đại hán tiếp lấy túi rượu chút xuống một ngụm toàn thân đau đớn ngược lại là bị chênh tráng sông tan không í t nói một tiếng đa t ạ đại hán thầm nghĩ trong lòng thiếu niên kia võ nghệ cao cường chính là không biết chủ nhân chuyến này mục đích đạt tới không có đại hán d è m xe vén lên nhìn về lương châu thành tây l i ê u trang phương hướng l i ê u trang liễu công tử trong nội viện từ lúc được liễu công tử phân phó bọn hạ nhân đều rời khỏi trong nội viện không người đi quáy g i y trong viện thiếu nữ liêu công tử còn chưa từ mẫu thân trong nội viện trở về chính thấy trong phòng trên b à n mỹ vị món ngon không hề động một chút nào lại là thiếu nữ lúc này tại cái này trong phòng không ngừng tìm kiếm lấy cái gì qua hồi lâu thiếu nữ tựa hồ vẫn là không tìm được vật mình muốn thấy ngoài cửa sổ sắc trời dần dần t ố i xuống thiếu nữ đình chỉ tìm kiếm n h u lại nguyệt mi âm thầm nói chẳng lẽ cái này liêu phụ không có cái kia anh li thiếp có thể người kia chúng ta thiên hương tán sẽ không nói nói láo cái này liêu giật bao cỏ bộ dáng ngược lại là biết giấu đồ vật đang tự chiếu cố mình lúc nói chuyện xa xa nghe thấy ngoài viện bọn hạ nhân thanh âm Thiếu gia tốt, ra có h h thiếu thân thân Phu Nhân giữ chặt, phen í n Trang trong viện trong viện, n là Liêu Liêu Liêu Liêu Giật Giật mới giữ mẫu mẫu từ trở tốt một ra, vừa đưa đưa bảo, về. về bị dạy i chính chính mình chính là thiền tiểu thư, gã thể i kim i ề n t u từ h cho Phiêu Phiêu. thể ư gã Có Liêu t lúc sáng lập liêu trang về sau liêu phiêu phiêu cử động lại càng ngày càng cổ quái còn một mực g i ậ n dò liêu giật năm đó môn chủ nhìn tại ca ca trên mặt đem anh ly thiếp cho mình bây giờ cái này vọng ly sơn trang ba năm chi kỳ lại nhanh đến nhi tử cần phải hào hào dụng công tập võ b á i nhập vọng ly sơn trang môn hạ muốn nhiều vì nàng tranh cầu khí l i ê u phu nhân nói hết nước hết cái làm sao biết nhi tử trong lòng chính ghi nhớ vừa mới mang về tiểu mỹ nhân thật không dễ dàng đem mẫu thân chấn an tốt liêu giật từ mẫu thân trong viện đi ra ngược lại là nhớ tới mẫu thân vừa rồi nâng lên anh l y thiếp cười nói thứ này t i u tính cho người khác một trăm cái tâm nhãn cũng không cách nào biết ta đem nó giấu tới nơi nào nói xong liền nghĩ lấy trong phòng thiếu nữ cười u ám nói tiểu mỹ nhân nhất định trở gấp nhanh đi về mới lạ một đường gật gù đắc y đi hướng viện tử của mình đi tới trước viện thấy bọn hạ nhân làm lễ cho mình liêu công tử nhấc lên cái cằm mở miệng nói thế nào không người đi quấy g ầ y ta mỹ nhân a trong viện quản sự bước lên phía trước cẩn thận từng ly trả lời bẩm thiếu gia ngài phân phó lũ tiểu nhân đều chưa từng đi quay g i à y cô đ ư ơ n g đều tại ngoài viện chờ lấy đây không sai tối hôm nay thả các ngươi đi uống rượu không cần thay bản thiếu gia phòng thủ liễu công tử nghĩ đến mỹ nhân liền tại trong phòng không khỏi tâm tình thật tốt cười dâm trả lời quản sự hầu hạ liễu công tử nhiều năm tự nhiên biết thiếu gia nhà mình cái này cười thô bị ý tứ vội vàng gần kề nói thiếu gia chúng tiểu nhân chúc ngài tối nay chơi đùa tận hứng liêu công tử nhìn sang quản sự cái tiên định bợ cười từ trong tay h áo móc ra một trường trăm lượng ngân phiếu ném ở quản sự trước mặt mở miệng nói được rồi được rồi đi uống rượu à nhớ kỹ đừng cùng cha ta nói không n h ư ợ n g bản thiếu ra cắt đầu lưỡi của ngươi quản sự được ngân phiếu tự nhiên cao hứng bừng bừng trở lại thiếu ra yên tâm chúng ta mấy cái miệng đều khe hở bên trên trong nội viện này sự vụ những này chúng tiểu nhân không dám thổ lộ nữa chữ liêu công tử nghe nói phất phất tay ra hiệu quản sự lui ra liền tại ly khai lúc lại nghe được thiếu ra la lên trở về quản sự vội vàng quay người nói thiếu ra còn có dặn dò gì liễu công tử hiếp cái kia thần tiên hốc mắt nói đồ vật kia còn có hay không quản sự nhìn về liễu công tử ánh mắt trong nháy mắt minh bạch thiếu ra nghĩ muốn đồ vật thấp giọng trở lại thiếu ra cái kia mê đồ vật kia tự nhiên là có phân phó đợi chút ta như gọi người liền tìm một cơ hội đem cái kia hương cho điểm lên liễu công tử nói thiểu nhân tuân mệnh quản sự nghe phân phó liền gọi tới hầu hạ người trong miệng phân phó như thế như thế, như vậy như vậy liễu công tử bước chân đi thong thả tiến viện đi tới chính mình trước phòng phủi phủi trên thân bụi đất từ bên hông móc ra một viên nho nhỏ dược hoàn thầm nghĩ trong lòng hơi kém quê năm giải dược Cái nữ à là y mê đem hương nếu b ả thanh linh giọng nói từ trong phòng truyền ra nghe đến thiếu nữ cũng không trách cứ liệu công tử cười lấy đẩy cửa mà vào thấy thiếu nữ chính nhẹ nhàng ngồi thẳng tại trước bàn liếc thấy trên bàn món ngon không hề động một chút nào liệu công tử giả ý cả giận nói cái này cơm nước không chút nào động nhất định là không hợp cô nương khẩu vị tiểu sinh này liền phân p h ó vì cô nương thay đổi một bản không cần công tử tâm ý tiểu nữ tử tâm lĩnh thiếu nữ cười nói không được không được nếu là đói lạ cô nương bản công tử tự nhiên là muốn đau lòng liêu công tử giả trang ra một bộ thương hương tiếp ngọc bộ g á n g tiếp tục nói đoạn đường này mà tới còn chưa từng tỉnh h giáo cô nương phương danh nói tự nhiên ngồi đến cô nương bên người thiếu nữ cưỡng chế trong lòng buồn nôn chán ghét giả trang ra một bộ ngượng ngùng bộ g á n g cười nói công tử cất nhắc ta gọi lâm nhi tên rất hay tên rất hay người cũng như tên thấy cô nương dung nhàn liền như tắm cam lâm đồng g i ả n nhà liêu công tử lúc nói chuyện lại muốn đi sở lâm nhi cái kia thon thon tay ngọc lâm nhi cô nương lấy tay ra tới né tránh liêu công tử giả ý cáu giận nói công tử thật là biết gặp người rõ ràng nói trong nhà có rất nhiều đồ tốt có thể cùng ta bồi tội có thể hết lần này tới lần khác chúng ta đã lâu hôm nay đều đen cũng chưa thấy công tử muốn cùng ta vật gì tới bồi tội liêu công tử vỗ mạnh đầu giả ý tự trách nói ngươi nhìn b ạ n công tử đem chuyện này quên mất nói lên cái này bồi tội còn muốn nói lên cái kia hôn đản tiệm nghỉ chân cùng cái kia áo xanh tiệm tử ngày khác bản công tử liền đem tiệm kia phá hủy còn có tiểu tử kia bản công tử tìm tới hắn không tần h nghe lấy liêu công tử nhấc lên ban ngày tiệm nghỉ chân bên trong sự tình lâm nhi nhớ tới thanh ý thiếu niên kia che chở bóng lưng của mình không khỏi xuất thần đào đỏ khoe miệng xẹt qua một vệ t i ể u dung thầm nghĩ m ộ t nhất danh tự này c ổ a quái tiểu thư sinh chính mình tại lầu hai lúc liền gặp cái này tiểu thư sinh muốn vô bàn đứng dậy đối mặt cái này ác bá liêu công tử còn dám vì chủ quán dũng cảm đứng ra thật là một cái ngực có chính nghĩa thú vị bộ dáng liền là không biết hắn hiện t h â n ở nơi nào không ngờ rằng lâm nhi cô nương trong đầu tiểu thư sinh cố tiêu lúc này chính đem đạp tuyết bậy tầm vẫn đến trình độ cao nhất tại lương châu ngoài thành một đường đi về phía tây cố á áo xanh đen áo khoác, i trời mũi này bên trong, xanh đen thành tên, xuyên hành trong đó, trong đầy tuyết đất đó, đ hóa n g tiêu u y ế t t chỉ có ế n không có bất kỳ dấu chân. g gió i có lướt bất t qua, dấu kỳ Cố ngầm đầu nhìn về bầu trời tuy nói cái này mùa đông mặt trời lặn hơi sớm có thể thời gian này nhưng cũng không còn sớm cố tiêu trong lòng lo lắng càng thắng dưới chân càng nhanh không để ý tới điều chỉnh nội t ứ c đem thanh ý quyết nội lực toàn lực thi triển lại đi nửa canh giờ cố tiêu xa xa nhìn hướng chính tây có mơ hồ ánh đèn rốt cuộc tìm được cố tiêu thắp giọng nói liền vận lên t h công thẳng đến lửa đèn chỗ không bao lâu liền đến liêu trang khí phái ngoài cửa lớn cố tiêu tại ngoài mới trượng ngoài mời chính phát mỉ nhìn sổ lúc i Trang t ư chính i u tên mặc k hán, thấy cầm t sơn trang đại môn chi chi t h ô n g thả mở ra trong môn đi ra mấy người cố tiêu định thần nhìn lại người cầm đầu chính là tiệm nghỉ chân bên trong liễu công tử gọi là liễu đại đeo dao đại hán cái này liễu đại đi theo phía sau mấy người kề vai sắt cánh đi ra sơn trang đại môn tại sơn trang trước cửa c ư ờ i đ ù a không bao lâu ngoài cửa này hộ viện dắt tới mấy thất ngựa cái này liễu đại mang theo mấy người lên ngựa hướng sơn trang bước ra ngoài cố tiêu g ầ n nấp thân hình thấy mấy người đi xa vận khí khinh công l ạ g yên tùy hành đi theo Quy một chương 35, ngoài Trang chương hỏi. ngoài ép liễu đại cái k i a vang dội c ổ họng tại cái này chống trải g i ã ngoại đặc biệt trói thai bị liễu đại gọi là hồ quản sự chính là liêu thiếu gia trong viện quản sự được thiếu g i a tiền thưởng hồ quản sự hẹn cái này liễu đại mấy người chuẩn bị đi lương châu nội thành uống bữa hoa t i ể u giờ phút này hồ quản sự nghe liễu đại lời nói mở miệng cười nói liễu h i n h đệ yên tâm nghe nói cái này phượng lai lâu đến chút mới cô nương vừa vặn chúng ta đi nếm chút tươi tùy h à n h người trong một người ngẩng đầu nhìn bầu trời đã cảnh đêm trầm xuống mở miệng nói nhìn thời gian này cổng thành đã đóng chúng ta còn theo kịp sao hồ quản sự hướng tên này tùy tùng hướng tên này tại hồ quản sự định nọ bên dưới liêu đại ngẩng đầu cưỡi ngựa giả ý khiêm tốn nói ta cũng là toàn nhờ ta thiếu gia phúc ta thiếu ra khỏi cần phải nói cứu đơn tại cái này lương châu cảnh nội liền là cái này liêu đại nói vỗ vỗ lồng ngực giơ ngón tay cái lên cố tiêu vận lên khinh công ở phía xa trong tuyết tùy hành thấy liêu đại một đoàn người đã rời xa liêu trang tiến vào một phiến trong rừng thẩm n g h ị cái này đã là động thủ tốt nhất địa điểm liền từ trong ngực móc ra một khối v ả i gấm đem chính mình khuôn mặt che kín dưới chân sử dụng đạp tuyết chi thầm như trong tuyết quỷ mị bay về phía liễu đại một đ o à n người thẩm n g h ị cái này liễu đại là cái kia liễu giật tùy tùng nhất định biết lâm nhi cô nương lúc này thân ở liễu trang nơi nào liễu đại ở trên ngựa sóc này hướng chính mình những huynh đệ này thổi phồng nói ngày ấy công tử tiến vào cửa hàng liền nói ra tiệm này từ hôm nay trở đi t i ể u họ liễu h á c các người đoán thế nào điếm chủ kia tại chỗ tự quỷ xuống công tử thật là huy phong cái kia sau đó thì sao hô quản sự trong giọng nói tràn đầy linh luận về sau về sau cái kia cửa hàng tự nhiên là thuộc về chúng ta liêu trang ha ha l i ê u đại đầu cũng không hồi nghe lấy hồ quản sự cái kia định nọt n g ư khí ngầm đầu cưỡi ngựa tại trong tuyết hướng lương châu thành phương hướng tiếp tục tiến lên đi tại đội ngũ này sau cùng một gã hộ vệ đang chuẩn bị mở miệng hướng đi tại trước nhất l i ê u đại lại hỏi một chút thiếu gia nhà mình hành động vĩ đại chợt thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi qua chính muốn quay đầu nhìn tới mắt tối xâm lại cái cổ vừa nghiêng t u mất đi chi giác cái này đi tại phía trước l i ê u đại một đoàn người lại không có chút nào phát giác Cố c tiêu đem mất đi đem hai i giác tùy tùng ẩn nó tại tùng gốc cây tùy một ẩn nó về s u c ở x u ố người thắt l n hắn, hắn trên g của cây c đem ở bó này ú t thắt, nhìn về phía trước còn tại cưới ngửa g không, không, không, không, không chút nào cảm giác sau lưng tùy hành người một cái tiếp lấy một cái bị cố tiêu từ trên lưng ngựa bắt đi không bao lâu cái này trong tuyết chỉ còn lại liễu đại cùng vương quản sự hai người còn tại một s ư ớ n g một họa tại trong tuyết tiến lên lại đi thời gian một nén hương nói miệng đắng lời ư khô liễu đại vẫn là đầu cũng không hồi hướng phía sau phân phó hắn thủ hạ kia ta nói lục tử tiểu tử ngươi một điểm nhãn lực đều không có sao ngươi liễu ra ta nói nhiều như thế lấy ngươi trên lưng ngựa rượu đến cho liễu ra làm chớt n h ế t hầu mẹ hắn lục tử nghe không lấy rượu tới cho liễu ra làm chớt n h ế t hầu vương quản sự cái này phụ họa công phu lập tức theo kịp lại đi về phía trước mấy bước liễu đại chưa nghe thấy lục tử gác lời g ì m ngựa quay đầu phẫn n ộ quát lục tử n g ư ơ i mẹ hắn học được bản sự liêu ra nói chuyện thế mà không đáp nhìn mấy lúc dĩ nhiên đứng chết chân tại chỗ một cái kia lý tự lại xinh xinh nuốt xuống vương quản sự trông thấy liêu đại bộ này kỳ lạ bộ dáng không khỏi nghi hoặc mở miệng liêu ra ngài sao vừa nói vừa theo l i ê u đại nhìn lấy phương hướng nhìn tới này không phải nhìn còn tốt nhìn chút cũng biến thành như l i ê u đại đồng dạng biểu tình cái này sau lưng mọi người không thấy thân ảnh chỉ còn từng thất con ngựa tại cái này trong tuyết tại cái này sau lưng đất tuyết tôn lên trong bóng tối phản phất hóa thân thành vực sâu trí khẩu đem cái này tùy hành người thôn vệ đồng dạng vương quản sự lúc này đã bị trước mặt cảnh tượng sợ đến kinh hoàng thất thố toàn thân run dậy không ngừng liền ngựa đều k ỵ bất ổn run dậy vốn định lái ngựa trốn về liêu trang có thể run một cái từ trên lưng ngựa n g ã xuống đầy mặt dính đầy tuyết động run dậy mở miệng nói với liễu đ ạ i liễu ra cái này đây là gặp được yêu quá a liễu đ ạ i lúc này cũng không biết là bởi vì cái này trời đông giá rét còn là bị cảnh tượng trước mắt hủ đến cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh không có chút nào huyết s ắ c có thể cái này liễu đại dù sao tập qua chút võ nghệ hắn biết trước mặt cái này bị hù dọa run chân vương quản sự đã là không trông cậy được liền la cường hành để cho mình chấn định lại bước nhanh đi đến bên ngựa rút ra tùy thân bội đao chính mình cũng không biết nên hướng chỗ nào phòng vệ chỉ có thể hướng phía chu vi lơ tiếng têu ầm lên người nào ở chỗ này giả t h ầ n giả quỷ ta chính là liễu trang hộ viện liễu đại lớn giọng lúc này kêu la ra thanh â m sớm đã không có ban ngày tại tiệm nghỉ chân lúc ngang ngược lực lượng đồng bình tại cái này t ĩ n h mịch vô thanh đất tuyết bên trong lộ ra đặc biệt bất lực không biết mới thật sự là sợ hãi tuy là trời đông liễu đại phía sau đã bị mồ hôi lạnh tay cầm đao đã từ từ chết lặng có thể liễu đại vẫn là không ngừng xoay một vòng dùng phòng tới từ trong bóng tối đột nhiên tập kích k h u c k h ú một thanh ho khan phá vỡ cái này ngưng trọng bầu không khí một cái đơn bạc thân ảnh thông cái này hắc cám bên trong chậm rãi ra chính là che gõ má c ố tiêu lúc này cố tiêu đã đem màu than áo t r à n g m ặ t ngược đem áo t r à n g m ũ trùm neo lên dùng áo l ó t màu trắng sữa ở bên ngoài dùng phòng cái này liễu đại mắt thấy nhớ được tiệm nghỉ chân bên trong chính mình mặc áo c h à n g nhan sắc liễu đại chăm chú nhìn nhìn cố tiêu đi tới tại trong tuyết lưu lại dấu chân trong lòng đại định chỉ cần cái này cố tiêu là người không phải l a o chùi mồ hôi lạnh trên c h á n liêu đại dùng đao chống địa h ư ớ n g cô tiêu cung kính một lễ nói ván bối liêu đại h ư ớ n g tiền bối tình h an không biết cái này tuyết dày rừng sâu tiền bối tìm ván bối một bằng người cần làm chuyện gì nếu là tiền bối nhất thời ngắn ngân lượng ván bối lại có chút tiền bạc có thể hiếu kính cho tiền bối liêu đại nói xong vội vàng hướng sụi lơ quỳ xuống đất vương quản sự nháy mắt hiển nhiên cái này liêu đại là đem cô tiêu xem như chặn đường đánh cướp đạo phỉ vương quản sự lúc này ngược lại là trở nên nhanh n ẹ n vội vàng từ trong n g ư c đem tất cả ngân phiếu bạc vụn đều móc cùng l i u đại trong tay tiền bạc chuyển đến một khối thấy cố tiêu cũng không đưa tay đón liền chỉ dám đặt ở cố tiêu bên chân về sau lại nhanh chóng chạy đến liễu đại sau lưng t cho tránh cố tiêu nhìn lấy bên chân ngân phiếu cùng b ạ c vụn chừng mấy trăm lượng trong lòng định xuống c h ú ý cố ý hạ thấp giọng mở miệng nói các ngươi hai cái này tiểu bối cho là cái này còn con trăm lượng tiền tài liền có thể đổi ngàn dặm độc hành t u y ể n bà quang hở cái k i a dâm tặc không phải bị một cái vô danh tiểu t ử bắt lại sao cái này vương quản sự ngược lại là n h a n nhất tin tức này còn là từ trong viện nha hoàn trong miệng biết được nghe được có người nhắc lên cái này lắm mồm tính tình không khỏi bột miệng nói ra l i u đại tự nhiên biết người trong giang hồ kiếm nhưng không hạn đem tính mệnh ném ở nơi này vội vàng cho vương quản sự một bạt thai cái này luyện qua quyền cước lực tay há lại là vương quản sự loại này tay c h ó i gà không chặt quản ra chịu được bạt thai này thẳng quạt vương quản sự mắt nổi đóm đóm trong thai vang lên nắng nóng nửa ngày nói không ra lời liễu đại gấp hướng lấy c ô tiêu bồi tội nói tiền bối chớ trách ta đã thay tiền bồi giáo hấn qua cái này không hiểu chuyện đồ chơi Cố tiêu k hôm n nghĩ chính g tới bị ì đệ đệ người người ca ca nay h ta đi ngang t u qua ngoài thành nhìn thấy một thiếu nữ thanh tú động lòng người mắt nhìn lấy hắn theo các ngươi một đám người vào cái này lưu i trang tối nay ta liền muốn mang đi nữ hoa hoa kia hai người các ngươi nói cho ta nàng trong trang nơi nào liễu lại cùng vương quản sự hai mặt nhìn nhau nghe lấy cái này tuyển thác quang thanh âm trầm thấp đã đã có tuổi thế mà không phải vì tài mà là vì hôm nay thiếu gia mang về bích đi thiếu nữ mà tới liễu đại thầm nghĩ như lúc này đem thiếu nữ vị trí cáo chi người này như hắn từ trong phụ cấp đi thiếu nữ bị nhà mình công tử biết được là chính mình tiết lộ tin tức cái này mạng nhỏ nhưng không bảo vệ liền là run dậy hướng tuyển thác quang nói ra tuyển tiền bối xin thứ cho ván bối k h u y n bảo ta cái này liêu trang tại cái này lường châu địa giới cũng là cũng có số má lấy tiền bối thân thủ nếu chịu vào ta liêu trang nhất định chịu trang chủ trọng dụng đến lúc đó dạng gì cô nương đều có nói xong liêu đại liền nhìn trộm tuyển thác quang vẻ mặt mới vừa nói xong liêu đại chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang trận lóe trên má của mình cũng chịu tầng tầng một b ặ t hai xuất thủ chính là vừa rồi đứng ở đằng xa tuyển thác quang còn chưa tỉnh táo lại liêu đại tựu nghe cái k i a tuyển thác quang lạnh lùng nói lao phu không có thời gian rảnh rỗi nghe các ngươi nói mỏ ta đ ế n ba tiếng không nói hiện tại liền muốn hai người các ngươi cái tiền mệ n h vừa rồi bị liêu đại quạt sưng lên mặt vương quản sự ngoài miệng không thể mở miệng nằm trên mặt đất chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm dùng sức kéo liêu đại, đại vội vàng nói cho trước mặt cái này sắc tinh nếu không mình cùng liễu đại cái này hai cái mạng có thể thật sự bàn giao ở chỗ này liễu đại vừa rồi liền cái này tuyển thác quang làm sao ra tay đều chưa từng thấy rõ chịu một bạn thai này về sau lập tức hiểu được cái này tuyển tiền bối nghĩ muốn chính mình hai người mệnh quả thực dễ như t r ở bàn tay có thể nhà mình công tử thủ đoạn hắn cũng rõ ràng trong lòng khó xử lúc chỉ nghe tuyển thác quang nhẹ dọn g n h ậ p đến một cô nương kia liền tại thiếu ra trong viện như vậy một đường đi về phía tây chính là liêu trang liêu trang góc tây nam lớn thứ hai viện nhỏ chính là công tử nhà ta trụ sở tiền bối có thể tự đi như tiến vào trang còn là tìm không thấy liền có thể tìm trước viện có hai tôn vàng dòng đánh sư tử chính là công tử nhà ta tối nay phân phó tất cả hộ viện đều không tại trong viện tiền bối có thể an tâm đi vào trong trang các nơi đều có ba người thành hàng hộ viện mỗi một canh giờ đổi một t ố t cương vị đổi t ố t thường có thời gian một nén hương tiền bối thừa dịp khi đó lẹ vào còn mời tiền bối tha mạng ta nói đều là lời nói thật tuyệt đối không nên giết ta ta bên trên có tám mươi năm mẫu bên dưới có còn chưa chờ cố tiêu niệm đến hai thân hình to con l i ế u đại như là ông trúc đổ đầu dạng nước nợ không có chút nào cốt khí đem nhà mình công tử cặn kẽ chỗ ở đều nói cùng cố tiêu lời còn chưa dứt l i ê u đại cùng vương quản sự hai người t u cảm giác sau gãy chịu tầm tầm một kích hai người mắt tối sầm lại n g ấ t đi cố tiêu vẫn là cởi xuống hai người đai lưng đem hai người một mực bọt tại trên cây chính muốn ly khai lúc quay đầu nhìn về trên đất ngân phiếu bạc vụn tự rêu cười nói đã trang t i ể u trang giống một chút đem số tiền này tái thu hồi vẫn lên đạm tuyết bảy tầm hướng liêu trang mà đi Quy liêu Liêu lui tuần tra bọn hộ viện nhìn một một ca hộ trang. trang trước, tại trước tới tra chút chương chính cửa canh phía nhìn lẹn bọn viện vào lẫn nhau t r e o t r ọ c chờ đợi một đợt thay ca người đến đây lao thất một hồi đ ổ i cương vị trước đi ta phòng kia uống một chung giải giải lao cái này trời rất lạnh chúng ta tại trước cửa này đứng mấy canh giờ tay chân lạnh lẽo trong đó một cái hộ viện đối một người khác nói ra được à ngũ ca đã sớm nghe nói ngươi nơi đó ẩn giấu mấy đàn hào i ể u một hồi ta đi tìm nữ đầu bếp đại tỷ làm chút đồ nhắm ta mấy ca thỏa thích uống mấy chén hộ viện lao thất hào hứng nói ra hộ viện ngũ ca cười nói nữ đầu bếp đại tỷ sợ là n g u y ê nhân tình à đừng cho là ta không biết ngươi đã sớm cùng cái kia nữ đầu bếp làm đến cùng một chỗ hộ viện lao thất cười ha ha nói cái gì đều không thể gạt được ngũ ca con mắt bất quá cái này nữ đầu bếp thật là đủ tư vị a đây là cái gì hộ viện lao thất chính muốn cùng ngũ ca hương phân nói cái tia nữ đầu bếp phong vận vẫn ậ n v còn lại bị rơi xuống ở trên mặt một chút tuyết động đánh gậy hai người chủ đề đem trên mặt tuyết động vội rơi hộ viện lao thất đi đến ngoài cửa lớn ngẩng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm cái này cũng không có tuyết rơi à, chẳng lẽ là từ nóc nhà trượt xuống thật mẹ nó xối quậy vốn là chịu mấy canh giờ đông cái này một đông tuyết đập thẳng tại lao từ trên mặt hộ viện ngũ ca thấy mình linh đệ nói được nửa câu liền chạy ra nhìn tới lấy tới không trung vội vàng cùng đi ra hỏi ngươi tiểu tử này nói được nửa câu nhìn cái gì đấy không không có gì ta tại nhìn cái này sơn trang đại môn bên trên từ chỗ nào rơi xuống tuyết động hộ viện lao thất tóc m à y một mặt h ồ nghi hết mắt nhìn lấy sơn t r a n g phía trên đại môn được rồi a không muốn nói lao tử lại không có miễn cỡ n g ư ờ i được rồi lao tử đi uống rượu hộ viện ngũ ca theo lao thất ánh mắt tại sơn trang đại môn bên trên liếc một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị t h ư ờ n g cho rằng là lao thất đang kiếm cớ đ ổ i chủ đề liền lại không phản ứng đúng lúc thay ca hộ viện đến đây xoay người hướng đi tới sơn tràng hướng bọn hộ viện ở viện nhỏ đi tới hộ viện lao thất thấy ngũ ca tới tính khí lại không xoắn suýt vội vàng xoay người đuổi theo trong miệng la hét ngũ ca đ ừ n g nóng giận ngũ ca một hồi lúc uống rượu ta nói tiếp hai người cúi đầu nói vừa nói vừa đi mang theo đầy mặt cười dâm hai người thân ảnh biến mất tại liêu trang bên trong hành lang đợi đến hai cái này thân hình đi xa một cái ẩn n ấ p tại sơn trang đại môn phía trên thân ảnh ló đầu ra tới chính là đem áo choàng áo l ó t bên ngoài xuyên cố tiêu vừa rồi cố tiêu thấy cái này hai ban hộ viện chính thay ca bưng lòng lúc sử dụng vân tung chi tầm giống một cái trong tuyết cô nhạn đồng dạng lạng yên không tiếng động rơi vào cái này sơn trang đại môn trên đỉnh liên t ạ i c ố tiêu chuẩn bị thêm một bước lẻn vào liêu trang lúc lại thoáng nhìn chính mình áo c h o à n g và t h a o quét rơi một khối nhỏ tuyết động đúng lúc rơi tại hộ viện lao thất mặt to bên trên mãi mới chờ đến lúc cái này hai hộ viện không tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình nhận nấp thân hình vị trí ly khai c ố tiêu lúc này mới tâm niệm một thanh t h ậ t hiểm thở ra một hơi tới lén lút viết một chút cái này sơn trang đại môn bên dưới cầm đao bọn hộ viện thấy bọ không chút nào có phát giác cô tiêu lòng. Khí, tung, yên lỏng đ a n điền v mượn lấy đêm tuyết tiềm hộ tại cái này liêu trang các viện trên nóc nhà một đường hướng góc tây nam viện nhỏ mà đi góc tây nam viện lạc liêu công tử trong phòng liêu công tử vừa rồi nghe lâm nhi muốn chính mình bồi tội sự t ì n h liền đi trong viện phòng kho lấy rất nhiều đồ vật lúc này đẩy cửa mà về thấy lâm nhi cô nương còn tại cái kia hướng phía ngoài cửa sổ trầm tư thỉnh thoảng lộ ra mịt cười còn nói là cô nương n h i ệ m lấy chính mình ban ngày lúc anh tài vội vàng dán lên phía trước cười dâm nhẹ giọng hô h o à n nói lâm nhi cô nương lâm nhi cô nương lâm nhi suy nghĩ bị liễu công tử cái kia dung tục thanh âm kéo về thoáng rời chút cùng liễu hơi vện hàm giang k h ẽ mở công tử vừa mới không phải nói nha muốn cùng ta bồi tội chẳng lẽ là nghĩ kỹ dùng v ậ t gì liệu công tử nghe mỹ nhân dò hỏi vội vàng lấy ra hộp ngọc ba cái đặt lên b à n đối lâm nhi nói ra vừa rồi thấy cô nương nhìn lấy ngoài cửa sổ xuất thần không nỡ q cái dày liền đi lấy ba kiện bà bối đặt dùng tới hướng cô nương b ồ i tội còn mong cô nương ưa thích nói xong liền mở ra cái thứ nhất hộp ngọc cái này trong hộp ngọc nằm lấy một chuỗi chân c h â u dây chuyền tổng cộng một trăm lẻ t á n quả dùng kim tiến xuyên nhỏ trâu ước chừng sáu bảy phân lớn nhỏ khỏa khỏa như hiếm chính đều mượt mà như một, càng hiếm có l à c á i này chân c h â u dây công h đỉnh chót, một khỏa như mắt lớn nhỏ châu hộp như như u đậu y n rồng lớn vương, lúc này đang nằm tại trong hộp ngọc tản lúc một mắt tại to như hạt đậu nhỏ màu ra vàng con tử nhìn lấy cái này trong hộp ngọc bạo vật thật là đ á c ý đây chính là hắn tử vương viên ngoại cái kia gọi đến có thể lại nhìn hướng lâm nhi cô nương lại thấy lâm nhi chính là chống cằm m ỉ m cười một điểm cũng không có bị chuỗi này châu liên đà động bộ dáng l i ê u công tử thầm nghĩ cái này chuỗi ngọc vội vàng đem cái hộp này che lên trong miệng nói bực này t ụ vật tự nhiên không vào được cô nương phát nhãn nói đem cái thứ hai hộp ngọc mở ra cái này trong hộp có một chân vàng chân vàng không phải chân quý đồ vật có thể cái này châm vàng châm đầu một chỉ lớn dạ minh châu lại châu quang bảo khí này châu tại cái này đem dài rằng giặc bên trong tản ra từng trận lân quang liêu công tử nghĩ thầm cái này đồ vật xem như có thể đánh động lâm nhi cô nương thôi lại thấy cái này lâm nhi cô nương ngáp ngủ tựa như mệt mỏi mở miệng nói còn khoác l á c nói ngươi cái này cái gì cũng có theo ta chọn lựa ta mới theo ngươi tới nguyên lai đều là những này tục chẹp đồ vật vô vị thật là vô vị nói xong đứng người lên liền muốn ly khai l i ê u công tử sao có thể cho phép đến trong miệng thịt lại muốn bay đi cấp thiết đứng dậy ngăn cản lâm nhi cô nương cười bồi nói lâm nhi cô nương dừng bước đây không phải còn có cái thứ ba hộp sao nhìn chút hà nờ dây nói nhìn chút hà nờ dây nói lâm nhi mắt v ư ợ n g nhìn lướt qua trên bàn cái thứ ba hộp cười nói ngươi cái này không ngoài liền là chút tầm thường đồ vật không ý tứ l i ê u công tử vội vàng trả lời lâm nhi cô nương đến cùng thích gì đồ vật có thể hay không cho tiểu sinh một chút nhắc nhở tiểu sinh dốc hết toàn lực cũng muốn giúp cô nương lấy tới lâm nhi nghe liễu công tử lời nói nguyệt mi cho lên nhẹ nhàng quay người ngồi đến trước bản đôi cái này liễu công tử nói ra, ta đây từ nhỏ đã không thích những vàng bạc này đồ vật ta tương đối ưa thích nghe người trong giang hồ loại kia phi thiên đồ địa cố sự bất quá ngươi cũng đừng dùng một chút đ a o thương kiếm kích tới l ừ a g ạ ta t nói là cái gì thần binh lợi khí ta thấy những vật này nhiều rồi nghe lâm nhi cô nương lời nói này liêu công tử trong lòng có thể xấu chết hắn cho là thiên hạ này nữ tử không có không thích vàng bạc châu báu có thể hết lần này tới lần khác cái này lâm nhi cô nương không thích hồng trang thích vũ trang chính mình mỗi khi gặp tập võ lúc tự trộm chạy l ờ i biếng không nghĩ tới hôm nay cái này võ học tri đạo còn có thể dùng tới cô gái chính mình không phải có cái kia anh ly tiếp h nhà đây chính là cái này trong giang hồ khó được đồ v ậ n dù sao chính mình không thích l u y ệ n võ dùng thứ này bác mỹ nhân khẽ cười cũng không tệ hạ quyết tâm l i ê u công tử hướng phía lâm nhi cô nương nói ra cô nương yêu thích trên giang hồ đồ vật l i ê u mộ vẫn thật là có một kiện đối với người trong giang hồ tới nói trí bảo ồ sẽ không lại là chút xét nát giả mạo cái gì võ lâm bí từ ta lâm nhi một bộ hứng hở bộ dáng trở lại liêu công tử vì gia nhân nào còn chú ý tới liêu cao thị bàn giao sự tình vội vang đến gần lâm nhi bên thân mở miệng nói ta bảo bối này thật là người trong giang hồ đều cực kỳ coi trọng bà bối này gọi là anh ly thiếp nghe đến anh ly thiếp ba chữ lâm nhi thầm n g h ị trong lòng thứ này quả nhiên tại cái này liễu giật trên tay có thể trên mặt lại bất động thanh sắc cong lên miệng tới sáng r ộ n g ta từ ban ngày đợi đến buổi tối liền chờ đến ngươi một câu nói như vậy liêu công tử nghe chỗ nào còn chờ được vội vàng trả lời lâm nhi cô nương chờ một chút vội vàng quay người đi đến bên cạnh cửa thoáng mở cửa phòng nhìn quanh một vòng thấy bốn bề vắng lặng lặng l ẽ che đậy lên cửa phòng lần nữa ngã ngồi lâm nhi bên thân cầm xuống tùy thân song sư ngọc bội tại lâm nhi ánh mắt nhìn chăm chú dùng sức đẩy ra song sư đeo ngọc bội kia bên trong lộ ra một hơi hơi phát vẳng ra liêu công tử nói ra cô nương cũng chớ xem thường cái này anh ly thiếp p h à m là người trong giang hồ tay cầm anh ly thiếp liền có thể vào trung nguyên kiếm thần ly khô vinh kính hoa thủy nguyệt các trong truyền thuyết có đếm không hết bí tịch thần binh còn có người trong giang hồ bình sinh ghi chép càng không ít một chút bí mật không muốn người biết người trong giang hồ đều chạy theo như vịn nhìn lâm nhi kinh ngạc ánh mắt liêu công tử từ cái này tách ra sòng sư đeo bên trong đi ra trường kia ra tới tại lâm nhi trước mắt lung lay thoáng qua nói đây chính là cái kia người trong giang hồ tâm tâm nghiệm, nghiệm anh ly thiếp lâm nhi một mặt không tin cười nói anh ly thiếp liền là liêu công tử trịnh trọng đối lâm nhi nói ra ta đương nhiên sẽ không đem cái này anh ly thiếp thời thời khắc khắc mang ở bên cạnh không biết lâm nhi cô nương có nghe nói qua phong lang đương lâm nhi trong lòng giật mình trên mặt lại trang g a hồn nhiên vô c h i mở miệng nói cái gì đương tiểu nữ tử nào biết được những này còn mời công tử chỉ điểm liêu công tử vì bác giai nhân khét lời lúc này cũng không lại che giấu từ từ mở ra trong tay thuộc ra âm âm nói ra cái này phong lang đương là ta t ề vân bắc cảnh thần bí tồn tại một trong mỗi khi gặp mùng một mười lăm giờ màu trắng đèn lồng bên trên sẽ dùng màu hồng chu sa viết phong lang đ ư ờ n g ba chữ cái này phong lang đ ư ờ n g có thể cầm bất kỳ trong giang hồ vật quý giá từ võ lâm b í tịch đến thần m i n h lợi khí chỉ cần ngươi chịu cầm phong lang đ ư ờ n g tự chịu thu lâm nhi nhìn về liễu công tử mặt lộ ra kinh khủng cái này hiệu cầm đồ mở thế nào quỷ dị như vậy như có người thừa cơ cướp bóc lại đối đ ạ i ra sao liễu công tử trấn an lâm nhi nói lâm nhi cô nương trớn nên kinh hoàng trong giang hồ truyền ôn cái này phong lang đương là cái này thần châu lang tuyệt bảng bên trên xếp hạng thứ m ư ơ i mộ dung phong lang mở ra trong giang hồ không người dám đụng hắn xứ quậy liêu công tử nói xong chậm rãi triển khai trong tay cái k i a hơi hơi phát vàng tấm ra nhìn chăm chú trên da dùng chu sa viết xuống làm chữ chậm rãi mở miệng nói ta đem anh ly thiếp cầm tại phong lăng đương bên trong tiền bản công tử có rất nhiều bất quá là gấp đôi chuộc đồ tiền tài bản công tử ra được lâm nhi chĩa tay liền muốn đi lấy liêu công tử trong tay hơi vàng thuộc ra lại bị liêu công tử chỉa tay chặn a tay c h lại liêu công tử rất kêu lộ ra một vệ cười tả lâm nhi cô nương vật này cho ngươi b ồ i tội có thể nhập cô nương p h á p nhãn lâm nhi thu tay lại cười nhẹ nhàng nói nghe ngươi vừa nói như thế còn có chút ý tứ được rồi thứ này cho bản cô nương bội bạn cô nương thu có thể c h u ộ c đồ không phải bản thân ngươi cái này phong lang đương cô nương yên tâm có ta đây thiền ta ra mùng một tết về sau mười lăm ngày ta liền đi c h u ộ c đồ lại nói cái này phong lang đương nhận phiếu không nhận người cái kia cô nương tối nay t h i ể u l i ê u công tử nghe lâm nhi nói thứ này có thể dùng tới bội tội trong lòng ta hỏa bay lên không kịp chờ đợi ôm lên tới lâm nhi vẫn là linh xảo né tránh trong lòng nói nếu biết đồ vật ở đâu một hồi đến nghĩ biện pháp thoát thân mới là q u y một chương ba mươi bảy xuất thủ cứu người liêu công tử thấy lâm nhi vẫn là một bộ trốn t r a n h chính mình bộ dáng âm lành ánh mắt k h ẽ động đem cái kia phong lang đương phiếu thu vào trong ngực mở miệng nói cô nương lúc trước liền chưa tiến cấm nước nghĩ đến cũng hẳn là đói không như ta nhượng hạ nhân ăn bài chút đồ ăn cô nương cùng với ta cộng đồng uống mấy chén làm sao lâm nhi đang suy nghĩ làm sao lạng yên không tiếng động lấy đi cái kia phong lang đương phiếu nghe thấy liêu công tử lời này mặt g i ã n ra c ư ờ i nói tốt à công tử vừa nói như thế tiểu nữ tử lại cảm giác trong bụng n ó i khát liêu công tử thấy thế ngay sau đó hô hoán ngoài viện hầu hạ gã sai vật thất giọng gì thai khẽ đạo hầu hạ gã sai vật hướng trong phòng hai người một lễ phía sau liền đẩy cửa đi ra ngoài đi phân phó phòng bếp đi làm chút đồ ăn lại đi tới ra khỏi thành vương quản sự trong phòng thấy bốn bề vắng lặng từ vương quản sự trong phòng lấy ra một cái nhỏ nhắn tinh xảo lư sông hương cái này hầu hạ gã sai vật thấp giọng cười hát hát nói thiếu ra lại muốn dùng đến cái này đồ vật nhi hồi trước cái k i a tôn tú tài nương t ử n h i ề u liệt còn không phải tại vật này bên dưới ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ cái này hầu hạ gã sai vật mang theo tinh xảo lư sông hương rời đi quản sự trước cửa phòng tay áo tiếng vang lên một thân ảnh rơi tại vừa rồi gã sai vật lẩm bẩm một mình chỗ người này một thân áo cho chính là lẹn vào liêu trang cố tiêu cố tiêu một đường lẹn vào liêu trang thì chuyển ra khinh công hướng góc tây nam viện lạc mà tới một đường tránh né tuần tra thủ vệ cuối cùng là tìm tới góc tây nam viện lạc lén lút kiểm tra cái này viện lạc bốn phía xác thực như cái kia l i ê u đại lời nói không có mấy cái hộ viện chỉ có mấy cái h ầ hạ hạ nhân tại híp mắt n g ủ g ầ n cố tiêu liền yên l ò n g lẹn vào trong nội viện cố tiêu thấy gã sai vật này thần thần bí bí từ trong một gian phòng lấy ra một cái lư x ô n g hương tại cái kia lẩm bẩm một mình chốc lát liền đi hướng trong viện một gian nhà phương hướng cố tiêu thầm nghĩ đi theo gã sai vật này tất nhiên có thể phát hiện lầm nhì cô nương tung tích liền là liền len lén đi theo gã sai vật tay bưng lư sông hương ở trong viện phòng bếp phân phó một phen mang theo mấy cái hạ nhân bưng lấy làm tốt đồ ăn xuyên qua trong viện hành lang khe gõ cửa phòng bám theo mà đến cô tiêu trông thấy mấy người ở trước cửa ngừng lại đề phòng chính mình hành tung bạo lộ sử dụng vật tung tung người nhảy lên nóc phòng nhìn chăm chú những này bọn hạ nhân b ư ớ c kế tiếp hành động tiến trong p h ò n g truyền tới liêu công tử cái kia nham hiểm thanh â m gã sai vật làm thủ thế đoàn người này bưng lấy rượu t h ị tiến vào liễu công tử trong phòng trong phòng n liền liền trong phòng. Trong phòng gã h đ sai vật bưng lấy lưu xuân hương tới trước bàn hướng liêu công tử cùng lâm nhi một lễ nói công tử cô nương rượu thịt đã chuẩn bị tốt liêu công tử nhìn lấy gã sai vật trong tay bưng lấy lưu xuân hương khoe miệng loé ra một không dễ dàng phát giác cởi tả quay đầu hướng lâm nhi cởi nói lâm nhi cô nương đêm nay lúc đồ ăn có thể còn hài lòng lâm nhi cởi nói đa tạ công tử thương cảm lâm nhi cảm kích k h ô n cùng được rồi các ngươi bày tốt diện thịt đi đem lâm nhi cô nương gian phòng thu thập xong liêu công tử phân phò nói dùng ánh mắt liếc qua dẫn đầu gã sai vật đúng công tử bọn hạ nhân vận bịu á t rượu trong tay đồ ăn bày lời bàn dẫn đầu gã sai vật thấy nhà mình công tử ánh mắt trong nháy mắt minh bạch lý của công tử gã sai vật đi đến sau cái bàn trước thư án đưa lưng về phía lâm nhi hai người nhen nhóm một tay nhang đem lưu sông hương cái nắp v à ra lại từ trong ngực móc ra một cái màu đen cao trạng dừng hoàn dùng vừa rồi nhen nhóm hương đem cái này màu đen cao trạng vật dẫn đốt một gó màu đen cao trạng d ư ợ u hoàn chậm rãi tản ra một tia lượn lờ s ư ơ n g khói gã sai vật dùng mảnh t à n hương đem màu đen cao trạng vật vùi sâu vào lư hương bên trong tại tàn hương bên trên chọc lấy một chút lỗ nhựa lượn lờ s ư ơ n g khói từ tàn hương bên trong từng tia tàn ra làm xong tất cả những thứ này gã sai vật dùng ống tay áo khe đóng miệng mũi che tốt lư hương cái nắp quay người đối liêu công tử cùng lâm nhi túi người hành lễ khép cửa mà ra cái này đại hộ nhân ra ban đêm có dân hương mà ngủ quen thuộc cũng là thường thấy lâm nhi trong lòng chính tính toán lấy cái này phong lang đương phiếu cùng thoát t h â n sự tỉnh liền không ngược lại là tại trên nóc nhà nhìn trộm cố tiêu chú ý tới gã sai vật này dâng hương lúc quái dị cố tiêu nhìn thấy lư hương bên trong x ư ơ n g khói bay lên lúc gã sai vật lại lén lút che kín chính mình miệng mũi thầm nghĩ trong lòng không ổn cái này lư s ô n g hương bên trong nhất định không phải tầm thường hương hoàn cố tiêu nhìn về trong phòng trong lòng quyết định chủ ý tung người nhảy xuống nóc phòng hướng gã sai vật hạ nhân mà đi trước bàn cùng liễu công tử ngồi đối diện lâm nhi lúc này trong lòng tính toán theo cái này liễu công tử châu nói phong lăng đương nhận phiếu không nhận người chính mình lúc này chỉ cần dược lật cái này liễu công tử lấy sảng khoai phiếu liền đi thần không biết quỷ không hay. lấy chắc c h ú ý lâm nhi trên mặt mặt giãn ra m ỉ m cười mắt phượng cũng hoàn thành trắc quyết hướng phía liêu công tử nói lâm nhi tới là công tử rót rượu nói xong đầu ngón tay cầm lấy bầu rượu trên bàn là liêu công tử rót đầy chén l í n rượu liền tại liêu công tử d ư ơ n g mắt thưởng thức trước mắt mỹ nhân vì chính mình rót rượu lúc lâm nhi nhẹ r u n g ống tay một k h ỏ a không đ a n g chú ý nhỏ rượu hoàn tử ống tay c h ử x u ố n g vào chén rượu bên trong viên thuốc này vào rượu liền hóa lâm nhi thấy rượu hoàn hóa tan hai tay nâng lên chén rượu đưa đến l i u công tử trước mặt nhìn lấy mỹ nhân cười tươi như hoa l i u công tử cảm thấy bản thân bay lên tiếp l lâm nhi nhìn chăm chú liêu công tử chén rượu đã đưa tới bên miệng liền muốn h á miệng uống vào trong lòng tự giác đã muốn đất thủ lại tại lúc này cảm giác đến một trận đầu c h ó n g mắt hoa đứng không vững một cái lả đảo vội vươn tay đỡ lấy góc bản ổn định thân hình thầm n g h ị trong lòng h ỏ n g bét liêu công tử thấy mình mê hương đã có hiệu quả cái kia còn có tâm tư đi quản trong chén rượu ngon đem chén rượu ném tới một bên c ư ờ i dâm mở miệng nói lâm nhi cô nương bản công tử mấy lần lấy lòng tiếc rằng cô nương cũng không cảm kích có thể ta thực là nghĩ một thân hương thơm mới ra hạ xếp này còn mong cô nương tha thứ lâm nhi cô nương yên tâm đi theo bản công t định sẽ không để cho lâm nhi cô nương chịu khổ l i ê u công tử nói xong liền chia tay đi sờ sờ lâm nhi tay nhỏ như không s ư ơ n g chỉ cảm thấy cái này lâm nhi tay mịn màng nhắn bóng như vô gấm vóc lâm nhi vốn định tránh né có thể hơi chút v ậ n sức liền cảm giác trời đất quay cuồng trong đan đ i ề n nội lực m ẩ y may để lên không nổi đành phải cường hành ổn định tâm thần phí sức rút tay ra ngoài né tránh l i ê u công tử m a trưởng lâm nhi trong lòng hoảng loạn t u ộ t cùng hối tiếc không thôi chính mình cẩn thận mấy cũng có sơ sót tư nhiên cái này liễu dần nói may mà còn tự xưng là thông minh không nghĩ tới cỏ này bao thế mà trước chính mình hạ thủ nghĩ tới vừa rồi đầu lĩnh kia gã sai vật dân hương cử chỉ lâm nhi quay đầu mắt hạnh nhìn lấy sau lưng trên bản tin h xảo lư sông hương khói xanh lượn l ờ còn tại không ngừng từ lô này bên trong bay lên lâm nhi giờ mới hiểu được nhất định là cái này hương sông bên trong sen lẫn mê hồn dược liêu công tử trông thấy lâm nhi trêu mê hương chi đạo vẫn nỗ lực chống đỡ vỗ tay cười dâm nói lâm nhi cô nương quả nhiên thông minh hơn người bản công tử thật là tại cái này hương sông bên trong tăng thêm chút liệu bất quá cô nương yên tâm tối nay về sau bản công tử cam đoan ngươi sẽ đối ta quyến l u n không thôi nói l i u công tử bước chân đi thong thả cười dâm lần nữa tiếp cận lâm nhi lâm nhi nghe lấy liêu công tử âu nôn đến ngữ lại như thôi miên từ khúc hai mắt càng thêm nặng nề g h chỉ nghĩ nhắm mắt mà ngủ nhưng trong lòng còn lại v ẻ thanh tỉnh vẫn chống đỡ lấy không thể mê man mơ mơ màng màng lúc lâm nhi lại nghĩ tới cái k i a thanh y thư sinh bóng lưng trong lòng hối hận nói như chính mình nghe hắn khuyên tốt biết bao nhiêu chỉ mong chính mình chống lâu một chút thời gian này n h ì n tới tiết hổ cũng nhanh chạy tới liêu công tử vốn là chờ đợi đã lâu cũng lại ép không được tính tỉnh tay liền muốn leo lên lâm nhi nho nhỏ sở eo lâm nhi trong lòng t ê u khổ có thể hết lần này tới lần khác đã lại không sinh ra mảy may sức chống cự hướng phía sau liền đổ ng lâm nhi khép h ờ mắt hạnh trong lòng gieo họ chỉ mong tiết hổ đúng lúc đổi tới hoặc vô luận là ai có thể cứu chính mình tự tốt l i ệ n tại liễu công tử tay vừa động chạm lâm nhi nho nhỏ sở eo lúc chỉ n g h e sau lưng cửa phòng bị một trận gió tuyết thổi ra một cái bóng mở bay vào trong phòng liễu công tử vạn không nghĩ tới thế mà còn có người dám xông vào vào l i ễ u trang đang định quay người lúc sau gáy chịu tầm tầm một kích ngay sau đó như con chó chết tựa như thẳng tắp k é xịu trên đất bóng người k i a một kích đánh bất tỉnh liễu công tử cũng không ngừng lại thân đi dưới chân đạp thất tinh p ư ơ n g vị mà lui phi tốc di động tới lư hương một bên áo choàng quấn lại đem cái kia Lưu Sông hương quấn lên. vung ra ngoài cửa sổ cái kia lư sông hương bay ra ngoài đụng phải ngoài phòng trên cột rơi là tà trên đất cái kia vẫn bốc cháy mê hương cao trạng rửa hoàn đùng ngục lăn hướng một bên cái này gió lạnh thổi cái này nho nhỏ rửa hoàn mang theo điểm điểm hỏa tinh lăn tới ngày đông tre gió vải đ ô n g rèm cửa phía trên trong phòng bóng người kích tráng liêu công tử lại đem thuốc mê lư hương ném ra ngoài cửa sổ dưới chân khinh công lại động nhanh chóng rời tới sắp ngã về phía sau lâm nhi chia tay kéo lại lâm nhi eo những động tác này chính tại trong trước mắt hoàn thành chính là vận k i n h công đến đây cứu người cố tiêu cố tiêu biết lúc này lâm nhi đã trúng cái này thuốc mê chính mình mang theo lâm nhi. rất khó từ cái này liêu trang thoát thân chính mình dù đã đem trong nội viện này hạ nhân bọn sai vặt từng cái đánh bất tỉnh có thể khó đảm bảo cái này tuần đêm hội viện tùy thời tuần đến đây liền sẽ phát hiện trong viện dị thường đến lúc đó liền càng khó thoát thân lập tức còn là t r ư ớ c vận công đem cái này m ê muốn từ thiếu nữ thể nội bức ra liền làm một tay nâng lên lâm nhi eo miễn cưỡng nhượng đã ngất đi lâm nhi bảo trì nửa ngồi tư thế đan đ i ề n vận lên thanh y giải quyết dùng đơn trưởng đụng lâm nhi sau l ư n g chỗ vận thanh y giải quyết trong tay lúc muốn dùng nội lực bức ra lâm nhi cô nương thể nội mê hương lâm nhi chỉ cảm thấy chính mình đang nằm tại một phi gió mát lướt liêu chỗ, thổi bất tận gió nhẹ. c ả n h liêu lướt l ấ y khuôn mặt của mình mềm mại thoải mái chính thoải mái lúc chợ thấy t phía sau một cỗ nhức m ỏ i chi ý từ sau lưng ban đầu tỏa ra toàn thân mà thoải mái tinh thần đột nhiên bừng tỉnh nghĩ tới lúc này thân ở liêu trang cái kia l i ê u công tử đang muốn làm b ậ y lâm nhi lấy lại tinh thần hơi khép mắt hạnh đột nhiên trở lên năm ngón tay v ậ n lực một bạt thai hướng phía sau vung đi đúng một tiếng thanh thúy lâm nhi cảm thấy mình một kích thành công chợ x ê dịch lượn vòng má lên bày ra ra chiêu muốn lấy liêu công tử tính mệnh lâm nhi một bộ này chiêu số nước chảy mây trôi thuốc mê mạnh còn chưa hoàn toàn k h ú trừ lúc nay còn có chút c h á n g váng đầu não ổn định thân hình. lúc này mới chăm chú nhìn hướng vừa rồi chính mình tắt chúng liễu công tử dẫn vào mi mắt lại là một thân màu trắng áo cho người người này trên đầu mũ t r ù m đã bị chính mình vừa rồi quay người một bạt thai tắt rơi lộ ra khuôn mặt lại không phải cái kia dâm tả tiểu nhân liễu công tử người này mày kiếm mắt sao một mặt c ư ờ i khổ lúng đồng tiền hơi hiện trên mặt năm cái rõ ràng giấu tay dần dần hiện lên màu trắng áo t r o à n g bên dưới màu xanh đen áo dài da voi đ a i lưng đúng là mình tại tiệm nghỉ chân bên trong gặp phải thanh y thiếu niên lâm nhi lúc này trong đầu có chút nghỉ không ra đầu mối có thể thấy hướng ngã trên mặt đất ngất đi liễu công tử lâm nhi ánh mắt lưu chuyển, minh bạch nguyên nhân. hẳn là thiếu niên mặc áo xanh này xuất thủ cứu chính mình có thể hắn tại sao lại xuất hiện tại cái này l i ê u trang lâm nhi đầu nao lúc này còn tại mê hương dư kình bên dưới chưa hoàn toàn khôi phục t h ầ n chí cố tiêu đang toàn lực đem cái này mê hương từ lâm nhi cô nương thể nội bức ra không nghĩ tới cô nương này thế mà cũng là người tập võ ra tay nhanh như thiểm điện chính mình cứu người bên dưới chưa từng phòng bị bị bạt thai này quạt ngây người n g u y ê n đ i ệ người n cô nương này ta hảo ý tới cứu ngươi bạt thai này nếu không phải ta biết chút võ nghệ chỉ sợ một l ô thai đều muốn bị cô nương còn biết cố tiêu cời khổ phá vỡ hai người quất cảnh dùng ngón tay xoa xoa chính mình có chút ủ thai lỗ th tại sao là ngươi lâm nhi lúc này cũng cuối cùng quay người trở lại phát hiện chính mình quần áo chính tề mới an định tâm thần lúc này mới vững tin là thiếu niên mặc áo xanh này cứu chính mình q một chương ba mươi tám tây viện lửa cháy cố tiêu xoa lỗ thai cuối cùng là ngừng lại ủ thai liền mở miệng nói trong tiệm n g h ỉ chân ta xem cô nương bước chân đã nhìn ra cô nương thân mang võ nghệ nghĩ thầm cái này liếu công tử đã là làm ác nhiều năm có thể sẽ dùng chút bị ổi thủ đoạn liền là liền chạy tới tương trợ lâm nhi lòng vẫn còn s ợ hay nói ta chỉ coi cái này liếu công tử là cái bao cỏ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dùng cái này bị ổi thủ đoạn kém chút c h ú n g kế của hắn phen này đa tạ ngươi tương trợ với ta nghĩ tới cái này l i ê u công tử mê hương lâm nhi tức giận lấy dùng chân hướng hôn mê trên mặt đất giống như chó chết l i ê u công tử trên thân b ồ mấy cước cố tiêu thấy lâm nhi còn tại hướng l i ê u công tử c h ú t giận hạ thấp giọng mở miệng nói lâm nhi cô đ ư ơ n g cái này l i ê u trang bên trong hộ viện thủ vệ rất nhiều ta lẻn vào viện này mặc dù đem cái này hạ nhân bọn sai vật toàn bộ đánh bất tỉnh cái này tuần đêm bọn hộ viện chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ tuần đến nơi đây chúng ta còn là nhanh một chút ly khai là tốt lâm nhi nghe cô tiêu nói đến trong lòng kinh ngạc không ngừng tiệm nghỉ chân mới quen. chính mình nhìn thiếu niên mặc áo xanh này thân hình đơn bạc cho là hắn chính là một cái qua đường nho nhỏ thư sinh không nghĩ tới hắn thế mà có thể độc thân lẹn vào cái này tầng tầng thủ vệ liêu trang bên trong lâm nhi trong lòng tính toán một thoáng canh giờ mở miệng hướng cô tiêu nói ra đa tạ cứu rút có thể lâm nhi từng cùng người có ước định như lúc này đi chỉ sợ người kia đến cái này về sau tìm không thấy ta là cái kia trong khách sạn dâu quai nón đại hán trong tiệm nghỉ chân ta tự nhìn ra cô nương cùng với đại hán kia q u biết yên tâm ta đã cùng hắn ước định tìm đến ngươi chúng ta tại lương châu nội thành hội hợp cố tiêu nhìn lấy lâm nhi giải thích nói lâm nhi lúc này trong lòng trợ sinh n g h i hoặc tên này kêu một nhất thanh y thiếu niên đến cùng là người nào tiết hổ sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác thiếu niên này quan sát cẩn thận tỉ mỉ tại trong tiệm nghỉ chân cái kia trong thời gian ngắn liền phát hiện chính mình thân mang võ nghệ lại nhìn ra tiết hổ là cùng chính mình đồng hành người cái này một nhất tuyệt không đơn giản chính mình ra đảo lúc tiết hổ t i ể u từng nhắc nhở chính mình giang hồ này nhân tâm h i ể m ác không thể dễ tin người khác bây giờ trước mặt cái này một nhất cứu mình đến cùng có mục đích gì lâm nhi tuy nghĩ thế ngờ vực đông nổi trông thấy lâm nhi hoài nghi bộ dáng Cô Tiêu trong lâm ò n g cấp thiết, nhi g t i tiết h ổ giao cho chính một ì n nhỏ nhắn lệnh h tìm tìm cái kia bài, trong m t r ậ nhất tìm móc ra hoa đạo lệnh Vội lòng nghi ngờ đã đi bảy tám phần tiếp lấy hoa đạo lệnh hướng cố tiêu gật đầu một cái nói một thiếu hiệp chỗ nói rất đúng chúng ta trước rời đi liếu trang lại nói nói xong lại ngồi s ổ n xuống hướng phía liêu công tử lốt bút quạt mấy cái bạt hai xuất khí nhưng ngay khi cố tiêu hai người chuẩn bị xoay người ly khai lúc lâm nhi lại vòng trở lại tại liêu công tử trong ngực một trận tìm tòi tìm tới trương k i a phong lang đưa ơ phiếu n h é t vào trong tay á o theo cố tiêu ly khai cố tiêu cùng lâm nhi hai người mở cửa phòng đang muốn ly khai lại bị ngoài cửa cảnh tượng k i n h sợ cái này nho nhỏ trong viện đã dấy lên từng mảnh từng mảnh hỏa quang tại gió đông nâng lên bên dưới cái này hỏa thế dần dần bay lên n g u y ê lai liền tại cố tiêu cùng lâm nhi trong phòng trò chuyến lúc vừa rồi bị cố tiêu ném đến ngoài cửa sổ lư hương bên trong mê hương rực hoàn mang theo đốm lửa bị gió đông thổi tới một bên che đậy gió tuyết rèm cửa phía trên trong ngày mùa đông vốn là hóng gió vật khô viên thuốc này bên trên đốm lửa bị cái này gió đông thổi một hơi dần dần thành liệu nguyên chi thế đợi đến cố tiêu cùng lâm nhi chuẩn bị ly khai liếu t r ă n g lúc cái này hỏa thế đã lan tràn ra cố tiêu thấy cái này hỏa thế đã vô pháp khống chế quay đầu đối lâm nhi nói ra lâm nhi cô đ ư ơ n g cái này liễu giật làm nhiều việc gắt không cứu cũng thế có thể những này hạ nhân gã sai vật đều là số k h ẩ người ta đi đem bọn hắn rời an toàn địa phương ngươi tại ngoài việ lâm nhi nói một công tử một đường lẹn vào l i ê u trang ta sao có thể tự mình ly khai ta giúp người đem những n à y người chuyển đến an toàn địa phương hai người dù sao cũng so một người nhanh một chút cố tiêu thấy lâm nhi cũng muốn hỗ trợ lập tức nhanh hơn rất nhiều hai người lần lượt từng cái đem trong nội viện này bị cố tiêu đánh choáng váng người đều kéo ra ngoài viện chợt nghe xa xa chuyển tới kêu la thanh â m hỏa h o a rồi người tới hỏa hoạn cái này hỏa thế càng lớn cuối cùng dẫn tới tuần đêm hộ viện bọn hộ viện phát hiện nhà mình công tử tây viện mơ hồ có ánh lửa ngốc trời vội vàng cao g i n g kêu la mấy cái hộ viện vội vàng cơ lấy thùng nước lân cận từ cái này đỉnh bên cạnh giếng nước bên trong đánh đầy nước phóng tới tây viện cố tiêu lâm nhi hai người lúc này lo không được lao c h ù i mồ hôi trên mặt nghe thấy kêu la tiếng càng ngày càng gần biết trong nội viện này cứu hỏa người đã nhanh đổi tới liếc mắt n h ì nhau n liền lách mình vào liêu trang tây viện bên ngoài cánh trong rừng mượn lấy cánh rừng che giấu lâm nhi theo cố tiêu hướng ngoài trang đi tới liêu trang chủ ứng phó phí trường lão lúc này thay quần áo chính muốn tại thư phòng nghỉ ngơi c h ặ t nghe đến ngoài viện có hộ viện cao giọng kêu la liêu phu nhân phát giác đến trong trang dị thường xông vào thư phòng đối liêu trang chủ quát lên nói cái này bọn hộ viện kêu la cái、gì? ngươi còn không tranh thủ đi xem một chút liêu trang chủ t á i n h ậ t thần s ắ c trên mặt trầm xuống cũng không tiếp liêu cao thị lời nói phủ thêm áo ngoài kéo mở cửa phòng thấy trong trang hỏa quang loại lên càng là nhi t ử liễu giật t r ỗ ở tây viện phương hướng liêu cao thị thấy trượng phu không để ý chính mình lòng sinh nộ khí có thể theo trượng phu mở cửa phòng nhìn thấy tây viện phương hướng bốc cháy liêu cao thị vội vàng cấp thiết đứng dậy nguy kia là là nhi t ử viện nhỏ bốc cháy lời còn chưa dứt thấy liêu trang chủ đã vận lên k i n h công nhảy vọt đến móc phòng hướng tây viện mà đi liêu cao thị lòng nóng như lửa đốt cũng theo liêu trang chủ k i n h công nhảy lên chạy về nhi t ử viện nhỏ ngược lại là tại khách viện bên trong cư trú phí trưởng lão d ù cũng bị hỏa quang kia cùng bọn hộ viện kêu là thanh em hấp dẫn mở cửa sổ ra xa xa nhìn lấy hỏa quang vuốt vuốt chính mình lưa thưa c h ồ n g d â u cười h ắ t h ắ t nói không nghĩ tới đi tới lương châu địa giới này còn có thể có não n h i ệ t nhìn thật là thú vị cái này phí trưởng lão quan tâm chỉ có môn chủ bàn giao hai kiện sự tình cái khác các chuyện cái này phí trưởng lão mới lười đi quản g ôm lấy xem n ã o nhiệt tâm tính phí trưởng lao thậm chí từ trong phòng lấy ra một bầu rượu tới đôi cái này dần dần trùng thiên hỏa quang uống lên rượu tới một lát sau liêu trang chủ vợ chồng đã chạy tới cái này tây viện bên ngoài thấy trong nội viện ánh lửa n g ú t trời hai vợ chồng không tâm tình đi lại từng cái giỏ hỏi chính tại cứu hỏa một đám hộ viện liêu trang chủ mặt tâm trầm quét mắt một vòng viện này bên ngoài một đám gã sai vặt lại toàn bộ chóng tại ngoài viện đất tuyết bên trong không thấy con trai mình tràn đầy thân ảnh liêu trang chủ tiện tay nhấc lên trong đó cái kia hôn mê bất tỉnh dẫn đầu gã sai vặt đùng đùng tiếng trong trẻo vào thai hai cái bạt thai dùng sức quặt ở trên mặt đã hôn mê gã sai vặt bị đau tỉnh lại trông thấy là nhà mình trang chủ chính sách lấy chính mình cổ áo lại nhìn thấy tây viện hỏa thế hưng trang chủ liêu trang chủ tái n h ậ t trên mặt hiện ra một cỗ s á c ý hướng phía gã sai vật quát lên chuyện gì xảy ra công tử đây gã sai vật nghĩ tới công tử giao phó ấp ú n g còn nghĩ dấu diếm công tử mang theo một ngoài trang nữ tử trở về liêu phu nhân cũng không có cái kêu kiên nhẫn từ trượng phu trong tay đoạt lấy gã sai vật vận lực một trưởng vỗ tại gã sai vật má phải quát lên mau nói nếu không lão nương lột d a của ngươi ra tuy nói cái này liêu cao thị võ nghệ không như liều phiêu phiêu mà dù sao cũng tại kim đao môn tập võ nhiều năm không cần nói lần này người gã sai vật chính là bậy thức đại hán chịu một trưởng này cũng quá sức gã sai vật bị một trường này đánh phun ra mấy khỏa hầm răng nôn ra máu không ngừng không dám lại có dấu diếm ngậm lấy đầy miệng máu tươi mở miệng đem té xịu chuyện lúc trước trải qua nói cùng trang chủ cùng phu nhân nghe liêu trang chủ nghe đến gã sai vật nói công tử lại từ ngoài trang mang theo nữ tử h ồ i trang nhi tử lúc này chỉ sợ còn ở trong phòng hướng liều phu nhân cười l ệ n h nói ngươi dạy dỗ được hào nhi tử nói xong liều phu nhân thấy trượng phu xông vào trong lửa tìm kiếm nhi tử biết liều phiêu phiêu võ nghệ cao cường liền gào thét mọi người vội vàng dập lửa liêu phiêu phiêu dưới chân khinh công không ngừng ở trong hỏa diễm t h i ể m chuyển x ê dịch tránh né tầng tầng ngọn lửa cuối cùng là đến tràn đầy trước cửa phòng cao giọng kêu la l i ê u giật danh tự thấy không trả lời liêu phiêu phiêu hai tay h áo vận lên nội lực hai cố băng hàn chi khí từ trong tay h áo bắn ra chính là liêu phiêu phiêu nhiều năm tu luyện lâm khí trưởng băng hàn chi khí đánh về phía cái này bùng cháy chính thịnh cửa phòng ứng tiếng m à n át liêu trang chủ xông vào trong phòng tránh né một đạo hỏa diễm liêu phiêu phiêu trông thấy trên đất giống như chó chết tràn đầy lúc này hắn nửa gương mặt đã bị cái này đại hỏ đại hỏ đốt ch một thân l ấ m khí nội công tỏa ra từng trận gió lạnh lại chế trụ cái này khắp phòng đại hỏa mắt thấy cả gian phòng đã bị đại hỏa thiêu đốt lung lay sắp đổ t i ể u nhanh sụp đổ liêu trang chủ nhắm mắt vận công chốc lát một đ ạ p địa cả người t r ợ t bay cao quanh thân l ấ m khí như bình chướng đồng dạng ngăn trở hỏa d i ễ m thuất vệ cả người ô m ngang liếu giật đánh nát nóc phòng mà ra bay cao lúc liêu trang chủ đá ra m ấ y c ư ớ c đem cái này gỗ vụn ngói vỡ đá hướng ngoài viện phá đỉnh mà ra về sau trong đan điền lực vận cùng dưới chân đạp không trung gỗ vụn ngói vỡ mượn lấy những này ngoại vật chi lực mới nhảy ra ngoài viện theo liêu trang chủ rơi xuống sau lưng t cuối cùng tại cái này tầng tầng ngọn lửa đan sen bên dưới ầm ầm sụp đổ liêu phu nhân thấy trượng phu đã cứu nhi tử ra biển lửa vội vàng mắt đỏ vành mắt xông tới thấy nhi tử gò má đã bị ngọn lửa đốt thương không khỏi mất bình tĩnh cao giọng kêu khóc liêu trang chủ âm chầm gương mặt đem nhi tử để nhẹ tại đất nắm lên nhi tử cổ tay dò liễu công tử nội t ứ c thấy mạch đập yêu đ ấ t vội vàng vận nội t ứ c cuồn cuộn không ngừng đem nội lực đưa vào nhi tử thể nội để cầu bảo vệ nhi tử bệnh gần như giống giận mở miệng nói người tới một đám còn tại cứu hỏa bọn hộ viện nghe đến trang chủ mở miệng nao nhao quay người hành lên ó i tại liêu trang chủ cắn răng thấp giọng q u á t lên lúc này nữ tử kia ứng còn chưa chạy ra liêu trang cho ta phong bế liêu trang nội ngoại đào ba t h ứ c đất cũng muốn cho ta đem người tìm ra theo tiếng kim loại cảnh báo vang vọng toàn trang đầy trang bọn hộ viện đem cái này l i ê u nội ngoại vây nước chạy không l o ạ n một đám hộ viện mười người một hàng tại liêu trang các nơi cẩn thận tìm tòi lấy ngoại lai người hành tung tiếng người huyên áo bước chân đan sen âm thanh bên trong một chỗ lâm nhi nhìn lấy cố tiêu mắt hạnh bên trong lộ ra một chút tay náy thấp giọng mở miệng nói vì, ta cũng không nghĩ tới chuyện này thế mà đem ngươi liên lụy đi vào cố tiêu mày kiếm nhũ chặt nhìn lấy hòn non bộ bên ngoài bọn hộ viện cẩn thận tìm tòi trong đầu phi tóc xoay tròn nghĩ đến thoát thân chi đạo nghe thấy lâm nhi mang theo h áy náy lời nói hạ thấp giọng c h ấ n an nói lâm nhi cô đương ta vốn là cái thích quản việc đâu đâu người trong tiệm nghỉ chân nếu không phải ngươi vì chủ quán trượng nghĩa ra tay cơ chí giải vây ta cũng sẽ ra tay g i o hơn đám người kia bây giờ đến đây giút ngươi cũng là chính ta chủ ý không cần canh cánh trong lòng lâm nhi nhìn lấy trong trang hộ viện càng tụ càng nhiều tuần tra cũng càng ngày càng mật chỉ sợ cái này chỗ ẩ n thân sớm m u ộ n đều sẽ bị phát hiện mở miệng nói chỉ sợ hôm nay không tốt thoát thân chữ còn chưa mở miệng lại bị cố tiêu bàn tay bị miệng lại lâm nhi vốn định t r á n h thoát có thể thấy thấy cố tiêu làm cái im lặng thủ thế chỉ nghe hòn non bộ ẩ n thân chỗ phụ cận chuyển tới mấy tiếng r ồ n dập tiếng bước chân tiếp cận nguyên lai、like、là hắn phát giác có người tới lục xoát địa phương này lâm nhi trong lòng nói liền mặc cho cố tiêu bàn tay che lấy miệng của mình cố tiêu lúc này cũng không dám lo động sợ bất kỳ động tĩnh đều sẽ dẫn tới hòn non bộ bên ngoài bọn h ngũ ca nghe nói buổi tối có người tại công tử tây viện phóng hỏa còn làm bỏng công tử m ở miệng chính là trước đó tại sơn trang trước cửa phòng thủ hộ viện lao thất hộ viện ngũ ca nhỏ giọng nói đâu chỉ nghe nói là ban ngày liễu công tử mang về cái kia bích t h i thiếu nữ làm chúng ta công tử nghe nói còn bị làm bỏng đây thiếu nữ kia nhu nhu nhược được sao có thể có thể vô thanh vô tức đốt cái này tây viện hộ viện lao thất nghi hoặc thỉnh giáo ngũ ca ai ta thế nào cái biết bất quá nghe nói hộ vệ công tử liễu đại mấy người ra ngoài trang lén lút đi lương châu thành uống rượu lần này mấy người bọn hắn như thảm Về về t hộ, hộ viện ngũ ca hướng huynh đệ mình nói ra q một chương ba mươi chín kế thoát thân chúng ta tại cửa ra vào phòng thủ lúc cái này liêu đại cùng hồ quản sự không phải cùng ta nói nha là công tử để bọn hắn tối nay không cần ở trong viện hộ vệ lúc này mới chuẩn đi uống rượu hộ viện lao thất nhìn lấy đang dùng phát đao cơ có kiểm tra ngũ ca nói ra ngũ ca liếc lão thất một cái nói ngươi không nghe bọn hắn nói trang chủ thịnh nộ thành dạng gì nhi ngươi dám ở trang chủ trước mặt vì liêu đại bọn hắn giải thích ta cũng không dám ngũ ca ngươi nói cô nàng kia có thể giấu đi nơi nào cái này phong trang hồi lâu ta nhiều người như vậy cũng không có phát hiện t u n g tích của nàng lao thất nhìn lấy tối đen như mực thủy cảnh xung quanh hướng ngũ ca nói ra ngũ ca nhìn lấy tất cả mọi người tại cẩn thận tìm tòi thấp dọn g hướng phía lao thất nói ra dù ngươi ngũ ca ta tại sông sáo giang hồ qua nhiều năm nhìn tiểu cô nương này thật không đơn giản lại không nói lâu như vậy chúng ta đều không tìm được nàng chỉ bằng nàng cái này vô thanh vô tức đốt tây viện chỉ sợ là giang hồ đại đạo cũng nói không chừng đầy chứ hộ viện ngũ ca cùng lao thất hai người s i ê u tầm lúc đối thoại bị núp ở hòn non bộ trong khe hở cố tiêu cùng lâm nhi nghe cái rõ ràng lâm nhi hai mắt ánh mắt đung đưa lưu chuyển nhìn lấy trong bóng tối níu chặt hai hàng lông mảy chính khổ sở suy nghĩ làm sao thoát thân cố tiêu bàn tay của hắn lúc này che tại trên cái miệng của mình tại cái này trong trời đông giá rét là như thế ấm áp lâm nhi không khỏi tim đập nhanh hơn một vện đỏ h ư n g thừa dịp cảnh đêm leo lên gò má cố tiêu chỗ nào chú ý tới lâm nhi cô nương biên hóa chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có chút phát hiện cố tiêu nhìn lấy đi xa một đám hộ viện lúc này mới quay đầu phát hiện b lâm nhi cái kia mắt hạnh đang theo dõi chính mình vội vàng rút về bàn tay thấp giọng nói ra cô nương chớ trách lâm nhi ngược lại là bật cười mở miệng nói giang hồ nhi nữ chuyện gấp toàn quyền điểm này tiểu nữ tử vẫn hiểu chính là người ta hiện nay bị vây ở nơi này tránh thoát lần này s i ê u tầm chỉ sợ lần sau t i ể u không dễ dàng như vậy cố tiêu gật đầu nói những cái kia hộ viện tạm thời ly khai nơi này tạm thời sẽ không có người lại đến s i ê u tầm nhưng người ta còn là mau mau rời đi nói liền muốn chui ra hòn non bộ liền đại cố tiêu hai người chính muốn chui ra hòn non bộ lúc chỉ nghe thủy cảnh bên ngoài có người g e o lên l i u lại hộ viện trở về hồ quản sự trở về nguy cố tiêu thầm nghĩ không tốt lẻn vào liêu trang phía trước chi là tính toán tốt canh giờ đem mấy người kia đánh m ấ t dịu không nghĩ tới tại mấy người kia tỉnh lại hồi trang kể từ đó cái này liêu trang người trong liền biết trừ cái này l ầ m nhi cô nương còn có người khác tồn tại đến lúc đó tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận tìm đ ò i cố tiêu trong lòng vừa nghĩ vừa nhìn xuyên qua hòn non bộ khe hở trông thấy một mắt sắp tái n h ậ n người dẫn lấy một đám hộ viện thuận theo thanh n â m nổi giận đùng đùng đi tới thủy cảnh bên ngoài mà tại cái kia hộ viện ngũ ca đám người nâng đỡ một thân máu đen liêu đại hồ quản sự lảo đảo nghiêng ngã theo thủy cảnh hành lang đi tới dẫn đầu sắc mặt trắng bệnh chính là liêu trang trang chủ liêu phiêu phiêu phân phó hộ viện phong tỏa liêu trang về sau liền sai người đi bẩm báo biết phí trưởng lao chuyện này mà biết được nhi tử trong viện hộ viện tùy tùng đều không tại trong viện liêu phiêu phiêu nổi trận lôi đình chính muốn hỏi tội lúc nghe đến nhi tử cái k i a tùy tùng liêu đại c ù n g h ồ quản sự theo ngoài trang trở về liền tự thân dẫn người đến đây vặn hỏi nhìn thấy trang chủ bộ mặt tức giận m à t ớ i máu me khắp người liêu đại c ù n g h ồ quản sự liếc mắt nhìn nhau liền tránh thoát khỏi dịu đỡ người hai người nhìn lấy l i u trang chủ liền quỳ xuống gào khóc l i u trang chủ hai người các ngươi không tại trong viện hầu hạ thiếu gia vì sao theo ngoài trang trở về những người khác đây liễu đại không núng quỷ dạp trên đất hướng hồ quản sự liếc mắt ra hiệu hồ quản sự hiểu ý lập tức đổi lại một bộ khóc tăng khuôn mặt nói thiếu gia hôm nay theo ngoài trang mang về nữ tử không n h ư ợ n g tiểu nhân mấy người ở trong viện hầu hạ tiểu nhân sợ chịu thiếu gia đánh vậy liền cùng liễu đại thương lượng thừa dịp cảnh đem đi ngoài trang cho thiếu gia đánh chút thích ăn thịt rừng ngày mai uống rượu hồ quản sự chân trượt đem cùng liễu đại thương lượng xong nói láo mang theo tiếng khóc nước nở nói ra trông thấy trang chủ sắc mặt tựa như có chút chuyển biến tốt liền ph tiếp tục nói ta cùng liêu đại dẫn người ra thôn trang ước chừng đi khoảng mười dặm đường liền phát hiện một cái người thần bí đang gấp hướng chúng ta liêu trang liền là tiểu nhân cùng liêu đại lo lắng hắn đối ta liêu trang bất lợi tự i ể ra tay ngăn lại người kia ai biết người kia v õ công rất cao liêu đại cùng mọi người cùng hắn kịch chiến đã lâu mọi người đều chế i n tử ta cùng liêu đại cũng bị hắn đánh bất tỉnh đợi ta hai người tỉnh lại t i ể u vội vàng trở về bẩm báo trang chủ liêu đại lúc này máu me khắp người nghe đến hồ quản sự đem chính mình hai người giút đấu ngoại địch sự tích nói như thế oanh liệt liền khóc lóc nói ra trang chủ chúng ta dù lấy cái chết đọc x c lại không thể ngăn cả người kia chúng tiểu nhân đáng chết. h ô quản sự thấy thế cũng cùng nhau quỳ dạm trên đất l i ề u mạng diễn chính mình đau lòng như góc trong lòng âm thầm may mắn theo liễu đại kế sách hồi tưởng chính mình cùng liễu đại hai người sau khi tỉnh lại thấy cái tiêu trăm dặm độc hành tuyến thác quang đã không thấy tăm hơi hai người đứng dậy lẫn nhau dịu đỡ hướng l i ê u trang phương hướng mà về trên đường đi thấy mọi người đều bị trói tại trên cây hôn mê không tỉnh liền tại muốn đem mọi người thức t ỉ n h lúc thấy liêu trang nhà mình công tử viện nhỏ phương hướng ánh lửa ngút trời hai người liên tiếp kêu khổ phen này hồi trang chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo liền tại hai người tiến thối lượng n g n lúc liêu đại sắc mặt h u n g ác cùng hồ quản sự nói ra trong lòng mình kế sách dùng cái này tùy hành mấy người mệnh đổi chính mình cùng hồ quản sự mệnh hồ quản sự thấy liêu đại mặt lộ ra h u n g tướng biết mình như không theo chỉ sợ liền chính mình cũng muốn chết tại liêu đại giới đao ô m lấy chết đạo hưu không chết bần đạo ý nghĩ hồ quản sự liền theo l i ê u đại kế sách hai người đem cái này tùy hành mấy người giết sạch s à n h xanh giả vợ như theo người thần bí giới đao may mắn trốn được tính mệnh bộ dạng chạy hồi liêu trang liêu trang chủ nhìn lấy hai người vết máu khắp người bộ dáng lại gặp chung quanh bọn hộ viện đều mắt lộ vẻ sùng kính tái nhuận trên mặt âm trầm sắc mặt thoáng h ò a hoãn mở miệng nói tuy là thiếu gia phân phó các ngươi không cần canh giữ ở n g o à i viện có thể hai người các ngươi xúc phạm trang quy trong đêm tự mình ra trang vốn muốn trọng phạt hai người các ngươi đáng tiếc tại hai người các ngươi dũng đấu ngoại địch công tội bù nhau chuyện này như vậy thôi hai người nghe trang chủ miễn xá vội vàng quỳ xuống đất dập đầu không ngừng ẩn nó tại trong hòn non bộ lâm nhi nghe cái này liễu đại c ù n g hộ quản sự chỗ nói chuyện đã xảy ra lại nhìn thấy cố tiêu cái kia cười khổ bộ dáng nghĩ tới cố tiêu tại tây viện bốc cháy lúc còn đem một đám hạ nhân gã sai vật cứu ra đám cháy như thế nào lại đem những tùy tùng kia giết sạch xanh xanh. thanh linh con mắt tựa như nhìn thấu hai người này nói dối dối ra đầu ngón tay vô vô cô tiêu bà vai nhẹ dọn g cười nói uy cái này nối đen ta nhìn ngươi là cóng định c ô tiêu cũng cười khổ nhẹ dọn g trả lời lâm nhi cô nương ngược lại là tin được tại h ạ lâm nhi mắt hạnh chợt lóe chợt lóe nhìn lấy cô tiêu nói vừa rồi trông thấy ngươi không nỡ những hạ nhân kia gã sai vật tán g thân biệt lửa như thế nào lại đối những này tùy tổng thống hạ sát thủ mà lại hai người này dù vết máu đầy người trên thân lại một k i a vết thương đều không có rõ ràng như vậy ta xem không chỉ là ta cái kia liễu trang chủ ứng cũng nhìn ra chính là cái này trong trang tất cả mọi người nhìn lấy cái này liêu trang chủ bất tiện đ ộ n g thủ có thể trong mắt của hắn sát ý h i ể n thị rõ dùng ta tới xem hai người này sống không qua tối nay cố tiêu không nghĩ tới thiếu nữ này tuổi còn trẻ lại như thế biết rõ nhân tâm quay đầu nhìn chăm chú lâm nhi khuôn mặt nghĩ tới cái kia bị trước mặt cô nương gọi là tiết hổ dâu q u a y nón đại h á n một thân võ nghệ bất p h ẳ m trong lòng suy đoán lâm nhi thân phận lại đến cùng là vì cái gì đi tới liêu trang lâm nhi bị cố tiêu một đôi tinh mục nhìn mình chằm chằm trong đầu lại nghĩ tới vừa rồi hắn che lấy chính mình miệm bộ dáng không khỏi trên mặt tường hồng thất mi rủ xuống mắt nói ngươi nhìn ta làm cái gì sắc trời vốn là âm u hòn non bộ này bên trong càng l à há cám cố tiêu tự nhiên không nhìn đến lâm nhi h n g đỏ gò má nghe đến lâm nhi mở miệng không nhịn được muốn hỏi một chút lâm nhi đến cùng vì sao lẹn vào liều trang l i ê n tại cố tiêu chính muốn mở miệng lúc chợt nghe hòn non bộ bên ngoài trưởng lực thanh âm sắp tới không nghĩ ngợi nhiều được nắm lên lâm nhi tay trong ngực vẫn đủ thanh ý quyết c h â n khí dưới chân gấp đạp hòn non bộ xuất thể v â n tung liền lên ra thân hình như gió cuốn bay vọt lê n không túi đầu nhìn về vừa rồi hai người ẩn thân hòn non bộ một luồng hơi lạnh trưởng lực đem hòn non bộ đánh xuyên người xuất thủ chính là trong hành lang liều trang chủ liêu trang chủ tại nhìn thấy liêu đại hai người hồi trang cho chuyến lúc đang đường cảnh nội tức đã phát r c hòn non bộ này bên trong có người ở n ó n liền la mượn lấy nói chuyện hạ thấp trong hòn non bộ người cảnh giác đợi thời cơ chín m g ồ i trong nháy mắt xuất chiêu thấy mình toàn lực một trưởng lại bị hai người này né tránh nhìn lấy cố tiêu mang theo lâm nhi bồng bềnh rơi xuống tái nhợt sắc mặt âm chậm lại giơ tay ngừng lại muốn cầm binh khí tiến lên một đám hộ viện c h ắ p tay mở miệng nói ta liêu phiêu phiêu tự sáng lập liêu trang đến nay nên bãi phỏng liêu mô cũng bái nên chuẩn bị liêu mô cũng không hẹm hỏi không biết là lộ nào cao nhân sử dụng loại thủ đoạn này tới ta cái này nho nhỏi n liêu phiêu phiêu nhìn thấy cái này khách không mời mà đến đ ồ n g bềnh bay cao nhẹ nhõm tránh né chính mình toàn lực một trường đánh lén trong lòng đã là giật mình không thôi liền ngăn cản thủ hạng ư ờ i sử dụng giang hồ lễ tết i tới nghĩ moi ra lai lịch của người này một bên liễu đại nhìn thấy cố tiêu sớm đã cả kinh thất sắc vội vàng chuyển đến trang chủ bên người kề thai nói trang chủ chính là người này tại ngoài trang đánh lén chúng ta bên cạnh hắn cô nương kia liền là hôm nay thiếu ra theo ngoài trang mang về cố tiêu mang theo lâm nhi dùng vân tung né tránh liêu trang chủ một c h i ê u đánh lén rơi xuống lúc vội vàng kéo qua phía sau mũ trùm đem mặt của mình chôn ở trong n ũ cái này trong đêm nhuộm liêu trang chủ trong thời gian ngắn không nhìn rõ mặt của mình trầm xuống thanh â m nói lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ chăm dặm độc hành tuyển thác quang liêu phiêu phiêu trong lòng nghi hoặc không thôi cái này hái hoa đạo tặc tuyển bá quang đã sớm bị bắt làm sao lúc này lại t o á t ra một cái tuyển thác quang nhìn người này vừa rồi nhẹ nhõm né t r a n h chính mình l ẫ m k h í trưởng võ học tu vi trí ít cũng tại đăng đường cảnh giới chính mình cũng không có tất thắng hắn năm chắc lúc này chỉ có ổn định người này n h u ộ phí trưởng lao đến đây trợ trận hợp lực bắt giữ người này lại tỉ mỉ và hỏi ngay sau đó thấp giọng phân phó nói nhanh đi mời phí trưởng lão bẩm báo chuyện này. Cái này hộ viện này bên hộ trong một người được lòng ệ viện n vàng tránh vào đám người, hướng đông viện trong h h vội vào đám p khách phí đi tìm phí trưởng、lão. Trong lòng lão. quyết định chủ ý liêu trang chủ chắp tay một lễ mở miệng nói chính là t u y ể n huynh đến thăm h à n xá vô luận như thế nào ta cũng sẽ không ngăn trở t u y ể n huynh bất quá bên cạnh ngươi cô nương này tối nay đem khuyển tử cư trú tây viện tiêu hủy khuyển tử cũng thân thụ trọng thương còn mời t u y ể n huynh lưu lại cô nương này n h ư ợ n g ta liêu trang trả rõ liêu trang chủ vừa dứt lời tự nghe cố tiêu ngụy trang tuyển thác quang cao giọng cười nói ta tuyển mộ muốn dẫn đi người nào còn chưa từng nghe qua có người dám ngăn trở hôm nay ta tại ngươi cái này ngoài trang nhìn thấy cô nương này liền hạ quyết tâm muốn dẫn đi nàng tối nay bất luận người nào nếu muốn ngăn trở đừng trách tuyển m ộ hạ thủ vô tình cố tiêu thả ra ngoan thoại trấn n h i ế p mọi người có chút nghiêng đầu thấp giọng hướng lâm nhi nói lâm nhi cô nương một hồi ta ra tay kéo lại bọn hắn ngươi đi trước tại ngoài trang hướng phương đông hướng lưu lại chút thần ký bọn hắn tất nhiên sẽ cho là ngươi sẽ đông hướng lương châu thành phương hướng mà đi cái này phía tây nhi đều là hoang dã ra liễu trang ngươi một mực hướng tây mà đi bọn hắn tất nhiên sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ bỏ gần cầu xa lâm nhi nhìn về cố tiêu bảo hộ ở trước người mình bóng lưng trong lòng ngũ vị tập trần tự có ký ức dù người bên cạnh tổng đưa nàng xem là chủ nhân nhưng chưa hề có người hướng thiếu niên này đem chính mình như thế bảo hộ ở sau lưng lâm nhi trong lòng một loại không hiểu cảm giác sông lên đầu không khỏi tiến lên một bước hướng cố tiêu mở miệng nói ta như đi lưu ngơi ư một người gặp địch vậy ngươi làm sao cố tiêu nhìn chăm chú liêu trang chủ phòng ngừa hắn tùy thời ra tay đầu cũng không hồi nhẹ giọng mở miệng nói cái này liêu trang chủ võ nghệ không thấp nhưng cũng cầm ta không được ngươi thoát thân về sau ta tự có pháp thoát thân không cần phải lo lắng lâm nhi nghe đến cố tiêu ngữ khí chắc chắn trong lòng lo lắng hơi đi mấy phần thấm nghĩ tới hắn có thể lạng yên không một tiếng động tránh né thủ vệ tất nhiên khinh công không yếu chính mình như lần nữa chỉ sợ còn muốn liên lụy với hắn l i ê n la lại tiến lên một bước bắt lấy cố tiêu ống tay áo đem bên hông mình ngọc bội lấy xuống nho nhỏ ngón tay hơi chút dùng sức ngọc bội kia một phân thành hai nhét vào cố tiêu trong tay kể hai ân cần nói vật này kêu linh lung n g u y ê n đ ư ơ n g bội cầm hắn một dùng nội lực d ố t vào liền có thể thăm dò một cái khác bội vị trí ngươi thoát thân về sau dùng này bội có thể tìm được ta cố tiêu cảm thấy thiếu nữ khí tức ở bên thai quanh quẩn vội vàng liễm lại tâm thần mở miệm cô nương yên tâm Quy một chương 40, Lâm Nhi thoát thân. liêu trang chủ nghe tuyển thác quang lợi nói thâm trầm mà nói nghe tuyển huynh lợi này là không chuẩn bị đem người lưu lại cố tiêu đem trong tay nửa khối linh lung nguyên lương b ộ i bỏ vào trong ngực học lấy liêu trang chủ cái k i a không âm không dương âm điệu nói ra tuyển mũ nhìn chúng người tha thứ tuyển mộ không thể đem người lưu lại liêu trang chủ không những không giận mà còn cười tiếu dung hiện lên ở tái nhật trên mặt lộ ra đặc biệt dọn người liêu trang chủ nói ra ta liêu trang cũng không phải người khác muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương liêu trang chủ nói xong giơ tay ra hiệu một đám hộ viện gặp tình hình này nhao nhao cơ lấy trong tay binh khí vây qua tới Cố t i ê lâm nhi nghe cô tiêu ngôn ngữ vẫn lên khinh công nhảy xuống hòn non bộ mũi chân mới vừa chạm mặt đất lại mượn lực nhảy lên xoay người bên trên nóc nhà thẳng hướng ngoài trang mà đi liêu trang chủ nhìn lấy thiếu nữ kia dùng khinh công nhảy lên sau đó cười khởi nói quả nhiên bích võ xem ra là hướng phía ta liêu trang tới lời còn chưa dứt thân hình gấp ra thẳng hướng lâm nhi mà đi liền tại liêu trang chủ ra tay lúc một đạo bạch quang loại qua ngăn tại liêu trang chủ trước người định thân nhìn lại c h í liêu trang chủ song trường bị một khẽ nâng một luồng hơi lạnh hiện lên lòng bàn tay chính là liêu trang chủ tuyển học lâm ký trưởng chính thấy liêu trang chủ khẽ quát một tiếng song trường gấp công cố tiêu mặt hàng ký ngưng kết sắp động trạm cố tiêu lúc cố tiêu dưới chân bước chân thối lui nâng lên cánh tay phải đỡ lên liêu trang chủ song t r ư ở n g cổ tay bàn tay trái đánh thẳng liêu trang chủ trước ngực liêu trang chủ một k í c h không đắc thủ ngược lại bị cố tiêu giá chiêu lộ ra kẽ hở thuận theo cố tiêu giá trưởng chi thế xoay người một ước đ ạ p h ư ớ n g cố tiêu phần bụng cố tiêu xây dịch tránh r a c ư ớ c này nương thanh y quyết chân khí tại trong tay quay người xuất trưởng đánh thẳng liêu trang chủ sau lưng liêu trang chủ cũng thuận thế quay người xuất trưởng hai người lòng bàn tay chạm nhau thanh y quyết chân khí cùng l â m khí trưởng h à n khí va chạm hai người đều bị đối phương trưởng lực đánh văng cố tiêu hơi lui một bước chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thuận theo lòng bàn tay nhanh chóng lan tràn cánh tay phải v ẫ đan điền thanh y quyết chân khí tới cánh tay phải đem hạn khí trong nháy mắt b ư ớ ra c trận à y liễu mấy tên cha lại hộ viện chúng trưởng ngã trên mặt đất còn lại hộ viện nhìn thấy cố tiêu bực này võ nghệ đều cầm binh khí vây lên cố tiêu lại có kiêng kỵ hắn trưởng pháp trong lúc nhất thời không dám vọng động liêu trang chủ cùng cố tiêu trong chớp mắt giao thủ mấy chiêu song trưởng một kích bên dưới chính mình bị đối phương trưởng lực đánh văng mấy bước mới định trụ thân hình lại gặp cái này tuyển thác quang đã lách mình bay vào hộ viện trong đám người màu xanh trưởng ảnh quay cuồng mấy tên hộ viện t r ú n g trưởng ngã xuống đất kêu r ê n trong lòng cả kinh nói mới thấy người này cho là người này chính là khinh công cao minh không nghĩ công phu quyền cước cũng không yếu liêu trang chủ trong lòng d ù kinh có thể thân hình lại ra lúc này lại không lưu lực đem lâm khí trưởng nâng lên cảnh giới tối cao không chỉ song trưởng gần như mười băng tự liền quanh thân đều lộ ra từng k i a ý l ệ n h các ngươi nhanh đi truy kích cái tia nữ tặc át phải đem người mang về nơi này tự có ta tới xử lý liêu trang chủ thanh em chuyển vào chúng hộ viện trong hai mọi người nghe đến trang chủ thanh em lúc thấy nhà mình trang chủ đã cùng ngoại lai người chiến làm một đoàn trang chủ toàn thân hàn khí đã đem một trượng bên trong đồ vật đều treo lên một tia b ă n g xương mọi người thấy thế vội vàng cơ lấy riêng phần mình binh khí hướng ngoài trang đuổi theo cố tiêu lúc này bị liễu trang chủ c ố n lấy đã không dành bận tâm hướng ngoài trang phóng tới chúng hộ viện cố tiêu góc nhìn trước mắt đều là mang theo hàn khí t r ư ờ n g ảnh tựa như như đao l ấ m đông chi phóng tạo hướng chính mình quên thân trong lòng biết chiêu này không thể đón đỡ sử dụng vân tung bay vọn lên không chính tại qua trong giây lát tránh đi cái này đẩy trời trưởng ảnh trưởng ảnh mang theo hàn khí Một kích mà cố tiêu đành phải vừa lấy đạp tuyết bậy tầm né tránh vừa quan sát cái này liêu trang chủ t r ư ở n g p h á t bên trong kẽ hở cố tiêu cùng liêu trang chủ so chiếu lúc lâm nhi đã vận lấy khinh công đạp tường viện mái hiên chạy trốn tới sơn trang bên ngoài liền tại trong lòng lo lắng m ụ t nhất phải trăng thoát thân lúc chỉ ngay bên thai duệ khí tiếng xé gió vang lên lâm nhi cảnh giác lấy mình một thanh hổ đầu kim đào sượt qua người một lọn tóc tại lâm nhi trước mắt trượt xuống như phản ứng chậm một chút chỉ sợ cái này trượt xuống nhưng chính là đầu của mình lâm nhi lòng còn sợ hai thuận theo kim đao phương hướng nhìn tới một cái trung niên phụ nhân lúc này chính dựng thẳng lông mày trợn mắt nhìn chính mình trung niên phụ nhân một thân kỉnh trang võ dạ ăn mặc tướng mạo xấu xí giống như cái kia diêm vương bên người dạ xoa đồng dạng chính là liêu trang nữ chủ nhân liêu cao thị l i u cao thị vốn trong phòng chiếu cố nhi tử nhìn lấy nhi tử gần chết hôn mê bộ dạng lại nghĩ tới nhà mình phu quân tự l i u trang xây thành dù trên mặt đối chính mình nói gì nghe đấy có thể nữ nhân cảm giác sẽ không sai nhưng chính mình không phải trong tay có lệnh bài kia cùng chính mình cái k i a ca ca uy hiếp chỉ sợ cái này liêu phiêu phiêu đã sớm trở mặt với mình qua nhiều năm đã đem tâm tư đều tiêu vào nhi tử liễu giật trên thân đối với nhi tử là đủ loại cương triều bây giờ nhi tử bị một thanh đại hòa đoạt đi nửa cái tính mệnh dù là liêu cao thị cỡ này đàn bà c h a n h chua cũng nuốt nhi tử khuôn mặt rơi lệ không ngừng một lòng chỉ nghĩ đến là nhi tử báo thủ chính lúc thương tâm chợt nghe đến ngoài cửa phòng hộ viện nội vàng chạy hướng phí trưởng lao c h â ở liêu phu nhân cao thị đằng đằng sát khí dích tới chính thấy nhà mình phu quân đang cùng một người thần bí giao thủ mà bích thi thiếu nữ nhảy lên nóc phòng mà đi nghĩ tới vừa rồi nhi tử trong viện gã sai vặt nói tới nữ tử nhất định là người này còn không thèm chú ý đang c ù n g cố tiêu giao thủ liêu trang chủ nhắc lấy kim đao truy đuổi lâm nhi phương hướng mà đi một đao kia mang theo liếu cao thị tràn đầy tức giận mắt thấy thiếu nữ kia t r á n h thoát liếu cao thị thầm than đáng tiếc ngay sau đó nhảy xuống đầu tường một tay rút ra hám sâu mặt đất h ổ đầu kim đao hướng lâm nhi từng bước tiếp cận lâm nhi tránh thoát một đao trí mạng này đã biết chính mình không phải trung niên phụ nhân này đối thủ vội vàng xoay người mà lên theo trong tay h à o rút ra một cây truy thủ con dao găm này nhỏ nhắn vô cùng mở xong nhận bên trong có tích mũi đao mà lại mỏng trôi bên trên đoá đoá hoa đảo trang trí lâm nhi trở tay cầm đao ngưng thần đề phòng lao nương liền nói không có bản lĩnh sao dám đốt ta liêu trang thương nhi nắm chặt kim đao hơi nhục chân bay cao nhảy lên hơn trượng đao thế hung mãnh bổ xuống lâm nhi không dám đón đỡ linh xảo nghiêng người loại qua liêu cao thị một đao kia dù hung mãnh có thể không chỗ giảm lực trôi đao dư lực đem l i ê u phu nhân thân hình nghiêng về phía trước lâm nhi thấy đao chiêu có kẽ hở có thể t ậ p xanh biết thân ảnh như mẹo con nào chuột cận thân tiến lên cầm ngược dao găm cắt vào l i ê u phu nhân cầm đao tay l i ê u phu nhân không chút kinh hoàng v ẫ n lên nội lực trở tay một trưởng dùng càng nhanh tốc độ đánh thẳng lâm nhi mặt lâm nhi không thể không hồi chiêu tự cứu hai tay đan sen đón đỡ liêu phu nhân cái này trưởng có thể lâm nhi dù sao chỉ có sơ khuy cảnh công lực nội lực chỗ nào bù đắp được ở liêu phu nhân cái này trưởng bị một trưởng đánh bay sau lưng đụng thẳng tại mấy trượng bên ngoài trên tây mới ngừng lại thân hình liền tại liêu phu nhân cho là mình một k í c h thành công chính muốn đ ạ p bước tiến lên bắt giữ thiếu nữ này lúc chính thấy một khoả đen nhánh viên đạn bay qua tới liêu phu nhân cho rằng là cô nương sử dụng áng khí vội vàng sách đao lật cổ tay sử dụng từng mảnh từng mảnh đ a o hoa bảo hộ trước người có thể cái này đen nhánh viên đạn lại tại bay tới liêu phu nhân trước người vỡ ra phát ra trận trận k h đặc liêu phu nhân thầm nói không tốt nhanh chóng t ố i lui mấy bước có thể sau một lúc lâu phát giác cái này khói đặc không như có độc trong lòng v ẫ n hận nói cô nương này thế mà vừa rồi làm ư ợ n chính mình trường lực kéo dài khoảng cách lại quăng ra cái này viên đạn lui lao xuất trưởng dùng trường lực thổi tan khói đen khói mủ tàn đi cái này trước mặt nơi nào còn có cô nương kia thân ảnh liêu phu nhân ngắm nhìn bốn phía thấy được hướng đông m ấ y trượng bên ngoài trên đất tuyết có từng kia vết máu nhìn tới thiếu nữ kia đã bị chính mình gây thương tích lúc này một đám hộ viện theo trong trang đổi tới nhìn thấy trang chủ phu nhân nhấc lấy hổ đầu kim nào nổi giận đùng đùng những n à y hộ viện đều biết phu nhân tính khí không người dám lên tiếng đành phải nguyên địa chờ đợi liễu cao thị phát lệnh một đám đồ vô dụng cái k i a tiểu tiện nhân chúng ta một trưởng chạy không xa ta liễu trang hướng đông chính là lương châu thành nàng như có đồng bọn định tại lương châu thành tiếp ứng các ngươi theo ta hướng đông truy tìm liễu phu nhân nhìn lấy một đám hộ viện dẫn không chỗ phát tiết mở miệng hết tới ngay sau đó cất bước hướng đông đ u ổ i theo một đám hộ viện nghe trang chủ phu nhân hô lớn liền cũng bung ra bước chân theo phu nhân phương hướng hướng đ ô n g đ u ổ i theo sau một lúc lâu thẳng đến một đoàn người đi xa vừa rồi sau cây trong đống tuyết một cái bích đi thân ảnh theo sau cây trong đống tuyết trôi ra phủi phủi trên thân tuyết động lâm nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhóm chiêu này dương đông kích tây đ ố i đám này đầu góc n g u si võ phu còn là rất hữu dụng sau đó lâm nhi hướng liêu trang bên trong tự nói ngươi có thể ngàn vạn muốn trốn ra được nói xong giật xuống một cái nhanh cây lảo đảo hướng sơn trang phía tây đi tới một đường đi về phía tây một đường dùng nhanh cây đem chính mình lưu tại trong tuyết dấu chân x ó a đi liêu phu nhân mang theo một đám hộ viện hướng đông truy tìm nửa canh giờ vẫn không thấy biết đi thiếu nữ thân ảnh dừng bước lại hướng một đám hộ viện vung nổi giận giống các người đám này giá áo túi cơm trong ngày thường nuôi dưỡng các ngươi hôm nay hai cái người sống sờ, sờ lẹn vào sơn trang các ngươi đều chưa từng phát giác lao nương dưỡng các ngươi làm gì một trận thống mạ về sau liễu phu nhân trong lòng biết thiếu nữ này đã là không đội kịp có thể trong trang còn có nàng đồng bọn lúc này đang cùng nhà mình phu quân giao thủ muốn bắt thiếu nữ này chỉ có tại người này trên thân hạ thủ liễu phu nhân quay người hướng bọn hộ viện quất lên hồi trang muốn đem cái kia tiểu tiện nhân đồng bọn bắt sống lao nương muốn tự thân thẩm vấn đoàn người này vội vàng điều chuyển phương hướng quay người nhìn liễu trang mà đi lúc này liễu trang bên trong liễu trang chủ càng đấu càng kinh ngạc cái này tuyến thác quang trường pháp bình thường có thể nội lực kéo dài chiến đấu hồi lâu không rơi xuống hạ phong ghê t ẩ m hơn chính là người này dưới chân khinh công c ự c nhanh chính mình cái này trưởng pháp giảng cứu tốc chiến tốc thắng có thể hắn hết lần này tới lần khác kéo lấy chính mình lâm khi trưởng không cách nào dính hắn hơn vừa rồi một trưởng tương giao về sau người này phảng phất nhìn thấu mình trưởng pháp đồng dạng không cùng chính mình chính diện tương đ ị c h chính là khinh công né tránh muốn dùng cái này pháp hao phí chính mình nội lực liêu trang chủ suy đoán không sai cố tiêu tại sơ giao thủ lúc né tránh liều phiêu phiêu cái kia toàn lực một trưởng về sau nhìn ra cái này liều phiêu phiêu cái kia toàn lực một trưởng về sau nhìn ra cái này liều phiêu phiêu cái q một chương bốn mươi mốt phí ngụy ra tay cố tiêu vừa đánh vừa lui khoe mắt liếc qua liếc nhìn liêu trang sơn trang đại môn cố tiêu lần nữa tránh né liêu trang chủ một trường l i ê u trang chủ lúc này lắm khí trưởng thế đã so lúc mới giao thủ yếu rất nhiều cố tiêu tính toán lâm nhi ứng trốn xa lúc này chính mình cũng đến nhanh chóng thoát thân thời điểm hiện tại cố tiêu nghĩ đến thoát thân lúc sơn trang ngoài cửa lớn chuyển tới từng trận tiếng bước chân chính là cái kia truy tìm lâm nhi không có kết quả trang chủ phu nhân liễu cao thị tràn đầy l ử a g i ậ n không chỗ phát tiết liễu cao thị ngẩng đầu liền nhìn thấy đang cùng nhà mình phu quân chiến đấu cố tiêu lớn mật tặc nhân lao nương muốn n g u y ê mệnh liễu cao thị đem chưa từng bắt lấy thiếu nữ k i a khí toàn rơi tại cố tiêu trên thân huy động hổ đầu kim đao đạp đất này lên lên nóc phòng hướng phía lo tiêu hậu não bổ xuống đao thế ẩn cái này liễu cao thị lựa dận như muốn đem đầu này mang mũ trùm nhìn không rõ khuôn mặt tặc nhân một đao làm hay cố tiêu chỉ cảm thấy sau đầu vụ vụ tiếng vang lại ng liệu cao, cao thị là cao thủ dùng đao tự nhiên biết mình cái này kim đao một đao bổ ra trung môn mở rộng lập tức đem hổ đầu kim đao hành tướng dùng giày rộng thân đao ngự ở trung môn liền tại cố tiêu lòng bàn tay sắp đụng chạm thân đao lúc đột nhiên biên chiêu biến, biến trưởng là kiếm chỉ đánh vào giày rộng thân đao cùng hổ đầu chỗ miệng liệu cao thị chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý thuận theo thân đao thấu thể mà vào nhất thời cảm giác cánh tay nhứt mỏi trong ngày thường thuận tay hổ đầu kim đao bây giờ nặng tượng nghìn cân liêu cao thị vội vàng lui chiêu hướng phía sau nhảy tới liêu trang chủ thấy cô tiêu biến chiêu một chiêu đánh lui liêu phu nhân trong lòng giờ mới hiểu được nguyên lai người này một mực lưu lực tại vì cô nương k i u ly khai chỉ hoãn thời gian bị người đùa bỡn bàn tay lúc xấu hổ cùng tức giận trong nháy mắt lấp đầy ngực liêu trang chủ vẫn hết nội lực đem lẫm khí trưởng thi triển đến c ự c h ạ n trong nháy mắt trưởng thế đem cô tiêu bao phủ trong đó mà lui ở một bên liêu phu nhân thấy nhà mình phu quân toàn lực cùng công nhấc lên kim đao tiến lên giác công trong lúc nhất thời cái này liêu trang phía trên trưởng ảnh đao ảnh qua lại giao、ấn. ba người này chiến đấu thân ảnh nhuộm phía dưới một loại hộ viện nhìn trận mắt ngóc mồm cố tiêu nghiêng đầu lần nữa tránh né liêu phu nhân gọt ngang một đao xoay người một ước mượn lấy liêu trang chủ lẫm khí trưởng lực bay vọt lên không hai chân qua lại mượn lực liền dùng nước nước đạ p tuyết hướng ngoài trang mà đi muốn đi không dễ dàng như vậy liêu trang chủ thấy t u y ể n t h ắ c quang một cái hư c h i ê u bên dưới tự hướng lấy ngoài trang mà đi tự nhiên nhìn ra ý đồ của hắn tự biết khinh công không bằng liêu phiêu hướng liêu cao thị nói ra đưa ta đi lên chính thấy liêu phu nhân đem hổ đầu kim đao cất n g n g một tay trôi đao tay kia dùng trưởng đỡ thân đa l i ê u trang song trưởng ngưng nội kết l ự chủ đẻ lên Liêu p u đầu kim đao thân đao, cong đầu gối mượn lực, hổ đầu đao đao Liêu Phu Liêu Nhân thân cong mượn thân cong, Nhân vẫn hết nội lực, hết lớn một tiếng, đi đẩy hướng thân hổ hổ hơi hết hét h đao đao, đao đao đi đẩy đao. kim kim gối một Trang lực, lực, c gậy đầu gối lăng không mà lên cả người tựa như mũi tên bắn về phía bỏ chạy cố tiêu mà tại l i ê u trang chủ tung người truy kích về sau l i ê u phu nhân cũng đạp đất bay cao tiến đến t r ợ trận công địch cố tiêu nghe đến sau lưng động tĩnh quay đầu nhìn tới thấy l i ê u trang chủ tại hô hấp tầm đó đã gần trước người trên song trường bên dưới tề công một công mặt một công sau lưng lăng không bên trong chính thấy cố tiêu hai chân qua lại m ư lực xoay chuyển thân hình tránh né mặt một t r ư ờ n g xoay người lúc kiếm chỉ ra đánh thẳng liêu trang chủ một cái khác t r ư ờ n g lòng bàn tay vừa rồi liêu trang chủ đã kiến thức đến người này một chiêu kiếm chỉ bức lui liêu cao thị tự nhiên biết đây mới là tuyển thác quan g bản môn công phu tức khắc biến t r ư ờ n g là chảo cổ tay xoay chuyển nghị phá hắn chiêu này chế trụ cổ tay hắn m ệ n h môn chính là liêu trang chủ không nghĩ tới cái này tuyển thác quan g kiếm chỉ nhanh chóng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn liền tại l ậ t t r ư ờ n g ra chảo thời khắc đối phương kiếm chỉ đã nhanh như do phi chỉ nhìn thấy đối phương đầu ngón tay thanh mang chật lóe liêu trang chủ cảm thấy ngực chấn động một cỗ như mang nội lực nhập thể thẳng q u ấ y ngũ tạng quay cuồng đan điền n g ừ n g tụ nội lực tức thời bất ổn thân thể vừa nghiêng liền muốn ngã xuống không trung liêu phu nhân mấy cái tung người đổi tới thấy liêu trang chủ một c h i ề u bị thua hét lớn một tiếng nâng đỡ liêu trang chủ trụy xuống thân hình một tay cầm đao chính thấy mấy chục cân hổ đầu kim đao lật ra t ầ n g t ầ n g đao quang như lá liêu bao phủ trước người cố tiêu một kích thành công trì hoãn mục đích đã tới t hiện nay thoát thân làm đầu đề phòng cái này hai vợ chồng lần nữa tiến lên dây dưa cố tiêu kiếm chỉ lại ra đầu ngón tay thanh mang hội tụ dùng nhanh chế nhanh tức thời phá vỡ đ a o hoa lại mượn lấy liêu thị vợ chồng trụy xuống thân hình lại ra mấy chân người khác nhìn tới cái này mấy chiêu chính là muốn thừa thắng sông lên chi thế lực liêu thị vợ chồng xuất chiêu ngăn cản nhưng không ngờ cố tiêu mấy đá này chính là mượn hắn trụy xuống chi lực lần nữa vật đ ô n g thân hình không ngừng thẳng hướng ngoài trang mấy hơi thở liền muốn ra trang mà đi mà liêu trang chủ vốn là chịu cố tiêu một kích liêu thị vợ chồng lại bị cố tiêu mượn lực hai người trụy xuống thân hình như đá rơi nhập cốc một trước một sau rơi vào phía dưới một chỗ trong viện một đám hộ viện thấy trang chủ cùng phu nhân tại không trung cùng người kia chiến đấu về sau nhao nhao rơi vào sơn trang trong viện vội vàng chạy về phía cái kia rơi xuống chỗ kiểm tra cố tiêu mắt thấy trong nội viện này mọi người đều đi cứu trợ liêu thị vợ chồng liền yên lòng mấy cái tung người lên xuống đã trông thấy ngoài trang c h i c ả n h l i ê n tại cố tiêu muốn đạp ra liếu trang tường v i ệ n lúc một đạo màu vàng đao quang vạch phá c ả n h đêm đao quang nhanh chóng như gió đông gào thét cố tiêu kinh hãi chân đạp t ư ờ n g viện v â n tung liền lên ra màu vàng đao quang kể sát c ố tiêu gò má mà qua trên đầu mũ chùm lại bị lướt qua đao quang dư vì vạch phá cố tiêu né tránh đao quang đứng ở tường viện phía trên nhìn lấy ngoài viện màu vàng đao quang bên dưới hiện lộ ra một người thân ảnh người này ngũ tuần tuổi tác dâu tóc ít ỏi khuôn mặt x i n h cực kỳ xấu xí thân mang màu trắng tuyết trang màu đen áo choàng đ e o nghiêng vai trái thẳng đến phía bên phải dưới s ư ơ n g x ư ờ n chính cánh tay phải lộ tại cái này áo choàng bên ngoài chính là hôm nay phụng kim đao môn chủ vương n h a n chi mệnh đi tới liêu trang kim đao môn trưởng lao phí ngụy huynh đại tổn thương người liền muốn đi có thể quá mức vô lễ phí ngụy cái kia xấu xí khuôn mặt nạn ra một tia dọa người cười lạnh phí ngụy lần tới chỉ nghĩ hoàn thành môn chủ bản giao sứ mệnh vừa rồi nghe đến hộ viện báo tới liêu trang chủ lời nhắn. lại theo hộ viện trong miệng biết được sự tình mặt nguồn vốn không muốn sinh thêm sự cố phí ngụy thẩm nghĩ con liêu phiêu phiêu cùng cao nghiêm vợ chồng có thể cầm xuống lẻn vào sơn t r a n g người có thể mắt thấy người bí ẩn này đem liêu thị vợ chồng đánh r ấ t trong viện phí ngụy thẩm nghĩ cái này liêu trang vợ chồng sinh từ chuyện nhỏ ám sát bắc cảnh thống tướng vạn quân chuyện lớn người bí ẩn này chẳng biết lúc nào lẻn vào liêu trang phải chăng nghe trộm được chính mình cùng liêu trang chủ liên quan tới ám sát một chuyện nói chuyện là bảo đảm vắn nhất lúc này mới ra tay ngăn chở cố tiêu đường đi cố tiêu thấy cái này trong trang lại có như thế cao thủ cái này háo tuyết người vừa rồi một kích dùng thân làm đ sử dụng khí nhân hợp nhất cảnh m ộ t k í c h cố tiêu tại tường viện phía trên sợ người tới thấy rõ chính mình khuôn mặt móc ra trong ngực v à i gấm đem chính mình khuôn mặt che lên xoay người đối mặt phí trưởng lão đệ thấp giọng nói nói n h â n đao hợp nhất khí nhân cảnh không nghĩ tới cái này liêu trang bên trong lại có người bực này cao thủ tuyển m ộ bội p h ụ phí ngụy mới nhìn thấy cô tiêu thân thủ trong lòng biết giang hồ này môn phái rất nhiều muốn giết người không khó nhưng nếu là đắc tội người trong những môn phái này dẫn tới môn phái báo thủ đảo loạn môn chủ kế hoạch vậy liền được không bù mất liên la cười nói phí mỗi trùng hợp làm khách liêu trang cái này liêu trang vợ chồng đối đại ta như khách quý bây giờ các hạ tổn thương chủ nhà đạo nghĩa giang hồ bên trên tới nói các hạ cũng nên cho cái thuyết pháp đúng không tuyến m ẫ từ trước đến giờ độc lai độc vãng muốn làm cái gì liền làm cho cái gì thuyết pháp cố tiêu hạ quyết tâm trang cái kia chăm dặm độc hành liền muốn trang đến cùng phí ngụy nghe người trước mắt lời nói do người t i ế u dung c à n g đậm nói ra đã các hạ không môn không phái cũng không nguyện cho cái thuyết pháp vậy lao phu tự không thể bỏ mặc các hạ rời đi vừa dứt lời phí ngụy ngoài trang đứng thẳng chỗ đã không thấy thân hình của hắn cố tiêu nghe đến trước mặt cái này râu tóc qua quýt người vừa dứt lời bên hai đao phong đã tới nghiêng đầu l o a qua một cái xoay người xu dựa vào cảm giác bén n h y tránh thoát cái này một c h n g chăm chú nhìn lại cái này phí ngụy chính tại trong trước mắt đã đi tới vừa rồi chính mình đứng thẳng chỗ chém ngang suốt đao như lao l y đao pháp nặng tập kích liêu cao thị đao pháp là cơn ư g mãnh cái này râu tóc qua quít tuyết giả lão người đao pháp tại cố tiêu nhìn tới nhanh như thiểm điện liền tại hai người chính tại dây giữa lúc nghe lấy liêu trang người trong tiếng người huyên áo têu la thanh em dần lên phu nhân chết phu nhân chết liêu trang bọn hộ viện têu la tiếng truyền khắp liêu trang nội ngoại cố tiêu trong lòng giật mình chính mình vừa rồi cũng không hạ sát thủ mà lại dùng liêu thị vợ chồng võ nghệ liền xem như không trung rơi xuống đất cũng sẽ không tổn thương tính mệnh trong lòng chính nghi hoặc không hiểu lúc cố tiêu dư quang thoáng nhìn cái k i a tường viện phía trên họ phí lao giả thân hình chật lóe chính thấy tường viện tuyết động dâng lên chưa thấy thân hình cố tiêu vội vàng đạp đất mà lui liền tại cố tiêu lui ra phía sau lúc cái k i a họ phí lao giả đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn chính thấy cái này phí ngụy dưới chân b ư ớ c nhanh hướng phía trước hoành đao mà chém điểm đao mà đâm vỡ đao mà chọc đao thế mạnh mẽ chiêu chiêu thẳng đến cố tiêu nhất hầu bức cố tiêu khoan vội vàng né tránh phí trưởng lao khoái đao gất công vài đao không chúng ngay sau đó xoay người lui lại, dựng chính thấy trên đao kia ánh vàng chật l õ e cả người tức thời cùng đao hóa thành một thể tràn ra ngoài chân khí lại tụ tại ngoài thân cùng phí trưởng lão hợp làm một thể chiêu này chính là khí nhân cảnh nhân khí hợp nhất phí trưởng lão người chính là đao thẳng đến cố tiêu trong nháy mắt liền đã đánh tới cố tiêu yết hầu cố tiêu vội vàng ốn gối sấp người né tránh chiêu này còn chưa q u e n người cái này đao quang lại tới sau lưng vội vàng sử dụng vần tung n ả y lên miễn c ư ơ n g né qua phí trưởng lão cái này khí nhân hợp nhất cảnh một kích lúc này vừa rồi t ư ợ n g viện bên trên bị phí ngụy kích thích tuyết đ ọ n mới rơi xuống cố tiêu trong lúc nhất thời bị cái này phí ngụy khói khói đaoo đao đao Cố tiêu tâm t h á như n liễu trang trên đầu tường người này là dựa vào đăng đường cảnh nội lực cảm giác tranh thoát chính mình nhân khí hợp nhất một cách lúc này chính mình toàn lực cùng công người này còn có thể né tránh như lúc đầu không khỏi nhượng phí ngụy sinh lòng kiên kỵ lại tại lúc này phí ngụy lại nghe được trong trang bọn hộ viện kêu la thanh â m nghe đến liêu cao thị chết không khỏi thẹn quá hóa giận hét lên bây giờ ngươi thương liếu trang trang chủ phu nhân tính mệnh lao phu không lưu được ngươi phí ngụy nói xong một mực dấu ở đeo nghiêng áo choàng bên dưới tay trái vươn ra áo choàng lật tay lại một cái khắc trôi đao xuất hiện tại lòng bàn tay phí ngụy tay trái đao này mỏng như cánh ve nếu là thường nhân cầm lấy chỉ sợ dùng tới chặt chém đều sợ muốn b ẹ gãy có thể cái này mỏng như cánh ve đao cầm tại phí ngụy Cắn cười răng gắn, n g ư ơ q một chương bốn mươi hai hiện thân cứu rút cố tiêu nhìn chăm chú phí ngụy tay trái thanh tia thiền dực đao đao này ẩn chứa phí ngụy khí nhân cảnh chân khí tản ra từng tia hạ quang phí ngụy song đao tại tay lòng tin tăng nhiều chính mình lưu lạc giang hồ nhiều năm bị kim đao môn thu làm môn hạ nhận đến vương nhan thưởng thức thưởng phá cảnh đan để cho mình tại cái này thiên mệnh chi niên còn có thể đột phá đăng đường cảnh đ ặ t vào khí nhân cảnh về sau phí ngụy tự giác đã đ ặ t vào cao thủ hàng ngũ thậm chí n g h ị xông lên thần châu l ă n g tuyệt bảng có thể hôm nay cùng cái này lẹn vào liều trang người thần bí một trận chiến phí ngụy vốn cho là mình nhân khí hợp nhất có thể nhẹ nhõn có thể bắt được không ngờ người này lại nan giải dị t h ư ờ n g phí ngụy lo lắng đêm dài lắm rộng liền cũng không tại d i u diếm đem chính mình khí nhân cảnh phía sau tu luyện thiền dực đao lấy ra định muốn lấy người trước mắt tính mệnh cố tiêu trông thấy phí ngụy tay phải cầm hổ đầu kim đao. bên trái cầm t h u ề n dự ậ đao từng bước tiếp cận cố tiêu vận hết c h â n khí đem cảm quan nâng lên tối cao phòng ngừa cái này phí ngụy tùy thời xuất chiêu l i ệ n tại phí ngụy lại đạt một bước lúc cố tiêu đọc trước chính thấy từng bước tiếp cận phí ngụy lúc này liền lùi lại hơn mười bước chăm chú nhìn kỹ bên dưới là cái kia cố tiêu vượt lên trước đánh vào phí ngụy trung môn kiếm chỉ như t h ư ờ n g chiêu chiêu thẳng b ư ớ c phí ngụy yết hầu phí ngụy đao pháp vốn cũng không phải là sát người chiến đấu võ nghệ thêm chi võ cảnh t r a lệ phí ngụy cảm thấy người bí ẩn này sẽ chỉ đề phòng chính mình ra tay lại không ngờ lúc này bị cố tiêu đoạt tiên cơ song đao không cách nào bị cấp tiên cơ phí ngụy chỉ có thể xuất chiêu ứng đối người thần bí kiếm chỉ đ ọ c công thầm nghĩ người bí ẩn này dù cảnh giới không bằng chính mình có thể cái này khinh công thật là khiến người ta đau đầu kiếm chỉ xuất chiêu càng là chiêu chiêu công tự chi tất cứu phí ngụy liên tiếp lui về phía sau nghĩ kéo dài khoảng cách x u ấ t đao có thể người này tựa như biết mình ý đồ vô luận chính mình dưới chân bao nhanh người này tựu kể cận chính mình đ ọ c công trong lúc nhất thời chỉ thấy được hai người thân ảnh rầm rạp xen lẫn một đoàn chỉ có cố tiêu lúc này trong lòng khổ sắc người phí ngụ đ ặ công thực là hành động bất đắc dĩ đây là trước mắt tốt nhất ứng đối chi pháp tại phí ngụy đao pháp thi triển ra trước đó phí ngụy không đoạt nghĩ n k tới chính mình tế ra song đao ngược lại nhuộm người này có cơ hội thở dốc trong lòng nội khí chậm rãi dâng lên lại không nhịn được bị người này áp chế cảm giác thấy người này lại một kiếm chỉ công tới trong ngực vẫn hết nội lực quắc khẽ một tiếng chân khí trong cơ thể thấu thể mà ra dựa vào khí nhân cảnh chân khí mạnh sinh sinh đánh văng cố tiêu cố tiêu đ o ạ t công hồi lâu bị phí ngụy hao phí nội lực một k í c h đánh văng mấy trượng cũng không chiến đấu mượn lấy cái này chân khí chi lực tung người liền đi cố tiêu biết lại kéo dài thêm cái kia trong trang liêu trang chủ như tại gia trang cùng cái này phí ngụy hợp lực cùng công chính mình liền không cách nào thoát thân liền là vận một hơi chân khí cứng rắn chịu họ phí lao giả khí nhân cảnh chân khí một k í c h mượn lấy cố này chân khí tung người mà đi phí ngụy đánh văng người kia về sau thấy người này mượn chính mình chân khí xuất thể chi lực Tung người bỏ chạy, lúc ừ a thưa lao đao đao ra tóc theo thiền thấy máu sao có thể lạnh chỉ không như phu không cười dâu dễ dàng lây muốn máu nói, có có rực sao vào bao. đi lộng là vậy, sợ trở nói chuyện thân hình đã nhảy ra mấy trượng thẳng tắp truy đuổi cố tiêu mà đi liêu trang bên trong sụp đổ trong phòng một đám hộ viện đổi tới lúc liêu trang chủ chính ôm lấy chết đi liêu cao thị đau đến không muốn sống chính thấy liêu cao thị cổ họng thấy một cái hai ngón lớn nhỏ huyết động phốc phốc b ư ớ c lên máu tươi liêu cao thị hai mắt trở lên k h ẽ nhất miệng tựa như trước khi chết không căm lỏng cũng tựa như không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy một đám hộ viện thấy thế đều đứng chết chân tại chỗ lão quản gia lúc này cuốn quýt đẩy ra mọi người từ trong đám người trôi ra thấy liêu cao thị chết không nhắm mắt bộ dạng khóc lóc quỳ dạp trên đất nói tiểu thư ngươi làm sao tiểu thư cái này khiến ta làm sao cùng thiếu ra bàn giao nha lão quản gia vốn là lang châu chi châu cao liêm trong phủ hạ nhân theo liêu cao thị gả cho liếu phiêu phiêu lao quản gia lúc này chính khóc ròng ròng nghe trang chủ lời nói vội vàng dập đầu nói vừa rồi tiểu nhân biết được phí trưởng lao đã truy hung thủ kia hướng nam mà đi tiểu nhân hiện tại liền lên đường còn mời trang chủ báo quân là tiểu thư cầm nã hung thủ liêu phiêu phiêu bi thương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén liếc nhìn lão quản gia nói những năm này ngươi bồi tại phu nhân bên người ta liếu trang làm việc sự tình có thể báo con sao n g ư ơ i đi trước lui ra ta tự sẽ vì phu nhân báo thủ lão quản gia nghĩ đến những năm này mà lại không bàn phu nhân thiếu gia nhà mình liễu giật tại lương châu khi nam bàn nữ làm đủ trò xấu trong tay phu nhân mạng người cũng có thật nhiều liêu trang làm việc chuyện ác nếu là báo quan phen này tường tra sự t ì n h huyên nào lớn chỉ sợ sẽ còn liên lụy đến lang châu cao gia lão quản gia đành phải nghe liều trang chủ lời nói nhưng cẩn thận nghĩ đến làm sao đều cảm thấy không đúng liền nghĩ lấy ngày mai lên đường đi hướng lang châu bầm báo chuyện này nhìn lấy lao quản gia không đúng lui ra liều phiêu phiêu nhìn lấy lao quản gia rời đi b ó n g lưng trong mắt lộ ra một tia sắt ý sau đó quay đầu nhìn chăm chú chết không nhắm mắt liêu phu nhân giơ tay đem liếu cao thị hai mắt khép lại theo liều phu nhân trên thi thể một trận tìm tòi về sau lấy ra một khối bàn tay nhỏ lớn mặc ngọc lệnh bài lệnh bài này vương b ớ c dùng cả khối mặc ngọc điêu khắc thành lệnh bài chính diện trong đó một cái cổ phát lệnh chữ trung tâm phía sau dùng giải ngọc sa mài ra bốn cái cổ phát văn tự nhậm hiệp hữ nghĩa nhìn lấy cái này mặc ngọc lệnh bài liều trang chủ khoe Khe kim phu nhân, đừng trách phu như chúng nói, đừng quân, ngươi như sống sót, chúng ta liếu trang liền sẽ một mực sống ở kim môn cùng sót, liếu liêm dưới đao ta một mực cao sẽ ở bây ó n g m làm ngươi cũng không nghĩ tới ngươi nhi tử tương lai còn n tới lai cái tử à kim、Đào、môn đao cho à. Bây giờ có thứ này đám kia mặc giả tử sĩ liền sẽ nghe lệnh của ta có bọn hắn ta cũng có thể cùng vương nhăn cao liêm vào tay tương lai liếu trang nổi tiếng thiên hạ ngươi chết cũng đáng đúng hay không đem cái kia mặc ngọc lệnh b à i thu vào trong tay á o liều trang chủ thay đổi bị thương ngữ điệu kêu gọi người tới ngoài viện chờ đợi bọn hộ viện nghe đến trang chủ thanh âm nối đuôi nhau mà vào nghe đến trang chủ b ị thương thanh nhầm nói đem phu nhân thi thể thu liễm chọn ngày hạ táng đợi đến mọi người đem l i ế u cao thị thi thể thu liễm l i ê u trang chủ vừa rồi theo lão quản gia trong miệng đã biết cái này phí ngụy đã truy đuổi t u y ể n thác quang hướng nam mà đi trong lòng tính toán nói như người này bị phí ngụy bắt sống l i ế u cao thị chết chân tướng liền sẽ bị người biết được người kia người sống không lưu được l i ê u trang chủ không lo được vừa rồi củng cố tiêu chiến đấu thể nội thương thế tại ngoài viện phân phó tốt một đám hộ viện vẫn lên k i n h công hướng ngoài trang phương nam mà đi phí ngụy thấy người kia lại lần nữa tránh né chính mình thiền dực đao tình thế bắt buộc một đao lựa g i ậ n trong lòng t i ự u mau đem hắn cái kia không nhiều râu tóc đều muốn nốt rụi bất quá chính mình một đao kia cũng ngăn trở thân hình của hắn cái này một đ u ổ i một chạy hai người đều đã v u vải không thôi riêng là cố tiêu luân phiên liều đấu tiệm nghỉ chân bên ngoài t i ế t hổ liếu trang liếu thị vợ chồng lại cùng cái này phí ngụy chiến đấu hồi lâu cố tiêu chỉ cảm thấy chân khí ra rời v u vải không chịu nổi có thể trước mặt cái này họ phí lao giả một đường chiến đấu chính mình lại như thế xuống tới cũng không phải là biện pháp lại tránh né kim đao một kích cố tiêu lách mình vào một p h i ế trong rừng vội vàng ẩn náo thân hình điều chỉnh nội t ư c khẩu khí này còn chưa thở đều cố tiêu cảm giác đau này tiếng phá không lại tới vội vàng xoay người nhảy lên cây khô ứng tiếng mà đoạn cố tiêu xoay người rơi xuống trong lòng biết như muốn thoát thân chỉ có cùng cái này họ phí lao giả thấy cái cao thấp phí ngụy thấy mình một đau chém tới người kia né tránh về sau cũng không nghĩ lúc trước đồng dạng tiếp tục bỏ chạy mà là đứng thẳng nguyên địa tựa như đang đợi mình phí ngụy tung người tiến lên cười nhạo nói thế nào biết mình trốn không thoát không trốn cố tiêu bình phục trong ngực quần c u ộ n chân khí phản trào phúng trốn chỉ cần ngươi không trốn liền tốt phí ngụy không muốn cùng người này tốn nhiều miệng khí nhân cảnh nội lực lần nữa thấu thể mà ra cái này chân khí khuấy động kích thích mặt đất tầng tầng tuyết động cố tiêu nhìn lấy phí n g u y sông đao trong đầu lóe qua dịch thủy đúng thế đoạn nguyệt ở trên núi chưa mang theo bên người có thể dịch thủy một mực mang theo ở trên người lúc này liền tại chính mình sau lưng treo sao không n mượn lấy cái này khí nhân cảnh họ phí lao giả thử một chút chính mình dịch thủy cùng sát khí liên l à cố tiêu có chút những người nhìn như bày ra một bộ động t h ủ tư thế tay trái tắt lén lút vô hướng phía sau e o mặc nhận dịch thủy lòng bàn tay vừa động chạm dịch thủy trôi đao cái tiêu ngủ say tại cố tiêu đan điền dịch thủy sát khí như là ngủ sư bị thức tỉnh đ ồ n g d ạ n g như mực sát khí theo cố tiêu đan điền dâng lên mà ra rót vào cố tiêu chư huyệt cảm thụ đến sát khí sổ đồng cố tiêu đề phòng chính mình tâm thần bị sát khí chối loạn vội vàng đem thanh ý quyết tàn đi chính đem đan điền vọt ra dịch thủy sát khí vận hành toàn thân sát khí này rót vào ngựa cố tiêu luân phiên chiến đấu hệ vải cảm giác quét sạch s à n h xanh thay vào đó là một cỗ sát khí tràn ngập tầng tầng sát khí dần dần bao phủ toàn thân phí ngụy chân khí khuấy động tầng tầng tiết động lướt hướng cố tiêu lại bị cố tiêu thấu thể mà ra sát khí đánh ngăn cách phí ngụy cái k i a khí nhân cảnh cường đại chân khí phí ngụy lúc này cũng bị cố tiêu đột biến khí thế chân kinh người này tại chính mình truy kích bên dưới vốn đã m ệ t m ỏ i hiện thị rõ nhưng ngay khi hắn không chạy t r ố n lúc cái này toàn thân khí thế đột biến nhiều năm s ô n g s á o giang hồ nhựa phí ngụy lúc này cảm thấy một trận không h i ể u kinh hoàng nhìn người trước mắt toàn thân chân khí tràn ngập phí ngụy càng xem càng kinh hãi người này chân khí làm sao không giống bình thường võ giả chính mình khí nhân cảnh cường đại chân khí động chạm hắn chân khí liền như là thọ thấy mánh hổ trong nháy mắt tán loạn phí ngụy cường hành để cho mình chấn định lại nội tâm nói với mình người này chính là cái đang chính mình sớm đã cảnh vào khí nhân sao có thể sợ hắn quyết định tâm tư trong tay song đao ngưng kết chân khí liền muốn ra tay lại xem c ố tiêu sắc khí sớm đã kìm nén không được hai người ác đấu hết sức căng thẳng liền tại phí ngụy sắp lúc đậu thủ trong tràng lại sinh biến cố mấy viên đen nhánh viên đạn tại màn đêm m h i ệ m hộ bên dưới k í c h x ạ bay tới phí ngụy kinh ngạc kẻ này thế mà còn có trợ thủ vội vàng hoành đao ngăn lại những n à y h n g khí những n à y đen nhánh viên đạn tại sắp chạm đến phí ngụy kim đao lúc toàn bộ vỡ ra trong n h mắt như màn khói đen đem phí ngụy củng cố tiêu hai người bao phủ cái này mấy trượng tri địa đều bị màu đen phí ngụy lo lắng xương khói có độc vội vàng nín hơi vật c ô n g ngăn cản khói đen nhập thể có thể cái này như mực khói đặc ở trong màn đêm hoàn toàn không cách nào phân biệt phương vị đành phải vung đao bảo hộ quanh thân phòng ngừa địch nhân cẩn thân cố tiêu lúc này cũng đồng dạng nín hơi ngưng thần đề phòng bất thình lình như màn khói đen đột nhiên cảm giác bên người có người tới gần cố tiêu liền muốn rút r a dịch thủy công hướng người tới lúc nghe đến trong xương khói chuyển tới từng tiếng linh uy nhanh theo ta đi thanh âm truyền vào trong hai một cái n o nhỏ bàn tay theo trong xương khói dối ra bắt lấy cố tiêu ống tay áo kéo lên cố tiêu liền đi tay này chủ nhân chính là thoát thân đi về phía tây đã lâu lâm nhi q một chương bốn mươi ba nương thân miếu hoang cố tiêu bị lâm nhi kéo ống tay áo ném ra cái này khói đen cố tiêu chính muốn mở miệng dò hỏi lâm nhi tại sao lại xuất hiện ở đây lâm nhi chính thấp giọng nói ra trước ờ i đi nơi đây lại nói cố tiêu cũng biết lúc này thoát thân làm đầu đem bên miệng lời nói nuốt xuống hướng lâm nhi gật đầu một cái hai người vận lên kinh công đi về hướng tây đi phí ngụy vung đao bảo hộ quanh thân n ư ơ n g thần để phòng hồi lâu không thấy địch nhân tập kích đ ộ n tĩnh màu đen khói mù chậm rãi tàn đi phí ngụ huy động ống tay áo vận công đem dần tán xương khói triệt để đánh v nơi đây sớm đã không có người kia thân ảnh phí ngụy trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi người kia toàn thân lộ ra khí thế không lý do thở dài một hơi chính mình vừa rồi loại kia cảm giác sẽ không sai nếu quả thật độc thủ ai thắng ai thua thật chưa biết bây giờ hắn đồng bọn xuất hiện cũng là chính mình hồi cái kia l i ê u trang về sau tìm một cái tốt mở cớ phí ngụy chính đứng sững nguyên địa nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự t ì n h sau lưng ý quyết tiếng vang lên phí ngụy nghe bộ pháp này tiếng vang tới gần vội vàng tập trung ý chí trông thấy sau lưng liều trang chủ tung người vào rừng phí ngụy nhãn châu xoay động giả trang ra một bộ dò xét bộ dáng chờ đợi liêu trang chủ đến tới liêu trang chủ một đường hướng tây tìm tới đi ngang qua một phiến trong rừng chợt thấy trong rừng khói đen bay lên liền tung người đến đây điều tra đi đến trong rừng lúc chỉ thấy được phí ngụy một người liêu trang chủ trong lòng lo lắng sự t ì n h bại lộ giả vợ như một bộ tràn đầy hận ý bộ dáng định thân hỏi đến phí trưởng lão người vô sự à cái kia giết phu nhân ta hung thủ ở đâu lão phu tựu i nhanh bắt giữ người này không nghĩ tới hắn cái kia đồng bọn xuất hiện ném mấy cái che giấu hành tung hàm khí thừa dịm khói mủ chạy phí ngụy đầu cũng không hồi mở miệng nói liêu trang chủ nghe cái kia tuyền thác q u a n chạy trong lòng âm thầm đưa khẩu khí trên mặt treo lên một bộ bi thương gần chết lại mang theo hận ý biểu tình hướng chống trại đất tuyết mang theo tiếng khóc nước nở hô các người r ế t l i ề u mô kết tóc t h ế tử t i ê u tính chân trời góc biển ta cũng định muốn bắt lấy các người thiên đau v t quả dùng tế điện ta cái kia v ò n g thê phí ngụy cũng không nghĩ tới lần này chính mình cái này liêu trang chấp hành thế mà ra cỡ này đại sự mà lại cái này r ế t liêu cao thị hung thủ lại tại trong tay mình đào tẩu trước mắt mùng một tích lần ám sát vạn quân nhiệm vụ như lại thất bại trở lại kim la môn môn chủ kia sẽ như thế nào xử lý chính mình liền là thu hồi ban ngày tại liêu trang bên trong nạo m ạ n tư thế thay đổi một bộ đau buồn thần sắc dò xét nói liêu trang chủ nén bi thương lão phu lần này đến đây không nghĩ tới liêu trang tao nộ cỡ này đại sự nhưng bây giờ trừ phu nhân mối thủ chúng ta còn muốn hoàn thành môn chủ giao phó sự t ì n h không bằng h ồ i trang đi trước an táng phu nhân lại bàn bạc k ỹ hơn liêu trang chủ lúc này đang vì cái này liêu cao thị thi thể phát sầu nếu là phí ngụy một lực truy t r a muốn trang h i ệ m miệng vết thương chính mình còn cần n g h ĩ trăm phương ngàn kế ché giấu nhưng bây giờ cái này phí ngụy trong lòng chỉ có vương môn chủ giao phó ám sát công vụ trong lòng vui vẻ có thể trên mặt vẫn không có miệng phí trưởng lão người kia giết thế nhưng là ta kết tóc thê tử như người này không trừ ta sao có thể an tâm làm môn chủ làm việc thống chi cao chi châu cái kia ta cũng không cách nào giao phó phí ngụy trong lòng biết đương thời trọng yếu nhất ám sát công vụ còn cần dựa vào liêu trang chi ê u mộ những cái kia tử sĩ có thể cái này tử sĩ vốn là nắm giữ tại liêu cao thị trong tay bây giờ liêu cao thị đã chết những này tử sĩ trong ngày thường ẩn nấp nơi nào chỉ có liêu trang chủ biết bây giờ trước tiên cần phải nhượng cái này liêu trang chủ đem tử sĩ triệu tập hoàn thành nhiệm vụ ám sát chính mình trở lại kim nam môn mới sẽ không bởi vì cái này liêu cao thị chết bị môn chủ trách phạt liên l à phí ngụy thay đổi một bộ vẻ làm khó hướng liêu trang chủ nói ra liêu trang chủ không giấu giếm n g ư ơ i lần này lao phu đến đây lúc vương môn chủ thế nhưng là hạ lệnh lao nhân ra ông ta nói lần này vô luận bỏ ra cái giá gì đ ề u muốn đem vạn quân mệnh lưu tại lương châu thành lao phu biết trang chủ ngươi cùng phu nhân phu thê tình thầm có thể lao phu khuyên trang chủ trước hoàn thành môn chủ giao phó sự tình về sau lao phu định cùng trang chủ g i ắ t tay điều tra rõ hung thủ kia ở đâu cùng trang chủ cùng nhau lấy hắn thủ cấp tế tại phu nhân chức mộ cho tới cao chi châu cái kia lao phu này liền thư tay một phòng đưa cho môn chủ có môn chủ mở miệng cao chi châu cũng là biết nặng nhẹ người sẽ không lại khó xử của ngươi phí ngụy nào biết được liệu trang chủ tư tâm liệu phiêu phiêu tự g ắ c cánh chim đã lớn đã sớm nghĩ thoát ly kim đao môn trưởng khống mà tự lập liệu trang chủ trên mặt đau bờn âm lanh ánh mắt viết một chút phí ngụy biết cái này làm nền đã đầy đủ liền thở dài một thanh nói ai liệu mộ chịu môn chủ đại ân nếu là vì việc tư chậm trễ môn chủ đại sự chẳng phải nhuộn môn chủ thất vọng tối nay phí trưởng lão tự thân ra tay tiếc rằng những kia t ặ c nhân có chuẩn bị mà đến liệu mộ liền đi trước chợ phí trưởng lão hoàn thành môn chủ giao phó sự tình sau đó tại tìm người vì phu nhân báo thủ cái này liêu trang chủ cùng phí trưởng l ã o hai người đều mang tâm tư liêu trang chủ trong lòng suy nghĩ là như thế nào mượn lấy lần này ám sát chỉ để thoát ly kim đao môn t r ư ờ n g khống mà cái này phí ngụy tự nhận lừa gạt cái này liêu phiêu phiêu tạm thời thả xuống giết vợ mối thủ chấp hành nhiệm vụ ám sát vô luận như thế nào hai người cũng tính đạt thành tạm thời ăn ý liền quay người hướng liêu trang mà đi lúc này thoát thân hướng tây cố tiêu cùng lâm nhi hai người chỗ nào biết trong này khúc chiết lâm nhi lôi kéo cố tiêu ống tay áo một đường khinh công mà đi không bao lâu liền đã nội lực không đủ biến thành cố tiêu kéo lấy lâm nhi đạp tuyết mà đi lại đi ước chừng nửa canh giờ cố tiêu ch hướng phía lâm nhi nói ra được rồi ta nhìn bọn họ hẳn là sẽ không lại đổi tới lâm nhi thở hồn hề nói n hô hôm nay có thể thật treo n h a bất quá ngươi có thể thật được n h a cái kia liều thị vợ chồng dù làm nhiều việc ác chết không có gì đáng tiếc có thể ngươi liền như vậy giết cái kia liều phu nhân cố tiêu thầm nghĩ nếu không phải nhìn ngươi trong tiệm nghỉ chân thiện tâm vì chủ quán kia giải vây ta như thế nào lại c u ố n vào cái này liều trang c h u y ệ n ác bất quá lúc này cố tiêu cũng nghĩ hoặc cái này liều phu nhân cũng tính được là cao thủ có thể sao sẽ liền như thế dễ dàng mất mạng lại nghĩ tới thiếu nữ này đã thoát thân sao lại biết cái này liều trang bên trong sự tình liền là liền mở miệng hỏi giao thủ lúc ta cũng không ra sát c h i ề u cái kia l i ế u phu nhân sao sẽ liền như thế dễ dàng chết à ngươi thế nào biết cái kia l i ế u phu nhân chết lâm nhi dùng tay sửa sang cái chán bởi vì chạy trốn mà rối loạn phát mặt g i ã n ra cởi nói ngươi tới cứu ta ta lại sao có thể vứt xuống ngươi một người đây ta đi về hướng tây một hồi nhìn ngươi chậm chạp không có đ ổ i theo tự lén lút chạy trở về liêu trang chỉ nghe được trong trang loạn thành một đoàn hô hào cái gì phu nhân chết phu nhân chết ta lo lắng ngươi không tốt thoát thân có thể trong trang không thấy thân ảnh của ngươi liền dùng linh b ộ dò tìm ngươi phương vị một đường ma tới cố tiêu t ử trong ngực m ò ra cái kia nửa khối lên lương linh lung bội đưa cho lâm nhi t r e o k ẹ o nói lâm nhi c ô đương n g ư ơ i n g ư ợ c lại là gan to bằng trời thật không dễ dàng thoát thân nhưng lại bị phát hiện nhưng lại làm sao bất quá đã chúng ta đã thoát thân loại bảo vật này còn là vật quy nguyên chủ tốt lâm nhi cười nhẹ nhàng tiếp lấy ngọc bội đem hai khối lên lương bội hợp lại là một m ngọc bội kia lại che kín lỗ hổng tự hợp một thể nhìn lấy c ô tiêu kinh ngạc lâm nhi mở miệng nói ta trở lại thời điểm cái kia trong trang sớm đã bởi vì cái kia liều phu nhân chết loạn thành một đoàn lại nói vừa rồi ta cái kia mấy k h ỏ a mê tung hoàn tự liền truy ngơi ư cái kia chọc lao đầu không đều kiên kỵ mấy phần sau còn có cái này v i ê n lương ngội tính được cái gì bà bối trong nhà ta đa phần là loại này đồ vật n g ư ơ i đã cứu ta nếu là ưa thích những vật này t i ể u đưa cho ngươi thôi nói xong đem cái kia v i ê n lương lung linh liền nhấc lên lại theo trong ống tay h á o rũ ra mấy chục k h ỏ a đèn nhánh viên đạn nâng ở nho nhỏ lòng bàn tay đưa tới cố tiêu trước mặt cố tiêu nhìn lấy lâm nhi cái kia mắt hạnh nhìn chính mình dù trong giang hồ sông sáu mấy năm có thể khoảng cách gần bị một cô nương trong trèo hai mắt nhìn chăm chú cũng không khỏi trên mặt tường hồng còn tốt bị cái này cảnh đêm che giấu. cố tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác vội k h o á t k h o á t tay nói thất phu vô tội mang ọ c có tội lại nói ta giúp ngươi cũng không phải vì hồi báo nói xong lại sợ lâm nhi cô nương nhìn thấy chính mình mặt đỏ c u ấ cảnh xoay người đi về phía trước mấy bước lại nghĩ đến cái kia l i ế u phu nhân thực sự là chết kịp cặp liền mở miệng hướng lâm nhi hỏi lâm nhi cô nương ngươi lại vào liễu c h ă n g lúc có thể từng tham dò được cái kia l i ế u phu nhân đến cùng là gì tiểu chết miệng vết thương lại tại nơi nào chưa được đến đáp lại cố tiêu quay đầu nhìn tới chính thấy lâm nhi đã té xịu tại đất tuyết bên trong cố tiêu vội vàng bước nhanh về phía trước Nắm lúc ê n n lâm h này trời ì m đêm dần dần bay xuống điểm điểm bông tuyết rơi xuống hòa vào diện tích tuyết dần dần bông tuyết biến thành mạch tuyết lại biến thành lông ngẫu hình dáng theo tuyết càng ngày càng mật cái này vùng hoang vu đất tuyết bên trong chị còn lại cố tiêu ống ngang lâm nhi thân hình dần dần che kín tại mãn tuyết bên trong không biết đi bao lâu cố tiêu tại màn tuyết bên trong lần lần trông thấy một chỗ hát ảnh cố tiêu mừng rỡ dưới chân vận công cấp tốc đi tới cách rất gần mới nhìn rõ nơi này chính là một miếu hoang tường đổ rách nát không chịu nổi bất quá tại gió tuyết này bên trong có chỗ này dù sao cũng tốt hơn không có cố tiêu ôm、um、lấy lâm nhi đ á văng ra tàn phá cửa miếu cái này miếu hoang ước chừng mấy trượng chính giữa ngồi thẳng bồ t á t tượng ngồi đầu đội thiên quan thiên quan bên trên điêu có a di đ ã phật tượng kết ngồi xếp bằng ngồi bồ tắt hai mắt hơi khép hiện l à n ánh mắt nhìn xuống đêm tuyết đến đây tranh né gió tuyết hai người trẻ tuổi cố tiêu nhìn lấy trong miếu t còn có một chỗ mảnh ngói đều đã tàn phá chính có do tuyết vụ vụ dốc vào bất quá cái này miếu hoang còn có thể nương thân dù sao cũng so hai người tại trong tuyết tiến lên tốt hơn nhiều không lo được lâu năm lớp đất mặt cố tiêu vội vàng tìm chút tấm gỗ vụn đệm ở trên đất đem ôm lấy lâm nhi thả xuống dùng nội lực dóc vào lâm nhi cổ tay dò xét lâm nhi nội t h ư ờ n g cảm giác so với vừa rồi càng thêm h ỗ n loạn cố tiêu lại tại trong miếu tìm chút khô giáo gỗ vụn chất đống móc ra trong ngực cây châm lửa che chở cây châm lửa ngọn lửa đem gỗ vụn nhen nhóm quay người đem cái kia mục nát cửa đem miếu này cửa chặn lại cái này trong miếu đổ nát nhất thời an tính rất nhiều đống lửa ấm áp cũng c h ậ m chậm tràn ngập miếu hoang cố tiêu trở lại lâm nhi bên người đem lâm nhi vịn lấy ngồi dậy cố tiêu khoanh chân ngồi tại lâm nhi sau lưng đem nội lực ngưng ở lòng bàn tay nhẹ tới lâm nhi sau lưng dùng chính mình thanh y quyết nội lực điều trị lâm nhi hỗn loạn nội tức đống lửa bùng cháy chính thịnh trừ hỏa diễm thiêu gỗ vụn phát ra trận trận tất đ ù n g tiếng vang cái này trong miếu hoang không có những khác tiếng vang một nén hương về sau chỉ nghe một trận gấp gáp tiếng ho khan vang cố tiêu lưu trường lâm nhi dù chưa tỉnh nhưng cố tiêu thanh y quyết đã đem lâm nhi thể nội lâm nhi thân nữ nhi vốn là yếu chút thêm chi liêu trang á ấ t đấu lại mang theo đi lên chợ cố tiêu lúc này có chút thoát lực bởi vậy mê man cố tiêu vận công là lâm nhi chữa thương về sau đem lâm nhi v ị n lấy nằm xuống đem chính mình áo tràng thời cho lâm nhi che lên chính mình tắt khoanh chân nhắm mắt tu dưỡng cái này luân phiên á ấ t đấu cố tiêu nội lực cũng hao t ổ n rất nhiều vừa rồi lại cho lâm nhi chữa thương lúc này nhìn thấy lâm nhi đã không còn đáng ngại vung lòng bên dưới chỉ cảm thấy về phải cảm giác vào tới cố tiêu lo lắng liêu trang người truy tìm mà tới đành phải k h a n h chân điều tức nội lực canh giữ ở trong miếu, Quy một chương 44, trong miếu hiểu lầm. lâm nhi còn tại mê man nguyệt mi nhũ chặt đan phượng hai mắt nhắm nghiền mắt hạnh không ngừng lay động phảng phất rơi vào trong ngộng cảnh ác ngộng đồng dạng lâm nhi trong ngộng tại liêu trang bên ngoài cùng liêu phu nhân so chiếu lúc chính mình bị liêu phu nhân dùng t r ư ờ n g lực đánh bay đục vào liêu trang bên ngoài cây khô phía trên nhất thời ngũ tạng lục phủ của mình đã huyết khí quần quận thấy liêu phu nhân bị mê tung hoàn b ơ y khốn liền cưỡng chế lấy huyết khí quần quận thoát đi lại không yên lòng tới cứu mình thoát thân mục nhất mang theo thương trở về liêu trang tham dò được mục nhất bị liêu trang bên trong cao thủ phí trưởng lao truy sát một đường hướng nam bỏ chạy trong lòng mình lo lắng mộc nhất hoàn cảnh l i ề n l à cố nén lục phủ ngũ t ạ n g đau đ ớ n một đường hướng nam muốn đi chợ mộc nhất thoát thân thật không dễ dàng tại một chỗ trong rừng phát hiện cái k i a m ộ c nhất đang cùng phí trưởng lao rằng co trong n g h n g chính mình chính muốn xuất thủ tương trợ lúc đột nhiên xung quanh cảnh sắt biến đổi quanh thân trong rừng đất tuyết biến thành một chỗ nguy nga trong cung điện trong cung điện tấu trương lư hương n ổ t ngang lộn xộn lộn xộn tại mặt đất mà vừa rồi mộc nhất cùng phí trưởng lao đã không thấy bóng dáng chỉ có một nam tử thân mang ngũ trào theo kim long bảo trên đầu mũ miệng sớm đã chẳng biết đi đâu tóc hai bù xù vết máu đầy người tay run dày chính chính tại cười lớn trong miệng thì thầm tại cái này đại điện chống trải bên trong đi qua đi lại mà hắn đi ngang qua chỗ bên chân toàn là đầy người kiếm thương thi thể có ăn mặc lộng lây nữ tử cũng có mang lấy thường p h ụ n hoa quan thế mà còn có bảy tám tuổi h ả i tử người này đi xuyên qua thi thể bên trong vẫn thỉnh thoảng huy động trường kiếm thỉnh thoảng thấp giọng khóc nức nở phản g phất tại phát tiết hắn tràn đầy phẫn nộ không bao lâu người kia tựa như không chịu nổi gánh nặng đem trường kiếm ném ở một bên lảo đi đến cái kia bên thềm ngọc chán nản ngồi tại thềm ngọc miệng lớn thở hồn hển toàn bộ đại điện rơi vào vắng lặng một cách chết chó lâm nhi như là điện này bên trong gú hồn đồng dạng tại không chúng quan sát lấy lên trước mặt thảm tượng phản phất đưa thân tại diêm là chi điện đột nhiên nghe đại điện bên ngoài chiến tranh thanh âm âm dần dần chuyển vào trong đại điện này phá vỡ trong điện tích mịch nam tử kia nghe đến động tĩnh chậm rãi ngầm đầu lên cái k i a tán loạn tóc dài bên dưới không có vừa rồi cười lớn thì thầm vẻ mặt lộ ra một bộ khuôn mặt bình tĩnh lâm nhi phủ phiếm trong động chỉ nhìn thấy hắn cặp kia không có chút nào sinh khí mắt p ư ợ n g nam tử kia chậm dai nắm lên trên mặt đất trường kiếm dùng kiếm chống đất đ e m chính mình thân thể nỗ lực chống lên tựa như dùng h cái k i a kim sắc long ỉ bên cạnh đ ố i rất nhiều bích ngọc cái bình chần chờ nam tử kia quay người nghe lấy ngoài điện chiến tranh tương giao thanh em dần v a n g lại không chần chờ dùng sức huy động trường kiếm đem những này chất đống như núi cái bình từng cái chém nát nhất thời trong vỏ chứa đựng chất lỏng thuận theo thềm ngọc nghiêng vung mà xuống không bao lâu những này hũ ngọc bên trong chất lỏng liền đã phủ kín đại điện này mặt đất tỏa ra nồng đậm mùi rượu nam tử kia quay người đem trường kiếm vứt bỏ nghe lấy ngoài điện tiếng la diết đã tới bên miệng lộ ra một vện cửa khổ chia tay vị lấy cái t i ê kim sắc long ỉ chậm rãi ng ngón theo a ra y cây bắn c â m l ử từng tiếng kêu thảm về sau cửa đại điện đã đang bị không ngừng va chạm cái này dày nặng cửa điện tại cái này va chạm bên dưới lung lay sắp đổ nam tử liền như thế lẳng lặng vần về cây châm lửa đang vượng hai mắt lẳng lặng nhìn lấy không bao lâu cửa điện kia cuối cùng là không chịu nổi trọng kích sụp đổ lâm nhi tại ngộng cảnh trong hư không nhìn về cửa điện phương hướng cửa điện ngoại vi đ ầ y tay cầm binh khí giáp sĩ mọi người phá vỡ cửa điện này trông thấy trong điện tình cảnh đều không một người dám đạp vào trong điện cái tay cầm binh khí chen trúc ở ngoài điện nhìn lấy trong điện ngồi thẳng thềm ngọc trên lau nghỉ tay cầm cây châm lửa nam tử nam tử đan phượng hai mắt bên trong lộ ra bệ nghễ chi sắc cười lạnh lúc dùng tay đem chính mình tán loạn tóc dài sửa sang một phen sau đó liền đem trong tay cây châm lửa vứt xuống đất hỏa diễm động chạm đầy đất vừa rồi đánh nát hũ ngọc mà ra chất lỏng ẩm ẩm hỏa diễm bay lên. điện này bên trong sóng lửa tức thời đem cái kia trên long ỉ nam t ử n u ố t hết sóng lửa mạnh mẽ cũng đồng thời nuốt sống lâm nhi a lâm nhi từ trong ngậm bừng tỉnh ngồi dậy tú lệ trên mặt treo đầy k i n h khủng thân sắc mồ hôi lạnh mồ hôi s ẹ t qua lâm nhi nguyệt mi mắt hạnh thuận theo mặt trứng ngông gõ má từng d ọ t nhỏ xuống đào đỏ miệng nhi khẽ mở thở hôn hẹn nguyệt mi bên dưới mắt hạnh bên trong vẻ hoảng sợ chưa định tựa như nhớ ra cái gì đó lâm nhi nhìn về chu vi tàn phá không chịu nổi bên thân cách đó không xa gỗ vụn dựng thành đống lửa còn tại tất đùng tiêu đốt đống lửa tựa như thiêu đốt hồi lâu hạ tầng g Mà trên đống lửa tầng hẳn là mới thêm mới củi mới duy trì lấy đống lửa bùng cháy bất diệt trên con mắt rời chính thấy một tòa bụi đất đầy phủ bồ tát tượng ngồi lúc này chính mang theo từ bi chi sắc ngắm nhìn chính mình mà cái kia mục nhất lại lại không có cái này trong miếu đổ nát lâm nhi lấy lại bình tĩnh nhìn về trong tay nắm chặt phụ tại trên thân áo choàng lâm nhi lúc này mới nhớ tới chính mình té xịu chuyện lúc trước chính mình tại cái kia liếu trang phía nam dùng mê tung hoàng cứu mục sau đó chính mình nội thương phát tác hôn mê bất tỉnh trong lòng hoảng hốt lâm nhi nhìn quanh chính mình quanh thân quần áo trình tệ thở ra một hơi dài lại dùng tay thăm dò trong ngực cái kia phong lang đường、phiếu. còn tốt biên lai、like、cầm đồ còn tại yên lòng nghĩ đến cái này m ộ c nhất liền như vậy không từ mà biệt thật là tức người đang khi tức giận lâm nhi t r ợ t n g h e được sau lưng cái k i a mục nát cửa miễu mở ra thanh âm một thanh mang theo ý cười thanh âm theo cửa miễu mở ra truyền vào lâm nhi t r o n g thai lâm nhi cô đ ư ơ n g n g ư ờ i đã tỉnh lâm nhi thuận theo thanh âm nhìn tới chính thấy mục nhất chỉ mặc xanh đen áo dài đen thui tóc dài đã bị bông tuyết bám vào thành màu trắng toàn thân trên dưới đều lộ ra ngoài miễu gió tuyết hàn ý trong tay hắn còn sách lấy một cái đã lột ra bỏ nội tạng thọ tuyết người tới chính là cô tiêu cố tiêu điều tức nội lực về sau canh giữ ở lâm nhi bên người qua hồi lâu không thấy cái kia liếu trang truy binh trong lòng biết chính mình cùng lâm nhi tính là hoàn toàn thoát đi liếu trang truy sát cái này vung lòng bên dưới mới nghĩ tới chính mình tự tiệm nghỉ chân về sau còn không có ăn qua đồ vật gì cố tiêu cái bụng ngược lại là đói kêu lên đùm n g ủ liền là đem hỏa thế đốt cháy rừng rực thừa dịp cảnh đêm phát huy chính mình vô quy sơn bá chủ thực lực đi bắt t h ỏ tuyết lâm nhi trông thấy một nhất cái này một thân bộ dáng trong lòng biết hắn đem chính mình áo choàng cho mình hắn lại lấy cái này một thân áo đơn ra cái này miếu hoang ấm áp sông lên đầu nhanh chóng đứng dậy đem k h ỏ a ở trên người mình áo choàng lấy xuống mang theo hãy n ấ y cùng lòng cảm kích đưa cho cố tiêu có thể lâm nhi chưa từng cùng chính mình tuổi tác tương tự nam tử một mình cũng không biết làm sao quan tâm chỉ có thể mở miệng nói uy ngươi nhanh chóng đem trên thân tuyết phủi phủi y phục của ngươi trả lại cho ngươi cố tiêu trông thấy lâm nhi động tác nhanh nhẹn nghe nàng lời nói cho rằng là nữ nhi ra ghét bỏ chính mình áo choàng tiếp lấy áo choàng nói thả xuống thọ tuyết cười nói lâm nhi cô nương chớ trách chúng ta những n à y người tập võ có lúc sẽ quên chút tiểu tiết lâm nhi thấy một nhất hiểu lầm chính mình ý tứ vội vàng giải thích nói ta không phải ghét bỏ ý tứ chính là nhìn ngươi đem cái này h á o choàng cho ta chính mình lại rơi một thân tuyết cố tiêu lúc này mới lĩnh hội lâm nhi ý tứ đem trong tay h á o choàng lại k h o á t hồi lâm nhi trên thân nhất miệng cười nói yên tâm ta dùng nội lực v ậ n c ô n g hàn ý không cách nào nhập thể ngược lại là ngươi mang theo nội thương lại trở lại chợ ta thoát thân ngươi choáng về sau ta dùng nội lực dò xét ngươi nội tức hỗn loạn không chịu nổi liền là tự dùng nội lực giúp ngươi chưa thương mặc dù ngươi bây giờ tỉnh bất quá còn cần điều dưỡng một trận chịu không nổi phong hàn ngươi liền mặc、ca. nói xong liền túi đầu đi xử lý trong tay t h ỏ tuyết cái gì ngươi ngươi ngươi dùng nội lực cho ta chữa thương lâm nhi trong đầu hiện ra chính mình theo tiết hổ cái kia nghe nói người trong võ lâm bị nội thương về sau thoát ý dùng nội lực chữa thương sự t ì n h tới nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi có thể nghĩ lại cái này một nhất cũng là cứu mình có thể từ đầu đến cuối trai gái khác nhau lâm nhi nhìn lấy túi đầu chuyên tâm xử lý t h ỏ tuyết một nhất thầm nghĩ tiểu tử này thế mà còn giả vợ như vô sự đồng dạng khí chạy lên não cũng không q u ẳ n trước mặt người này là ân nhân cứu mạng của mình giơ tay liền muốn đập tới đi đang chuyên tâm xử lý thọ tuyết cố tiêu nào biết lâm nhi lúc này trong lòng hiểu lầm trong tay chính phá giải lấy thọ tuyết chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn ngẩng đầu trả lời đúng à ta dùng nội lực dẫn đạo trong cơ thể ngươi nội lực liệu thương chữ chưa ra khỏi miệng đúng một thanh trên mặt chịu lâm nhi một cái vang dội bạc hai đây là tự liêu trang về sau cố tiêu chịu lâm nhi đòn thứ hai bạc hai cố tiêu nhất thời lại nhìn thấy trước mắt kim tinh t r ự c c h u y ệ n trong thai chim hót hót lên không ngừng trai gái khác nhau người muốn thoát ý chữa thương cũng muốn được ta cho phép nha lâm nhi tức giận không thôi hướng phía trận mắt hốc mồn cố tiêu cất lên cố tiêu lại là một hồi lâu mới tỉnh hồi lại. chính mình hào ý cứu người còn t r ợ nàng chữa thương cô nương này thế nào h ỉ nộ vô thường cái kia l i ế u trang bên trong hiểu lầm cũng không sao cái này thoát thân về sau chính mình hao phí nội lực t r ợ nàng chữa thương nàng lại thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị lại quạt chính mình một bạt thay sờ lấy t r ư ớ n g đau gò má cố tiêu không khỏi tức giận đầy bụng chính muốn mở miệng đột nhiên lấy lại tinh thần thầm nghĩ đến chậm đã chậm đã vừa rồi nàng nói cái gì chữa thương à? thoát ý chữa thương cố tiêu bừng tỉnh hiểu ra nguyên lai cô nương này không biết từ chỗ nào nghe nội lực chữa thương liền muốn thoát ý n g a cho là mình vì nàng chữa thương thoát nàng y phục lúc này mới xấu hổ giận dữ bên dưới quạt chính mình một bậc hai minh bạch lâm nhi cô nương quạt chính mình nguyên nhân cố tiêu nộ khí trong nháy mắt tiêu tán có thể chính mình vô duyên vô cơ bị n à n g quạt một bậc hai đồ ăn thua t h ề ngầm cũng không phải tính cách của mình cố tiêu hạ quyết tâm giả trang ra một bộ giò xét ánh mắt nhìn chăm chú lâm nhi mở miệng cười nói nói lên cái này thoát ý chữa thương nha chật chật chược cố tiêu cố ý nói nửa câu lưu nửa câu chọc lấy m a y kiếm tinh mục quan sát lâm nhi lâm nhi thấy cái này một nhất một mặt vô lại bộ dáng bị chính mình một bậc hai thế mà còn dùng chuyện này tới nói còn dám quan sát chính mình xấu hổ giận dữ bên d thật nghị rút ra trong tay h á o dao găm cho da hỏa này hai cái có thể tưởng tượng hắn tại liễu trang bên trong bất chấp chính mình che chở chính mình thoát thân bộ dáng trái tim lại mềm sùm dưới trong lòng ủy khuất càng tích càng nhiều mắt hạnh đỏ lên nhỏ nhắn l ố muối chua chua ủy khuất nước mắt tràn đầy lâm nhi hốc mắt đào đỏ miệng nhi nhét lên quay lưng đi liền muốn ủy khuất rơi lệ cố tiêu vốn định chọc tức một chút cái này lâm nhi cô nương dùng báo nàng quạt chính mình hai cái bạt hai mối thủ có thể thấy thấy lâm nhi tức giận vẻ mặt đột nhiên chuyển biến đan p ư ợ n g mắt hạnh bên trong có chút thử hồng liền muốn dây lệ thầm cách ta x q một, một, một, một chương bốn mươi lăm tiêu tan hiểu lầm cố tiêu hổ thẹn trong lòng bị thiếu nữ quất lui nhìn lấy thiếu nữ thân ảnh tự mình co c ấ p tại cái này miếu hoang một góc cho dù là trong ngày thường t ì n h quái cố tiêu lúc này cũng có chút chân tay luôn c uống cũng không biết nên như thế nào hướng thiếu nữ xin lỗi thấy thiếu nữ bóng lưng hai vai co rút cố tiêu trong lòng ấ y n ấ y chi ý quanh quẩn xoay người nhìn hướng cái tia đã xử lý tốt thọ tuyết thịt cố tiêu trong lòng có chủ ý vội vàng ngồi đến bên đống lửa nhanh chóng đem đùi thọ g ậ t xuống Lại đ ứ n g dậy tiếc ì m m túi tiêu h thịt t ăn g tức trên đ hồi hương cho cái kia dâu quai nón đại hán tiết hồ xem như tín vật nếu không cái này thịt thỏ càng có thư vị cố tiêu thầm nói một câu ánh mắt lén lút phiết hướng cái kia trổ miếu một góc cuộn tròn thiếu nữ thiếu nữ tự mình xóa một hồi nước mắt trong lòng còn nghĩ lấy thế nào r à o hơn cái này vô lại đột nhiên nghe được một cỗ mùi thịt mùi thơm này từng trận vào mũi hồi lâu không ăn đ ồ vật nguyên nhân trong bụng bị thịt này hương vẽ ra thèm trùng cục cục kêu lên lúc này trong lòng chi khí đã bị trong bụng đói khát ép xuống lén lút p h i ế t một chút cái tia thịt thỏ đã nướng vàng nóng s ú c giòn đặc biệt là cái tia đùi thỏ da đã nướng vàng nóng hơi vện lộ da béo mập thịt thỏ tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới chính phốc phốc b ố c lên lên dầu lén lút nuốt một mụn nước bọt có thể nghĩ lại chính mình vừa mới quạt cái này vô lại một bàn t a i lúc này sao có thể lại mặt d i à y đi ăn người ta nướng thịt thiếu nữ giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng không không chịu thua kèm cái bụng phát ra tiếng vang lúc này đã để cái này an tĩnh trong miếu đều nghe rõ ràng trông thấy thiếu nữ bộ dáng cố tiêu âm thầm khép lời ơ lấy cái kia cắm vào đ u ổ i thỏ n h á n h cây lặng lẽ đi hướng thiếu nữ nghĩ tới thiếu nữ để cho mình cách xa nàng chút cố tiêu đi đến cách thiếu nữ m ấ y bước xa địa phương túi người xuống nửa ngã sấp trên đất chụp lấy cắm vào đùi thỏ nhếm cây cánh tay rôi thẳng đem thịt thiếu nữ đang lúc do dự đến cùng muốn hay không thả xuống mặt mũi đi hỏi cái kia vô lại muốn chút thịt thỏ tới ăn t i u nghe thấy một cố nồng đậm mùi thịt theo bên người mình chuyển vào trong m ũ i nghiêng đầu nhìn chút chính mình vừa rồi tâm tâm nghiệm nghiệm đ u ổ i thỏ lúc này đã bay đến bên cạnh mình thiếu nữ thuận theo cắm vào đ u ổ i thỏ nhánh cây phương hướng bay đầu nhìn tới chính thấy cố tiêu nửa ngã sấp trên đất một cái đầu gối quỳ gối mặt đất một cái khắc chân vì bảo trì cân bằng hướng phía sau ruồi thẳng trong tay nắm lấy nhánh cây bên kia cánh tay dội thẳng tóc mang trên mặt tầy này tiểu dùng bay tới thịt thỏ chính là cố tiêu đưa tới thấy i giận tiêu ế u nữ trong lòng vốn tan bảy tám phần, tức tám t là bảy h cố thiếu i cái kia ê u à hước bộ dáng, phốc phốc khét lời, có thể nghị nghị hắn vừa rồi vô lại bộ dáng, lại nghiêm sinh, lạnh hối nhưng không yêu thích người cái này đồ ăn. Thấy h cười nương, người tới có cố cầm cô bộ bộ bản lộ dáng, dáng, cái lên nén lùng miệng nói, ăn này mặt ít ta lời, lại lại rồi vừa vô đồ yêu mở ý ăn. nữ khép lợi lại mở miệng nói nói cố tiêu đem thịt thọ lại đưa tới gần mấy phần mở miệng nói lâm nhi cô nương vừa rồi ta chịu ngươi một b à thai không hiểu ra sao cho nên làm bộ làm tịch của ngươi nội lực này chữa thương cũng không phải nhất định muốn t h á t ý ý ta chính là dùng nội lực dẫn đạo trong cơ thể ngươi hỗn loạn nội tức quy về đàn điển cho nên cũng không thoát ngươi quần áo nếu ngươi không tin mà lại nhìn một chút chính mình quanh thân quần áo đều là hoàn hảo thiếu nữ bị cố tiêu một lời nhắc nhở lúc này mới nghĩ tới chính mình tỉnh lại lúc đã trang h i ệ m qua quanh thân chính mình ăn mặc trình tề cũng không giải khai dấu hiệu chính mình vừa rồi chỉ là nhớ tới tiết hổ lời nói tức giận bên dưới đem chuyện này quên nói như vậy ta hiểu lầm hắn thiếu nữ trong lòng đột nhiên phản ứng lại không khỏi lòng sinh n y náy chính mình phát một trận không hiệu hỏa lại quạt hắn một b ằ n hai cái này có thể quá vong ân phụ nghĩa nghĩ đến đây thiếu nữ nhanh chóng đứng dậy thiếu nữ này bỗng nhiên đứng dậy ngược lại là đem n ử a nằm trên mặt đất cô tiêu giật này mình một tay chống đỡ bất ổn ngửa mặt nã g lật trong tay còn nắm thật chặt cái t i a u cắm vào đuổi thỏ nhánh cây thiếu nữ thấy cô tiêu bộ dáng này cố nét cười đem cô tiêu từ dưới đất đỡ dậy trong miệng nói ra ngươi người này vừa rồi tại sao không nói c ô tiêu đem trong tay đuổi thỏ đưa cho thiếu nữ gãi gãi đầu nói ra không phải cô nương ngươi nói nhượng ta cách ngươi xa một chút sao nhìn ngươi đang lúc tức giận tăng thêm cô nương ra tay nhanh như thiểm điện ta sợ lại chịu bạn hai nói xong cố tiêu vội vàng s ở s ở chính mình mang theo thiếu nữ trưởng ấn gò má thiếu nữ lại là phốc phốc k h é cười kết quả đùi thỏ đem cố tiêu đ ỡ đến trước đống lửa ngồi xuống chính mình cũng ngồi ở một bên xin lỗi nói chuyện này là lỗi của ta đều tại ta không rõ trận tướng hành sự lỗ mãng không sao dù sao ta là người luyện võ da dày thịt béo nhanh ăn đi cái này đùi t h ỏ lạnh nhưng là ăn không ngon cố tiêu khoát tay áo hướng thiếu nữ nói chính mình cũng cơ lấy một cái nhanh cây từ phía trên lấy xuống t h ì t thỏ thổi, thổi hỏa diễm thiêu đốt nhật khí bắt đầu ăn thiếu nữ thấy cố tiêu tùy tiện cũng không để ý chính mình cử chỉ lỗ mãng lén lút viết một chút chuyên tâm ăn thịt c ố tiêu mày kiếm mắt sao tóc dài khoác con tuấn tú bộ g á n g lại nghĩ tới hắn tại tiệm nghỉ chân cùng liêu trang bên trong xả thân tre chở bóng lưng của mình còn có vừa rồi quỳ xuống đất dơ lấy thịt thỏ hướng chính mình giải thích bộ g á n g không khỏi ngượng ngùng khép lời lấy xuống trên nhánh cây cái tia chính nhỏ giọt dầu mỡ đùi thỏ mở ra đào đỏ miệng nhỏ c ắ n xuống một ngụm đùi thỏ vào miệng tan đi chất thịt mang theo dầu mỡ mùi thơm hỗn hợp lấy ớt vị cây kích thích k h o n g miệng thiếu nữ hai mắt lộ ra một cỗ không thể tin liền ăn vài miếng vào trong bụng chỉ cảm thiếu nữ cảm thấy chưa từng ngắn qua ăn ngon như vậy thì thỏ một ngày đều chưa ăn đồ ăn lúc này cũng là bất chấp từng ăn thiếu nữ không bao lâu liền đem cái này mỹ vị đ u ổ i thỏ ăn tinh quang lúc này mới phát hiện cố tiêu đang theo dõi chính mình thiếu nữ trên mặt từng hồng vội vàng móc ra một khối khăn cấm lau miệng nói ngươi nhìn ta làm cái gì ta cũng ăn qua thỏ nướng thật không nghĩ đến ngươi cái này con thỏ nướng mỹ vị như vậy cho nên ăn nhanh một chút thiếu nữ nói xong nâng lên t r ò n g mắt viết một chút cố tiêu ngay sau đó ánh mắt đung đưa trở về hướng thì thỏ lại nhẹ nói đây là ta trong cuộc đời này ăn qua thứ ăn ngon nhất cố tiêu tự mình ăn xong quay đầu trông thấy thấy thiếu nữ ăn thịt thỏ nướng mặt nghiêng cai c h á n m ư ợ t mà mi như t r h n g huyết thanh linh mắt hạnh đ i ĩ u lạc đà xuống núi nhỏ nhắn động lòng người trứng ngông k h u ô n mặt như thác nước tóc dài bởi vì luân phiên buôn ba có chút tán loạn lúc này ăn đuổi thỏ thiếu nữ thỉnh thoảng dỗi ra nho nhỏ ngón tay đem tóc dài theo khỏe miệng đầy r a thiếu nữ ăn thịt thỏ vẻ mặt hơi có vẻ tiểu tụy nhưng không mất tú lệ tại hỏa quang kia làm nổi bật bên dưới da thịt như tuyết trong lúc nhất thời cố tiêu nhìn ngay người lại không có phát hiện thiếu nữ đem đuổi thỏ ăn xong thẳng đến thiêu nữ nghiêng đầu nói cố tiêu vội vàng theo trên lửa lấy một khối t h ị thỏ t có thể là bởi vì lấy g ố p cái kia t h ị thỏ t nóng hổi dầu mỡ nhỏ giọt cố tiêu bàn tay thẳng nóng cố tiêu xì xì hít hơi luôn cuống tay chân một phen đưa cho thiếu nữ nói đúng thế cái này thỏ nướng thế nhưng là ta s ợ trường tiệt chiêu lý thúc mấy ngày trước thế nhưng là khen không dứt miệng đây lại cho ngươi một khối thiếu nữ gặp hắn cái kia luôn cuống tay chân bộ dáng khỏe mắt cười thành một vệ trắng quyết nói ngươi coi ta là thao thiết nhà ta thật là muốn hãm tại liêu trang giang hồ nhi nữ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cô nương không cần nhớ nung vừa rồi chảo cái này con thỏ thời điểm ta đã ở chung quanh đều rõ xét khé đ ả o cái kia liếu trăng người chồng cũng không truy tìm đến đây ta nghĩ chúng ta nên an toàn cố tiêu sáng sủa cười nói nhưng trong lòng lại nghĩ tới cô nương này thân thủ cùng cái kia dâu quai nón đại hán tiết hổ trong lòng nghi hoặc mặt lộ ra do dự thiếu nữ thấy cố tiêu do dự bộ dáng biết hắn đối chính mình thân phận nghi hoặc mở miệng nói ra ta là nam cảnh nhân sĩ từ nhỏ phụ mẫu đều mất trưởng bối mang theo ta cùng các tộc nhân sinh hoạt tại bốn mặt bị nước bao quanh chế đạo cái kia tiết hổ là trong tộc ta hộ vệ ta đi theo trong tộc trưởng bối t ậ võ Lại theo tiết theo hổ b ọ người hắn lớp này hộ này n lớp vệ t r o miệng muốn nhiều giang hồ cố sự, liền hiếu lén chạy ra ngoài, muốn kiến thức kiến thức giang nghe lén này. n g hồ chạy thức thức hồ rất ra cố sự, kỳ đây m ụ c nhất người thân thủ được này nhất định là danh môn đời sau a cố tiêu nghe thiếu nữ ngôn ngữ hỏi hướng chính mình thân thế trong lòng ảm đ ạ o mở miệng nói ta sinh ra tới t i ể u không biết phụ mẫu là ai là sư phụ đem ta nuôi dưỡng lớn lên chuyển ta võ nghệ thiếu nữ vốn là vô ý lời nói thấy cố tiêu không có vừa rồi tiêu d u n g lại theo cố tiêu trong miệng nghe nói thân thế của hắn nhìn lấy cố tiêu vẻ mặt ảm đạm thiếu nữ tâm k ẽ nhăn một cái ôn nu trần an mặc dù người ta số khổ không cha không mẹ có thể lao thiên cũng chiếu cố chúng ta những ngày số k h ổ người ngươi có cái nuôi dưỡng người dạy ngươi bản sự tốt sư phụ ta cũng có trong tộc đối ta chiếu cố có thêm trường bối cũng tính là lao thiên đối chúng ta không tệ đúng không nghe thiếu nữ an ủi lời nói cố tiêu trong lòng dễ chịu chút nghĩ tới sư phụ l ý thúc cố tiêu khỏe miệng lại phủ lên tiêu d u n g đ ố i thiếu nữ nói nói đúng lắm sư phụ l ý thúc bọn hắn chính là thân nhân của ta trường bối lâm nhi cô đường cảm ơn ngươi khuyên bảo với ta thiếu nữ thấy cố tiêu vẻ mặt khôi phục lúc lắc đầu ngón tay nói giữa bằng hữu không cần rất nhiều khách sáo lại nói ngươi không phải cũng mời ta ăn thịt thọ sao bằng hữu cố tiêu ngẩn ra nói đúng thế ngươi bất chấp tự thân tới liêu trang cứu ta chúng ta cùng nhau theo cái kia liêu trang thoát thân ngươi lại mời ta ăn thịt thỏ trong lòng ta ngươi chính là của ta bằng hữu thiếu nữ cái kia thanh linh mắt hạnh nhìn lấy cố tiêu rõ ràng nói ra cố tiêu tự xuống núi du lịch giang hồ ba năm nhìn quen người trong giang hồ vì cực nhỏ chi lợi chém giết lẫn nhau ngươi lừa ta gạt bây giờ nhìn lấy trước mắt thiếu nữ cái kia chân thành ánh mắt g ọ n thanh khẩn trong lòng ấm áp lộ ra bên mép l ú n đồng tiền sau đó nhớ ra cái gì đó thành khẩn hướng thiếu nữ nói ra đúng giữa bằng hữu không cần khách sáo có chuyện ta lừa dối ngươi một nhất là ta trong giang hồ hành tẩu dùng dùng tên giả ta tên thật họ cố tên đơn một cái chữ tiêu nói xong cố tiêu mắt mang áy náy nhìn ngó thiếu nữ đã sớm đoán được một nhất là cái tên giả ta có thể so sánh ngươi thực sự nói tên cho ngươi là tên thật ta họ ngươi t h i ể u kêu ta lâm nhi tốt thiếu nữ nghe cố tiêu thẳng thắn lời nói cũng không tức giận ngược lại là một bộ ta đã sớm biết biểu tình thiếu nữ nhìn lấy cố tiêu mang theo kỳ quái ánh mắt nhanh nhẹn khét l ờ i từ trong ngực móc ra một vật đưa cho cô tiêu nói ta vào liêu trang một là làm một đường đến lương châu về sau tổng nghe cái tia liêu trang ức hiếp bách tính sự tình nghĩ đến cho những cái kia chịu liêu trang khi dễ mọi người chút cân giận thứ hai chính là vì vật này cố tiêu tiếp lấy thiếu nữ đưa tới đồ vật là một khối gấp đôi có chút ấu vàng thuộc da cố tiêu lúc này mới đem hôm nay phát sinh chuyện sâu trôi lên mở miệng nói ta tại trong tiệm nghỉ chân liền đoán rằng lâm nhi cô nương đi cái kia liêu trang khẳng định không những là vì tiệm nghỉ chân chủ quán giải vây đây là vật gì thiếu nữ khỏe mắt lại con thành trắc huyết cười nói lâm nhi cô nương lâm nhi cô nương nghe lấy không được tự nhiên ngươi thiệu ta lâm nhi tốt nói xong đào đỏ miệm nhi bĩu cô tiêu trong tay ấ vàng thuộc da nói đã ngươi là người tập vó ngươi phải chăng nghe nói qua anh ly thiếp nghe đến anh ly thiếp ba chữ cố tiêu không khỏi kinh ngạc túi đầu nhìn về trong tay có chút ấu vàng thuộc r a q u y một chương bốn mươi sáu kể gối mà đảm cố tiêu nhìn lấy trong tay có chút ấu vàng thuộc r a lẩm bẩm nói đây chính là anh ly thiếp nhà cũng không phải ta trong tưởng tượng dạng kia thiếu nữ nhìn lấy cố tiêu vẻ mặt liền biết hắn hiểu được anh ly thiếp là cái gì cười nói anh ly thiếp cũng sẽ không một mạc như vậy ta tốn sức tâm tư như cũng không phải vì như thế một chương rách nát thuộc r a thứ này gọi là phong l a n g đường phiếu cố tiêu ngược lại là hơi chút nghĩ hoặc ngươi không phải nói đây là anh ly thiếp sao thế nào lại gọi phong lăng đ ư ờ n g phiếu muốn nói cái kia liễu giật là cái bao cỏ à đầu ó c của hắn cũng không tính gần cũng biết cái này anh l y thiếp như vô luận là tùy thân mang theo còn là đặt ở trong sân trang nhất định bị người ngấp nghẽ liền là hắn liền nghĩ cái phương pháp đem cái này anh l y thiếp cầm cố vào cái kia phong lăng đ ư ờ n g thiên hạ này còn sẽ có so cái này phong lăng đ ư ờ n g an toàn địa phương sao lâm nhi ngược lại là khen ngợi cái kia bao cỏ liễu giật một câu cố tiêu cười ha ha một tiếng nói đây cũng là cái biện pháp tốt muốn tìm thứ này người suy nghĩ nát ó c tìm khắp liễu trang cũng tuyệt không nghĩ tới thứ này tại phong lăng đương bên trong có thể cái kia phong lăng đương chủ nhân là ai không phải liền là cái kia mộ dung phong lăng sao thiếu nữ nhấn m ạ y nói ra ngươi t h i u không sợ mộ dung phong lăng tìm ngươi gây chuyện hắn nhưng là thần châu lăng tuyệt bảng bên trên trước mười cao thủ cố tiêu cười nói b ả n cô nương đều đã tra rõ ràng dù sao hắn cái kia phong lăng đương chỉ nhận giấy cầm đồ không nhận người đợi mùng một tết vừa qua ta liền đi chủ đồ chính là cái kia phong lăng đương đến tột cùng tại đâu còn cần hào hào dò xét một phen thiếu nữ trả lời mang theo hiếu kỳ cố tiêu mở miệng hỏi đến ngươi một cái cô nương g i một cái này anh ly thiếp làm gì thiếu nữ nghe cố tiêu hỏi đến chính mình lấy anh ly thiếp mục đích giữa lông mày hơi trần trờ sau đó mở miệng nói ta không phải đã nói rồi sao ta từ nhỏ t i ể u thích nghe giang hồ này bên trong cố sự có cái này anh ly thiếp ta liền có thể tiến vào vọng ly sơn trang đi xem một chút cái kia anh ly đại hội nghe nói cái kia vọng ly sơn trang trang chủ ly khô vinh có một kiếm định thần châu mỹ danh ta nghĩ đi gặp hắn một chút phong thái thiếu nữ nói xong nhìn lấy cố tiêu liên tiếp đặt câu hỏi thiếu nữ dung m ạ o bên trong lộ ra một cỗ ta đã biết mừng tỉnh biểu tình cười nói ngươi là người luyện võ nhìn ngôi đôi anh ly thiếp cảm thấy hứng thú như vậy phải chăng là cũng muôn cái này anh ly thiếp nha chúng ta là bằng hữu nếu làm ớn cứ m cố tiêu được sư phụ dặn dò mùng một tết phía sau liền muốn động thân đi cái kia vọng ly sơn trang có thể khổ vì không có bái trang đồ vật cái này anh ly thiếp liền ngay trước mắt cố tiêu tất nhiên là mở miệng hỏi thêm mấy câu bị thiếu nữ đâm xuyên tâm tư cố tiêu trên mặt t ừ n g hồng cười cười xấu hổ nói ra thư không dám giấu dếm lâm nhi cô nương gia sư mấy ngày trước đã từng dặn dò qua nhượng ta mùng một tết phía sau đi vọng ly sơn trang một chuyến bất quá thứ này đã là cô nương hao phí tâm tư được đến quân tử không đoạt người chỗ tốt ta tự sẽ nghĩ biện pháp khác tiến vào vọng ly sơn trang cố tiêu nói xong liền đem trong tay ố vàng thuộc ra đưa tr thiếu nữ cầm lấy thuộc da cái tiêu mắt hạnh nhìn chăm chú cố tiêu tốt một phen dọ xét sau đó một thanh cười khẽ thu hồi thuộc da mở miệng nói ngươi đi vọng ly sơn trang vì cái gì là vì thấy thần châu kiếm thần phong thái vẫn là vì kính hoa thủy n g u y ệ t bên trong võ lâm thần minh bí tịch võ công cố tiêu nhìn lấy thiếu nữ trong mắt trong c h ẹ o thành khẩn liền là nói ra nghe nói vọng ly sơn trang kính hoa thủy n g u y ệ t ghi chép trong trốn võ lâm rất nhiều thất truyền đồ vật ta đi đó là vì t r a một vật ghi chép trong tộc ta cũng có rất nhiều học thức bên bác trường bối ta từng nghe bọn hắn nói qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ giang hồ đồ vật nói một chút t h i ế u n ữ bị cố tiêu g i lên lòng h đến một lần ta thấy tiết hổ đám người kia ở nơi đó tập võ đấu kỹ ta thiệu bị bọn hắn võ nghệ hấp dẫn lấy nói đến chỗ này thiếu nữ trong mắt tựa như tỏa ra hướng tới quan mang nhưng sau đó thiếu nữ tựa như nhớ ra cái gì đó trong mắt quan mang tựa như bị một loại khác tâm tình che giấu t h nhanh nhanh nếu không ta nói với ngươi chút ta mấy năm này trong giang hồ lịch luyện sự tình người khúc khích thiếu nữ bị cố tiêu đặc biệt an ủi người phương pháp làm cho tức cười nâng lên đầu ngón tay lao đi khỏe mắt sắp tràn ra nước mắt lộ ra hàm răng cười nói người khác đều sẽ nói chút ứng cảnh lời nói an ủi lòng người tới an ủi người người hết lần này tới lần khác không đồng dạng nói chút giang hồ cố sự tới an ủi người phương pháp ta còn là lần đầu nhìn thấy gãi gãi đầu cố tiêu cười khổ nói ta theo sư phụ cùng lý thúc ở trên núi lớn lên mặc dù tại dưới núi du lịch mấy năm có thể ta xác thực không quá biết an ủi người trông thấy ngươi thương tâm k ó chịu ta cũng trong lòng cũng không dễ chịu nghĩ tới ngươi vừa rồi nói ưa thích nghe giang hồ này cố sự chỉ có thể thử nhìn chút biện pháp này. thiếu nữ nghe cô tiêu lời nói nâng lên còn mang theo nước mắt con mắt nhìn chăm chú cố tiêu con mắt nhẹ giọng hỏi ngươi nói trông thấy ta thương tâm khó chịu trong lòng của ngươi cũng không chịu nổi bị thiếu nữ mang theo nước mắt mắt hạnh nhìn chăm chú tuy là tại liêu trang bên trong cùng cái kia đang đường c ả n h trang chủ cùng khí nhân cảnh trưởng lao phí ngụy giao thủ lúc nội tâm bình tĩnh như nước cô tiêu trong lòng đột nhiên bị thiếu nữ trong mắt v ó n g ánh nhấc lên từng trận vận sóng thiện tay quất mấy khối khối gỗ nói muốn thêm điểm thửa lửa nếu không hỏa thế muốn tát thiếu nữ hé miệng khét cười nho nhỏ bàn tay nâng lên v à má c ư ờ i nói ngươi không phải muốn nói cố sự sao tiểu nữ tử rửa hai lắng nghe ở trên núi sư phụ cùng lý thúc đều chẳng muốn nghe chính mình làm nhảm t i ể u liền đạp tuyết nghe chính mình nói lên dưới núi du lịch đều ôm lấy thịt khô t r ố n chạy thấy lúc này có người nguyện ý nghe cố tiêu tới tinh thần hai ba lần đem thủi gỗ dọn dẹp tốt quay người ngồi tại thiếu nữ bên thân thao thao bất tuyệt lên ta mới vừa xuống núi lúc thấy một chán nạn thư sinh ai biết tên kia đem trên người ta lộ phí lửa sạch về sau liền một đi không trở lại ba ngày ta đói chín bữa ăn tựu kém ăn xin dọc đường ngày ấy ta đi ngang thành biện kinh bên ngoài ba năm trước đây có một hái hoa đạo tặc về sau ta trong lúc vô tình phát hiện hành tùng của hắn sau ba ngày ba đêm hắn thấy khinh công thực là thoát không nội ta không nghĩ tới hắn thọ không có ba hang còn có cái tia lôi thị sông tặc bức lương làm kỹ nữ việc ác bất tận ngày ấy tăng bất thành phủ viên tiêu cục cố tiêu đem chính mình du lịch lúc gặp gỡ sự t ì n h nói là trầm đ ổ n g c h ậ p trùng nói n ổ i hứng cầm lấy cái kia xem như tuổi lửa khối gỗ xem như người kể chuyện tức h gõ thỉnh thoảng hai ngón kẹp lấy nhẹ nhàng giơ lên sau đó tại giữa không trung ngừng nghỉ lại gấp rơi thẳng xuống dưới đập vào một cái khác khối gỗ phía trên thiếu nữ ở một bên nét mặt tươi cười như hoa chống cằm lắng nghe thiếu nữ vẻ mặt theo cố tiêu cố sự trầm đ ổ n g mà biến đổi có lẽ là cố tiêu tự mình kinh lịch mới để cho thiếu nữ bất giác bị chuyện xưa của hắn đưa vào trong đó cố tiêu nói đến bị lừa lộ phí nàng mắt lộ đồng tình nói đến mã tặc giết người nàng mặt lộ ra n ó thanh cái y thiếu a đạo niên gió tuyết miếu bù tắt bên trong thỏa ý mà nói bích y thiếu nữ màn đêm ấm áp bên đống lửa nghiêng thai lắng nghe miếu này bên ngoài lão tiên ra cũng giống bị thanh y thiếu niên trong miệng cố sự hấp dẫn hạ thấp gào thét tiếng gió mặc dù tuyết vẫn gì rào mà xuống lại tính mịt rất nhiều cố tiêu thẳng nói miệng đắng lưỡi khô thoải mái đầm địa trông thấy ngoài miếu đã gần giờ xỉu cố tiêu g ã i gãi đầu não quay đầu hướng thiếu nữ nói ra lâm nhi cô nương sớm chút nghỉ ngơi thôi l ý thúc cùng ngươi cái kia tùy hành tiết hổ nên còn tại lương châu thành chờ đợi chúng ta chờ trời sáng lời còn chưa dứt lại thấy một bên bích thi thiếu nữ đầu ngón tay nâng lên gò má ngồi tại bên cạnh mình hai mắt hơi khép đã chống cằm m à n g ủ thấy thiếu nữ lung la lung lay liền muốn té ngã cố tiêu vội vàng đỡ lấy thiếu nữ b ả vai đem thiếu nữ thả ngang tư thế ngủ lại đem tròn tay cô nương trên thân áo c h à n g tay nàng tre kí chút phòng ngừa bị cầm lạnh lấy chút gỗ vụn cố tiêu yên lòng đứng dậy dỗi lưng m ỏ i cố tiêu khoanh chân ngồi xuống thầm nghĩ lên cùng cái kia khí nhân cảnh họ phí lao giả giao thủ tình cảnh khí nhân cảnh nhân khí hợp nhất cố tiêu trong miệng tự lẩm bẩm mới tới gió tuyết này trong miếu hoang cố tiêu đã đ i ề u tức nội lực lúc này ngồi xếp bằng cố tiêu cảm thụ trong đan điền thanh y quyết chân khí đã tràn đầy rất nhiều cố tiêu thử đem thanh y quyết chân khí vận ra tại quanh thân chư h u y ệ t vận hành cảm thụ vận hành chân khí huyền diệu cảm giác cố tiêu song trường trùng điệp trong đầu hồi tưởng lại sư phụ giáo dục đang đường cảnh về sau chính là khí nhân cảnh giới nếu muốn nhân khí hợp nhất liền muốn tâm không tạp n h i ệ m tâm ý kết hợp lại trong âm n g o à i dương thổ nạp có phương trở nên nhất khí nhất khí không tan khó vào khí nhân tỉ mỉ hồi tưởng đến hôm nay cùng chính mình giao thủ liêu trang cái k i a họ phí lao giả nhân khí hợp nhất cảnh một kích bên d ư ớ i nhân đao hợp nhất lại lấy thân là đao lấy khí là l ư ỡ i lao công hướng chính mình l ư ỡ i lao lướt qua không thể ngăn chi chạy không trong lòng mình suy nghĩ thử trong đầu câu ra một chỗ chống trải chi đ ị a để cho mình thân ở trong đó cố tiêu trùng điệp song trưởng chậm rãi nhất tới trước ngực thử cái tia tâm ý kết hợp lại cảm giác sau đó song trưởng vươn về trước lòng bàn tay hương xuống trong miệm thổ nạp cảm thụ xung quanh hoàn cảnh lúc này cố tiêu s o n g t r ư ở n g ẩn ẩn tỏa ra thanh sắc qua n mang trước người đóng lửa lớp ngoài cùng của ngọn lửa cũng theo cố tiêu trong miệng hô hấp thổ nạp tiết tấu bay lên đúng đưa lần nữa thổ nạp lúc cố tiêu lui trưởng quanh người s o n g trưởng lúc lên lúc xuống lần nữa trung điệp lúc này lòng bàn tay thanh mang một sâu một đông thanh y quyết chân khí giống bị cố tiêu chia làm âm dương chi lực một lát sau cố tiêu s o n g trưởng v ậ n lực muốn đem lòng bàn tay thanh mang hợp lại là một thanh y quyết chân khí ngưng tụ cố tiêu thử đem từ hai tay chân khí ngưng tụ trước ngực huyền hóa trong đầu mình tưởng chi kiếm cái này hai luồng chân khí bị thật không h i ể u chi lực đánh tan cố tiêu chỉ cảm thấy n g ự c ngưng kết chân khí một trận tức thời song trưởng chân khí liền tiêu tán vô tung cố tiêu cười khổ nói còn là ta đem cái này nhân khí hợp nhất cảnh nghị quá đơn giản n h ư dễ dàng như vậy liền có thể pha kính cái kia trong giang hồ có chút người tập võ liền sẽ không một đời đều bị vây ở cái này đ ă n g đường cảnh bên trong lắc đầu cố tiêu chỉ cảm thấy trong đầu hệ b ạ i đánh tới tự nói còn không biết cái kia liếu trang ngày mai sẽ hay không tiếp tục truy tìm ta cùng lâm nhi cô nương tung tích cái kia khí nhân cảnh cao thủ như lần nữa giao thủ không thể một mực chạy trốn còn là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng tinh thần là tốt hướng trong đống lửa lại thêm chút khối gỗ vụn cố tiêu cũng nằm xuống nhắm mắt tiếp đi Quy quan huyết Liêu Liêu Liêu Liêu Phu triệu Liêu vui Liêu sau, Liêu Phu tẩy một một môn ám nhiệm tâm làm đem liệm, hộ Trang. Trang trong, trưởng Trang trong trang, trưởng sát trên chút từng chết, tại tập tử tình. Trang tự thấy tình trở Trang thi thể chương cùng chủ chạy chủ cái chính chủ cảnh, phí phí ghi nhớ phò không Nhân hỏi nhiên nhìn Nhân đường bên lòng nào đến fan này an viện giao lão lão là lại đi kia với bài sao đã về vụ, về sĩ sự trong lòng còn tại tính toán liêu phu nhân chết chi tiết nếu là có bất kỳ điểm đáng ngờ tương lai chính mình v i ệ c không thoát được liên quan đến cùng nên như thế nào tại môn chủ c h â ấy lừa gạt qua liêu trang chủ nghĩ lại mà dù sao chết là cao liêm em gái ruột nếu là cái k i a cao liêm không nguyện bỏ qua lương châu quan phủ phương diện này chỉ sợ càng thêm không tốt ứng phó lúc này chỉ có đem môn chủ che đậy mới có thể để cho cao liêm tạm không truy cứu nếu muốn che giấu chuyện này chính mình chỉ sợ còn phải dựa vào cái k i a tại trong chính sảnh đợi chờ mình phí ngụy nghĩ đến đây liêu trang chủ không khỏi rỗi tay vào trong n g ự c đem mặt kia có thể mệnh lệnh đám người kia mặc ngọc lệnh bài xít sao nắm ở lòng bàn tay có vật này mới có thể đem tương lai của mình nắm ở trong tay mình đám người kia mặc dù thu tiền làm việc nhưng đối với cái này mặc ngọc lệnh bài là phục tùng vô điều kiện nếu có thể đem bọn hắn không chê ở trong tay chính mình đừng nói cái này nho nhỏ phí ngụy liền xem như môn chủ đích thân tới chính mình cũng không sợ hãi trong lòng định xuống chú ý liêu trang chủ trương kia tái nhật trên mặt vẻ kiên định biến mất thay đổi một bộ thương tâm gần chết vẻ mặt đạp vào trong chính sảnh phí ngụy chính tại trong sảnh đi qua đi lại trong lòng nôn nóng dị thường. chính mình phụng mệnh đi tới liêu trang nhiệm vụ ám sát còn chưa bắt đầu cái này liêu trang t i ể u phát sinh cỡ này đại sự cái này liêu trang bên trong còn có cao da bồi gà tới hạ nhân qua mấy ngày vô luận là l à n g châu còn là kim đao môn đều sẽ biết chuyện này cái kêu cao liêm như biết chuyện này định sẽ không từ bỏ ý đồ đang suy nghĩ làm sao đem liêu cao thị chết viết sạch sẽ đã nhìn thấy liêu trang chủ đau buồn vạn phần bước vào xanh tới giả ý quan tâm hỏi. liêu trang chủ đem đau buồn thần sắc thu liếm chút mở miệng nói phí trưởng lao hữu tâm ta đã sai người đem phu nhân an táng ta cùng phu nhân ân ái nhiều năm nhưng không ngờ hôm nay lại thiên nhân v ĩ n h cách liệu mộ đau lòng sắp nát định muốn bắt giữ cái k i a tặc nhân dù n g an u ổ i phu nhân trên trời có linh lao phu cảm giác sâu sắc trang chủ lúc này tâm tình có thể cái kia phí ngụy nhìn quanh b ố n phía thấy không có người tiếp tục mở miệng nói có thể cái kia chặn giết sự t ì n h lựa xém lúc này như lúc này bởi vì phu nhân sự t ì n h có chỗ chỉ hoãn hỏng môn chủ sự t ì n h người ta đều đảm đ ư ơ n g không n ổ i n h a ta hồi trang về sau đã đem nguyên do sự t ì n h viết tốt còn mời liêu trang chủ xem qua phí ngụy chỗ nào còn cố kỵ bên trên liễu cao thị một lòng nghĩ chính mình tiền đồ phí ngụy nói ra liêu mô cũng biết sự tình phân nặng nhẹ có thể cao chi châu cái kia liêu trang chủ tựa như bị phí ngụ y thuyết phục vừa rồi cái kia nghiến răng nghiến lợi muốn vì phu nhân báo thủ ngữ địa ôn hòa rất nhiều mở ra phí ngụy viết hướng kim đao môn phong thư chính thấy trong thư đều là đem cái kia l i ê u cao thị chết cùng hắn không hề quan hệ thoái thác c h i tử trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng cái này phí ngụy lao giả cũng thật là đem chính mình v i ế t sạch sẽ phí ngụy nhìn thấy liêu trang chủ đ ư a miệng rèn sắc khi còn nóng nói ra ta tại ngoài trang tự từng cùng trang chủ nói qua chỉ cần môn chủ mở miệng tự tính cái kia cao liêm không chịu bỏ qua cũng đành phải nuốt xuống khẩu khí này. chính là chuyện này chúng ta như thế bẩm báo khả năng thuyết phục môn chủ l i ê u trang chủ cái kia âm lánh hai mắt hiếp lại suy tư một phen hạ thấp thanh â m hướng phí n g u y nói thư này như thế viết không chỉ nói không động môn chủ chỉ sợ phí trưởng lão sẽ còn nhận đến chuyện này liên lụy t r ư ở n g lão ngươi nghĩ phen này ngươi gánh trọng trách mà tới chặn g hết sự t ì n h còn chưa thành phu nhân ta lại trước gặp cầu thủ t r ư ở n g lão cũng biết phu nhân ta huynh trưởng chính là lang châu cao liêm như hắn tại môn chủ mặt nói trưởng lão cùng ta không phải chính sợ ngươi cái này trong thư đôi câu vài lời trường lão sau đó trong môn tiên đồ cái kia dùng trang chủ góc nhìn làm sao ứng đối mới có thể hóa giải phí ngụy vốn là một giang hồ khách bị liêu trang chủ câu kia trong môn tiền đồ nhất thời dối loạn t ấ t l ò n g nạt ra một bộ xấu xí mặt mày tươi tán phí ngụy hoàn toàn không thấy ban ngày vênh vang đắc ý lại hướng liêu trang chủ từ khuyên can biến thành tỉnh h giáo lên liêu trang chủ thấy mình lời nói hù dọa cái này phí ngụy tiếp tục mở miệng nói không bằng như thế có người trong giang hồ ngấp nghẽ ta liêu trang tài phú mấy chục người dạ tập liêu trang t a vợ chồng k h ổ chiến trưởng lao trợ hai vợ chồng ta đánh giết xâm phạm người nhưng bọn hắn bốn phía phóng hỏa tự liền phu nhân cũng tại đối địch sự tình lại gặp bậc thủ phí ngụy đại hỉ có thể tưởng tượng lúc này mặt lộ v lại sợ tăng vợ liều phiêu phiêu lòng sinh không vui ép lại trong lòng tâm tình nói kế này rất tốt môn chủ định lại không thêm nhiều truy cứu có thể nghĩ lại lại mặt lộ vẻ khó xử nói nhưng hôm nay sự tình cái này liêu trang mọi người đều đã biết mà lại không bàn lệnh công tử nghe nói ngươi cái kia lão quản sự cũng là cao liêm phụ thượng bồi gà qua tới như có người tiết lộ nửa điểm tin tức phí ngụy muốn nói lại thôi liêu trang chủ lúc này sớm đã thu hồi hắn bộ kia đau buồn vẻ mặt vẻ âm tàn nổi lên khuôn mặt hướng phí ngụy thấp giọng nói đ a n kia người trong giang hồ tuy bị trưởng lão tử chiến đánh giết nhưng bọn hắn lại bốn phía pháo hỏa còn ta trong viện hỏa thế hôm ánh hỏa quang nhượng lương châu trong thành cũng có thể nhìn thấy cái này đại h ỏ a thẳng đem l i ê u trang tiêu đốt hầu như không còn ta trong trang hộ viện tính cả trong trang người hầu đều chết tại đại h ỏ a bên trong tiêu liền con ta cũng bị đại h ỏ a làm bỏng may mắn được t r ư ở n g lao cứu trợ mới bảo vệ một cái mạng liêu trang chủ nói xong âm lanh ánh mắt nhìn về phí ngụy phí ngụy dù hung lại chỉ muốn diệt cái k i a bồi gà tới lao quản sự miệng lại không nghĩ rằng l i ê u phiêu phiêu dĩ nhiên muốn dùng toàn bộ liêu trang cùng hơn trăm cái nhân mạng để che giấu chuyện này phí ngụy bị liêu trang chủ dạng này ngôn ngữ khiếp sợ trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng thầm nghĩ đến cái tia liêu Cao Thị hơi ắ n cùng chính mình t môn chút suy nghĩ phí ngụy cắn răng trả lời vô độc bất trợ phu tựu liên theo trang chủ kế sách liêu trang chủ thấy phí ngụy đã bị chính mình thuyết phục mở miệng nói người ta chia ra làm việc ắt phải không lưu người sống tốt tại cự ly hừng đông còn sớm còn có thời gian hành sự ta sẽ đem trong trang tiền tài có thể mang toàn bộ măng ra người ta đi hướng linh châu thành kia là nhạn bắc thành hồi lương châu chỗ phải đi qua Ta、tại a t cái kia thu xếp tốt con ta về sau ta nghĩ cách triệu tập tử sĩ người ta cùng đi hoàn thành môn chủ giao phó chặn giết sự tình như thế rất tốt đợi tối nay về sau ta liền sửa chữa thư tín bẩm báo môn chủ tận nói liêu trang chủ cố nén tang vợ thống khổ y nguyên kiên chỉ theo lão phu chấp hành môn chủ giao phó ám sát sự tình phí ngụy trong mắt đã lộ ra s ắ c ý liêu trang chủ lại giả ra hắn bộ kia đau buồn vẻ m ặ t nói nếu như thế chuyện này về sau như tìm được cái kia tặc nhân tung tích còn mời trưởng lão định muốn vì ta phu nhân báo thủ hai người đã định xuống chuyện này liền chia ra mà đi lao quản sự lúc này chính tại trong phòng mình viết nhanh đêm hôm nay liễu cao thị chết ghi rõ tại thư tay bên trên nghĩ đến mặt trời mọc về sau liền hướng lang châu báo tại cao liêm chỗ đem viết tốt thư tay thổi khô xếp lại thu vào trong ngực lao quản sự lao đi khỏe mắt nước mắt đang suy nghĩ liễu cao thị lúc nhỏ bộ dáng lại nghĩ tới tối nay liễu cao thị chết càng nghĩ càng không đúng lao quản sự rút ra bên tay thư tay chính muốn lại viết lúc nghe đến ngoài cửa mấy tiếng kêu trên lao quản sự bất mãn thả xuống trong tay giấy bút mở cửa phòng cả giận nói phu nhân vừa mới qua đời các ngươi liền không có quy cụ chữ còn chưa mở miệng Lão quản sự cảm sự t h ấ y mình t r o n g cổ chất đã bị liệu n nghẽn, g tắc h a mắt thoáng rời ngã xuống trang u n lần, liền không mấy tiếng có v chủ một đao phong cổ họng lão quản g i a mất mạng về sau cái này mấy chỗ trong viện thảm thiết âm thanh không dứt bên hai liêu trang chủ trong lòng biết là cái kia phí ngụy đã độc thủ trong nội viện này vô luận hộ viện hạ nhân đều muốn thành cái kia phí ngụy ngã xuống vòng hồn liêu trang chủ chỉ cảm thấy đè nén trong lòng nhiều năm vật nặng rơi xuống trong tay trên kim đao từng sợi máu tươi nhỏ xuống liêu trang chủ nắm chặt trong tay kim đao nhảy hướng những khác trong viện không bao lâu cái này lương châu thành tây trong k h u ả n chi địa liêu trang đã lặng ngắt như tờ cách rất gần lại có thể n g ư i được huyết tinh đầy trời mùi vị cái này liêu trang các viện đều là thi thể người hầu bọn, hạ nhân ngang Một đám bọn hộ viện trong tay còn nắm chặt phát đao lại không d những người này đều hết hầu chúng đau t ử t r ạ n g đáng sợ cái này liêu trang phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục sắc trời đã gần cành bốn liêu trang khí thế kia to lớn sơn trang trước cửa lớn ngừng lại hai chiếc xe ngựa phía trước trong xe bộ mặt bị lửa đốt thương liếu giật đang nằm trong xe ngựa vẫn hôn mê không tỉnh phía sau một cỗ xe ngựa chở đầy mấy cái dương lớn một nén hương về sau chính thấy liêu trang bên trong hỏa quang dần lên hỏa thế dần dần l a n tràn càng đốt càng lớn thẳng lên trời đêm tại cái này trong bóng đêm hai thân ảnh lướt qua sơn trang đại môn rơi vào xe ngựa phía trước chính là huyết tẩy liều phiêu phiêu phi cùng phí ngụy hai liêu trang chủ chịu cam lòng đem cái này kinh doanh nửa đời liêu trang tiêu hủy tới bảo vệ lao phu trưởng lao chi vị đợi chuyện ám sát xong ta nhất định tại môn chủ trước mặt vì liêu trang chủ góp lời phí ngụy hướng liêu trang chủ ô n quyền một lê nói liêu m ẫ đều nhờ phí trưởng lao chiếu cố ai cái này liêu trang chính là l i ê u m ẫ nửa đời tâm huyết bất quá là môn chủ cùng trưởng lão đốt liền đ ố t thôi liêu phiêu phiêu vội vàng nâng lên phí ngụy tay nói quay đầu nhìn chăm chú cái kia liêu trang bên trong đại hỏa đã thành bất diện chi thế quay đầu tiếp tục nói trưởng lao yên tâm chuyện hôm nay ngươi biết ta biết trời biết đã biết tương lai còn mong phí trưởng lão nhiều hơn chiếu cố. kia là tự nhiên kia là tự nhiên phí ngụy trong miệng dù đ á p lời nhưng trong lòng nghĩ chuyện này đã cùng chính mình không thoát được liên quan đợi đến chặn giết vạn quân sự t ỉ n h s o n g cái này l i ế u phiêu phiêu người sống cũng không thể lưu người này tâm oan thủ lạc mà lại không bàn cái này l i ế u cao thị chết còn có điểm đáng ngờ tự luận hắn kinh doanh nửa đời to lớn l i ế u trang nói đốt tự đốt phần này tâm tính phần này tàn nhẫn không thể không phòng chính mình tới cái này l i ế u trang trước đó trong môn người đều nói cái này liều phiêu phiêu là ngồi cao liêm huynh ngội gió đông mới rơi đến cái này chuyện tốt hiện tại tới nhìn người này lòng dạ thủ đoạn thắng thường nhân đoạn không thể lưu liêu phiêu phiêu nhìn thấy phí ngụy cái kia trong mắt s á t y trợt lòe mà qua đã biết được cái này phí ngụy tâm tư trên mặt bất động thanh sắc quay đầu nhìn một chút trong xe ngựa hôn mê bất tỉnh nhi tử liêu phiêu phiêu hướng hắn mở miệng nói con ta gặp phải kiếp nạn này cái này liêu trang lại hủy hoại chỉ trong chốc lát như cái này chặn giết sự tỉnh thành ta chính nguyện trưởng lão tại môn chủ chỗ kia thay ta phụ tử nói tốt vài câu n h ư ợ n g cha con ta có thể tại môn hạ yên ổn x ố n g qua n g a y liên có thể phí ngụy thấy liêu phiêu phiêu bực này thấp kém tư thế càng thêm chậm xuống ngựa khí dụ dô nói như chặn giết vạn quân sự thành lao phu định tại m hai người này mỗi người đều có mục đích riêng tại cái này liêu trang trước cửa trò chuyện với nhau đợi đến hỏa thế đã không thể xoay chuyển hai người nhấc lên xe ngựa một người một xe hướng lĩnh châu mà đi lương châu nội thành hai cái phu canh trên đường rú tẩu một người trong đó nắm thật chặt trên thân áo đông ngáp ngáp lao đi trên mặt đông tuyết mắng cái này quỳ trời thật mẹ nó lạnh dù trong miệng âm thầm m n g lấy có thể trong tay vẫn là gõ c h i ê n con cong cạch cạch giờ x ị u canh bốn trời đông ra rét kéo lấy ấm gối mặt khắc canh một phu tay cầm cái mò kéo c u ố n họng kêu la một thanh len ken một thanh hai người này trong tay c h i ê n ngã ở mặt đất trong tuyết động, phu canh ngơ ngác nhìn trên trời. hỏa quang đã đem cái này đem đông chiếu sáng tựa như giống như lửa tiêu ngay người một lát sau phu canh vội vàng cơ lấy trên đất chiêng đ ỗ n g nhiên gõ vàng chạy như điên hỏa hoạn hỏa hoạn q u y một chương bốn mươi tám anh ly đưa tạo nhìn lấy hai tên phu canh kêu la đi xa cái này bên đường khách sạn lầu hai trong phòng khách một cái d â u quai nón đại h á n trận lấy hai mắt nhìn nó ngoài thành cái kia bị đại hỏa nung đỏ trời khép lại phòng khách cửa sổ nổi giận đùng đùng đi đến trong phòng trước bàn nhìn lấy nhắm mắt ngồi ngay nắn ở trên ghế dài mặt theo hán tử vẫn là một bộ bình tịnh ung dung tư thế râu quai nón đại hàn tới lui bước chân thong th thỉnh thoảng cong nhau nhìn một chút cái này mặt thèo hán tử vẻ mặt qua hồi lâu thấy mặt thèo hán tử chính là dùng tay nhẹ nhàng vớt ve nằm tại trong ngực hắn cái kia toàn thân trắng sữa t r ô n tuyết dâu quay nón đại hán lại không cách nào chịu đựng dùng hắn cái kia như quạt hương b ổ lớn nhỏ bàn tay đột nhiên chụp về phía bàn gỗ bàn gỗ cũng lại chịu không nổi đại hán này nhiều phiên trong kích vỡ vụng ra tán ở mặt đất tiếng vang này lại đem trong khách sạn này bên trong người cũng đối động tính này tập mại thành quen không người tiến đến tranh chấp dâu quay nón đại hán cùng mặt thèo hán tử chính là vào lương châu thành chờ đợi cố tiêu cùng, Lâm Nhi, Tiết Hổ cùng Lý hai người này một n g và ở khách i ngô r người, n mang o một cái sạn h xắn t về sau nơi này tựu náo nhiệt thỉnh thoảng sẽ nghe thấy hai người này chỗ ở trong phòng phát ra bàn ghế dạng nước tiếng vang khách sạn mọi người cùng chủ quán không người dám đi quái dây có thể không bao lâu lại thấy cái kia nhỏ nhắn đáng yêu trồn tuyết ngậm một cái túi nhỏ đi tới chủ quán trước mặt hiếu kỳ mở túi ra bên trong chứa mấy khối bạc vụn cùng một t r ă n giấy g trên đó viết có nhiều quái dây trong tiệm khách nhân trong túi tiền bạc phân phát cho mọi người dùng an u ổ i quái nhiễu k h ắ c bồi thường bàn ghế tổn thất được chia tiền bạc những khách nhân nhất thời không có bởi vì dâu quai nón đại hán cùng mặt thẹo hán t ử phát ra tiếng vang mà đưa tới phê bình út mở chủ quán được hủy đi ra cư bồi thường cũng không lại nói thêm ngược lại là trưởng quỹ nhìn ra cái kia dâu quai nón đại hán tính tình nóng、này. nhựa tiểu nhị nhanh chóng chuyển chút cũ nát bàn ghế lên lầu chỉ mong lấy hai người này giúp mình đem cái này cũ nát bàn ghế toàn bộ đổi mới tốt ban đêm lần nữa đập nát một cái b à n dâu quay nón đại hán cái kia t h u cùng thanh em hướng ngập miệng không nói nhắm mắt dưỡng thần lý t h u ố c q u á t lên ngươi thấy ngoài cửa sổ cái kia ngập trời hỏa quang à, nhà ngươi cái kia áo xanh tiểu t ử đến cùng lúc nào có thể trở về ta có thể đã đợi không kịp chủ nhân nhà ta nếu là xảy ra chuyện cũng đừng trách ta trở mặt vô tình chủ nhân nhà ta nếu là xảy ra chuyện cũng đừng trách ta trở mặt vô tình dùng tay c h ấ n an bên dưới bị tiết hổ lớn giọng đánh thức đ ặ p tuyết nhìn n g ó bị tiết hổ đập nát không biết bao nhiêu bà lớn lao lý làm gái im lặng thủ thế mở miệng nói nói bao nhiêu lần không quản to lớn sự tình nhà ta thiếu chủ đã nói cô nương kia liền không sao người xem một chút bên ngoài cái kia l i ế u trang phương hướng đều đã ánh lửa ngốc trời chủ nhân nhà ta cùng ta ước định canh giờ qua lâu rồi không được ta phải đi nhìn một chút tiết hổ thô cùng la lên tiết hổ cũng là có khổ khó nói nhà mình chủ nhân từ nhỏ ở trong tộc lớn lên tộc trưởng đám người đối với thiếu nữ cung kính dị thường có thể thiếu nữ lúc nhỏ trông thấy chính mình cùng một đám hộ vệ tập võ từ lúc đó liền quấn lấy tộc trưởng truyền thụ võ nghệ có thể võ nghệ mới có tiểu thành tựu i s u ố t ngày trộm chạy r a tộc bốn phía du lịch lần này không biết là tại sao thiếu nữ lại theo một đám hộ vệ trong tay được nhiều loại kỳ môn áng khí lại theo tộc trưởng trong tay thuận đi đào hoa lệnh chạy ra tộc tới tộc trưởng đám người rơi vào đường cùng mệnh tiết hổ một đường tìm về thiếu nữ chính mình trải qua cực k h ổ tìm đến thiếu nữ hành tung có thể thiếu nữ lại không chịu theo chính mình trở lại thậm chí lấy ra đào hoa lệnh dùng chủ nhân thân phận mệnh lệnh tiết hổ nhuộn hắn bồi tiếp cùng nhau du lịch tiết hổ rơi vào đường cùng đành phải tiếp lệnh tùy hành cái này chủ tớ hai người một đường cùng tiết hổ khổ cầu mấy ngày thiếu nữ lúc này mới n h ả ra nguyện cùng chính mình trở lại trong tộc có thể ngày thứ hai thiếu nữ tự đổi chủ ý không biết từ chỗ nào biết trong đó một trường anh ly thiếp vị trí quả thực là muốn lấy anh ly thiếp đi vọng ly sơn trang như nhìn một chút ly khô vinh phong thái mới bằng lòng trở lại trong tộc tiết hổ rơi vào đường cùng đành phải theo thiếu nữ chi mệnh lúc này mới có lương châu ngoài thành trong tiệm nghỉ chân sự t ì n h tiết hổ thầm nghĩ nói nếu là chủ nhân chịu chút điểm tổn thương chính mình cái mạng này cho dù chết lên một vạn lần đều không đủ tiếp nhà ta thiếu chủ võ nghệ cao minh người ta như đi sẽ chỉ thêm p i ề n người mà lại an tâm nếu là người ta tự ý ly khai nhà ta thiếu chủ như cứu chủ nhân nhà ngươi tìm ấn ký m à tới tìm không thấy người ta đến thời điểm ngược lại đem đơn giản sự t ì n h biến phức tạp lao lý đứng dậy ngăn lại tiết hổ đường đi hơi chút suy nghĩ mở miệng nói lao lý đối cố tiêu có m ộ ư ơ i phần lòng tin ngăn lại xúc động tiết hổ lời hay khuyên bảo cái này đại hỏa đại biểu cái gì trong thành này tiếng bước chân ý vị như thế nào chứng tỏ cái kia liếu trang bên trong đã l o ạ n làm một đoàn như thế mới tốt cứu người a lao lý hướng tiết hổ phân tích lên cái này đại hỏa tới nhưng trong lòng nghĩ thiếu chủ thủ đoạn này dần chứng nha phóng hỏa cứu người chật chật, chật. lao lý cùng tiết hổ đoạn đường này vào thành cũng nghe đến không ít liên quan tới liêu trang làm ác sự tình bây giờ nhìn thấy cái này làm nhiều việc ác liêu trang ánh lửa ngốc trời lao lý trong lòng cũng khen ngợi lấy thiếu chủ thủ đoạn tiết hổ vô vô đầu của mình gọi thẳng đúng thế nếu là thiếu niên kia vừa đi nếu không tin tức mới càng cần lo lắng động tĩnh này càng lớn nói do thiếu niên kia đã xông vào cái kia liêu trang chủ nhân lại là càng thêm an toàn nghĩ thông suốt lao lý trong lời nói ý tứ tiết hổ trong lòng ổn định lại mà hắn bụng kia lại kêu cục lên mặc dù trong tiệm nghỉ chân ăn uống thả cửa một phen có thể cùng thanh y thiếu niên kia sau khi giao thủ lo lắng t h i ế u nữ an ủi tiết hổ cũng không có tâm tình ăn đồ ăn lúc này yên lòng ngược lại cảm giác đói bụng dâng lên cái này mãng h á n trong bụng đói khát thanh n â m như cùng hắn cái kia thô cùng khẩu âm đồng dạng không chỉ nhượng lao lý vâng nữ tập cùng thậm chí đem đang ngủ say đạp tuyết đánh thức đạp tuyết cái này tỉnh lại sau giấc ngủ đảo mắt khách sạn này một phen dựng lên thân thể dùng béo mập l ô mũi tại không trung hít h à trực tiếp hướng lao lý c h ỗ trôi vào lao lý thấy đã khuyên được tiết hổ lại không muốn lỗ mãng làm việc lại gặp đạp tuyết đã tỉnh tự y trong phòng lấy chút ban ngày tại trong tiệ lại lấy đạo tuyết thích nhất thì khô phản hồi tiết hổ trong phòng đem lương khô r ư ợ u thị t phân cùng tiết hổ hai người một trốn trong phòng lặng lẽ ăn lên chỉ chờ bình minh nhắm mắt t i ế p đi cố tiêu tự ba năm trước đây xuống núi du lịch lúc đã dưỡng thành ngủ mà không trầm quen thuộc mơ mơ màng màng lúc chỉ nghe miếu hoang ngoài cửa tiếng sột soạt rung động đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt cố tiêu vận thanh ý quyết ở đan điền bên trong xoay người mà lên thấy chính là ngoài miếu tiếng gió vù vù rớt vào lúc này mới yên lòng lại chính quân tiếp tục nghỉ ngơi lại theo miếu hoang đỉnh chóp tàn phá một góc nhìn thấy ngoài miếu sắc trời bị hỏa quang đỏ, tiêu trong lòng nghĩ hoặc, thấy thiếu nữ ngủ đỏ cố cố tiêu vận khinh công theo cái kia chỗ tổn hại ra ngoài miếu tại tầng tầng màn t u y ế t bên trong cố tiêu trông thấy liêu trang phương hướng cái kia đầy trời hỏa quang trong lúc nhất thời không biết đến cùng có phải hay không là bởi vì chính mình mới nhượng cái này liêu trang như thế dù cái kia liễu thị vợ chồng cùng con hắn liêu giật làm ác n g ặ t trời có thể những hạ nhân tiên lại là vô tội nghĩ đến kia chính mình dù sao đáp ứng tiết hổ muốn đem thiếu nữ yên ổn cứu ra cố tiêu còn là từ bỏ quay người lại dò liêu trang ý nghĩ nhìn về bầu trời cố tiêu thấy trời đã gần canh năm chắc hẳn lương châu cổng thành đã mở chính mình còn là mang theo thiếu nữ đi hướng lương châu nội thành chính mình dù sao đáp ứng tiết hổ muốn e m thiếu nữ bình yên cứu ra l i ệ n tại cố tiêu do dự phải t r ă n g lại muốn dò liêu t r ă n g lúc sau lưng cửa miếu mở ra thiếu nữ khoác lên cố tiêu áo choàng từ trong miếu đi ra thấy được cái này đầy trời hỏa quang thiếu nữ cũng kỳ quái đến sao sẽ như thế chúng ta ly khai liêu t r ă n g lúc cái k i a hỏa thế hẳn là diệt mới lạ không biết tại ngươi ta thoát thân trong lúc đó cái này liêu trang bên trong lại phát sinh loại nào biến cố cố tiêu ầ n ẩn cảm thấy chuyện này theo l i ê u phu nhân chết đi bắt đầu liền đã biến phức tạp có thể trong lúc nhất thời nhưng cũng không đầu mối chỉ có thể lần nữa mở miệng nói nhìn cái này hỏa thế hôm ánh trong lúc này tình hình không rõ. người ta trước đi lương châu nội thành tìm đến lý thúc cùng ngươi cái kia tùy hành hộ vệ lại làm thương nghị làm sao cố tiêu hướng thiếu nữ nói ra cũng tốt trời cũng canh năm chính là cái này lớn như vậy lương châu thành ngươi thế nào biết bọn hắn ở nơi nào thiếu nữ đồng ý c ô tiêu ý nghĩ lại hiếu kỳ cố tiêu như thế nào tại cái này lương châu trong thành tìm đến tiết h ồ hai người hành tung lý thúc thời gian trước cũng là thường tại hành tẩu giang hồ c a o thủ cái gì ám hiệu giang hồ tiếng lóng mê dược mê h ư ơ n g ân ký loại trong giang hồ loạn thất bát tao đồ vật không có lý thúc không biết nếu không ta tại cái kia liễu trang bên trong sao sẽ một thoáng tự biết ra cái kia liễu giật bị ổ i thủ đoạn Cố tiêu hai ư ớ n g t ế người i i thích c nói. nữ、so、một ư u m đường tiến lên thiếu nữ nghĩ tới cái kia anh ly thiếp sự tỉnh liền hướng cố tiêu mở miệng nói ra cố tiêu cười nói lâm nhi cô nương còn nhớ anh ly thiếp sự tình đây ta xác thực muốn đi hướng vọng ly sơn trang mà lại muốn vào cái tia kính hoa thủy nguyệt c á t năm nay vừa vặn lại là ba năm c h i kỳ chín cái anh ly thiếp như xuất hiện tại giang hồ ta tự nhiên sẽ bằng bạn sự lấy một chương tới bằng bạn sự thiếu nữ cười như trung bạc nhìn lấy cô tiêu tiếp tục nói nói cho ngươi anh ly thiếp sự tình người có thể nói cho ngươi cái này anh ly thiếp vì sao là c h í cái chi số cô tiêu hỏi ta đây cũng thật là không biết cái tia tôn láo thái g i a chỉ nói cho ta cái này mỗi khi gặp ba năm vọng ly sơn trang liền sẽ phát ra chín cái anh ly thiếp lại chưa từng nói rõ chín cái chi số hàng nghĩa thiếu nữ nhìn về cô tiêu khoe m i ệ n g mỉm cười nói chính vì cái này tề vân trung châu bắc cảnh nam cảnh có bảy đại võ lâm danh môn theo thứ tự là một tự một quan hai kiếm ba đao ngươi từng tại giang hồ du lịch tự nhiên biết cái này mấy đại môn phải à. cố tiêu gật đầu nói những này ta đều biết có thể chín cái chi số không phải còn có hai tấm sao vậy ngươi có thể biết cái này thần châu lăng tuyệt bảng bên trong trăm người chi số lại có bao nhiêu người đang ngấp nghẽ cái này còn lại hai tấm anh ly thiếp ngươi nhưng có nằm chắc theo trong tay bọn họ lấy đi cái kia hai tấm anh ly thiếp thiếu nữ chốc chốc mắt hạnh nhìn lấy cố tiêu nói ra cố tiêu không nghĩ tới cái này anh l y thiếp lại quý giá như thế nhìn tới muốn theo cái này còn lại hai tấm anh l y thiếp bên trong lấy hắn một đều là khó khăn tột cùng bây giờ tốt nhất phương pháp liền là dựa vào thiếu nữ trong tay trường kia anh l y thiếp tiến vào vọng ly sơ trang liền là cố tiêu hướng thiếu nữ mở miệng nói cố mộ thật có chuyện quan trọng muốn vào kính hoa thủy mượn cắt như lâm nhi cô nương chịu ra tay t ư ơ n g trợ cố tiêu tất khắc sâu trong lòng thiếu nữ thấy cố tiêu dạng này chính và táo lời nói một miệng nói ra ta không phải đã nói sao chúng ta là bằng hữu không cần khách khí như thế lâm nhi cô nương lâm nhi cô nương đều lỗ h a i ta đều lên cái kén sau này ta gọi ngươi cố、tiêu. ngươi gọi ta lâm nhi nói xong lâm nhi nói nếu không phải cái này anh ly thiếp như thế khó cầu vọng ly sơn trang kính hoa thủy n g u y ệ t các bên trong vì sao lại có nhiều như vậy võ lâm thần bình cùng tất h truyền bí tịch ta cũng sẽ không tốn sức tâm tư theo cái kia liêu trang bên trong lấy vật này cố tiêu cười nói lời này của ngươi ngược lại là nói có lý nếu không phải anh ly thiếp c h â n quý những cái kia không cách nào dùng anh ly thiếp người trong giang hồ chỉ có thể dùng thần binh bí tịch hoặc là tại anh ly đại hội bên trong tài nghệ c h ấ n áp quần hùng mới có thể bái nhập vọng ly sơn trang thiếu nữ tiếp tục nói ta cũng không quan tâm những vật kia ta chính là muốn đi nhìn chút náo nhiệt ngươi nếu muốn đi thứ này t i ệ u cho ngươi đến lúc ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến nhìn một chút ly khô vinh phong thái liền tốt dừng một chút âm thanh thiếu nữ tiếp tục nói bất quá ở trước đó còn phải đem vật này theo phong lăng đường bên trong chuộc đi ra nếu là tầm thường hiệu cầm đồ chuộc đồ tự nhiên dễ nói nhưng dựa theo liều giật cái kia bao cọ thuyết pháp chúng ta còn cần lại thương nghị đi tìm cái kia chuộc đồ địa phương mới là có giấy cầm đồ chuộc không ra đến lúc đó nhưng được không bù mất lương châu ngoại thành trong tuyết thân khoác áo chẳng thiếu nữ cùng thanh y thiếu niên sánh vai m ạ đi tại hai người này sau lưng lưu lại chuỗi dài dấu chân không bao lâu tựu bị tuyết rơi bao Vạn quân sắp về. Mấy ngày về quân ngày sau, sắp Mấy liêu ư ơ n Thành, g Châu Phủ h t á Thú b n trong. Lương c h â trang h Thú từ Khang、an、chính chán á i Liêu từ t An sức đầu mẹ chán xử lý công việc, công việc nếu là bình thường là đại ế hết n còn lần này tới lần Trang. có khác tốt, thể tới Trang là Liêu trang. Liêu trang đ hỏa đốt ba ngày ba đêm hỏa thế chi lớn không người có thể dập tắt cái này t r ă m khoảnh chi địa liêu trang như vậy hóa thành cho bụi hỏa diệt về sau lương châu thái thú từ khang an tự thân dẫn người đi tới liêu trang siêu tầm liêu trang cuối cùng cái này trong trang không một may mắn thoát khỏi liêu trang đại hỏa hỏa diệt về sau thi thể hơn trăm người bộ mặt không cách nào phân biệt theo xót lại phục sức phán đoán trang chủ liêu phiêu phiêu hắn phu nhân liêu cao thị còn hắn liêu giật cùng trong trang hạ nhân trăm người đều mất mạng nhìn lấy trước mặt tấu trình từ khang an đầu não vang lên nóng nóng nếu là bình thường tình hình hỏa hoạn chính mình có thể dùng ngày đông trời khô cái này liêu trang dùng l ử a sơ s u ấ t đưa tới hỏa hoạn rất nhiều lý do liền có thể đuổi mà liêu trang vị kiên liêu phu nhân là đương kim lang châu chi châu cao liêm em gái ruột người khác không biết chính mình thế nhưng là biết đến cái này cao liêm chính là đương kim tể vân hữu thừa phạm ngưu trước mặt h ồ nhân đắc tội hắn chính mình quan lộ cũng tính là đi đến với chính mình qua nhiều năm Đối lần i tại nhiều nhiều cái kia、cao、Liêm có thể tại nói ê thêm u Châu câu. Trang rất thấy, thậm thể tướng trước mặt thay mình nói tốt bao Cao Lương như không chính cũng mình phạm làm làm là l ác chí che, có vài vì này ngược lại tốt cái này cao liêm mội mội m ệ n h t ă n g đại hỏa mà cái k i a liếu trang theo đại hỏa lùi tán theo lửa từ khang an cảm giác đến quan lộ của mình cũng theo liếu trang đại hỏa hôi phi yên diệt Liên lúc, lại tại ngoài tiểu tời Chi viết lên Khang An sức đầu chắn quan lang đến. Nghe chuyện này, từ Khang An vung lên quan từ tự tay thư từ châu Châu cửa Cao sức có đầu mẹ báo, bảo mà trực tiếp đi tới phủ thái thú bên trong bị một cái đưa tin hạ nhân như thế đối đãi từ khang an lại chưa nổi giận chính là khúng đúng sách lấy quan bảo lại cùng người đưa tin tiến vào trong phủ người đưa tin hướng s ả n h chính rừng rưng vừa đứng từ khang an khúng đúng đứng ở một bên lui mọi người đưa tin ngẩng đầu mở miệng nói từ đại nhân lão gia nhà ta biết được liêu trang sự tình đau đến không muốn sống từ khang an nghe được lời này toàn thân khẽ run r u dậy cái này cao liêm càng là biểu hiện càng là thống khổ chuyện này đối chính mình ảnh hưởng lại càng lớn vội vàng mở miệng nói hạ quan đã phái người nghiêm tra chuyện này nhất định cho cao đại nhân một cái công đạo người đưa tin đem trong ngực phong thư lấy ra giao cho từ khang an về sau nói ra từ đại nhân lao ra nhà ta tự tay viết một phần tin mệnh ta ngay mặt giao cho ngươi ngươi m à lại nhìn một chút thôi từ khang an vội vàng hai tay tiếp lấy phong thư hướng đưa tin ôm quyền nói đưa tin đại nhân một đường m à tới vất vả rồi từ mộ đã chuẩn bị tốt rượu thịt vì đưa tin đại nhân đón, đón gió cái k i a n g ư ờ i đưa tin khoát tay trận lại nói không cần ta còn muốn trở lại hướng lao ra phục mệnh nói xong bất chấp từ khang an giữ lại trực tiếp ra cửa lên ngựa nên ngang rời đi từ khang an vốn là bản tính duy nặng ư ờ i cầm lấy phong thư tay không ngừng run dậy lảo đảo đi đến trước ghế ngồi xuống qua hồi lâu phản phất hạ quyết tâm run rẩy mở ra phong thư khang an ta đệ bản q u â n đã đều biết ta m ộ i sự tình tự ta tuổi nhỏ lúc liền cùng ta m ộ i sống r ử a vào nhau bây giờ ta m ộ i chết thảm tàn nát coi lòng một nước nay huynh chính nguyện ta m ộ i sớ m ngày nhập thổ vi an huynh liêm khắc sâu trong lòng đọc xong tin từ khang an thật lâu chưa lấy lại tinh thần trong tay vân vê phong thư ngồi yên tại trên ghế b ả n h thằng đến hạ nhân tờ báo trong nhà có công vụ tờ báo từ khang an lúc này mới lấy lại tinh thần không dám tin vào hai mắt của mình từ khang an lại đem tin tới lùi lùi đọc mấy lần lại cẩn từ h nghiệm cao liêm giấu, lúc này mới xác nhận phong thư ậ n non này tra xuất t Cao Liêm mới lại có lúc xác là dấu, Cao tay. Phong thư hàm này bên trong Phong trong, Liêm bên hàm thư này khang ô n nói nghiêm g tới một t chữ r liếu thị h vợ c ồ mất mạng một sự tình. Từ án sự h k an g a nhiều n năm trước tới nay biết rõ cao liêm tính tình tuyệt không có khả năng liền như vậy dễ dàng từ bỏ lửa đốt liêu trang hung thủ mà cao liêm trong thư này sớm ngày nhập thổ vi an cựu đại biểu phải thật sớm an táng liêu trang tất cả thi thể nếu như làm như thế sau này lại nghĩ thông qua thi thể tới tra án này lại không khả năng từ khang an lâm vào trầm tư cao đại nhân tại sao lại dễ dàng như thế từ bỏ liêu trang một án tuy là từ khang an lại bao cỏ hắn cũng nghĩ đến chuyện này cũng không đơn giản ôm lấy nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện tâm thái từ khang an quyết định c h ú ý chiếu theo cao liêm ý tứ trong thư tới xử lý chuyện này người tới chuẩn bị t i ệ u thư khang an phân phó nói trong nhà môn một tên thân khoác giáp trụ hùng tráng võ tướng chính tại công đường đứng thẳng cái này võ tướng thân khoác hoàng đồng long lân giáp bên dưới khoác giáp còn giáp đùi dùng vàng đồng đúc mánh hổ hình là b ụ n g n u ố t đai ngọc bọc ra hổ hộ eo dùng hai đoá mảnh đồng xếp tạo áng mây chạm vai nuốt ghé vào tròn tay phía trên đầu đội mánh hổ thôn tiên tua đỏ mũ trụ eo tuyến treo một mánh hồ nuốt miệm bảo ki t ự a n h ư chờ đợi lương châu thái thú không bao lâu từ khang an t â y v i ệ n ô xa một đường chạy chậm tiến vào nha môn nhìn thấy võ tướng vội vàng quỳ xuống nói hạ quan lương châu thái thú từ khang an gặp qua phó chỉ huy đại nhân võ tướng mở ra mắt hổ thấy từ khang an về sau ngay sau đó mở miệng mặt tướng bắc cảnh thống quân vạn đại tướng quân g i ớ i trướng phó chỉ huy sứ dương hồ thần phụ c vạn tướng quân lệnh chuyên tới truyền lệ vạn quân là tề vân bắc cảnh thống quân đại tướng thống xoái bắc cảnh chư châu binh mã tề vân dùng võ lập quốc dù sau khi lập quốc nhiều năm trong triệu dần dần thành trọng văn k i n h võ quân phong nhưng b ạ n quân tại bắc cảnh giống như chư hầu một phương chỉ nhận hoan g mệnh bắc cảnh chư quận văn quan võ tướng đều chịu hắn quản chế từ khang an đổi vội vàng dập đầu hành lễ nói không biết đại tướng quân có gì có lệnh hạ quan định một lực gánh vác dương hổ thần hùng tráng thanh âm truyền khắp thái thú nha môn đại tướng quân chú đóng nhạn bắc thành nhiều năm phen này mùng một tiết cần mà lại gần đây tướng quân trong nhà lão mẫu thư tới t ư ở n g n i ệ m đại tướng quân tình thiết liền là đại tướng quân liền thượng tấu triều đình thánh thượng cũng đồng ý đại tướng quân hồi hương thăm nhà d ư n g một chút âm thanh dương hổ thần tiếp tục nói đại tướng quân yêu dân như con không nghị kinh động má liền làm ệ n h b ả n quan đi trước truyền lệnh các châu phụ không được dùng đón gió lễ nghi phô trường càng không được nhượng bách tính ra thành nên đón từ khang an vội vàng hành lễ nói hạ quan lính mệnh sau khi đứng d ậ y từ khang an không người hướng dương hổ thần hành lễ nói dương chỉ huy đại tướng quân chính là ta t ề vân trụ cột không nghĩ kinh động bách tính cũng không sao có thể cái này đón gió những khác chư châu mà lại không bản chúng ta lương châu đều mong đợi đại tướng quân vinh quy quê cụ à, còn mời chỉ huy sứ hồi bẩm tướng quân ta lương châu thành có thể hay không vì đại tướng quân đón gió tẩy trần đây từ khang an tự tới đến cái này lương châu thành làm quan về sau liền biết được vạn quân là cái này l ư ơ n g châu nhân sĩ nhưng khổ là vạn quân qua nhiều năm c h ấ n thủ nhạn bắc thành chưa từng hồi hương thăm nhà lần này cuối cùng đợi đến vạn quân hồi hương mình nếu là có thể leo lên cái này bắt cảnh thống tướng vạn quân bắt đùi kia chính mình sau này quan lộ liền có chỗ dựa liền làm mở miệng hướng dương hổ thần dò xét phải trăng đón gió một chuyện không nghĩ tới dương hổ thần mắt hổ vừa mở toàn quân nhiều năm chỉ biết phục tùng q u â n lệnh nào biết cái này quan trường nhân tình mở miệng q u á t lên q u â n lệnh liền là q u â t lệnh vừa rồi đã nói không được đón gió lễ nghi phô trường không được quấy nhiêu bách tính nên đón từ đại nhân còn không có nghe rõ sao bị dương hổ thần cái này hống một tiếng trên đầu ô sa kém chút bị dọa rơi vị đỡ ô sa từ khang an nơm nớp lo sợ mở miệng nói hạ quan minh bạch hạ quan lĩnh mệnh dương hổ thần khẽ gật đầu thấy cái này lương châu thái thú lĩnh mệnh mở miệng nói đã từ đại nhân đã biết đại tướng quân ý tứ cái kêu mặt tướng liền hồi nhạn b ắ t thành phục mệnh từ khang an thông qua dương hổ thần truyền lệnh tư thế biết vị này chỉ huy sứ đại nhân không ă n quan trường bộ kia liền hành lễ nói c u n g t i ễ n chỉ huy sứ đại nhân từ khang an ngồi tiếp dương hổ thần đi đến ngoài nha môn dương hổ thần theo nha dịch trong tay tiếp lấy roi ngựa lên ngựa hướng từ khang an chắp tay trào theo kiểu nhà binh nói mặt tướng này liền trở lại còn mời từ thái thú nhớ ký đại tướng quân quân lệnh từ khang an vội vàng phối hợp mặt mày tươi tắn đáp lên ó i hạ quan tự nhiên nhớ kỹ còn mời chỉ huy sứ đại nhân yên tâm dương hổ thần lại không đợi lâu thúc vào bụng ngựa hướng ngoài thành mà đi dân chúng trong thành ngược lại là nhiều năm chưa thấy có đ ầ y người giáp trụ binh sĩ ở trong thành thúc ngựa nhao n h a u hiếu kỳ nhìn hướng cái kia dương hổ thần đi ra khỏi thành khói bụi mẹ hài nhi ta lương châu bao nhiêu năm chưa thấy có binh sĩ ở trong thành phóng ngựa một cái ven đường bán món ăn nào ông hướng bên cạnh lao hỏi không nhớ rõ lạc bất quá là năm đó nhờ có vô quy tướng quân nếu không chúng ta lương châu a đã sớm bị cái kia bắt tấn đồ thành lao hầu cười nói nói đến cái này vô quy tướng quân a hài nhi c h a h ắ n h ắ n tọa hạ vị kia tiên nhân năm đó còn cứu ta toàn thành bách tính đây lao ông cười nói đại gia đại đương ngài nhị lao nói năm đó có tiên nhân cứu toàn thành bách tính một cái bích di thiếu nữ đi ngang qua hai vị lao giả bán món ăn con ăn nghe đến hai vị lao giả đang bàn luận tiên nhân bị hấp dẫn bích di thiếu nữ xổm xuống hạ thân hướng hai vị lao giả thăm dò nói lao hầu thấy thiếu nữ này sinh nguyện mi mắt hạnh dung nhan xinh xắn xinh đẹp cực kỳ lao、Hổ、cái tia đầy mặt nếp nhăn chất ống cười nói tiểu cô nương nhìn chút ngươi chính là người bên ngoài chúng ta lương châu a có thể nói cố sự có thể nhiều năm đó tề tấn đại chiến lúc tấn quốc binh mã một đường đánh tới ta lương châu ngoài thành bây nhi thiếu nữ nghe đến lao hầu nói cái này lương châu chuyện cũ không khỏi tới hứng thú cũng không ghét bỏ mặt đất kia lớp đất mặt vội vàng khuất thân ngồi tại lao hầu bên thân thanh linh mở miệng nói đại đường ta t h i ể u thích nghe những này cố sự ngài có thể hay không cho ta cặn kẽ nói một chút lao hầu thấy thiếu nữ vẻ mặt đáng yêu lại không chê chính mình lao phu thên là bán thức ăn tiểu thường cười lấy đối với thiếu nữ nói ngươi h o nhi nhìn ngươi ăn mặc nói、chuyện. nhất định là phú gia thiên kim trộm chạy đi ra chơi đ ù a à, ngươi nếu là không chê cái kia lão thân cựu cho cô nương nói một chút thấy nhà mình lão đầu tử cũng muốn lại gần muốn nghe c ô sự lão hầu dùng tay vô lao ông một thoáng ngươi còn không có nghe đủ a nhanh đi bán đồ ăn lão đầu tử chịu lao hầu một bàn tay cười nói năm đó không phải liền là thích nghe ngươi nói c ô sự mới lấy ngươi qua cửa nhà thế nào cái này già rồi già rồi ngược lại không muốn nói cho ta nghe năm đó cũng không biết là ai khóc lóc càng muốn nói cho ta nghe à. lão vừa nghe lời này vội vàng đi che miệng lao ông bích i thiếu nữ nhìn lấy đôi này bán món ăn lão phu thê ân ái bộ dáng người tươi như hoa cũng không quấy dậy cái này đôi này lão phu thê ân ái tình cảnh chính là lẳng lặng nâng lên má chờ đợi lao hầu đến cho chính mình nói cố sự lao hầu thấy thiếu nữ còn tại một bên chờ đợi chính mình liền không cùng lao ông lại dây dưa hướng phía thiếu nữ nói ra cô đ ư ơ n g lão thân tỉ mỉ cùng ngươi nói đến đêm đó à ta vô quy tướng quân tọa hạ tiên nhân cùng bắt tấn cái kia tiên nhân tại ta lương châu ngoài thành giao thủ cái kia bắt tấn tiên nhân không ngăn nổi liền e m giống núi như thế lớn tự thạch hướng chúng ta lương châu thành mà tới bích g thiếu nữ kinh ngạc che miệng lại hỏi cái kia lương châu không phải muốn chết rất nhiều bách tính sao lao hầu nói còn không phải sao ai biết là cái kia vô quy tướng quân tọa hạ tiên nhân qua trong dây lát t i u bay đến ta lương châu ngoại thành một kiếm t i u đem khối kia giống núi như thế lớn tảng đá cho đánh nát cứu chúng ta toàn thành người thật sao cái kia về sau cái kia tiên nhân đi đâu bích di thiếu nữ vội vàng hỏi về sau cái kia tiên nhân tựu i từ trên trời rớt xuống lại về sau lao thân cũng không biết lao hầu nói xong cố sự g ư ờ i lấy nhìn về bích di thiếu nữ thật đáng tiếc thật n g h i gặp gỡ vị kia tiên nhân phong thái bích di thiếu nữ một mặt thất vọng chấm tư một lát sau ngay sau đó căm giận nói bất quá nếu là cái kia tiên nhân còn sống cũng nối là q một chương năm mươi bán đồ ăn vợ chồng bích di thiếu nữ tựa như lối lao hầu lời nói này sớm có dự liệu cũng không nổi giận mà là vẻ mặt chán muốn là nói triệu thị quả thật là hôn quân sao Lao h b u c h o rằng là thi ầ n t h á của dọa mình hù thiếu nữ chán là nói còn mời ngài cho ta nói ký càn một chút cái kia tiền triệu triệu đế thật là cái hôn quân sao la hầu phân nói năm đó cái kia triệu thị hôn quân tàn nhẫn vô đạo từ lúc hắn làm hoàng đế Cái này n mấy từ lúc đó cái tia hôn quân liền hạ lệnh toàn quốc thu thập giờ tuất ra đời hài đồng la hậu phảng phất hồi tưởng lại cái tia thảm vô nhân tính bất hoạc la hậu không nỡ nói tiếp đành phải ngậm miệng không nói quả thật là như vậy sao bích di thiếu nữ nguyệt mi n h u chặt ảm đạm tự nói l i ê n tại thiếu nữ âm thầm thần thương lúc nơi xa đi tới ba người trong đó một cái dâu quai nón đại hán nhìn chung quanh cuối cùng là tại tiệm ăn này bên cạnh phát hiện thiếu nữ tung tích chủ t h i ể u thư thế nào vừa rồi vừa quay người người t h i u lại không thấy dâu quai nón đại hán thô cùng thanh â m vang lên còn chưa chờ bích di thiếu nữ đáp lời một đạo màu trắng sữa thân ảnh ngược lại là đi trước chui vào bích di thiếu nữ trong ngực thiếu nữ vớt ve trong ngực đạp tuyết mềm mại ra lông ảm đạm vẻ mặt hơi đi ngẩng đầu lên hồi cái kia dâu quai nón đại hán nói tiếc hổ ta vừa rồi liền nói cho người nhà chính là ngươi một mực tại cùng lý thúc đưa khí ta t i ể u trước đi đến phía trước đi dạo một vòng thiếu nữ nói xong nhìn v ề dâu quay nón đại hán sau lưng đi tới mặt thẻo hán tử cùng áo xanh áo choàng thiếu niên đoàn người này chính là cố tiêu cùng lâm nhi tiết hổ cùng lao lý đương nhiên còn có đ ạ c tuyết ngày ấy cố tiêu cùng lâm nhi cuối cùng là thuận theo lý thúc lưu lại độc môn ấn ký một đường vào lương châu thành tìm tới trong khách sạn nếu là cố tiêu cùng lâm nhi lại trễ chút đến chỉ sợ khách sạn này trên thế giới đều muốn lại tiết hổ cái kê xúc động tính cách bên giới toàn bộ trang chi đều muốn thay đổi mới mẻ trông thấy cố tiêu cùng lâm nhi bước vào khách sạn tết i hổ lúc này mới thả xuống trong tay bàn ghế lao nhanh đến thiếu nữ trước mặt nằm dạp trên mặt đất trong miệng cứ gọi thẳng tội chết ngược lại là cố tiêu cùng lý thúc có chút kinh ngạc cái này tết i hổ mặc dù là hộ vệ người nhưng như thế kinh khủng t r ả thái ngược lại là nhượng cố tiêu cùng lý thúc cảm thấy thiếu nữ trong nhà đối đãi hạ nhân cũng quá mức khắc nghiệt chút lâm nhi nhìn lấy khách sạn mọi người cái kia ánh mắt của quái vội vàng kéo lên tết i hổ cùng cố tiêu lý thúc cùng nhau đến trong phòng khách nói chuyện mấy người tại trong phòng khách cuối cùng là đem chuyện đã xảy ra trò chuyện rõ ràng thấy chủ nhân cùng cố tiêu trò chuyện vui vẻ tiết hổ cũng không dám lại truy cứu cô tiêu tại tiệm nghỉ chân bên ngoài tổn thương chính mình sự tỉnh lý thúc có chút chấn định nói cho cô tiêu cùng lâm nhi tự lương châu bách tính biết thành tây liêu trang đại h ỏ a trang hủy người vong về sau mấy ngày này vô luận đi đến nơi nào đều có thể nghe đến các dân chúng lén lút trò chuyện thanh âm các dân chúng đều nói trời xanh có mắt cái này lương châu làm ác liêu trang cuối cùng là được đến b á o ứng cố tiêu cùng lâm nhi nghe đến tin tức này đều giật mình hồi lâu đặc biệt là cố tiêu h ắ n chính nói cái k i a liêu trang chính là làm ộ t ác nhưng theo lao lý trong miệng chỗ nói đến xem Cái mấy ngày nghệ Trang hỏa độ Liêu này g này lén lút lút cố tiêu đã từng lại dò liêu trang có thể cái kia liêu trang đã tại đại hỏa bên dưới hóa thành cho bụi cố tiêu mấy lần lẻ vào đều chưa từng thu được nửa điểm manh mối mà hiện tại hôm nay cố tiêu đám người tại lương châu trong thành trên bảng thông báo nhìn thấy lương châu quan phủ đối liêu trang đại họa đã kết án thông cáo cố tiêu mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không cách nào lại đi nghiên cứu tỉ mỉ đã liêu trang sự tình đã xong cố tiêu cùng lý thúc thương nghị còn là chiếu theo xuống núi lúc mua sắm ăn tết v ậ t dụng về núi cùng sư phụ hào hảo qua cái mùng một tết mà lâm nhi mấy ngày này cũng một mực tại cùng cố tiêu thương nghị sau lễ làm sao theo phong lăng đương bên trong chuộc lấy anh ly thiếp sự tình hai người mở ra phong lăng đương phiếu chính thấy chuộc đồ tiền tài cần vạn lượng chi số không khỏi nhìn cố tiêu đồ hút khí lạnh mà lâm nhi mở miệm càng là chấn kinh c lâm nhi nói cho cố tiêu vẹn vẹn v à lượng không cần cố tiêu bận tâm chỉ cần cùng nhau đi chuộc đồ liền tốt nhưng là như thế nào tìm đến chuộc đồ địa phương còn cần bàn bạc kỹ càng cố tiêu thấy lâm nhi sảng khoái mở miệng đem tiền bạc lúc một mình c á n h chịu không khỏi hiếu kỳ cô nương này đến cùng là thần thánh phương nào cái này vạn lượng tiền bạc nói cầm liền có thể cầm được ra mấy lần dò xét lâm nhi đều chỉ là ấp đúng qua loa có lệ mang qua cố tiêu liền lại không truy hỏi cùng lâm nhi ước định tốt sau lễ gặp mặt địa điểm thấy cố tiêu muốn cùng lý thúc ra cửa lâm nhi hiếu kỳ dò hỏi bên dưới biết được cố tiêu hai người đi trên đường phố mua sắm lâm nhi vốn là ưa thích náo nhiệt liền là lôi kéo tiết hổ cũng gia nhập mua sắm đội ngũ bốn người này thêm một t r ồ n phối hợp đặc biệt là tiết hổ cái kia to con hình thể tại trên đường phố càng là trói mắt mấy ngày này theo lâm nhi cùng cố tiêu dần dần quen thuộc lên đạp tuyết cũng đem lâm nhi xem như người mình càng là lâm nhi tổng thích mang theo đạp tuyết đi trên đường phố mua chút thịt tươi nước hắn mấy ngày này tới ngược lại đạp tuyết biến thành lâm nhi sùng vận cho dù là ban đêm cũng không chịu đi theo cố tiêu trở về phòng bất đắc dĩ cố tiêu đành phải mặc cho đạp tuyết quấn lấy lâm nhi cái này mua sắm đội ngũ bên trên đường phố lâm nhi vốn là ôm lấy tham gia náo nhiệt tâm thái theo cố tiêu lý thúc một đường đi dạo mua sắm nhưng thời gian lâu liền có chút nhàm chán ngược lại là tiết hổ một đường đầy hứng thú ngó đông ngó tây thậm chí còn tại lý thúc mua sắm lúc đưa ra ý kiến của hắn cái này một tới hai đi lý thúc ngược lại không muốn tại có mua hay không giấy hoa mai sự tình bên trên cái này mặt t h e o hắn tử cùng dâu quay nón đại hắn tranh chấp cự liền lý thúc trong n g ự c đạp tuyết cũng r a nhập tranh chấp hàng ngũ dự thẳng toàn thân mềm mại lông tóc đem xung quanh bách tính đều nhìn cười văng lên cố tiêu xa xa đi theo bọn hắn mua sắm trong lòng còn tại ngh lại chưa từng chú ý tới lâm nhi đã chui vào đám người chính mình đi tìm náo nhiệt đi về sau chính là tiết hổ đám người tìm không thấy lâm nhi một đường tìm tới cái này lão phu thề bán món ăn bên gian hàng mới tìm được vẻ mặt tạm đạm lâm nhi cố tiêu thấy lâm nhi ra cửa lúc cao hứng bừng bừng lúc này lại ôm lấy đạm tuyết một bộ ảm đạm bộ dáng vội vàng đi đến lâm nhi bên thân nói làm sao lâm nhi vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi nói mua xong xong chúng ta tìm một chỗ tốt quán ăn hào hào ăn một bữa tiết hổ thấy nhà mình chủ nhân tinh thần chán nản bộ dáng còn nói là đôi này bán đồ ăn lão phu thê khi dễ nhà mình chủ nhân cái kia tròm dâu dựng th lâm nhi tựa r ư như bị tiết hổ cử động trọc giận quát lớn tự đi theo chủ nhân du lịch đến nay tiết hổ chưa từng thấy lâm nhi chủ nhân nổi giận lớn như vậy hôm nay không biết là duyên cớ nào n h ư ợ n g nàng tức giận như thế vội vàng túi đầu đi tới lao hầu vợ chồng trước mặt chắp tay túi đầu nói ta là người t h u kệch lại một lòng bảo hộ sốt sốt chút còn mời hai vị lao giả thứ tội cái kia bán đồ ăn lào ông lao hầu vợ chồng cái kia gặp qua cỡ này chiến trận chính thấy lao hầu kia vội vàng cười khoát tay nói không sao không sao cô nương thích nghe cố sự lao thân liền nói tả năm xưa chuyện cũ có lẽ là cố sự quá yếu nhớ cô nương lâm nhi theo l a o hầu này trong miệng lần nữa nghe nói tiền triều triệu thị hoàng đế đủ loại làm ác vốn là xấu hổ giận dữ khó chịu tiết hổ hướng bán đồ ăn lào ông vợ chồng làm khó dễ này mới khi thấy bán đồ ăn vợ chồng già hai đã tha thứ tiếc hổ vội vàng từ trong ngực móc ra một thỏi b ạ c nhét vào vợ chồng già trong tay mở miệng nói nhà ta hộ vệ này lại là lô mãng quấy nhiêu đại gia đại đ ư ờ n g điểm này nho nhỏ tâm ý xin hãy nhận lấy cố tiêu giờ mới hiểu được sự tình nguyên nhân cố tiêu thế nhưng là biết cái này lâm nhi tài đại khí t h ổ liền là cười lấy đối lao hầu vợ chồng nói đại gia đại đ ư ờ n g yên tâm thu xuống chính là chúng ta vị cô nương này thế nhưng là cái thổ tài chủ dùng tiền không đếm các ngươi không nắm lấy cơ hội lần này thỏa thích giết nàng một đau vậy liền là bỏ lỡ thời cơ tốt vô luận các người nhị lao xem như là buổi lễ t i ề n tài cũng tốt cô nương này nghe chuyện xưa tiền thường cũng thế nói tóm lại thu xuống chính là lâm nhi bị cố tiêu dạng này luận điệu hoang đường làm cười vừa rồi ảm đạm chi tình quét sạch xanh xanh cười nói lệnh ngươi biết chút bị biện ta mới không phải cái k i a m ậ p mạp thổ tài chủ vợ chồng già hai liên tiếp xua tay cự tuyệt cô nương này tùy hành hộ vệ thái độ như thế còn không biết là nhà ai ngàn vàng du lịch chính mình vợ chồng già hai không đáng bởi vì nho nhỏ hiểu lầm mà đi t r e o chọc phiền thoái không cần thiết thấy vợ chồng hai lão vẫn là không thu bạc lâm nhi đem bạc cứng nhét vào lao h ầ trong tay kéo lên cố tiêu ống tay á o xoay người l i n đi tiết hổ thấy lâm nhi ôm lấy đạp tuy gấp hướng lấy lao hầu vợ chồng lại không người, lấy hậu chen lao lại đẩy ra vợ đ chút á một người, truy đổi nhà mình chủ nhân đổi đi. truy chủ mà m bên lao lý ngược lại là xa xa ngồi tại một chỗ nghỉ chân uống trong túi rượu ngày xuân say đầy hứng thu xem kịch thấy được cố tiêu mấy người đi vào đám người liền muốn che lên túi rượu cái nắp theo kịp cố tiêu đám người bước chân liền tại lao lý đứng dậy lúc lại thấy cái kêu bán món ăn lảo ông vợ chồng nhìn về phố đối diện tiệm thợ rèn vừa rồi khúng đúng thần sắc hoàn toàn không thấy hai người này trên thân bây giờ để lộ ra khí thế hoàn toàn không giống bán món ăn người nhà đông lao hầu này vợ chồng nhìn hướng phố đối diện trên thân hai người khí thế đột nhiên thay đổi chật lóe lên liền biến mất lại biến trở về bán đồ ăn vợ chồng già bộ dáng mùng một tết gần tới trên đường phố vốn là chen trúc làm sao có người chú ý tới bên đường bán đồ ăn lào ô n g có thể hết lần này tới lần khác một màn này tự bị uống rượu xem trò vui lao lý phát hiện cái này vợ chồng già hai người nhìn hướng phố đối diện tiệm thợ rèn lúc này màu hồng chữ tiết h kỳ đổi thành màu đen vợ chồng hai người nhìn nhau đổi sắc mặt có thể ngay sau đó lại đổi về bán đồ ăn lào ô n g t h ầ n s ắ c hai người nhìn nhau không lời lại đồng thời bắt đầu thu lại sạp hàng tới vừa thu quán lao ầ u này hai mắt bên trong lại lộ ra từng trận thông minh lanh lợi chi quang quét mắt xung quanh qua qua lại lại người đi đường lao lý ở một bên nhìn rõ ràng thấy lao hầu ánh mắt sắp quét đến phía bên mình vội vàng mở ra túi rượu giả vợ như một bộ tiểu quỷ bộ dáng nửa nằm tại ven đường bên b ậ c ngửa đầu uống rượu tới lao hầu liếc một vòng thấy không có người chú ý tới mình hai vợ chồng liền cùng lao ông tăng nhanh thu quán tốc độ không bao lâu cái này lao phu thê hai người đem quán ăn thu dọn lao ông dùng hai vai c h ố n g lên đòn đánh gánh đồ ăn cái này hai vợ chồng run run d i à y d i à y một trước một sau dần dần ẩn vào trong đám người q một chương năm mươi mốt lương châu trong hẻm lao lý trên giang hồ phiêu bạt nhiều năm hạng người gì chưa thấy qua Vừa rồi cái bán này mùng ăn chồng nháy trong một tiết h b i gần tới cái này trên đường phố người đến người đi chen chúc như thủy triều lão lý bước nhanh chen qua dòng người cuối cùng là phát hiện bán đồ ăn lào ông vợ chồng hai người bọn họ vẫn là lao ông tại phía trước cầm đánh lao ở hầu ở hậu phương run run dày dày vịn lấy đòn đánh đi tại trong đám người lao l ý thấy tìm đến hai người này thân ảnh liền thả chậm chút bước chân liền tại lao l ý chậm rãi đi theo phía trước hai người lúc lại thấy một mực run run dày dày lao hầu đột nhiên như g i ê đầu hai mắt dư q u a n g nhìn về phía mình phương hướng lao l ý vội vàng như người chuyển hướng một bên bán đồ quầy hàng không nhượng lao hầu dư quang quét đến chính mình đại gia coi trọng cái gì tùy tiện chọn đây đều là thượng hạng nan trúc kẹp giấy dầu b ệ n thành vô luận tuyết rơi còn là mưa rơi đều nhượng ngài suối không được cái này tiểu thương nhìn lao lý nghiêng đầu nhìn về phía mình sạp hàng cho là tới sinh ý vội mở miệng giới thiệu nói mất tập trung lật nhìn một phen lao lý hoàn toàn không nghe thấy tiểu thương đang ra sức giới thiệu đồ vật của mình chỉ lo dùng dư quang liếc nhìn vừa rồi đứng thẳng quay đầu lao hậu thấy bán đồ ăn lao hậu đứng xứng nguyên địa quay đầu hướng sau lưng đám người liếc một vòng không có phát hiện chỗ dị thường khoe miệng k h ẽ động mấy lần cái này vợ chồng ra hai người liền tiếp tục đi thẳng về phía trước lao lý lúc này mới nghe được tiểu thương lẩm bẩm nói nhỏ lại không mua còn chiếm địa phương trở ngại ta buôn bán không muốn cùng tiểu thương quá nhiều ngôn ngữ dẫn tới cái kia vợ chồng già hai người chú ý lao lý móc ra mấy cái tiền đồng ném cho tiểu thương tiện tay cầm lấy một cái non lá đội ở trên đầu thuận theo lao hầu biến mất địa phương tiếp tục truy tìm đi lên lại là tốt một phen tìm kiếm lao lý cuối cùng là tại một chỗ không đáng chú ý ngõ hẻm lối vào lại tìm đến đôi kia vợ chồng già thân ảnh thấy bọn họ đi vào ngõ sâu lao lý vội vàng đẩy ra bên người hối hả đám người đi tới chỗ kia l ầ u hẻm vốn là ngày lễ gần tới lương châu nội thành các nơi đều là ồn ào náo nhiệt hết lần này tới lần khác chỗ này ngõ hẻm yên tính gì thường t i ể u liền cái này đầu hẻm đều chưa có người trải qua sự tính ra khác thường tất có yêu lao lý tại đầu hẻm do dự bồi hồi phải chăng muốn đi theo vào nhưng vào lúc này lao lý nghe sau lưng hơi có động tĩnh tỉ mỉ lại nghe thật là hướng phía chính mình mà tới cảnh giác bên dưới rút ra sau đeo đ a o bụi ổ t thuận thế q u a n người một tay kéo lại một người đ a o b ổ t cũi sau đó mà lên đ a o b ổ t cũi lưới đ a o chống đỡ lên người kia yết hầu lao lý mới nhìn rõ người kia diện mạo chính là vừa rồi bán cho chính mình nón lá tiểu thương lúc này tiểu thương bị đau bụi cũi lưới đau chặt lại y t hầu rút lẩy bẩy bên dưới đinh đang mấy tiếng mấy cái tiền lẻ rơi tại mặt đ người đi theo ta làm cái gì lao lý chưa b u ô n g lòng cảnh giác vẫn là một tay chế trụ cái kia bán áo tơi nón lá tiểu thương mạch môn một tay cầm đao bổ củi chặn lại cổ họng của hắn tiểu thương lúc này đã bị sợ đến mặt không có chút máu chính là không ngừng run giấy lại nhìn thấy lao lý trên mặt cái kia đáng sợ vết sẹo dưới chân mềm lũn g liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất lao lý thấy tiểu thương dạng này tư thế chặn lại hắn hết hầu đao bổ củi hơi hơi b u ô n g lòng một chút vẫn là lặp lại lại hỏi người đi theo ta làm cái gì tiểu thương thấy hết hầu đao bổ củi ly khai một chút lúc này mới nơp lo sợ mở miệ n ó n lá không có không có tiền thừa tiểu nhân đuổi theo một đường cho lại ra đưa tới lao lý thấy tiểu thương cái này sợ hai vẻ mặt không giống bị trang dùng nội lực đầu nhập tiểu thương thể nội cảm giác đến cái này tiểu thương thể nội khí tức hô tạp hô hấp hỗn loạn xác thực không biết võ công lại liếc liếc trên đất rơi là tả mấy cái tiền lẻ lúc này mới yên lòng lại mở miệng nói đừng có lại đi theo ta trên đất tiền tính là ta hù dọa ngươi bồi l ễ tiền nhặt tiền nhanh chóng đi thấy một cái mạng tiểu thương nơi nào còn chú ý tới lấy đầy đất tiền thường tuy là chân cẳng mềm lũn nhưng vẫn là vừa lăn vừa bỏ chạy ra đầu hẻm Thấy cái kia tiểu t h ư ơ này g người ngõ không ngăn lòng động, trốn tĩnh mịt một từ rãi cuối nhìn đến nổi ấn xa, Lao、lý、quay kia Sau Lý lúc lâu, Lao Lý lưu lại ấn ký về sau, Lao Lý ký đầu hiếu điều đầu cái tại hẻm. hẻm chậm về về v kỳ sau, đạp o ngõ n hẻm. Cái à ngõ hẻm so với trên đường phố âm mỹ thực sự là an tĩnh quá nhiều cho tới lao lý đạp vào trong đó dưới chân thật d à y tuyết động nói cho lao lý cái này ngõ hẻm nhất định là chưa có người đến qua mới có d à y như vậy tuyết động dẫm lên tuyết động cục cục vang trầm âm thanh còn tưởng rằng chính mình hồi vô quy sơn đồng dạng yên tĩnh lao lý càng đi càng kinh ngạc nghi ngờ trong lòng cũng càng nhiều thằng đến đi đến cái này cuối ngõ hẻm nơi cuối cùng chính là lương châu thành dưới chân tường thành cái này ngõ hẻm hai bên đều là cao khoảng một t r ư ợ n g màu xanh tường gạch tường gạch phía trên cũng không có cái gì tiếp sức vết tích mà cái này mặt đất tuyết động sâu như thế lại chưa thấy dấu chân chính mình vừa rồi đích s á t tận mắt nhìn thấy đôi kia bán đồ ăn vợ chồng ra đi tới cái này ngõ hẻm hai cái lao nhân tựu tính tước trình lại nhanh cũng không phải khả năng không lưu dấu vết biến mất tại cái này ngõ hẻm trong không tốt lao lý trong lòng âm thầm nói ra bỗng nhiên q u a n người lại thấy cái kia bán món ăn lao ông lao hầu vợ chồng hai người chính tại phía sau mình mấy triệu bên ngoài mắt lạnh nhìn chính mình đặc biệt là lao hầu kia hoàn toàn không có vừa rồi bị tiết hổ sách lấy cỗ kia run lẩy bảy người ra như thế bộ dáng thay vào đó là một c ố băng lánh lăng lệ sát ý mà tại cái này lao ông lao hầu sau lưng đứng thẳng mấy tên chính lộ hai mắt che mặt người áo đen đều tay cầm binh khí vô thanh vô tức nhìn mình chằm chằm lão lý càng thêm kinh hãi chính mình tại cái này n g õ hẻm trong đi hồi lâu lại không có phát hiện có người sau lưng có thể thấy được mấy người kia võ nghệ độ cao tuyệt không phải chính mình đơn thương độc mã có thể đ ị ợ h nổi càng làm cho lão lý cảm thấy kinh ngạc chính là đám người này chia dây r từ trong đi ra một người chính là vừa rồi chính mình thả đi bán cho chính mình nón lá tiểu thương cái này tiểu thương lúc này cũng không có bị chính mình đau bổ t u ổ i c h ặ n lại hết hầu nơm nớp lo sợ bộ dáng trên mặt mang theo mỉm cười đi đến lao ông vợ chồng phía trước ma r c o rảnh rỗi còn là cùng nhà an đặc nghiệm còn là lệnh tử điểm tiểu thương mở miệng cười nói lao lý tại sông sáo giang hồ nhiều năm biết đối phương dùng giang hồ tiếng lóng thăm dò lấy chính mình là thân phận gì rảnh rỗi còn là cùng nhà chính là hỏi mình là người trong nghề còn là người ngoài nghề an đặc nghiệm còn là lệnh tử điểm là hỏi mình là người trong giang hồ còn là quân minh lao hải nhất thời h ế u kỳ một cốc cửa vạn còn mời thứ tội tắt cái lao lý biết đối phương đã mở miệng hỏi liền sẽ không dễ dàng đ ộ u thủ liền sử dụng giang hồ tiếng long trước đổi cái không phải tiểu thương thấy lao lý dùng ra tiếng long đối vài câu lại tự báo ra môn vậy liền không phải quan binh nhìn chăm chú lao lý khuôn mặt dò xét một phen cũng không giống người kia phải tới nhưng là đám người kia đã không phải nằm đó vẫn là không thể chủ quan liền là tiểu thương xoay người lại t h ấ p giọng hướng sau lưng mấy người nói vài câu cái này lao ông lao h ậ cùng mấy người sau lưng nghe tiểu thương mở miệng trên mặt ý lạnh càng thịnh trong tay binh khi đều lặng lẽ nắm chặn tiểu thương c ư nói lý lao hinh đã là đi giang hồ tự nhiên biết chúng ta những này hành tẩu giang hồ người quy củ trung pi là có chút cố kỵ phen này cũng không phải là hướng phía lý lao huynh cũng mời xin đừng trách lao lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm có thể nghe tiểu thương lại mở miệng cái k i a lòng chút thần kinh nhưng lại lập tức căng thẳng lên đã là đi giang hồ cũng nên biết cái này nhãn sự không quản có thể ta vừa rồi đưa tiền cho lý lao huynh lúc cũng tính là nhắc nhở ngài tiểu thương lần nữa lên tiếng khoe môi n i ế t lên ý cười còn nói thêm lý lao huynh một mực đi theo người của ta nếu không phải có mưu đồ ta sao có thể tin tưởng đây xích thiên nhận p h ả i ngươi tới làm cái gì lao lý lúc này thật là nghĩ quất chính mình hai cái b ằ n hai thành thành thật thật bồi tiếp tiếu chủ cùng lâm nhi cô nương dạo phố mua sắm có thể chính mình tò mò lại muốn tới góp cái này náo nhiệt nghe tiểu thương lời nói lao l ý biết mình liền xem như ăn ngay nói thật chính mình là tò mò theo tới nhìn một chút đối phương cũng sẽ không tin tưởng có thể chuyện cho tới bây giờ t i ể u tính đối phương không tin cũng chỉ có thể nói thử một chút húng chi hắn nâng lên cái tên kia chính mình chưa từng nghe nói qua chỉ có thể ôm cửa nói nghe các hạ giọng điệu này hẳn là những minh đệ này người cầm đầu lần này q u ấ y dày các vị lao l ý xác thực cảm giác có lỗi nhưng có thời điểm thật là trùng hợp vừa rồi ta tại bên đường uống rượu phơi nắng thấy cái này nhị lao cho tiểu cô nương nói cố sự nhất thời hiếu kỳ liền nghe lén vài câu v ề sau thấy nhị l a o không giống p h à m nhân liền nhất thời hiếu k ỷ theo tới nhìn một chút ngươi vừa rồi nâng lên người ta chưa từng nghe nói tới cũng không phải người khác phải tới tiểu thương s ữ n g sở người này đem chính mình xem như trên giang hồ thu tiền làm việc thương gia nhìn dáng vẻ của hắn lại không phải xích thiên nhận người đề phong v ắ n nhất còn cần tiểu tâm cẩn thận là tốt chỉ nghe tiểu thương cười ha ha nói chỉ sợ lý lao h u y n h nói lời nói này chính mình đều không tin ta ta nói thật là thực tình như ngươi không tin cái kia cũng không có cách nào lao lý sông sáo giang h ồ lúc cũng không phải cái tính tình tốt người chính mình giải thích thực、tình. đối phương vẫn là hùng hồ do a người lao lý cái kia lưu lạc giang hồ lúc tính tình nóng này cũng bị cái này tiểu thương câu lên vậy cũng đừng trách tiểu đệ ta lý lao huynh ta những này thủ hạ nếu là ra tay chỉ sợ không thấy máu là không được ngươi như hiện tại muốn nói còn kịp tiểu thương vẫn là một bộ mặt mày tươi tắn hướng lao lý nói ra lao lý triệt để bị cái này tiểu thương chọc giận mở miệng nói phí l ờ i gì chỉ bằng các ngươi mấy cái còn có thể ngăn được ta chúng ta đánh rồi mới b i ế t thôi nói xong lao lý đem đao bổ củi nắm tại trên tay bày ra tư thế tiểu thương thấy lao lý nắm chặt đao bổ củi tư thế mang theo cái kia lạo là ông lạo h ậ chầm lui mấy bước sau lưng đám kia người b ị mặt đều cầm binh khí chậm dại hướng phía trước ép về phía lao lý lại nói c ô tiêu bên này bị lâm nhi lôi kéo ống tay áo chui vào đám người lâm nhi thân hình nhỏ nhắn tại đám người này bên trong chui trái l ù i phải có thể bị lôi kéo ống tay áo cố tiêu lại ăn đau khổ cái này đánh hàng c ó n g lấy tủi đi hướng đông tới hướng nam một lát sau cố tiêu bị cọ thành cái mèo m ư ớ c thẳng đến lâm nhi nhìn thấy một chỗ nặn to hè ẹ quán mới dừng lại bước chân nhìn lấy sau lưng biến thành mèo mướp cố tiêu lâm nhi vừa rồi trong lòng phiền muộn tính là triệt để quét sạch xanh xanh hai mắt cười thành trăng lưới liềm lâm nhi hiệp, n giả h khinh n c ô trang ra một bộ ủy khuất bộ dáng nói ra đúng đúng đúng cố đại hiệp tiểu nữ tự cho đại hiệp mua cái tượng người to hè cho đại hiệp đổi cái không phải tốt hay không không chờ cố tiêu đáp lời liền quay đầu ném mấy cái tiền đồng tại cái kia nặng tò he trên quán nói ra lao bản cho cái này tiểu ca nặng một cái được tiền lao bản tay chân l ê n h lẹ cẩn thận nhìn một chút cô tiêu bộ dáng móc ra chút gạo nếp b ộ t mì lại trộn chút sắc thái sắp đến ngón tay nặng xoa vân bê lại dùng trong tay tiểu trúc đao linh xào điểm cắt khắc họa không bao lâu một cái mặc áo dài khoác áo tràng tuấn tú thiếu niên liền xuất hiện tại lao bản trong tay tiếp lấy cái kia cực giống cô tiêu mặt người thiếu nữ hiếp hai mắt nhìn nhìn mẹo mướp cô tiêu lại quan sát mặt người chốc lát cười nói không sai còn thật giống Bất q u nếu là một chương năm mươi hai trong hẻm khẩu chiến tiết hổ cái tia to con thân hình trong đám người tả hữu xê dịch lại đẩy ra mấy người rốt cục chen đến cố tiêu cùng lâm nhi bên thân nhìn lấy lâm nhi trong tay người bột lại hơi liếp nhìn mẹo nước cố tiêu tiết hổ điểm hắn khỏa tia đầu to nói ra không sai cũng thật là giống cố tiểu ca nói xong tiết hổ lại hướng phía lâm nhi chắp tay một lê nói chủ nhân ta nhìn sắc trời cũng đã chậm chúng ta còn là hồi khách sạn nghỉ ngơi một chút đi lâm nhi chính nuốt nuốt trong tay người bột cô tiêu nghe tiết hổ lời nói một chút suy tư nói chúng ta đi tìm cái tốt còn ăn trước đi đem cái này lường châu nội thành ăn ngon đều nếm thử lại trở lại cô tiêu ngươi nói đây cố tiêu ngược lại là không quan trọng chỉ nghĩ lấy đem mặt lau sạch sẽ lại nói liền là đuối lâm nhi nói ra được à ta nhớ được lại hướng phía trước đi chút tự có nhà duyệt lai lâu nhà h ắ n rượu thịt nổi danh tốt ly thúc nên cũng kèm rượu vừa vặn ngượng lý thúc thoải mái uống một phen chúng ta cũng nghỉ chân một chút lại hồi khách sạn nghỉ ngơi lâm nhi cười nói vậy liền theo ngươi chúng ta liền đi duyệt lai lâu tiết hổ vừa nghe nói ăn t h ì uống rượu ánh mắt kia nhất thời sáng lên kéo cổ hào nói vậy thì tốt lần này ta nhưng muốn báo lần trước một tiết mối thủ từ lần trước đụng rượu bại bởi lao lý tiết hổ liền một mực canh cánh trong lòng lần này lại có cơ hội tiết hổ đem chính mình áo đơn tay áo kéo lên lộ ra cái kia như thường nhân cẳng chân kích thước cánh tay cố tiêu thấy thế cười nói tiết đại ca ngươi nhưng muốn kiểm chếm chế một chút uống lần trước còn tốt là trong khách sạn ngươi uống bất tỉnh nhân sự mấy cái khách sạn hỏa kế đều nhất ngươi không động lần này nếu là tại duyệt lai lâu uống nhiều rồi chỉ sợ ta cũng không cách nào đem ngươi sách về khách sạn tiết hổ nghe cố tiêu nói lên lần trước chính mình cùng lao lý đụng rượu say nã sự tình cởi mở c ư ờ i nói cố t i ê u ca yên tâm lần trước kia là bởi vì chủ nhân an toàn trở về ta trong lòng tảng đá lớn rơi xuống mới uống nhanh một chút lần này sẽ không lao tiết hướng ngươi cùng chủ nhân cam đoan lần này nằm lấy trở lại nhất định là lao lý lâm nhi đem người bột cất kỹ nói ra vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian đi thôi nói xong liền muốn hướng cố tiêu nói tới duyệt lai lâu phương hướng đi tới Tiêu quay đầu nhìn về sau lưng cái kia chen chúc người, tìm nửa n đám tìm g à yên cũng chưa thúc Chẳng Cái thân ảnh theo kịp, không khỏi nghi ngờ nói, người tán? thấy theo khỏi Lao trật đây? y Lý Lý lẽ là đâu kịp, kia đi đám quá tẩu tĩnh trong hẻm lao lý tránh thoát một chiêu g ầ p ngang trong tay đao bổ t u ổ i sống đao manh kích dùng r a chiêu này người tới sau lưng người kia rên lên một tiếng ngã tại trong đất tuyết bất tỉnh đi đao bổ t u ổ i chuyển cái đao hoa cầm ngược tại tay lao lý cảnh giác nhìn lấy còn lại mấy cái người áo đen b ị mặt kẻ địch khó chơi chớ có chậm trễ thời gian vây lại chào hỏi cái kia tiểu thương thấy lao lý ra tay lưu loát trao hỏi những n à y che mặt người áo đen nhanh chóng giải quyết vây công lao lý lao lý biết nếu là tại đất trống mấy người kia vây công chính mình nhất định rơi xuống hạ phong mà bây giờ cái này tiểu thương đem chính mình dẫn vào cái này ngõ hẻm ngõ hẻm chật hẹp chỉ chứa hai người độ rộng nhưng lại làm cho bọn họ người nhiều ưu thế không cách nào triển khai chính mình chỉ cần bảo vệ trung lộ c h ỉ ít không cần lo lắng sau lưng mấy người cùng một chỗ giác công che mặt đám người áo đen nghe tiểu thương mở miệng liền lại không từng cái tiến lên độc thủ mấy người kia đều cầm binh khí cùng nhau công hướng lao lý dưới chân bay cao tránh né một cái lướt hướng hạ bàn cồn địa lóng Lao lý không trung ra chân trong nháy mắt đá ngã hai người sau khi rơi xuống đất xoay tay lại chế trụ một người một cái chặt tay đánh về phía hắn sau gáy người kia rên lên một tiếng ngay sau đó ngã xuống đất không d ậ y nổi thấy lao lý như thế khó mà ứng phó cái tia tiểu thương cùng bán đồ ăn là ông vợ chồng nhìn nhau sau đó nói nhỏ vài câu lao lý rủ cùng người bị mặt giao thủ lại đem một màn này nhìn rõ ràng trong lòng không khỏi đề phòng lên ba người này tiểu thương hơi chút lui lại một thanh tiếng huýt sáo theo trong miệng hắn phát ra mấy tên che mặt người áo đen nhanh chóng quay người lui lại lộ ra một đạo khẽ hở cái này bán đồ ăn lào ông vợ chồng ở chỗ này đồng thời song song ra tay cái kia lào ông tay cầm trọn món ăn đòn g á n h hướng phía lao lý phi tốc vào tới cái kia đòn g á n h mang theo tiếng gió vung vút đập thẳng lao lý mặt lao lý thích tài năng danh vọng thấy cái kia tiểu thương cùng cái này vợ chồng ra nói nhỏ đã sớm làm p h ò n g bị cái này đòn g á n h rủ thế tới h u n g ánh lại chạy không thoát lao lý hai mắt đòn g á n h cùng đ a o bổ cụi tương giao thanh em rủ vang lại chưa từng che đậy lại lao ông cùng lao lý quyển cướp tương giao tiếng vang liên tiếp mấy tiếng văng trầm lao lý trên tay đã cùng cái này bán đồ ăn lào ông qua mấy chiêu mà liền tại lao ông cuốn lấy lao lý、lúc. cái này nói chuyện xưa lao hầu lại là không một tiếng động nhanh trong chuyện qua lao lý sau lưng chính thấy lao hầu hai tay háo khé run trong tay háo tức thời bắn ra trăm viên h à n mang thẳng hướng lao lý sau lưng mà đi lao lý trong thai n g h e đến sau lưng động tĩnh một c ư ớ c đạp r a lao ông đ ò n đánh mượn lấy lao ông chi lực nhảy lên trong tay đao bổ u ổ i ẩn chứa chân khí quăng về phía h à n mang đao bổ u ổ i phi tốc xoay tròn phản g phất hóa trong biển vòng xoáy đem những cái kia hàn mang toàn bộ h ú t tới một trận lít nha lít nít kim khí đan xen tiếng văng lên lao lý xoay người rơi xuống theo lão lý rơi xuống tại mặt đất trong tuyết động còn có trăm viên đủ loại á m khí mà cái k i a đ a o bổ t u ổ i quay tròn xoay quanh một vòng lại bay trở về đến lao lý trong tay lao ông lao hầu hợp lực một k í c h chưa từng đắc thủ đành phải đứng ở nguyên địa tại hai bọn họ trong lòng cũng biết hôm nay gặp phải cao thủ lao lý lúc này càng là kinh hãi vừa rồi lao ông cái k i a trọng kích đã là ẩn chứa chân khí chi lực nhìn tới đã vào sơ khuy chi cảnh mà lao hầu vận dụng á m khí nội lực thủ pháp càng là xảo diệu chỉ sợ đã gần n g a n đường cái này vợ chồng già hai người cùng chính mình so chiếu lúc phối hợp thật là ăn ý nếu là trong thời gian ngắn có lẽ chính mình còn có thể chống đỡ thời gian lâu dài bị tình h u a t ấ trữ vừa ra khỏi miệng chính thấy một vệch hàn quang theo lao hầu trong miệng bắn ra bay về phía lao lý ngược đại việt lao lý chưa từng nghĩ đến lao hầu này không chỉ trong tay áo tự liền trong miệng cũng ngậm lấy áo khí liền tại mở miệng lúc am khí từ trong miệng k í c h sạn lao lý liền vội vàng đem đao bổ củi đ ư a n g a n g ngực bảo h ộ ngực địa vị đinh một thanh v a n g nhỏ một viên chân bạc chui vào lao lý đao bổ củi trong thân đao liền tại lao lý âm thầm may mắn né tránh lao hầu âm hiểm một chiều lúc sau đầu v ù vụ địa đòn gánh mang theo tiếng gió lại tới vội vàng như người cái kia đòn gánh mang theo lăng lệ chi thế kề mặt mà qua nện ở tuyết động mặt đất tuyết động khuấy động mà lên lao lý thấy có kẽ hở mà theo tay trái thuận thế xuất trưởng đánh thẳng lao ông trung môn đòn đánh một kích rơi vào khoảng không là ông trung môn môn hộ mở rộng thấy cái này mặt theo hán tử thuận thế xuất t r ư ờ n g hướng phía trung môn môn hộ m à tới lao ông nhấc ngang đòn gánh liền muốn cách ở một trường này vừa nhấc ngang đòn gánh lại nghe được chính mình phu nhân hô không thể ngăn mau lui lại nói khi đó khi đó thì nhanh lao lý dùng t r ư ờ n g thế đánh nghi binh tay phải đã cầm ngược đao bổ t u ổ i tự dưới x ư ơ n g sần hướng lên cắt chéo chính là lao lý sợ trường liệu mạng ba đao tất sát một chiêu lao lý thấy lao ông ngang lấy đòn gánh đón đỡ bàn tay của mình mừng rỡ trong lòng biết mình cái này tất sát một chiêu đã thành liền tại đao bổ củi nghiêng lên g ọ đi lúc lao lý trực giác đao bổ củi nặng t ự a nghìn cân đao thế lại tại lao lao ông nghe lao hầu nhắc nhở vốn đã không kịp tránh né lao lý đao này có thể thấy được đao bổ củi đình trệ vội vàng lui chiêu nhảy lùi lại nhảy ra vòng chiến lao lý nhìn về trong tay đao bổ củi mới phát hiện đao bổ củi phía trên có đầu tỉ mỉ khóa giải khóa giải phần cuối là hai cái móc d â u rồng hai cái câu chảo đã gắt gao chế trụ đao bổ củi lưới đ a o thuận theo xiềng xích nhìn tới chính là lao hầu kia tại lúc mấu chốt vung ra móc d â u rồng câu lấy đao bổ củi mới để cho lão ông tránh thoát đao này vị huynh đệ này thật là sắc bén đ a u pháp lao phụ nhân cái này s o n g chảo nếu là chậm một chút chính chỉ sợ nhà ta phu quân đầu này mạng già liền muốn bàn giao tại ngươi cái này đ a u bổ t u ổ i bên dưới lao hầu hai tay xít sao kéo lấy hẹp dài xiềng xích cắn răng hướng lao lý nói ra lao hầu nói xong thấy lao ông đã nhảy lùi lại nhảy ra vòng chiến hai tay run lên cái kia chế trụ lao lý đ a u bổ t u ổ i lưới đao móc râu g i ố n g như chi mén về tổ nhanh chóng về tới lao hầu trong tay háo không thấy thâm t h a n một thanh đáng tiếc lao lý tính toán nếu là vừa rồi một kích không lưu chỗ chống liền tốt lao kia nhất định là không kịp suất chiêu cứu người có thể chính mình cùng mấy người kia không c đúng h mình chỉ n thế n lao ô lý trong lòng hơi động cái kia tiểu thương đã là đám người này thủ lĩnh chính mình tại đầu hẻm từng dùng nội lực dò xét người này cũng không nội lực bắt giặc trước bắt vua chỉ cần bắt lại người này dùng hắn làm vật thế chấp chính mình thoát thân không khó đã lấy chắc chú ý lao lý một tay phản cầm đao bộ tủi dưới chân v ậ n sức hướng lao hầu kích x ạ m à đi lao hầu thấy mặt theo h á n t ử hướng chính mình xuống tới hai giới tay háo rủ xuống cái kêu móc d â u dầm ra n ắ m ở trong tay liền t ạ i mặt theo h á n t ử cận tân h thời khắc chợt thấy mặt theo h á n t ử b i ế n chiều dưới chân đa hướng mặt đất t u y ế t động t u y ế t động bay động che khuất ánh mắt của mình chính nói là cái kêu mặt theo h á n t ử t r ư ớ n g nhan chi pháp lao hầu không dám thất lễ toàn bộ tinh thần bảo hộ cận thân chỉ cho mặt theo hắn từ xuất chiều có thể bay động tuyệt động rơi xuống cũng đã thấy mặt theo hắn từ phản hướng mã đi nhìn hắn thân hình cũng không giống hướng phía nhà mình phu quân mà là phu quân sau l ư n g tiểu thương mã thấy mặt thẹo hán t ử hướng tiểu thương phong tới lao hậu nhưng lại không có một chút hoảng hốt chính là khoe miệng s ẹ t qua một k i a cười lạnh vốn là làm xong một phen ác đấu mới có thể xông đến cái k i a tiểu thương trước mặt lao lý lúc này trong lòng hầu nghi tột c ủ n g chính mình không tốn sức chút nào liền lướt qua cái k i a cầm đòn gánh lao ông không thời gian nghĩ nhiều lao ly đã tới gần cái k i a tiểu thương trước người bàn tay trái biến trưởng t h à n h trạo muốn như đầu hẻm lúc như thế chế trụ tiểu thương huệ y vị dùng hắn làm con tin l i ệ n tại lao ly muốn bắt lấy tiểu thương lúc cái tia tiểu thương đậu trước đó tại đầu hẻm bị lao lý dễ dàng bắt lại nội lực g i ò xét cũng hoàn toàn không có nội tức tiểu thương lúc này như quỷ mị theo lao lý dưới tay biến mất không thấy lao lý trong lòng kinh hãi chính mình lại bị hắn đùa bỡn vô tay bên trong người này trước đó một mực tại ẩn dấu có thể cải biến nội tức tránh thoát nội lực của mình g i ò xét lúc này lại tại chính mình một trào bên dưới trong nháy mắt biến mất ở trước mắt người này vô luận nội công tu vi còn là khinh công đều tại trên mình lao lý cảm thấy sau lưng quyền phong đã tới vội vàng xoay chuyển thân hình đơn trưởng đón lấy sau lưng quyền phong chỉ cảm thấy trong bàn tay một k h khí kình thuận theo lòng bàn tay chui vào cánh tay trái lao lý bị cố này khí kình rót vào thể nội tại trong đất tuyết liền lùi lại hơn mười bước mới ngừng lại thân hình l ắ c l ắ c nhức m ỏ i cánh tay chân khí bên trong đan điền đã bị người này một vòng q u ấ y long trời lở đất lao lý vội vàng vận công điều thức mới bình phục quần quận nội tước lao lý lúc này mới biết cái này trước mặt tiểu t h ư ờ n g trước đó một mực đang giả heo an hổ người này theo đầu hẻm lúc t i ự u dẫn chính mình kinh địch lại tại trong hẻm một mực bố cục để cho mình cho là hắn cái này mạnh mẽ nhất ngược lại là dễ dàng đắc thủ nhất chỗ đột phá tất cả những thứ này làm nền chính là vì vừa rồi một quần kia q một chương năm mươi ba truy tìm tung tích một quần về sau Tiểu thương thân hình xuất hiện, hình nhìn lao ấ lấy y vịn lấy ngực thở dốc không ngừng l dốc thở lý tiểu thương nhẹ giọng cười nói, nhẹ lúc ý lý lao Lao l ta sao. vào huynh, huynh quyền này, còn nhãn tới đái pháp sao? Lao lý lúc này ngực bụng bên trong chân khí như rời sông lấp biển hôn loạn không chịu nổi chỉ có thể không ngừng thở dốc lao lý lúc này vẫn là không nghĩ ra cái này tiểu thương võ cảnh mạnh như thế vừa rồi vì sao chính mình chưa từng dò ra nội lực của hắn sâu cạn không cần dạng này vẻ mặt cái kia tiểu thương nhìn lấy lao lý cái kia mang theo ánh mắt nghi hoặc tiểu thương cười nói nhìn lấy lao lý nọ mạnh hết đà bộ dáng Tiểu t h ư ơ người đem trên a y giang u bước hồ hành tẩu không nơi cố định không có một thân bản sự không bằng gia nhập chúng ta lại ra gọi nhau huynh đệ chuyện này thành về sau ta bảo vệ ngươi nửa đời sau áo cơm không lo cũng lại không cần lưu lạc thiên a i tiểu thương đi tới lao lý trước người nhìn lấy ho khan không ngừng lao lý mở miệng nói tiểu thương s á c thực tại vừa rồi trong lúc giao thủ đối lao lý sinh ra ý tán thưởng chính mình tại lương châu kinh doanh nhiều năm gặp qua giang hồ khách cũng có trăm ngàn chi số có thể như cái này mặt thẹo hán tử đồng dạng tâm trí công phu đều là thượng thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay lúc trước người kia phái người thức lấy mang theo ấn tín thư tay đến đây muốn triệu tập chính mình đám người này nếu muốn hộ đến lương châu lớp này h u n h đệ nhiều một phần trợ lực cũng tốt như cái này mặt thẹo hán tử chịu gia nhập chính mình lại đối đầu đám người kia có lẽ có cơ hội thoát khỏi bọn hắn thậm chí đem vật kia đoạt lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng lao lý mặc dù trong ngực vết thương cũ phát tác chỉ có thể thở dốc nghe tiểu thương mời chào lời nói tựa như bị tiểu thương điểm h u y ệ t cười đồng d ạ n g cười lớn không ngừng tiểu thương tựa như bị lao lý một phen cười nạo h chọc giận trên mặt có chút không nhịn được mặt lạnh mở miệng nói ta có buồn cười như vậy sao lao lý bởi vì cười lớn đưa tới một trận ho kịch liệt bình phục trong ngực cái k i a lửa thiêu cảm giác lao lý khỏe môi miết lên cười hồi cái tia tiểu thương nói lao tử hành tẩu giang h ồ lúc ngươi còn là cái bú sữa mẹ bé con thiếu cùng ta dùng bài này. nhìn các n g ư ơ i thân này c h a n phục đơn giản là làm chút bắt cóc tống tiền vơ vét cướp bóc hoạt động ta sao sẽ cùng các n g ư ơ i nhập bọn tài nghệ không bằng người bản thân nhìn nhầm muốn chèm muốn giết tất theo tôi liền một chút nhữ mày lao tử không coi là hảo hán tiểu thương lúc này cũng có chút bội phục cái này mặt theo hán tử khí khái thấy lao ly không nguyện chịu t u a tiểu thương sắc mặt ngược lại hòa hóa lại mở miệng nói cùng là người trong giang hồ chúng ta cũng không phải làm á c sự tình người lao huynh đã không nguyện ta ngược lại cũng không miễn cưỡng đây là chúng ta hành tùng không thể tiết lộ như thả đi ngươi hành tùng của chúng ta tiết lộ có lỗi với ta lương châu lớp này h u n h đệ cho nên nghĩ mời lao huynh đi một c h â u nghỉ lấy mấy ngày đợi đến chúng ta xong chuyện khi đó tự nhiên thả lao huynh rời đi n h i ệ m đến vừa rồi vô luận đầu hẻm còn là cùng chính mình mọi người giao thủ lúc đều chưa từng tổn thương thủ hạ mình những huynh đệ này tính mệnh tiểu thương còn có ý định tha lao lý tính mệnh lao lý run rẩy nhắc lấy đau b ổ củi chính muốn phản bác chính thấy cái kia tiểu thương thân hình chật l õ e đi tới lao lý bên thân nếu là lao lý vết thương cũ chưa phát chính diện giao thủ còn có thể cùng tiểu thương dây dưa một hai bây giờ lao lý bị nội thương bệnh c ũ phát tác chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tiểu thương ra tay liền phong chính mình quanh thân vận chân khí đại huyện cổ họng n mặt mặt một h lát sau mọi người hô hào một cỗ chứa đầy rau quả xe ngựa lái vào trong hẻm mọi người hợp lực đem lao lý nhét vào cái này vận rau quả trong xe ngựa sau đó mọi người nhìn nhau nhao nhau nhau tản đi chính hai ba hán tử theo xe ngựa chậm rãi chạy ra ngõ hẻm duyệt lai lâu bên trong tầng hai lầu các nhã gian bên trong tiết hổ lại là bộ kia tay trái vịt quay tay phải g à quay ăn như gió cuốn bộ dáng ăn nổi hứng tiết hổ nhấc lên vỏ rượu cho ngồi ở một bên lo lắng cố tiêu rót đầy ly rượu mở miệng la lên cố tiêu ca tới tiết mô kính ngươi một chén cố tiêu tuy là bưng lên ly rượu có thể hắn không có chút nào uống rượu tâm tình lúc trước tìm hồi lâu đều chưa từng tìm tới lao lý thân ảnh cố tiêu đành phải lưu lại ơ n ký theo lâm nhi đám người trước đi đến duyệt lai lâu duyệt lai lâu bên trong một bàn rượu thịt đều đã chuẩn bị đầy đủ lao lý vẫn chưa hiện thân cố tiêu trong lòng cái tia lo lắng mơ hồ c à n th l i ê n tại duyệt lai lâu phía trước tìm một cái thay khách truyền tin gã sai vật cho gã sai vật một thỏi bạc nhượng hắn đi khách sạn một chuyến mà lại nhìn một chút lao lý phải t r ă n g đã đi trước trở lại vưng lấy ly rượu cố tiêu nhìn chăm chú đường phố suy tư lý thúc trong ngày thường có chút hào cựu tuyệt sẽ không vô c ớ biến mất lâu như vậy đến cùng là đi nơi nào chẳng lẽ còn cùng cái kia l i ễ u trang có liên quan có thể l i ễ u trang đã bị hỏa thiêu đốt hầu như không còn lại sẽ là ai trong lòng không có đầu mối cố tiêu chỉ có thể nhữ lại mi khổ sở suy nghĩ lấy qua nửa cách giờ tiết hổ đã đem trên bàn càn quét chống không lại la hét tiểu nhị lại đến chút rượu thịt tiểu nhị mang theo đ ị n h b ợ tiểu dung tiến vào nhã gian nghe thiết hổ phân phó liền muốn đi xuống chuẩn bị c ơ m nước ngược lại là một bên suy tư hồi lâu chưa mở miệng cố tiêu ánh mắt thoáng nhìn tiểu nhị đánh giá tiểu nhị một phen cố tiêu ánh mắt khẽ biến lên tiếng gọi lại tiểu nhị tiểu ca ngươi tại duyệt lai lâu làm bao lâu điếm tiểu nhị cố tiêu quan sát tiểu nhị trên mặt treo lên một vệ tiểu dung mở miệng hỏi tiểu nhị gặp khách nhân đột nhiên hỏi tới chính mình cái này c h ớ t là hơi sững sờ qua trong dây lát lại treo lên tiểu dung đem khăn tay thuần t h u c hướng trên bờ vai một đáp không người hướng cố tiêu trở lại hồi khách quan mà nói tự cái này duyệt lai lâu xây thành đến nay đều một mực là ta tại trong tiệm này bận rộn không có người khác ca cố tiêu nghe nói mặt g i ã n ra cười nói vậy liền là ta nhận là người dung mạo ngươi giống ta một cái bà c ò n xa về sau bởi vì hắn theo người nhà chuyển vào trong thành liền c ắ t đứt liên lạc tiểu nhị cười nói không sao không sao nhỏ dài một trương đại chúng khuôn mặt rất nhiều người đều nói nhỏ khuôn mặt khách quan nếu không có việc khác cái tiêu nhỏ lại đi vì vị khách quan này chuẩn bị rượu thịt thấy cố tiêu gật đầu ra hiệu tiểu nhị không người rời khỏi nhã gian hướng sau bếp mà đi lâm nhi thấy tiểu nhị rời đi cố tiêu mày kiếm nhăn càng chặt liền là đem một bên ăn no chính n g ư ỡ n lên cái bụng ngủ say đạp tuyết ôm vào trong ngực an ủi cố tiêu nói yên tâm thôi lý thúc tại hành tẩu giang hồ nhiều năm mà lại võ nghệ cao cường đây cũng là tại lương châu nội thành sẽ không có vấn đề nói không chắc lý thúc đã hồi khách sạn cũng khó nói lâm nhi chính nói chuyện lúc cái kia truyền tin gã sai v ậ t một đường chạy chậm vào duyệt lai lâu ánh mắt liếc một vòng trông thấy lầu hai nhã gian danh s ừ n g bước nhanh lên lầu hai gõ nhã gian cửa công tử tiểu thư ta đã đi các ngươi nói khách sạn cũng không tìm đến các ngươi người, người mua tìm vào nhã gian cái kia truyền tin gã sai vật cố tiêu tự a như dọng chủ ý, thấp có ý, đối l â mình Nhi nói, nếu trước, nhất định tính Thúc chi cho đi tiêu Lý là trước, ta, t cáo m k h ô g t ấ y c h ú nói g cũng chúng không giờ. ta, tại ta, ta tìm thấy hắn, tiêu tự qua canh khách cho lúc cách Cố sạn này hắn, mình n sẽ mấy đã trong đầu hồi tưởng lại hôm nay phát sinh các chuyện cuối cùng là nghĩ tới tựa hồ tại cái kia bán đồ ăn lào ông trước sạp liền lại chưa thấy qua lý thúc thân ảnh thả xuống ly rượu cố tiêu đối lâm nhi nói chuyện này quá mức kỳ quặc ta phải đi lúc sớm cái kia bán đồ ăn chỗ kiểm tra một thoáng lâm nhi thấy cố tiêu vì lý thúc sốc ruột mắt hạnh lưu chuyển lập tức nói nếu như thế ta bồi ngươi cùng nhau đi xem một chút tiết hổ thấy chủ nhân muốn theo cô tiêu cùng đi vội vang vứt xuống trong tay rượu thịt bóng lấy bàn tay lớn hướng trên thân lau chùi một phen liền muốn cùng nhau đi tới lâm nhi ngăn chở tiết hổ nói chúng ta không thể tất cả đều đi ngươi một hồi về khách sạn trước nếu là lý thúc trở về ngươi liền đi nơi đó tìm chúng ta tiết hổ sao có thể yên tâm chủ nhân ly khai ánh mắt của mình có thể nghĩ lại có c ô tiểu ca ở bên lại yên lòng liền l à ôm quyền nói được cố tiêu tiến lên hướng tiết hổ cũng kề thái thấp giọng vài câu chỉ nghe tiết hổ gật đầu liên tục sau đó không nỡ nhìn một cái trên bàn rượu t h ị ngay sau đó xuống lầu ra duyệt lai lâu nhìn khách sạn phương hướng mà đi cố tiêu thả xuống một thỏi bạc cùng lâm nhi xuống lầu liền muốn đi hướng cái kia bán đồ ăn lào ông vợ chồng quán ăn phương hướng mà đi đi tới trước cửa lại quay người liếc trong khách sạn một chút ngay sau đó thu hồi ánh mắt lâm nhi thấy cố tiêu cử chỉ kỳ quái nhẹ giọng hỏi cố tiêu ngươi thế nào cố tiêu mở miệng nói vô sự chúng ta vừa đi vừa nói cố tiêu cùng lâm nhi sánh vai hướng quán ăn phương hướng đi tới hai người đang đi lúc một chiếc xe ngựa cùng hai người sượt qua người cố tiêu đứng thẳng quay đầu nhìn về xe ngựa kia chính thấy xe ngựa kia chứa đầy rau chính dừng ở d u ệ t lai lâu trước cửa cùng xe mấy người kêu la n h ộ m trong tiệm mọi người đến đây vận chuyển đến rau. nhìn hồi lâu cố tiêu thu hồi ánh mắt đổi tại một bên lâm nhi lại là bị cố tiêu cái này liên tiếp cổ quái hành vi nhiễu đầu đầy sương ủ lâm nhi trong ngực đạp tuyết tựa như bị n g o à i tiệm lạnh leo đông tỉnh mở ra đen lấy hai mắt nhìn nhìn chu vi nhìn thấy cố tiêu ở bên vội vàng theo lâm nhi trong ngực t r á n h thoát thuận theo cố tiêu áo choàng nhanh như chấp chui vào trong áo choàng chính lưu tam giác đầu não nhìn chăm chú bên ngoài dùng tay chấn an đạp tuyết cố tiêu theo xe ngựa kia thu hồi ánh mắt ngay sau đó cùng lâm nhi chạy về còn ăn không bao lâu hai người tựu đến lâm nhi nghe cái kia bán đồ ăn lao h u nói chuyện xưa địa phương mặc dù sắc trời dần muộn nơi này vẫn là người đến người đi lâm nhi thấy cố tiêu trên mặt suốt r u ộ t liền giật xuống bên hông linh lung nguyên n ư ơ ngội m cùng cố tiêu nói ra chúng ta chia ra đi tìm nếu là tìm đến lý thúc hành tích không thể ta vốn là ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp vừa rồi còn nhớ rõ duyệt lai、like、lâu bên trong ta hỏi tiểu nhị kia sao cố tiêu nhẹ giọng đánh gãy lâm nhi ngươi không phải nói hắn hình dáng giống người bà con xa lâm nhi không biết cố tiêu trong hồ lô muốn làm cái gì cố tiêu đem lâm nhi kéo đến bên đường thấp giọng nói ngoài thành tiệm nghỉ chân ngươi ta lần đầu gặp lúc cái kia lão trưởng quỹ từng cùng ta nói qua một chuyện Cái này duyệt lâm a i l u t i ể nhi n mới chợt hiểu ra cố tiêu tại duyệt lai lâu bên trong đột nhiên gọi lại tiểu nhị kia hỏi lời nói kia ý tứ lâm nhi nhìn lấy chiếc mặt áo xanh áo choàng thiếu niên không khỏi tán thưởng hắn tinh tế tâm tư lại nghe cố tiêu nói ra chuyện này quá mức kỳ quặc lý thúc đã mất tích đã lâu người ta chia ra hành động như ngươi lại ra bất cứ chuyện gì tiêu ta làm sao cho phải Lâm nhi nghe h i n cô tiêu lời nửa câu đầu lâm nhi cảm thấy trong lòng vui vẻ có thể nghe đến bằng hữu hai chữ lâm nhi trong lòng không khỏi có chút thất lạc ngược lại là cố tiêu trong ngược đạm tuyết tựa như g nghe hiểu lâm nhi trong lời kia ý tứ nhưng g đầu hướng phía cố tiêu tốt một phen nghe răng trận mắt chỉ sợ nếu là đạp tuyết có thể miệng nói tiếng người cố tiêu đã bị mắng cầu h u ế t lâm đầu lương châu nội thành nói nỗi lòng bích ý ngổn ngang như p h ụ dung dạng thanh s a m không hiểu tâm ý t r ư ở n g chính đem núi xanh tựa n ắ n g c h i ề u q u y một chương năm mươi b ố manh mối t ầ n g tầng tại tiệm ăn này phụ cận dò xét hồi lâu chưa từng phát hiện cái gì kỳ quặc cố tiêu tỉ mỉ hồi tưởng đến hôm nay phát sinh sự tình tất cả chi tiết đông nhiên ngầm đầu cố tiêu tựa như nghĩ đến cái gì ngầm đầu nhìn về quán ăn đối diện chính thấy nhà kia tiệm thợ rèn bên trên màu đen cờ xí hết sức nổi bật nhất thời minh bạch cái gì cố tiêu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằ cố tiêu ổn định lại tâm thần động thân xuyên qua đám người đi tới tiệm thợ rèn bên dưới ngẩng đầu nhìn lấy cái kia bay phất phới chữ thiết kỷ lại quay đầu nhìn ngó phố đối diện đường phố lâm nhi cô nương ngươi có thể từng nhớ được ngươi tại tiệm ăn này nghe cái kia bán đồ ăn lao hầu nghe cô s ự lúc cái này tiệm thợ rèn bên trên treo chính là loại nào nhan sắc lá cờ cố tiêu thấp giọng hỏi hướng một bên lâm nhi lâm nhi trong lòng còn đang suy nghĩ lấy cố tiêu vừa rồi lời nói lại nghe cô tiêu m ở m i ệ n g lấy ô t i ê i nói lại nghe cô hốt vội nói ngươi nói cái gì lá cờ ta chưa từng chú ý tới a cố tiêu không biết cô nương g a tâm tư chính nói là lâm nhi chưa từng chú ý tới. liền l à t h ấ p giọng tiếp tục nói nếu ta nhớ không tệ ta cùng lý thúc cùng tiết hổ tìm ngươi tới tiệm ăn này lúc ta từng thoáng nhìn cái này tiệm thợ rèn bên trên treo chính là một mặt màu hồng lá cờ mà bây giờ lại đổi thành màu đen quả nhiên kỳ quái tột u cùng ngươi mà lại ở bên ngoài hơi chờ ta chốc lát ta đi vào giò xét chút nói xong cố tiêu đem còn tại hướng phía chính mình nhẹ rằng trận mắt đạp tuyết cái này béo trồn vừa mới còn nhẹ rằng trận mắt thần thái trong nháy mắt biến mất không thấy chính là thuận theo mặc cho lâm nhi ôm vào trong ngực khẽ lay vạn sự cẩn thận chớ nên hành sự lỗ mãng lâm nhi đây là dư vị cố tiêu vừa rồi nói tiệm thợ rèn lá cờ sự tỉnh cũng cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản liền là hướng cố tiêu nói ra cố tiêu gật đầu ra hiệu ngay sau đó đạp bước tiến vào tiệm thợ rèn cửa hàng không lớn bất quá hơn t r ư ợ n g vùng chi đ ị a cửa hàng chính giữa một cái hỏa lò bên trong nóng bỏng hỏa diễn b ù n g cháy chính vượng một bên đe s á t ranh nước ống bê đầy đủ mọi thứ mấy cái cường tráng hán tử chính tại mồ h ô i như mưa trong ngày mùa đông cái này cửa hàng bên ngoài trời đông giá rét trong lò rèn ngược lại nhật khí bay lên một tên cường tráng hán tử tại ống bê hỏa lò bên trong liền hỏa chịu cái này, sức gió một ích, phun hỏa lò phía trước đứng đấy cường tráng hán tử bị ngọn lửa sóng nhiệt nướng mồ hôi rơi như mưa đem trên thân áo đơn cởi lộ ra đ ầ y người cường tráng cơ bắp mắt thấy hỏa lò bên trong đồ sắt bị đốt tới đỏ hồng cái kia cởi trần thân trên hán tử một tay nắm chặt kiếm sắt đem cái kia bi sắt nhanh chóng kẹp ra bước nhanh đi đến cái kia lớn bên đe sắt tại bên đe sắt chờ đợi một cái khác há n tử thân hình dù so với cởi trần thân trên hán tử gầy yếu rất nhiều có thể một tay xách lấy đại truy kia bộ dạng lại mảy may không phí sức đợi cái này đồ sắt để lên đe sắt cái này hai hát cái này hai hát tử một người cố tiêu không làm kinh động mấy người mà là l ặ n g lặng quan sát lấy lấy mấy cái này cường tráng hán tử gõ đồ sắt một trận nện về sau cái kia đồ sắt đỏ hồng chi sắp dần tan cái kia c ở i trần thân trên hán tử quan sát lấy bên dưới liền nhấc lên đồ sắt lại nhét vào hỏa lò bên trong khởi trần thân trên hán tử cũng không quay người mà là đưa lưng về phía cố tiêu mở miệng nói khách quan nhìn đã lâu muốn đánh đồ vật gì ta nghĩ đánh một thanh kiếm cố tiêu mở miệng nói cố tiêu lời này tuy là nói thanh âm nhẹ vô cùng bên trong nhà này chính mồ hôi như mưa cường tráng hán tử nhóm tựa như bị lời này hấp dẫn n a o n a o ngừng công việc trong tay nhìn về trước cửa khách nhân. ồ cái kêu cởi trần thân trên hắn tử tựa như không ngờ đến sau lưng người lại muốn đánh binh khí cũng xoay người lại nhìn hướng nói chuyện khác h nhân một thân màu than áo choàng tóc đen x ó a vai mày kiếm mắt sao khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô cởi trần thân trên thợ rèn quan sát trước mặt khác h nhân người này tuổi không l ớ n lắm mặc dù áo choàng che thân cũng có thể nhìn ra thân hình hắn hơi có vẻ đơn bạc giống như một cái phổ thông thư sinh bộ dáng nếu là muốn đánh dao phay thậm chí nông cụ thợ rèn cũng sẽ không ngoài ý mới có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn đúc binh khí thợ rèn tới hứng thú phân phó mọi người tiếp tục làm việc chính mình tiện tay k hoàn chỉnh lau chùi toàn thân mồ hôi lại kéo qua một kiện áo đơn mặc vào đi tới cô tiêu trước người đánh giá cô tiêu một phen thợ rèn miết miệng cười nói khách nhân ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ binh khí cái đồ chơi này cũng không phải tiểu h à i từ đồ chơi thứ này thế nhưng là sẽ đả thương người đả thương người không phải binh khí mà là cầm lấy binh khí người c ô tiêu nhìn lấy trước mắt thợ rèn khoe miệng vạch ra một vệ t đường vòng cung mở miệng nói thợ rèn ánh mắt lướt qua c ô tiêu nhìn hướng cửa hàng bên ngoài một thiếu nữ chính tại đường phố đối diện hướng trong tiệm nhìn quanh thợ rèn thu hồi ánh mắt lại cẩn thận đánh giá cô tiêu một phen sau đó mở miệng nói q một lát sau thợ rèn kia quay đầu thấy cái kia áo choàng thiếu niên cũng không ly khai mà là ở một bên trước bàn ngồi xuống xách lấy trên bàn ấm trả tự rót tự vướng lên thợ rèn thả xuống trong tay đồ vật ngồi tại cố tiêu bên thân khẩu khí thả mềm nhút chút tiểu ca nhi không phải ta không giúp người đánh chính là cái này chế tạo binh khí cần thiết xác luyện đồ vật ta cái này quán nhỏ thật là không có Không đợi thợ rèn nói xong, đợi cố tiêu từ t r o nghe ngực móc ra một trường lượng ngân móc một trăm ra p i ế nói h nhàng đặt lên bàn, dùng g đặt ánh rèn, hai mắt, mắt liếc thợ rèn một chút ngay sau đó thu hồi ngân phiếu đứng dậy nói có nhiều cái dày thợ rèn thấy cái này cố chấp tiểu ca nhi cuối cùng lại không chấp nhất liền đứng dậy đáp lên ó i khách nhân thứ lỗi lâm nhi thấy cố tiêu ra tiệm thợ rèn lúc trước tại tiệm thợ rèn bên trong nhẹ nhõm thần thái lại chuyển bộ dáng suy tư lâm nhi nói thế nào nhìn ngươi bộ dáng này phát hiện cái gì cố tiêu chính muốn đáp lời khoe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn tiệm thợ rèn bên ngoài một bên dưới chân tường một cái nho nhỏ ấ n ký nếu là người khác thấy sẽ cho rằng là hài đồng chơi đùa khắc xuống mà cố tiêu nhìn thấy cái kia ấ n ký lại là ánh mắt sáng lời nơi này không phải nói chuyện địa phương lâm nhi lại theo ta đi cố tiêu hướng lâm nhi thấp giọng nói ra lâm nhi nhìn lấy cố tiêu sau lưng thợ rèn kia ánh mắt trong nháy mắt minh bạch cố tiêu ý tứ ngay sau đó im miệng không nói theo cố tiêu ly khai đi ra trăm b ư ớ c cự ly cố tiêu nghiêng đầu tại lâm nhi bên cạnh thấp giọng nói tầm thường thợ rèn không cần nói trăm lượng một hai chục tiền liền sẽ tiếp xuống rèn đúc lưỡi kiếm công việc cái này cửa hàng bên trong thợ rèn ta ra hai trăm lượng hắn một không hỏi ta muốn kiểu dáng hai không hỏi phẩm chất chỉ lo thoái thác nói hai trăm lượng nếu là tầm thường thợ rèn nghe đến làm ăn này không có tài liệu liền xem như đoạn cũng muốn đi làm chút đúc kiếm tài liệu không sai có thể thợ rèn kia chính là đang từ chối lấy sinh ý từ đầu đến cuối đều chưa nhìn thẳng ta ngân phiếu một chút cố tiêu hướng phía lâm nhi một cái chắc chắn ánh mắt ngay sau đó chắc chắn nói cái này tiệm thợ rèn t u y ệ t không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy vừa rồi ta theo tiệm thợ rèn đi ra lúc thoáng nhìn góc tường ra có lý thúc lưu lại độc môn ấ n ký lâm nhi nói ngươi ý tứ chúng ta tự thuận theo lý thúc lưu lại ấn ký một đường truy tìm liền có thể tìm tới hắn cố tiêu đảo mắt một vòng ngay sau đó khỏe miệng hơi v ệ n dùng miệm đĩu một chỗ khác góc tường lâm nhi thuận theo cố tiêu ra hiệu phương hướng nhìn tới một chỗ đã là phát hiện lý thuốc c ân ký tự nhiên biểu thị lý thuốc yên ổn vô sự cố tiêu cái tiêu cao lại hồi lâu mày kiếm cũng cuối cùng là r a hắn ra đối lâm nhi t r e o kẹo nói vừa rồi ngươi không phải nói qua có một ngày như ngươi mất tích nếu không ngươi cũng làm cái độc môn ấ n ký đến lúc đó ta liền tìm lấy ấ n ký một đường đi tìm ngươi làm sao hết chuyện để nói cố tiêu nói xong lời này lại thoáng nhìn lâm nhi khỏe miệng có chút có rút đang buồn một lúc cố tiêu nghe lâm nhi mở miệng nói hai trăm lượng đi đức kiếm còn rất có tiền nếu là tương lai tìm tới chuộc anh ly thiếp địa phương còn mong cô đại hiệp cũng có thể như thế hào phóng h ử lâm nhi nói xong bao cái này đã tuyết lắc một cái thân thể hướng phía trước sài bước tìm lý thuốc cân ký mà đi lưu lại nguyên địa ngẩn người cố tiêu ở trong gió lộn xộn gãi đầu não tự lẩm bẩm đây là thế nào nhìn lấy lâm nhi đi xa cố tiêu thực là không nghĩ ra ở trong đó nguyên nhân chỉ có thể cảm thán một câu lòng của nữ nhân d ò kim n ấ y biển không rõ chợt phản ứng lại cố tiêu lỡ lời nói chuộc đồ anh l y thiếp ta nào có nhiều bạc như vậy đút lâm nhi vạn sự thương lượng tốt、hơn. ngay sau đó đổi kịp lâm nhi bước chân ở trong thành tiếp tục tìm kiếm lý thuốc cân ký tiệm thợ rèn bên ngoài thợ rèn kia đứng xứng ngồi lâu nhìn lấy cái kia thân khoác chẳng thiếu niên cùng bích dí thiếu nữ đi xa thân ảnh, rèn vẩn trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng bất an. khoác thiếu bích thiếu thợ chút hai hiếp lấy lại, lộ cái cái có đục hoặc áo kia đi kia xa ra mắt mắt bật sau một lúc lâu thợ rèn quay người đi tới trong tiệm đ ố i cái kia s á c h lấy cái chủ y g ầ y gò hán tử mở miệng mặc y ê u cái kia hán tử g ầ y gò nghe thợ rèn gọi mình vội vàng bước xuống cái chủ y bước nhanh đi tới thợ rèn bên người thấp giọng nói nguyên ca ngươi kêu ta thợ rèn sắc mặt ngưng trọng nói hôm nay sự tình không đúng lắm ngươi mang mấy người một là đi trong tiệm hỏi một chút có không đặc biệt sự tình một là tìm hai cái lạ mặt huynh đệ đi theo vừa rồi đôi kia nam nữ được rồi mã biu ê lau chùi trên thân mồ hôi ứng tiếng mà đi không bao lâu cái này tiệm thợ rèn về sau đi ra hai cái phổ thông không thể lại phổ thông h ắ n tử hướng phía cố tiêu cùng lâm nhi thân ảnh biến mất phương hướng đuổi theo cái kia mã biu ê cũng đổi một thân y phục ra tiệm thợ rèn trực tiếp hướng d i ệ t lai lâu phương hướng mà đi cố tiêu cùng lâm nhi truy tìm lấy lý thúc lưu lại ấn ký đi xuyên qua lương châu nội thành lúc này sắc trời đã tối trên đường phố tiểu thương nhóm đều đã thuốc á n cố tiêu cùng lâm nhi thuận theo ấn ký đi tới chỗ kia tính lặng đầu hẻm nhìn thấy đầu hẻm góc tường lý thúc ấn ký cố tiêu thấy cái này trong hẻm tính lặng vô thanh cảnh giác hướng lâm nhi trịnh trọng nói một hồi sau khi đi vào ngươi theo sau lưng ta như có động tĩnh ngươi đi trước ta tự đoạn phía sau lâm nhi dù khí cố tiêu không hiểu chính mình tâm ý có thể đương thời gặp hắn cái kia bộ dáng trịnh trọng ngay sau đó gật đầu ra hiệu hai người thân hình sau đó dần dần ẩn vào cái này tĩnh lặng trong hẻm tất cả những thứ này đều bị g ó c đường một chỗ cái kia hai cái mặt hướng phổ thông h á n t ử nhìn ở trong mắt một người trong đó đối một người khác nói ra ngươi đem nơi này tình hình đi cáo chi đại ca ta tại cái này nhìn chăm chú một người khác gật đầu một cái ngay sau đó nhanh đi hướng tiệm thợ rèn chạy đi duyệt lai lâu bên trong vô luận là trong thành thực khách còn là ngoại lai khách t h ư ờ n g đều biết duyệt lai lâu mới tới vị phong tình vạn c h ủ n g t r ư ở n g quỹ nàng trong ngày thường rất ít xuất hiện tại trong tiệm chính là đầu tháng mấy ngày tính sổ sách lúc hoặc là cái này duyệt lai lâu có khách quý đến thăm vị này bà chủ mới sẽ h i ệ t h â n sắc trời đã tối duyệt lai lâu bên trong đã đời khách tiểu nhị kia thuần thục qua lại như toi tại từng cái trước bàn t i ể u khách nhóm chính nâng ly c n chén các thực khách ngai kỹ nuốt chậm thường thức duyệt lai lâu món ăn chính thấy một nữ tử xuyên qua trong tiệm này bàn ghế xa xa hướng trong tiệm mà tới q một chương năm mươi lăm mày liễu mi cong vệ cao nhỏ nhắn lỗ mũi một đôi mắt v ư ợ n g bên cạnh một khỏa nốt rồi son tô điểm đưa nàng gái kia mềm mại đáng yêu gương mặt xinh đẹp tôn lên càng thêm làm người chịu mến phóng ánh v ả n h thai bên trên đeo lấy lưu tình trạng khuyên thai n h ư ợ n g nàng xem ra có loại nói không rõ phong tình nữ tử thân khoác xanh lơ á o lông bên trong chính lấy áo ngực dáng người thức tha đi tại duyệt lai lâu bên trong đi xuyên qua một đám t i ể u khách thực khách lúc vẻ mặt t h ô n g d ò n g tự tại D Hảo hảo t ha ha ha. bị một chí đám cựu khách gọi chỉ trưởng quý nữ tử nghe trong tiệm những ngày rượu thịt các thực khách đùa dỡn cợt nhà lời nói cũng không nổi giận mà là chân mày hơi vệnh khỏe mắt thần tình gót xen luyện chuyển chuyển qua trong đó một bàn phía trước chỉ trưởng q u ỹ môi đỏ khẽ mở nói nha lưu viên ngoại ngài muốn cùng ta uống ra bồi phải không ta ngược lại là không quan trọng bất quá nếu là nhà ngài vị phu nhân kia biết được chính chỉ sợ nữ tử muốn nói lại thôi trong mắt lộ ra từng kia vẻ q u y ế n lính rũ nhựa một bên các nam nhân chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô tim đập r ộ i lên cái kia vương viên ngoại là trong thành nổi danh sợ vợ nghe nữ tử đề cập nhà mình phu nhân liên tiếp xua tay cười khổ nói lưu mộ chính là nhất thời đồ ù dỡn nhất thời đồ ù dỡn còn mời chỉ trưởng quỹ trớn ê n lộ ra chớn ê n lộ ra nữ tử che môi đỏ một thanh c ư khẽ lại không cùng cái này vương viên ngoại quá nhiều dây dưa mà là chuyển hướng mặt khác một bàn túi người ngồi tại trước bàn r ồ i thay ngọc cầm hũ là khách nhân rót đầy ly rượu hướng khách nhân cười quyến r u nói hoàng viên ngoại ta hôm nay ngồi xe ngựa lúc đến đi ngang qua phượng lai lâu trong lúc vô ý nghe đến cái tia cô nương tại bên đường kéo khách lúc nói đến ngài mị nhan liếc qua hoàng viên ngoại chỉ trưởng quy thoáng phóng đại chút âm điệu n g ư ợ c trong tiệm những khách nhân đều nghe được chỉ nghe nữ tử nói ra chỗ ấy cô nương nói ngài tối hôm qua có chút có chút nhanh đây thậm chí nàng còn không có cảm giác ngươi t i ể u t i ể u kết thúc nói xong lời này không đợi mọi người phản ứng lại nữ tử đổ chức nhẹ tre môi đỏ nở nụ cười đợi đến trong tiệm rất nhiều tịu thằng đem cái kia vừa rồi mở miệng t r e o chọc hoàng viên ngoại xấu hổ là đẩy mặt v ỏ bừng không dám lại ngẩng đầu c h ỉ trưởng quỹ thấy cái kia hoàng viên ngoại đã đỏ tím khuôn mặt vừa cười nói bất quá về sau cô nương kia lại nói ngày lần này nửa đêm n h a thế nhưng là rất x i n h mạnh à. thằng d ạ y nàng sống dở chết giờ đây mọi người nghe nữ tử lời này lại nhao nhao đ ố i cái kia hoàng viên ngoại quăng đi khâm phục ánh mắt mà hoàng viên ngoại nghe c h ỉ trưởng quỹ đem chính mình nam nhân mặt mũi lại cho tìm trở về lập tức ngẩng đầu giữa ngực ngạo khí thần sắc treo đầy gò má trong tiệm chư khách thấy c h ỉ trưởng quỹ dăm ba câu t i ể u giải quyết những n à y trong miệng không sạch sẽ p n g ờ i không một người lại dám mở miệng đùa g i ỡ n gặp nàng hướng phía hoàng viên ngoại khẽ gật đầu ra hiệu ngay sau đó ly khai trước bản hướng phía trong tiệm đầy sành khách nhân có chút phất một cái nữ tử mở miệng nói chư vị như thế yêu chuộng ta duyệt lai lâu chỉ tô mai đa tạ các vị còn mời đại gia hôm nay tận hứng mà về mỗi bàn lại thêm một bình ngày xuân say t í n h ta c h ỉ trưởng quỹ hướng phía trong tiệm những khách nhân thi l ễ nói trong tiệm tiểu nhị nghe trưởng quỹ phân phó vội vàng chào hỏi mọi người lấy ngày xuân say cho đầy tiệm khách ngợi nao nhao hướng nữ tử chắp tay b á t t ạ n ữ tử từng cái gật đầu ra hiệu sau đó nhẹ nhàng dáng người xuyên qua trong tiệm tiến vào cái này duyệt lai lâu hậu đường một gian t ĩ n h l ặ n g gian phòng cái này trong hậu đường có một người chính đứng chắp tay tựa như chờ đợi đã lâu tiến vào hậu đường trong phòng chỉ tô mai thấy người kia b ó n g lưng vừa rồi ứng đôi trong tiệm một đám khách nhân cái kia không chút phí sức k i ể u mị tư thế biến mất không thấy xoay chuyển cặp kia mắt đẹp bên trong lộ ra một c ô dạng khác tâm tình nhiều ngày không thấy ngươi đến thăm ta thế nào hôm nay cũng có nhản tình nhã trí tới ta cái này chỉ tô mai trong giọng nói có chút hờn ỗ i cũng mang theo chút a i toán người kia nghe chỉ tô mai lời nói xoay người lại chính là một quyển tổn thương lao lý tiểu thương nhìn lấy chỉ tô mai cái kia mang theo a i đoàn ánh mắt một lát sau thở dài một thanh nói tô mai không phải là không muốn đến thăm ngươi chính là chúng ta thân là mặc giả tự nhiên muốn thủ mặc môn quý c ụ chỉ tô mai nghe được lời này tựa như nghe đến dưới gầm trời này buồn cười nhất c h u y ệ n cười cười đến run dậy cả người tự liền nước mắt đều bật cười một trận cười mị về sau chỉ tô mai ngưng cười âm thanh lao đi khỏe mắt nước mắt khôi phục vừa rồi trong tiệm mềm mại đáng yêu tư thế cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi còn coi là thật Ta đã n h thấy tiệm thợ ì n rèn n tiệm lá cờ, g ư ơ i sẽ k h ô n g vì c h u y ệ n này đ ặ c biệt c h ạ y tô ớ i t h n g chi Chỉ ta tô à. mai mị nhãn chứa lệ hơi mỉm cười rung nói người kia nhìn c h ỉ tô mai khỏe mắt nước mắt nâng lên bàn tay nghĩ thay nàng lao đi có thể đem đem d ơ lên giữa không t r ù n g người kia tự a hầu nghĩ đến cái gì lại thu tay lại thả lòng phía sau ngay sau đó quay lưng đi nói ra hôm nay có cái giang hồ lãng khách trong lúc vô ý nhìn ra thợ rèn tiệm kia manh mối chỉ tô mai thấy người kia x u ề bàn tay ra lại thu hồi bộ dạng trong lòng hiểu do hắn tâm tư nghe hắn nói biết lúc này không phải nói tình lúc liền là liền thu hồi mị thái nghiêm mặt nói giang hồ lãng khách vậy bây giờ người này xử lý không người kia mở miệng nói vốn là ta nghĩ giết người này dùng tuyệt hậu hoạn có thể lúc mới giao thủ thấy người này thân thủ bất p h ẳ m mà lại hắn chính đem hàn thị huynh đệ mấy người đánh n g ấ t xịu không thương tính mạng của bọn hắn lời còn chưa dứt chỉ tô mai đã biết người kia tâm tư liền là nói tiếp liền là người liền cố niệm lấy đạo nghĩa giang hồ không nguyện lấy hắn tính mệnh nhẹ dọn g khép lời người kia mở miệng nói quả nhiên vẫn là người hiểu ta không chỉ là cố niệm đạo nghĩa giang hồ người này thân thủ không tệ mà lại lòng có đạo nghĩa ta nghĩ thu người này tương lai nếu là cùng s í c h thiên nhận đám người kia sẽ rách mặt mui chúng ta cũng có thể nhiều một phần phần thắng n ữ khí ngừng lại người kia tiếp tục nói mặc giả chuyển đến chúng ta nhất mạch đại đa số môn nhân sớm đã luân lạc thành giang hồ bại hoại chỉ tô mai cười nói cũng chỉ có người mới sẽ ôm lấy cái kia quy củ sinh hoạt theo ta được biết s í c h thiên nhận đám người kia đã sớm luân lạc thành giang hồ t ử sĩ bọn hắn giết chóc thành tính tham tài vô độ chỉ cần đưa tiền cái gì thương thiên hại lý sự tình bọn hắn cũng dám làm đã sớm đem mặc giả quy củ ném sau chỉ tô mai nói xong chính thấy người kia con ở chĩa tay hai tay nắm chặt nổi gân xanh có thể thấy được hắn thực là tức g i ậ n tới cực điểm một lát sau người kia bưng lòng nắm chắc tay than thở bọn hắn là bọn hắn chúng ta là chúng ta chỉ đáng tiếc ta công lực không đủ không thể vì môn phái thanh lý môn hộ bọn hắn làm nhiều v i ệ c á cuối c cùng sẽ có một ngày ta sẽ chính tay đâm xích t h i ê n nhận trọng chấn mặc môn vi danh chỉ tô mai nghe người kia hảo ngôn trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu nói vô luận tương lai làm sao người muốn làm những gì ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi chỉ tô mai nói xong người kia vẫn là đứng chắc tay lại có thể cảm nhận được hô hấp của hắn đều đã nặng n g chút trong lúc nhất thời cả phòng tiểu diễm không bao lâu người kia bình phục tâm tình mở miệng nói trong ngày thường ta còn có thể cùng s í c h thiên nhận đám người kia của nhau có thể hắn gần đây lại tay cầm mặc giả lệnh ấn tín đến đây mệnh chúng ta tập kết lương châu nội thành tất cả mặc giả chỉ tô mai giật mình nói mặc giả lệnh đồ vật kia không phải đã sớm theo năm đó trận kia đại hỏa cùng nhau tiêu h hủy tại sao lại trên tay hắn người kia nói ta cũng không biết có thể mặc giả lệnh vừa ra tất cả mặc giả đều muốn lệnh ra liền làm cho nên ta mới mệnh tiệm thợ rèn treo lên màu bực kỳ triệu tập lương châu mặc giả chỉ tô mai vẻ lo lắng nổi lên nàng trương kêu tiệu mỹ gương mặt mở m i ệ nói, nói g n xong ngừng lại trên tay xích tiên h ngai nói ta nhìn thấy chính là đong co ấn tín phong thư không biết lệnh bài kia phải chăng tại xích tiên nhận trong tay lần này tiến đến như lệnh bài kia thật ở trong tay của hắn ta sẽ nghĩ cách theo trong tay hắn thu hồi mặc giả lệnh nghe xích tiên ngai lời nói chỉ tô mai trầm mặc hồi lâu tôn nu mở miệng nói thiên ngai nghe nói cái kia s í c h thiên nhận những năm này tu vi càng cao một tầng đã đạp vào đăng đường c ạ n h chỉ sợ người ta đã không phải là đối thủ của hắn n g ư ơ i nếu không dẫn ta đi à chúng ta sớm đã không thiếu tiền bạc chúng ta tìm một cái không người có thể tìm tới chúng ta địa phương an tâm sinh hoạt tốt sao s í c h thiên n g a y đưa lưng về phía nàng nghe nàng lời nói này trong mắt cũng lộ ra thần sắc k h ắ c khao nhưng sau đó s í c h thiên n g a y hai mắt hơi khép lần nữa mở ra hai mắt lúc cái này ngóng trống chi sắp đã biến mất chỉ nghe được hẳn cái kia quyết đoán thanh âm sư phụ đối đai chúng ta như con cái ruột thịt lao nhân ra ông ta cởi hắt lúc tôi mai ta、Tốt. biết trong lòng ngươi cố niệm lấy sư phụ còn có đám người này đã mặc giả lệnh tái hiện ta liền bồi ngươi cùng nhau đi xem hắn một chút muốn làm cái quỷ gì nếu thật là sẽ rách mặt mũi động thủ ta cũng không sợ bọn hắn chỉ tô h mai biết xích tiên ngai trong lòng có chính mình nhưng là sư phụ di mệnh cùng lớp này huynh đệ hắn tự mình lưng bèo quá nhiều đúng tô mai vừa rồi ta nói cái k i a giang hồ lãng khách ta đem hắn chế phục về sau giấu ở ngươi cái này duyệt lai lâu đưa đồ ăn trong xe ngựa một hồi ta n h ư ợ n g người đem hắn giấu ở trong phòng tối ngươi sai người mỗi ngày cho hắn đưa chút ăn uống không muốn tổn thương tính mạng của hắn xích tiên ngay trong lòng không nguyện chỉ tô mai đi theo chính mình mạo hiểm tiến đến liền là liền đổi chủ đề chỉ tô mai cười nói t i ê n tâm nếu là cái khác ta không dám chắc chắn ở chỗ này ăn uống có thể không thiếu hắn xích tiên ngay nói vậy liền tốt trước nốt lên chút thời gian một l ạ như có cơ hội ta lời hay khuyến bảo nhìn một chút có thể hay không thu phục người này thứ hai mà lại nhìn người này phải chăng có đồng hành người như có chỉ sợ lúc này đã đang tìm hắn cái này xích thiên ngai đoán không lầm lao lý đồng hành người chính tại lương châu trong hẻm tỉ mỉ dò xét lao lý mất tích manh mối nội thành hoang vu trong hẻm cố tiêu cùng lâm nhi đánh tới vạn phần cẩn thận một đường tiến lên cuối cùng là tại cái này trong hẻm phát hiện một chút manh mối cố tiêu mày kiếm nhíu chặt nhìn lấy trên đất trong tuyết động lộn xộn dấu chân cùng tranh đấu vết tích l ầ m b ầ m nói dấu chân dù loạn lại là lý thúc chiêu số bước chân lý thúc cùng người giao thủ làm sao lại thế lâm nhi đột nhiên mở miệng gọi cố tiêu nói cố tiêu mau tới nghe nói cố tiêu ba chân bốn cẳng đi tới lâm nhi bên thân thấy trên mặt đất chính là lý thúc đao bổ tuổi lúc này trôi này đao bổ tuổi đang l ặ n g lặng nằm tại trong tuyết động cố tiêu cầm lấy đao bổ tuổi trong lòng đã chắc chắn lý thúc nhất định là gặp phải cao thủ chính là cái này lường châu nội thành thế mà còn có người có thể dễ dàng đánh bại lý thúc n h ợ n g cố tiêu có chút giật mình nhìn lấy cố tiêu cao mày lâm nhi an ủi cố tiêu ngươi đ ừ n g nội ngươi nhìn cái này trong tuyết dù có tranh đấu dấu hiệu lại chưa thấy tí tí vết máu lý thúc đao bổ tuổi dù ném ở cái này lại chưa thấy thi thể hai chữ lâm nhi lo lòng cô tiêu cảm thụ chưa từng nói ra miệm không sai cái này tranh đấu dấu hiệu dù đồng nhưng lại chưa thấy tí ti vết máu nói rõ lý thúc chính là bị người mang đi tính mệnh tạm thời không lo cố tiêu cũng đồng dạng đồng ý lâm nhi ý nghĩ chính là cái này đau bổ t u ổ i tại đây lý thúc người lại bị mang tới chỗ nào cố tiêu phản ứng đầu tiên chính là cái kia trong thành tiệm thợ rèn nhưng sau đó cố tiêu đẩy n g ã ý nghĩ của mình thợ rèn kia cửa hàng chỉ có như vậy có chút lớn địa phương chính mình từng vào cửa hàng điều tra nơi nào tuyệt không phải chỗ giấu người cũng không phải tiệm thợ rèn nhưng lại là chỗ nào đây cố tiêu suy nghĩ hồi lâu mày kiếm bên dưới tinh mục cũng đồng thời thăm dò cái này ngó hẻm q một chương năm mươi sáu lại tham duyệt lai、like. giơ tay đẩy ra một tầng mặt đất tuyết động cố tiêu phát hiện xe ngựa bánh xe ẩn ký, ký ngầm đầu nhìn về phía không trung cố tiêu trong lòng lặng lẽ tính toán tuyết rơi sâu cạn cùng trên đất phủ tuyết trình độ đại khái thôi diễn một phen sau đó đứng dậy một bên lâm nhi nhìn lấy cố tiêu cái kia chắc chắn ánh mắt biết cố tiêu nhất định là phát hiện cái gì liền làm mở miệng hỏi ngươi phát hiện cái gì theo trên mặt đất bao trùm tại xe ngựa bánh xe ấn ký tuyết động độ dày đại khái đã tính toán một chút canh giờ nhớ tới chúng ta ly khai duyệt lai lâu lúc chiếc kia vận chuyển rau quả xe ngựa canh giờ cùng cái này phù tuyết đều xứng đáng bất quá ta còn cần đi xác nhận một phen cố tiêu trong lòng đã có phán đoán chính là còn cần chứng thực trong lòng lấy chắc chủ ý cố tiêu đối lâm nhi nói ra chúng ta chỉ sợ lại muốn đi một chuyến duyệt lai lâu、Tốt. lâm nhi không cần nghĩ ngợi mở miệng ta vừa rồi tại duyệt lai lâu lúc từng cùng tiết đại ca nói vài câu ngươi không hiếu kỳ ta nói cái gì cố tiêu nhớ tới tiết hổ chính mình mời hắn hỗ trợ sự t ì n h nên cũng có kết quả nghĩ tới lâm nhi phía ngoài hẻm còn sinh ra không hiểu khí liền l à liền nghĩ lâm nhi nói nhiều nói chuyện lâm nhi vừa rồi chỉ nghĩ lấy giúp cố tiêu tìm kiếm lý thúc hạ lạc lúc này nghe cố tiêu nói lên những khác lại nghĩ tới phía ngoài hẻm sự t ì n h cũng không biết chính mình làm sao nhìn thấy cố tiêu cái tiêu mang theo ánh mắt vô tội liền tới khí liền l à tức giận nói ra ngươi nếu là nghĩ nói tự nhiên sẽ nói cho ta không muốn nói ta lại đánh không lại ngươi còn có thể cầm ngươi thế nào Cố tiêu thấy lâm nhi lại i b ế nghe thành phía n o à i ẻ m bộ ráng k i cố tiêu đề cập truy tung thuật trên mặt vẻ lo lắng chợt lóe mạ qua dù giận cố tiêu không hiểu chính mình tâm ý nhưng cũng biết đương thời trọng yếu nhất còn là lý thúc hạ lạc liền là lại không đưa khí mở miệng nói tiết hổ truy tung thuật chỉ hiệu chút da lông chỉ sợ cái này l ư ơ n g châu nội thành các người đi đường chờ hỗn loạn không đồng nhất chỉ sợ khó có kết quả đương thời chúng ta còn là trước đi ngươi nói duyệt lai lâu tìm tòi về sau lại cùng tiết hổ hội hợp không muộn cố tiêu gật đầu nói Châu nói rất đúng chúng ta này liền động thân tại đầu hẻm theo dõi người kia thấy đôi nam nữ này theo trong hẻm đi ra bước nhanh hướng duyệt lai lâu phương hướng mà đi thêm chút suy tư theo dõi người vội vàng bước nhanh hướng tới duyệt lai lâu báo tin mà đi duyệt lai lâu hậu đường một gian tĩnh lặng trong phòng chỉ tô mai đem xích thiên ngai đưa đến trong phòng trước thư án chỉ tô mai vươn tay ra tại trên thư án một trận tìm tòi chạm đến một chỗi nô lên về sau đầu ngón hai d người thân hình biến mất tại trên đất trong bóng tối về sau lại là răng rắp một thành á môn đóng lại cái này trong phòng không có người thứ hai thân ảnh tại cái này á môn dưới cầu thang là một cái thấp bé hành lang hai người ở trong hành lang đi một hồi chỉ tô mai trông thấy phía trước xuất hiện một gian phòng tối đẩy ra phòng tối cửa phòng phòng tối không lớn dùng màu xanh tường gạch ở dưới đất l ú y thành chính lưu một nho nhỏ miệng thông gió chính thấy một cái mặt thẹo hán tử an tĩnh nằm ở trên giường đi tới nhìn một cái cái kia mặt thẹo hán tử trận mắt nguyên trợn đang nhìn chính mình chỉ tô mai biết người này liền là sư huynh nói cái kia giang hồ lăng khách gặp hắn không nhúc đ í c h chính là trận lấy hai mắt nhìn chính mình cùng xích thiên nhai liền biết hắn bị phong huyện câm cùng chư thân đại huyện chỉ tô mai thay đổi một bộ người phía trước bị thái che miệm nhi giả bộ kinh ngạc bộ dáng quay người hướng xích thiên nhai nói liền là hắn sao xích thiên n g a y ngược lại là đối chỉ tô mai biểu diễn rất là phối hợp gật đầu nói đúng chỉ tô mai thấy sư minh nháy mắt ra hiệu ngay sau đó minh bạch hắn ý tứ lại muốn chính mình vai phản diện ngay sau đó giả bộ đau lòng bộ dáng đi tới lao lý bên thân mở miệng nói mặt theo hắn ta nhìn ngươi bị phong đã lâu giải khai ngươi về cầm là muốn ngươi trầm rãi ngươi có thể trớn lên tê l à ngươi nếu là đồng ý liền nháy mắt m ấ y cái thấy mặt theo hắn từ hai mắt không ngừng được nháy che miệng nhi k h ẽ cười một tiếng chỉ tô mai xun xuê đầu ngón tay theo trong tay á o gấp ra tại lao lý trên thân trong cổ liên điểm m ư ờ cái là lao lý giải khai huyệt đạo vốn cho rằng là một phen chửi r ủ a lời nói giải khai h u y ệ t đạo mặt thèo hán tử thế mà bình tĩnh dị thường chỉ nghe hắn nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi đã không muốn ta mệnh trên người ta cũng không có gì đáng tiền đ ổ vật các ngươi đến cùng muốn cái gì lúc này chỉ tô mai ngược lại là thật có chút giật mình không khỏi lại bội phục xích thiên nhai nhìn người ánh mắt hán tử kêu quả nhiên là cái đáng giá sư h i n h thu vào dưới trướng nhân tài gặp chuyện vững vàng bình tĩnh thật có trô hơn người thấy xích thiên nhai đi tới bên giường chỉ tô mai ngược lại là thức thời thối lui k h e nói các ngươi tạt gâu ta đi chuẩn bị chút ăn uống nhìn vị đại ca này nên cũng n ó i nói xong chỉ tô mai khép cửa mà đi vị đại ca này tại hạ họ xích tên thiên nai g cũng cùng huynh đài đồng dạng là cái giang hồ khách lần này đem huynh đài mời đến nơi này thực là hành động bất đắc dĩ còn mời huynh đài thứ lỗi xích thiên nai g nói xong ô m quyền hướng lao lý hành một lễ lao lý mặc dù thân thể không thể động gặp mặt phía trước tiểu thương tự báo tính danh lại đuổi chính mình thi lễ nghĩ tới là chính mình hiếu kỳ ở phía trước nhìn trộm người khác bí sự trong ngực chi hỏa biến mất than thở vị huynh đệ này không cần đa lễ ta không cách nào đứng dậy tự không đáp lễ hôm nay lương châu trong hẻm lại là ta vô lệ ở phía trước ta gặp các ngươi hành sự q u ỷ bí tò mò lúc này mới một đường đi theo nữ khí ngừng lại lao lý tiếp tục nói ta mới thấy các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cướp bóc tạp nhân liền là liền nghĩ lấy thay trời hành đạo a xích thiên ngai cười nói cái kia vì sao huynh đại không hạ sát thủ lao lý bất đắc dĩ nói không có chứng c ứ sao có thể tùy ý giết người huống hồ ta còn chưa từng mở miệng t i ể u bị các ngươi phát hiện đoạn đường này bị các ngươi đưa đến nơi này bất quá dọc theo con đường này ta cũng nghĩ minh bạch nếu các ngươi là làm áp tạp nhân chỉ sợ ta hiện tại sớm đã đ ầ một nơi thần một mẹo xích thiên ngai vỗ tay cười nói huynh đại minh giám chúng ta lớp này huynh đệ dù đều là thân mang võ nghệ nhưng đều là an phận thủ thường người vậy các ngươi vì sao còn muốn đem ta mang đến đây lão lý ngược lại là bị cái này tiểu thương xích thiên nhai đột nhiên lấy lễ đối đãi làm có chút mê mẩn không khỏi mở miệng hỏi nói ra thật xấu hổ chúng ta đá m người này vốn là trong giang hồ một tiểu môn tiểu phái phía sau trải qua biên cố chúng ta luân lạc giang hồ nhưng chúng ta những người này cũng không nguyện vào rừng làm cướp chỉ nghĩ an tâm là dân dựa vào bản thân hai tay làm chút phổ thông sinh kế sống qua ngày xích thiên n a i thở dài một hơi tiếp tục nói ta môn kia bên trong vốn có một vị sư h u n h gần đây ta sư huynh này tìm tới chúng ta mang theo môn phải ấn tín mệnh chúng ta đi linh châu mặc dù ta còn không biết hắn muốn làm gì có thể theo ta chỗ biết ta sư huynh này sớm đã luân lạc thành giang hồ bại hoại bởi vậy lần này triệu tập chúng ta tiến đến tuyệt không phải chuyện tốt xích thiên ngai nhữ mày nói ra lao lý trước kia tại sông sáu giang hồ nhiều năm nghe xích thiên ngai vòng một vòng lớn tất nhiên là nghe rõ ràng hắn ngụ ý mở miệng nói người nghĩ muốn ta giúp ngươi xích thiên ngai thành khẩn nói huynh đài nếu là nguyện gia nhập chúng ta ta bảo vệ huynh đài sau này không cần lại lưu lạc giang hồ lao lý trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡ nan chính mình là không thể nào gia nhập s í c h thiên nhai người đi đường này nhưng nếu là chính mình không đáp ứng chính mình còn muốn bị giam tại cái này mịt mù tắm tối phòng tối không biết mấy ngày thiếu chủ lúc này phỏng đoán cũng đã là phát giác chính mình mất tích chỉ sợ chính đầy thành tìm kiếm chính mình s í c h thiên nhai cùng lao lý chính tại trong phòng tối trò chuyện cố tiêu cùng lâm nhi đã chạy tới duyệt lai lâu chính muốn đi vào một cái t h u cạnh thanh âm gọi lại hai người chủ nhân cố tiểu ca thanh âm chính là đến từ tiết hổ tiết hổ nhìn thấy hai người chính muốn tiến duyệt lai lâu vội vàng đem hai người kéo đến một bên khóa kia đầu to đảo mắt một vòng thấy không có người nào chú ý tới mấy người mở miệm nói cố tiểu ca trong khách sạn không có lao lý thân ả n h khách sạn trưởng quỹ cũng nói lao lý chưa từng trở lại qua ngươi nhượng ta thăm dò một chuyện khác quả nhiên như ngươi nói đồng dạng cái này duyệt lai lâu mấy ngày trước mới vừa thay đổi đông ra nói là một cái xinh đẹp nữ tử đem cái này duyệt lai lâu mua lại cho đầy đủ tám ngàn lượng tám ngàn lượng chỉ sợ đã xa xa cao hơn t i ể u lâu giá thị trường a cố tiêu cùng lâm nhi hai mặt nhìn nhau đúng vậy à ta cũng buồn bực t i ể u lâu này liền xem như sinh ý lại tốt dùng tám ngàn lượng mua từ lâu ra tay thật đúng là xa xỉ tiết hổ riêu lấy đầu to cũng không thể lý giải đã như vậy chúng ta tự lại đi ăn một bữa cố tiêu tinh mục hiếp lại quyết định chú ý lâm nhi cũng biết chuyện này quá mức kỳ quặc cũng chuẩn bị theo cố tiêu lại dò vọng một lâu ba người một t r ồ n bên trong vui vẻ nhất không gì bằng tiết hổ cùng lâm nhi trong ngược đ ạ p tuyết lại có thể ăn một bữa cố tiêu một đoàn người lần nữa đạp vào cái này duyệt lai lâu tiểu nhị kia vẫn là thuần thục tiến lên đón khách nhìn thấy cố tiêu mấy người tiểu nhị trên mặt cảnh giác thần sắc trợt lóe mà qua sau đó lại treo lên cái kia quen thuộc nịnh bợ tiểu dung tiểu nhị này cười nói khách q n thế nào lại đi mà trở lại tiểu nhân nhớ được mấy vị mới dùng qua cơm không bao lâu a không chờ cố tiêu lâm nhi mở miệng tiết hổ thu kệch cổ họng ngược lại là trước ngựa mở thế nào chúng ta mấy người lại không phải không đưa tiền có sinh ý ngươi còn không làm sao cố tiêu đến là đem tiểu nhị vẻ mặt đều nhìn tại trong mắt lâm nhi thấy c ố tiêu vẻ mặt liền giơ tay ra hiệu tiết hổ lui ra chúng ta vừa rồi có chút việc gấp hiện tại đã xử lý tốt ta vị đại ca này sức ăn lớn chưa ăn no mà lại nhà ngươi món ăn thật là đúng đại ca ta khẩu vị bởi vậy lại đến chiếu cố cố tiêu trên hai gò má l ú n đồng tiền hơi hiện m ỉ m c ư ờ i nói tiểu nhị cái kia nhãn châu xoay động ngay sau đó ứng đến kia là kia là khách quan mời vào bên trong chính là cái này phòng lớn đã đủ khách quan còn là lầu hai nhã gian nhi xin mời cố tiêu cùng lâm nhi nhìn nhau lập tức nói không sao phía trước dẫn đường chính là tiểu nhị t h ấ y thế vội vàng dẫn cố tiêu một đoàn người hướng lầu hai lần được l i ê n tại cố tiêu hướng đám người đi hướng lầu hai lúc cái kia theo dõi người cũng đã đi theo vào duyệt lai lâu thấy cố tiêu đám người lầu hai ngồi yên tiểu nhị kia xuống lầu chuyển đồ ăn lúc cái này theo dõi người giả ý ho khan đưa tới tiểu nhị chú ý tiểu nhị nhìn thấy người này sắc mặt biến hóa sau đó hướng theo dõi người khẽ gật đầu giữ chặt một bên mang món ăn gã sai vặt thấp giọng phân phó một phen trực tiếp đi hướng hậu đường cái t i a theo dõi người thấy thế dạ ý đứng dậy cũng hướng hậu đường đi tới mà hai người này hành động đều bị trên lầu hai cố tiêu cùng lâm nhi nhìn rõ ràng chính thấy lâm nhi tại cố tiêu bên t a i thấp giọng vài câu cố tiêu có chút kinh ngạc hướng xuống dưới lầu ngươi xác định người này theo tiệm t ợ rèn lúc đã đi theo chúng ta cố tiêu thấp giọng hướng lâm nhi hỏi lâm nhi mắt h ạ n h lộ ra một bộ kiêu ngạo t h ầ n sắc môi anh đào khẽ mở nói đương nhiên ta không phải đã nói rồi sao tiết hổ truy tung, thuật chỉ học đến Gia Long. Ta truy tung thuật có thể so sánh hắn lợi hại hơn nhiều món ăn chưa lên trên bàn chỉ có chút điểm tâm cố tiêu hướng đ ạ phía lâm nhi thấp giọng nói lâm nhi hiểu ý nói đúng nha càng là cẩn thận tựu đại biểu cái này duyệt lai、like、lâu cùng tiệm thợ rèn còn có vấn đề ta nhìn tiểu nhị kia cùng ngươi nói theo dõi người cùng nhau đi hậu đường ta nghĩ một hồi phía sau bọn họ người liền sẽ đi ra cố tiêu rối lưng mỏi đem chính mình t h o ả i mái dựa vào ghế l ặ n g lặng chờ đợi kẻ sau màn xuất hiện q u y một chương năm mươi bảy mặc môn chuyện cũ chỉ tô mai chính tại hậu đường phòng bếp bận rộn cái kia phòng bếp bếp lò hỏa quan g tại chỉ tô mai mềm mại đáng yêu trong hai con n g ư ờ i lấp lóe chuyện cũ cũng theo hỏa quan g kia nhảy động từng màn hiện lên trước mắt chỉ tô mai sinh ra ở nhà ngạc khổ lúc nhỏ phụ mẫu liền trước sau rời nàng mà đi chỉ có thể gửi nuôi ở phương xà thân thích trong nhà vốn cũng không sung túc thân thích trong nhà lại thêm há miệng ăn cơm cũng không lâu lắm c hoa hoa, đúng lúc gặp một mặc giả đi ngang qua thấy chị tô mai đáng thương ra tay theo bọn buôn người trong tay cứu nàng đưa nàng mang về mặt môn thu nàng làm đồ từ đó về sau chị tô mai thành mặc môn số lượng không nhiều đợi thứ ba nữ đệ tử một trong mới vào mặt môn chị tô mai nhỏ tuổi lại là nữ hoa, hoa những đệ tử này có tinh lịch người hiếu kỳ cả ngày khi dễ nàng mỗi khi c h ỉ tô mai nhớ cha mẹ tại đêm khuya một thân một mình trộm leo nước mắt thời điểm so với nàng sớm nhập môn s í c h thiên ngai liền sẽ bồi tiếp nàng nghĩ đến phương pháp ống nàng vui vẻ từ lúc đó s í c h thiên ngai thân ảnh đã một mực khắc ở c h ỉ tô mai trong lòng theo thời gian trôi qua c h ỉ tô mai trổ mã càng thêm động lòng người trong môn các nam đệ tử người theo đuổi vô số có thể c h ỉ tô mai lại chưa t ừ n g đối những n à y người theo đuổi l i ế c bên trên một chút trong lòng nàng chỉ có một người chính là sư huynh s í c h thiên ngai mỗi khi s í c h thiên ngai ra cửa chấp hành mặc môn nhiệm vụ lúc chị tô mai mỗi ngày liền sẽ tại mặc môn trước sơn môn chờ đợi hắn trở về thân ảnh theo m mà trông thấy xích thiên ngai bình an trở về về núi lúc c h ỉ tô mai cũng tiểu gì cũng sẽ treo đầy tiếu dung nhảy nhảy n h ó t n h ó t tiến lên kéo lên sư huynh cánh tay như lúc nhỏ đồng dạng nghe lấy sư huynh nói đoạn đường này xuất hành lúc nhìn thấy sông lớn núi non các nơi phong t ỉ n h mặc môn chính là thiên doanh triều trước đó đã l ậ phái p từng có truyền thuyết mặc môn đ ờ i thứ nhất trưởng môn từng bằng trong tay ba thước thanh phong ngự không c h ả m long có thể theo thời gian trôi qua triều đ ạ i thay đổi cái này truyền thuyết cũng dần dần không người đề cập dù không bằng đã từng huy hoàng mặc môn bên giới đệ tử cũng có ít ngàn năm đó mặc môn tử đệ trong giang hồ hành tậu h môn môn, kể từ lúc đó mạc môn bên trong liền phân chia mấy phái bắt đầu minh tranh hàng đấu thậm chí tại thi hành nhiệm vụ lúc mấy phái qua lại phà đám lẫn nhau an toàn cuối cùng mạc môn mấy phái tại trong môn ra tay đánh nhau sử dụng bạo lực một phen gió tanh mương máu về sau mạc môn sụp đổ tan ăn dã cái này lịch vô số vương triệu đều sừng sững không ngã m ặ c môn tại trong hỏa hoạn ẩm ẩm sụp đổ chị bách phàm mang theo chỉ tô mai xích thiên ngai mấy chục người n ô lên mặc môn kia nhân gian tu la tràng cũng đã thân thụ trọng thương nằm trên giường không d ậ y nổi mà tượng trưng cho mặc môn trưởng môn ấn tín mặc giả lệnh cũng theo mặc môn đại h ò a táng thân biển lửa c h ỉ bách phàm thời khắc hấp hối đem xích thiên ngai đám người gọi tới bên giường ngay trước mặt mọi người n h ư ợ n g xích thiên ngai quỷ xuống ngay lệnh bách phàm không thể có phụ sư ân không thể thống lĩnh mặc môn nay thân thụ trọng thương đã không thể cứu vãn c h ỉ bách phàm gian nàn từ trong miệm nạn ra lời nói này đã là vô cùng suy yếu có thể hắn còn là nỗ lực chống đỡ lấy tiếp tục nói s í c h thiên ngai võ nghệ phi phảm nhân phẩm quý trọng có thể gánh chức trách lớn ta tự truyền s í c h thiên ngai là mặt môn thứ năm mươi ba nhiệm trưởng môn phảm ta mặc giả đều nghe theo s í c h thiên ngai hiệu lệnh không đợi mọi người quỳ lạy chỉ bách p h ạ m đã cảm giác chính mình sắp đi liền là nỗ lực chống đỡ tiếng như rồi muốn ó i thiên ngai ngươi từ nhỏ chính là ta tự tay nuôi dưỡng lớn lên như là con ta nay đem trọng trách dựa vào vai ngươi ngươi định muốn định muốn trọng trấn ta mặt môn thành uy chữ còn chưa mở miệng chị bách phàm đã d ầ u hết đ è n tắt cưới hạc đi tây xích thiên ngai chỉ tô mai một đám may mắn sống sót đệ tử khóc lóc đổ một phiến mọi người bi thương về sau mai táng trưởng môn tại chị bách phàm t r ư ớ c lăng xích thiên ngai phát xuống thể độc đ ờ i này nếu không thể trọng chấn m ặ c môn cả đ ờ i không cưới tại xích thiên ngai sau lưng chỉ tô mai biết sư huynh trong lòng một mực đem sư phụ xem như phụ thân độc dạng sư phụ từ nhỏ cũng đem chính mình cho rằng là nữ nhi đối đãi cũng thầm hạ quyết tâm muốn phụ trợ sư h u n h tái tạo mặt môn thời gian trôi qua mặc dù xích thiên ngai tiếp nhận chức trưởng môn có thể trốn ra các đệ tử lại tại dần dần lòng s í c h thiên nhận là chỉ bách phàm đại đệ tử từ lúc sư phụ đem chức trưởng môn truyền cho thiên ngai s í c h thiên nhận dù ngoài miệng không nói trong lòng lại là một mực đang trách cứ sư phụ thiên vị thằng đến một ngày biết được thiên nhận sư huynh mang theo hơn m ộ ư ơ i vị sư đệ lén lút cướp bóc một cái thương đội còn đem thương đội toàn bộ diệt khẩu mà s í c h thiên nhận lại biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì s í c h thiên ngai trong cơn giận dữ mở miệng thống mạng s í c h thiên nhận lại tranh phong tương đối sư huynh đệ hai người giận dữ ra tay một trận chiến đấu về sau hai người bất phân thắng bại xích thiên nhận thấy mình không cách nào tại võ nghệ bên trên cùng xích thiên nhai phân ra thắng bại liền phẫn nhiên dẫn lấy phần lớn xót lại mặc môn đệ tử mà đi trong môn đệ tử vốn là còn dư lác đác mà cái này xích thiên nhận lại mang đi phần lớn mặc giả xích thiên nhai bị đà kích đành phải mang theo còn lại mọi người giang hồ phiêu bạt may mà chỉ bách phản mang ra mặc môn bộ phận tiền bạc mọi người mặc dù dựa lấy những tiền bạc này áo cơm không lo có thể câu tia trọng chấn mặc môn lợi t h ể phản phất đã hơi đi xa dần mặc môn cường thịnh lúc trong giang hồ không ai dám trêu chọc nhưng bây giờ môn phái xa sút đã từng cựu ra cũng nhao nhao t s í c h thiên nhai mang theo còn lại mặc giả nhóm trải qua muôn vàn khó khăn mấy lần tìm đường sống trong chỗ chết bên người mặc giả người chết trận đi không từ giã người ngày càng tăng nhiều cuối cùng s í c h thiên nhai mang theo còn lại mấy chục người tại lương châu thành nhận cư lại một là tránh né c ử u ra truy tìm thứ hai những huynh đệ này cũng cần yên ổn sinh hoạt lại nói s í c h thiên nhận mang đi mặc môn phần lớn mặc giả những người này tại s í c h thiên nhận dẫn dắt bên d ư ớ i c h i t để biến thành giang hồ bại hoại chỉ cần đưa tiền giết người cướp tiền việc c á c bất tận xích thiên ngai mặc dù thống hận xích thiên nhận sở tác sở vi có thể chính mình còn lại lớp này huynh đệ thật không dễ dàng trải qua an ổn sinh hoạt thực sự không nguyện nhìn lấy bọn hắn lại dùng tính mệnh chém giết hồi ước đến chỗ này chỉ tô mai cái kia mềm mại đáng yêu trong mắt đã chứa đầy nước mắt trước mặt cũng đã làm xong sư huynh thích ăn nhất đồ ăn chỉ tô mai nhìn lấy cái này mấy món ăn nghĩ tới sư huynh bất quá ba mươi năm hoa song tóc mai đã từ từ hơi trắng thở dài một hơi chính muốn đem chuẩn bị tốt rượu thịt đưa đến phòng tối chỉ tô mai nghe đến phòng bếp bên ngoài tiểu nhị nhẹ dọn gõ cửa nói sư tỷ sư tỷ chỉ tô mai vội vàng dùng ống tay áo lao đi trong mắt nước mắt mở ra cửa phòng bếp hạ thấp giọng nhẹ giọng đối tiểu nhị kia nói ra nói bao nhiêu lần còn kêu sư tỷ ngươi là sợ cửu nhân tìm không thấy chúng ta sao tiểu nhị mật người vội vàng trầm giọng nói sư trường quỹ tiệm thợ rèn người tới chỉ tô mai trong lòng cảm giác nặng nề biết thợ rèn đám người không có chuyện thân cấp là sẽ không tùy tiện đến tới duyệt lai lâu liền la n h ư ợ n g tiểu nhị tiến vào phòng bếp đóng lại cửa phòng nói xảy ra chuyện gì tiểu nhị nói hôm nay trưởng thiên nga đại ca không phải giam giữ một cái mặt thèo hán tử trở về sao cái kia mặt thèo hán tử còn có đồng bọn bọn hắn cũng phát giác tiệm thợ rèn có vấn đề đã đến tiệm thợ rèn thăm dò qua thợ rèn cảm thấy sự tình không đúng nhuộm tiểu thạch minh đệ hai người đi theo dõi kết quả phát hiện cái kia mặt theo hắn tử đồng bọn một đường truy xét đến chúng ta duyệt lai lâu hiện tại bọn hắn liền tại bên ngoài lầu hai nhà gian chỉ tô mai nhữ mày trầm tư chốc lát thấp giọng đối tiểu nhị nói ra lương tử ngươi trước đi ra ổn định bọn hắn ta đi tìm thiên ngai đem chuyện này cáo chi như sự tình có biến hết thể chiếu theo thiên ngai đại ca bàn giao các ngươi biện pháp tuất ta nhớ kỹ tiểu nhị trơn trượt mở cửa hướng trong tiệm đi tới chỉ tô mai bưng lên vừa rồi làm tốt món ăn bước nhanh ra phòng bếp mở ra phòng tối chỉ tô mai đem rượu thịt bưng vào thấy xích thiên ngai đã là lao lý mở ra huyền đạo mà người chính đối mặt mà ngồi tại trước bàn nói nói cười cười nếu là hiểu lầm một trận cái kia xích mỗ liền cùng lý đại ca thoải mái uống một phen lý đại ca khác đã không nguyện gia nhập chúng ta vậy ta cũng không lại miễn cưỡng chỉ tô mai nghe sư h i n h cười nói lại gặp cái kia mặt thẻo hán tử trên mặt mang theo vẻ ấy này nói chuyện này đều do lý mỗ nhất thời hiếu kỳ lý mỗ thực là không nên tùy tiện cái g i y đưa tới hiểu lầm chỉ tô mai nghe hai người trò chuyện vội vàng bưng món ăn lên bàn cười nói nghe vị này lý đại ca chỗ nói đã là hiểu lầm vậy liền một say tiêu hiểu lầm tốt chứ ta đợi chút t i ể u phân p h ó hạ chuẩn là lý đại ca chuẩn bị gian khách phòng tối nay liền tại chúng ta cái này nghỉ chân lúc nói chuyện lặng lẽ cho s í c h thiên nhai chuyển tới một cái ánh mắt s í c h thiên nhai thấy thế hiểu ý nói đúng lý đại ca hôm nay chúng ta có nhiều mạng phạm còn mời ăn chút rượu thịt lại đi lao lý thấy hiểu lầm kia tiêu trừ liền nghĩ lấy chạy về khách sạn miễn cho cố tiêu thiếu chủ lo lắng có thể trước mặt hai người thực sự là thịnh tình không thể chối từ lúc này mình nếu là rút chân tự đi thực là có chút vô lễ liền mở miệng nói như thế cái kia lý mỗi liền bồi thức huynh đệ uống mấy chén bày tỏ hay nấy không bao lâu lao lý cùng xích tiên h nhai nâng ly cạn chén lúc lao lý đã bị hai người c h u ố c say nhìn lấy ngủ say xưa mặt thèo hán tử c h ỉ tô mai hướng xích tiên h nhai ra hiệu hai người đem phòng tối đóng lại cửa đi tới trong hậu đường thấy c h ỉ tô mai một mặt lo lắng thần sắc xích tiên h nhai hỏi làm sao tô mai xảy ra chuyện gì chị tô mai níu chặt mi nói cái kia mặt thèo hán tử ngươi thật tin tưởng lời của hắn sao chúng ta đoạn đường này đến lương châu đã chết quá nhiều huynh đệ người này nói ta tin bày thành hắn không á c ý ta cũng có thể nhìn ra chính là vì phong v ắ n nhất còn cần tạm lưu hắn mấy ngày cách mặc giả lệnh ấn tín xuất hiện đã có mấy ngày chúng ta lại không đi linh châu xích thiên nhận đám người kia sẽ loạt tới xích thiên ngay trả lời h ắ n tử kia hẳn là có đồng hành người sợ cũng t r a ra chút manh mối lúc này những người kia liền tại duyệt lai、like、lâu bên trong sau đó ta mà lại đi gặp gỡ bọn hắn chỉ tô mai trả lời như thế cũng tốt ngươi là cái này duyệt lai、like、lâu trường quỹ từ ngươi ra mặt bọn hắn tựu tính lòng đầy nghĩ hoặc cũng sẽ không tùy tiện hành động ta đi nhuộn t h rèn k h u y t h ú c khơi thẩm đám người thu thập một phen qua mấy ngày liền xuất phát đi linh châu xích thiên nhai hơi suy nghĩ một chút mở miệng nói với c h ỉ tô mai c h ỉ tô mai hướng xích thiên nhai hơi gật đầu liền muốn đi tiền đường ứng phó c ô tiêu mấy người xoay người lúc lại nghe sư huynh gọi lại chính mình c h ỉ tô mai quay đầu nói sư huynh còn có cái gì muốn phân phó xích thiên nhai nhìn lấy c h ỉ tô mai cái tiêu t i ể u mị khuôn mặt muốn nói lại thôi t r ấ m mặc chốc lát trong bóng tối trong hành lang chỉ nghe được xích thiên nhai nhàn nhạt nói thức ăn hôm nay ăn thật ngon mỗi đỏ hơi bệnh chị tô mai trong mắt lóe ra điểm điện qua mang ngay sau đó xoay người nói như có một ngày người ta đồng quy núi rừng mỗi ngày đều làm cho người ăn nói xong cái k i a ôn n u khuôn mặt thay đổi một bộ kiểu mỹ tư thế eo thon vẽ vậy trực tiếp ra hậu đường hướng duyệt lai lâu tiền s ả n h mà đi xích thiên ngai lúc này nhìn lấy chỉ tô mai rời đi bóng lưng trong mắt chứa đầy ôn n u ngay sau đó xoay người xuyên qua hậu viện đẩy ra cửa sau thân ảnh biến mất tại lương châu trên đường mà liền tại xích thiên ngai ly khai duyệt lai lâu không bao lâu cái này đi tới duyệt lai lâu lương châu trên đường cảnh đêm chiếu ra hai thân ảnh cái này hai thân ảnh bước chân trầm ổn bước chân nhất trí tự liền hai người xua tay biên độ đều chưa có chút sai lệnh hai người này hướng duyệt lai lâu phương hướng không nhanh không chậm mà đi. Quy một chương 58, âm dương p h á n quan cố tiêu mấy người chính phẩm nếm lấy thức ăn trên bàn tiết hổ còn là bên kia ngốn ngang n g ô n nghiến giật xuống một cái chân ngang liền muốn nhét vào trong miệng chính thấy màu trắng sữa thân ảnh trước mắt chật lóe vốn là đạp tuyết theo tiết hổ trong miệng đoạt xuống một con chân ngang né tránh tiết hổ cái kia như quả hương bù bàn tay ngấm lên chân ngang phi thân nút ở lâm nhi ngực dưới chân tiết hổ biết chủ nhân lửa thích cái này cho tuyết đành phải ngượng ngùng thả xuống bàn tay lớn mắt hổ liếc cái kia con trồn một chút nắm lên cái kia vịt quay tự mình tiếp tục bắt đầu ăn Cố tiêu nhìn lấy một bên đạm tuyết nghĩ tới hắn ở trên vô quy sơn theo trong miệng mình cướp đi thịt t h ỏ gặp gỡ tình cảnh lúc này người bị hại theo chính mình biến thành tiết hổ bên mép lún đồng tiền hơi hiện nói tiết đại ca cái này béo trồn vô lễ còn mời tiết đại ca thứ lỗi không sao không sao tiết hổ chỉ lo trong tay mỹ vị sẽ không để ý một cái tia nho nhỏ chân an nhưng vẫn là trong lúc lơ đãng đem trên bàn rượu thịt đều hướng chính mình bên người quay lại dùng phòng cái tia trồn tuyết lại đến đoạt thịt ăn lâm nhi sớm đã ăn no lúc này chính nâng cầm lên nhìn lấy bên chân đạm tuyết ăn chân an dội ra đầu ngón tay trêu đùa chính tại ăn như gió cuốn tam giác đầu náo một phen. mắt hạnh phóng nhìn duyệt lai lâu bên trong trừ chính mình bàn này còn lại duy nhất một bàn khách nhân cũng đã đứng dậy tính tiền tiểu nhị kia chính tại tỉ mỉ lau chùi mỗi cái bàn mắt thấy nhanh đến đóng cửa tiệm canh giờ lâm nhi có chút không giữ được bình tĩnh tiếp tục mở miệng nói trong tiệm này chỉ còn lại chúng ta cũng không gặp n g ư ờ i nói người sau lưng xuất hiện n h a chúng ta muốn hay không xông một lần hậu đường tìm một chút đến t ậ t cùng cố tiêu thấy lâm nhi có chút không giữ được bình tĩnh ngồi thẳng lười biếng thân thể thấp giọng nói ta nhìn vừa rồi tiểu nhị kia vội vàng hấp tấp chạy vào hậu đường cho chúng ta mang món ă n thời điểm nhưng lại thần sắc như thường nhất định là cái kia hậu đường người lời còn chưa dứt lâm nhi thấy cố tiêu tinh mục hướng phía phía dưới đôi chính mình dùng một cái ánh mắt nói nhìn đây không phải tới lâm nhi thuận theo cố tiêu ánh mắt hướng lầu một nhìn tới chính thấy một nữ tử thân khoác áo lông mê người sương q u a i xanh t ạ i áo lông bên dưới như ẩn như hiện nữ tử kia trong tay nâng lên một cái tinh mỹ khay khay phía trên đứng thẳng hai cái chứa đầy rượu ấm ngọc nữ tử eo thon mé vẩy bước chân nhẹ nhàng thẳng lên lầu hai đi tới cố tiêu đám người nhã gian bên trong nữ tử thụy mắt p ư ợ n g nhi liếc qua trong phòng mọi người sau đó khỏe mắt cong ra một vệ ý cười mắt như thu thủy phối hợp bên trên những cái k i n h ư ợ n g nữ t ử thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người ở trong mắt chỉ tô mai cái này nhã gian bên trong mấy vị khách nhân thoạt nhìn thực sự là cổ quái phối hợp một vị dâu q u a i nón đại hán chính tại trên bàn ăn uống thả cửa cái kia to con thân hình đoán chừng là hộ vệ tùy hành cao thủ bên thân bích di thiếu nữ thanh tú thoát tục n h ư ợ n g người một chút khó quên lúc này nàng cũng đang quan sát chính mình một tay c h ố n g c ằ m một tay t r e o đuổi lấy dưới chân cái kia chính tại ăn chân n g a n t cho tuyết cùng bích di thiếu nữ ngồi đối diện nhau là một cái thân khoác màu than áo choàng thiếu niên nhìn lấy tuổi không lớn lắm mày kiếm bên dưới cặp kia trong mắt như có tinh quang lưu động thấu nhân tâm phổi bên mép hơi hiện lún đồng tiền n h ư ợ n g người nhìn qua là nhớ c h ỉ tô mai cũng trên giang hồ hành tàu nhiều năm tự giao dạng gì sóng to gió lớn đều trải qua lúc này bị thiếu niên này mỉm cười nhìn lấy trong lòng không hiểu một trận kinh hoàng ngay sau đó trong lòng tự rêu nói c h ỉ tô mai ngươi tại vội cái gì chẳng qua là hai cái bé con ổn định lại tâm thần c h ỉ tô mai nụ cười quyến rũ treo ở trên mặt môi đỏ hé mở nói ha ha hôm nay là cái gì gió ta cái này duyệt lai lâu bên trong thế mà tới như thế động lòng người cô nương cùng tuấn tú công tử chỉ tô mai lấy ra chính mình sở trường nhất bộ kia ứng đối khách nhân phương pháp eo thon l ắ c nhẹ hướng bên bàn đi tới lâm nhi không nghĩ tới cái này duyệt lai lâu trưởng quỹ lại là như thế vũ mị nữ nhân tự liền chính mình thân là nữ tử cũng không khỏi nhiều nhìn nàng mấy lần xoay mặt nhìn hướng cô tiêu thế mà nhìn thấy cô tiêu con mắt mang ý cười nhìn không chớp mắt nhìn lấy nữ tử này trong n g á y mắt không nguyên do một cỗ hỏa sông lên đầu trong lòng thầm m ắ n g cô tiêu còn tưởng rằng hắn là cái chính nhân cô tử bây giờ nhìn thấy mỹ nhân trong mắt đều nhanh vung ra trên thân người khác nhìn lấy mỹ nhân trưởng quỹ cái kia bộ ngực cao vút cùng vũ mị khuôn mặt lâm nhi không khỏi túi đầu tự mình do xét tương đối một phen về sau một cô tự ti cảm giác xông lên đầu cái kia không hiểu chi hỏa cùng tự ti cảm giác x é lẫn lâm nhi chỗ nào còn nhớ rõ cô tiêu cùng chính mình nói kẻ sau màn cùng thăm dò sự tình đem đầu vặn tới một bên phồng má sinh ra ngột ngạt tới cố tiêu dư quang đem lâm nhi mọi cử động nhìn ở trong mắt biết là lâm nhi hiểu lầm chính mình là tham luyến cái này trưởng quỹ sắc đẹp t h â m cây khổ có thể cái này trưởng quỹ liền ngay trước mắt quan sát chính mình mấy người chỉ có một hồi lại hướng lâm nhi giải thích trong lòng quyết định chú ý thế là hướng trưởng quỹ mở miệm dò hỏi trưởng quỹ quá khen rồi ta hai người theo phía bắc m ạ tới đây không phải nhanh đến mùng một tết à đến lương châu cho người nhà mua xăm chút ăn tết đồ vật hôm nay sớm chút canh giờ tại duyệt lai lâu ăn chút cảm thấy ngươi cái này món ăn thực là ngon miệng thế là cái này b u ổ i tối lại đến cái d ậ y chỉ tô mai đem khay kia đặt lên b à n ngay sau đó có chút phất một cái hành lễ nói công tử vừa ý t ư tốt đây là bản điếm thượng hạng ngày xuân say mời công tử thưởng thức cố tiêu nhìn chăm chú cái này trưởng quỹ trên mặt một phen r ò xét thẳng trông thấy trưởng quỹ hai lỗ thai vành thai bên trên treo lấy hai ngôi sao t r ạ n khuyên hai lúc này mới thu hồi ánh mắt liếp mắt trên bàn hai cái long lanh bình ngọc sau đó cười nói đ ta tới cái này duyệt lai lâu thứ nhất là nghĩ lại thưởng thức duyệt lai lâu mỹ vị thứ hai là muốn hướng trưởng quỹ nghe ngóng chút sự tình chỉ tô mai khe đóng m ô i đỏ cười nói công tử thật là thích nói dỡn công tử muốn nghe ngóng sự tình tự nhiên là đi trên đường phố tìm những cái kia mà t h á m làm sao sẽ chạy tới t i ể u lâu này bên trong h ỏ i tiếp thân nói xong bưng lên trên bàn đó ngọc phất tay h áo vì cố tiêu rót đầy một chén rượu mà nàng cái kia con mắt lại tại không ngừng lướt hướng chính tại an vịt quay dâu quay nón đại hán cố tiêu nhìn chăm chú trên bàn rót đầy chén rượu bưng lên chén tới lướt qua liền ngừng lại tự mình nói ra ta có một vị trên mặt mang hôm nay vô cớ tại đường phố cùng bọn ta tẩu tán ta thấy cái này duyệt lai lâu khách k hứa như mây nghĩ đến trưởng quỹ cũng có thể theo những khách nhân này trong miệng nghe đến chút trên đường phố tin tức cho nên đến đây công tử thật thích nói dỡn người thất lạc tự nhiên là đi báo quan duyệt lai lâu s á c thực chịu cái này lường châu khách nhân cất nhắc trong ngày thường người đến người đi nhưng cũng không ít có thể ta t i ể u lâu này mở cửa buôn bán chính cung cấp rượu thịt chuyện còn lại quán nhỏ sao sẽ hướng khách nhân quá nhiều nghe máu còn mong công tử thứ tội thiếp thân lực bất đồng tâm chỉ tô mai nghe thiếu niên mà nói t cố tiêu nghĩ h mấy n ọ hoặc cái này rõ ràng đã đến đóng cửa thành canh giờ trên đường vô luận là tiểu thương còn là bách tính đều đã đóng cửa hai người này là như thế nào vào thành như là đã sớm vào thành nhưng vì sao lại tại cái này đóng cửa tiệm lúc mới đến duyệt lai lâu mà lại nhìn hướng một bên trường quỹ Chính thấy trên một ặ mặt t trọng nàng sớm đã không chính ngừng nhìn người. là sớm sắc, sắc dưới mị m đã chi hai có vừa rồi vũ rồi lấy dưới lầu hai người. Một người toàn thân bạch đi trắng dày kính trang ăn mặc sắc mặt n g ă m đen đầu đội màu trắng bôi t r á n một người khác hắc bảo phụ thân mặt trắng không h ồ chán mang màu đen bôi t r á n hai người trong tay đều cầm một thanh dài hơn thực khôi t í n h bút bút kia đầu nhỏ nhọn cán bút thốt r ò n thân bút chính giữa có một viên vòng chụp hai người đốt ngón tay phía trên hai người này vào cửa hàng về sau tiểu nhị kia lại chưa giống bình thường đón khách đồng dạng tiến lên nên đón hoặc là tiến lên giải thích đã đến đóng cửa tiệm canh giờ nhượng khách nhân ngày mai m ờ sớm phản phất là nhìn thấy hắn đời này không muốn nhìn thấy nhất người đồng dạng mặt lộ vẻ cảnh giác hai người chưa nhìn tiểu nhị một chút chính là đồng thời ngẩng đầu lên nhìn hướng lầu hai phía trên trưởng quỹ chỉ tô mai đã tiếp lệnh vì sao không đi cái này hắc bảo cùng bạch lý hai người trước sau mở miệng dường như nhìn không thấy cô tiêu đám người đồng dạng chính là nhìn chăm chú chỉ tô mai mở miệng nói chỉ tô mai vững vàng mà sinh cũng không trả lời mặc môn đấm phán mặc môn dương phán hai người này là năm đó xích tiên nhận giám cùng sư huynh trợ mặt cát chủ bài một trong nếu bản về đơn đả độc đấu hai người này chính mình có thể tùy ý cầm nắm có thể hai người này chính là một mẹ song sinh huynh đệ hai người trời sinh khuôn mặt một tâm m ở dương tâm ý tương thông gặp địch lúc vô luận đối phương là đơn thương độc mã còn là mười người trăm người cái này huynh đệ hai người hẳn là cộng đồng ngăn địch hai người liên thủ có thể địch đăng đường chết tại hai người bọn họ âm dương phán quan bút bên dưới giang hồ cao thủ vô số kể chỉ tô mai nghe sư huynh nói qua năm đó chấp hành mặc môn nhiệm vụ lúc hai người này từng c h ú n g địch nhân mai p h ụ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc là xích thiên nhận liều tính mạng đem hai huynh đệ cứu sau đó hai người này vô luận thị phi đều thành xích thiên nhận trung thành nhất người liền xem như bây giờ s í c h thiên nhận đã biến thành giết chóc người làm đủ cho xấu cái này huynh đệ hai người vẫn là đối với hắn nghe lời răm giáp chính mình đối đầu hai người này cũng không nắm chắc tất thắng như sư huynh tại hai người này ngược lại sẽ không độc thủ có thể sư huynh đã đi tiệm thợ rèn mà phía sau mình cái kia dâu q u a y nón đại hắn không biết là địch hay bạn phải làm sao mới ở đây chỉ tô mai trong lòng chưa từng nhìn ra cố tiêu thân mang võ nghệ chính là đem tiết hộ xem như tùy hành bảo hộ hai người cao thủ chỉ tô mai hơi chút suy nghĩ nếu muốn chuyên tâm đối phó âm dương phán quân hai huynh đệ sư huynh đã nói qua tin cái kia mặt thẻo hắn từ chỗ nói chuyện này chính là hiểu lầm không bằng đương thời tự i mượn cơ hội này đi trước đem sau lưng cái này người đi đường đổi đi quyết định tâm tư chỉ tô mai thấp giọng hướng sau lưng cố tiêu đám người nói công tử các ngươi cái kia đồng hành người cũng không đáng ngại chính là hiểu lầm một trận hiện tại thời gian giải thích trong đó nguyên nhân các ngươi nhanh đi hậu đường cái kia sáng đèn gian phòng dưới bàn sách có một tám môn trên bàn sách có cơ quan mang theo người của ngươi mau mau rời đi trong đó hiểu lầm người của ngươi tự nhiên sẽ nói cho người thực tình cố tiêu vốn dĩ muốn phí chút chắc chở mới có thể tìm kiếm đến lý t h u c hạ lạc lại không nở tới cái này trưởng quỹ lại dễ dàng như thế tự nói thẳng ra đây cũng là nhượng cố tiêu cùng lâm nhi đầu góc mơ hồ hai mặt nhìn nhau huynh đệ ta hai người làm việc những người không liên quan tốt nhất tránh ra âm dương phán q u a n hai huynh đệ thấy chỉ tô mai thấp dọn g hướng sau lưng trong phòng mấy người nói nhỏ cái này cái gì hai người âm âm hướng cố tiêu đám người mở miệng nói cố tiêu trong lòng chính lo lắng lý thúc cán nguy lười n h ắ c nghe lấy hai người ồn ào giờ phút này trưởng quỹ đã nói lý thúc vị trí không bằng đi trước tìm tới lý thúc lại bàn những khác quyết định chủ ý cố tiêu cùng lâm nhi nói ra cái này trưởng quỹ là cái người tập võ nhìn tới lầu dưới này hai người là hướng phía trả thù mà tới Vừa rồi ta rồi tỉ mỉ q u a n một chương năm mươi chín mạng người giá gì Cái này dương âm p hai á n q u n thấy t cố ê u một đ o à người n k h ô n biết thiên c nhận g thẳng t cửa sư huynh đã vào đăng đường cảnh gần đây hai người kia đến linh châu lại đem bản môn mất đi mặc giả lệnh đưa cho thiên nhận sư huynh như thế nhìn tới xích thiên ngai sớm muộn cũng sẽ bị thiên nhận sư huynh thay thế xích âm xích dương hai người mặc dù giết người nhưng n ó e có thể đối mặt từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư muội còn la động một chút lòng chắc gần hai người một người một câu tại duyệt lai lâu bên trong khuyên lên sư muội nếu như sư muội những người này có thể gia nhập không chỉ đả kích xích thiên ngai lại đem thiên nhận sư huynh thế lực tăng cường l i ê n tại cái này âm dương phán q u a n hai người chính người một lời ta một lời khuyên sư mỗi lúc lại thấy tiểu nhị xích lương dưới chân đang từ từ lư lại tay của hắn chính tựa dịp chính mình hai người cùng sư m u ộ trò chữa lúc chậm rãi sờ về phía quầy hàng tiểu nhị xích lương năm đó mặc môn sống mái với nhau lúc, vẫn là đứa bé đối với mặc môn hắn không bao nhiêu cảm tình ngược lại là mặc môn thảm án về sau hắn đi theo s í c h thiên nhai đám người lưu lạc giang hồ s í c h thiên nhai đối với hắn chiếu cố cực kỳ trong lòng hắn s í c h thiên nhai cũng cha c ũ n g mình lúc này nghe đến âm dương phán quan chính khuyên sư tỷ đ ặ o ngũ s í c h lương tự nhiên biết sư tỷ cùng thiên nhai sư h u n h tình nghĩa cũng biết sư tỷ nhất định sẽ không thuận âm dương phán quan chi ý khi đó hai người này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ chính mình còn là muốn binh khí lấy ở trong tay vạn nhất độc thủ chính mình tốt tùy thời giúp sư tỷ trợ t r ợ liền tại xích lương tay muốn chạm đến dưới quầy cất giữ đơn n o nói khi, đó, khi đó thì nhanh. cựu liền chỉ tô mai đều không có trông thấy âm dương phán q u a n hai người là như thế nào xuất thủ chỉ tô mai chính thấy trong tiệm này đen trắng thân ảnh theo trước mắt chợt lóe mà qua trong tiệm sau đó liền vang lên xích lương tiếng kêu thảm chỉ tô mai chăm chú nhìn lại chính thấy xích lương vươn hướng q u ẩ y hàng tay phải lúc này đã bị âm dương phán q u a n hai người trong tay phán q u a n bút đánh trúng lúc này xích lương tay phải đã máu thịt bé bét phản phất là bị nạn cân đá lớn nghiền ép qua đồng dạng cựu liền tay phải xương cốt đều đã bạo lộ ở bên ngoài vô cùng thê thảm mà cái kia đen trắng phán quân hai người tiệm điện một cách sau thân hình lại xuất hiện tại vừa rồi đứng thẳng địa phương thân hình nhanh chóng, ra tay chi vượt quá chỉ tô mai dự liệu chỉ tô mai không nghĩ tới cái này đen trắng phán quan hai người thế mà hạ thủ t à n nhẫn như vậy xích lương cũng tính là bọn hắn đồng môn sư đệ thế mà mảy may không nương tay chỉ tô mai dưới chân v ậ n công đập lầu hai tay vịn tung người nhảy đến xích lương bên thân đỡ lấy sư đệ chỉ tô mai nhìn lấy xích lương tay phải ra thịt thương thế nghiêm trọng không nói tay kia bên trong gân mạch cũng đã bị cùng nhau chặt đứt bây giờ liền xem như chữa trị thỏa đáng cũng chỉ có thể bảo vệ tay phải không đoạn cũng nhất định rơi xuống tàn tật đối với người tập võ tới nói cái này tay phải đã là phế chỉ tô mai không kịp cố kỵ kị âm dương phán quan hai người ngón tay ngọc tận ra liên điểm xích lương cánh tay trước ngực mấy chỗ hệ u y vị xích lương tay phải lúc này mới cầm máu điểm hệt u y cầm máu về sau xích lương đau đớn cảm giác hơi hoãn chính thấy xích lương đau đớn cảm giác hơi hoãn chính thấy xích lương đau đớn cảm giác hơi hoãn chính thấy xích lương cắn răng nhịn xuống xuyên tim kịch liệt đau nhức giữ chặt chỉ tô mai ống tay áo khe nói sư tỷ hai người này đến đây là bị cái tia xích thiên nhận mệnh lệnh lệnh lệnh ngươi cùng thiên ngai đại ca tìm một chỗ không người địa phương thỏa thích sinh hoạt xích lương thấy cái này âm dương phán q u a n hai người ra tay mảy may không niệm sư môn tình nghĩa chính mình bây giờ lại bị thương chỉ làm liên lụy sư tỷ mà năm đó trong môn thảm án bị xích thiên ngai cứu tính mệnh đi theo xích thiên ngai cùng c h ỉ tô mai phiêu bạt giang h ồ u nhiều năm trong lòng đã sớm không có môn phái chính đem gang tấp hai người xem như chính mình thân nhân bây giờ gặp được c ư ờ n g địch chỉ nghĩ lấy có thể bảo vệ lấy sư tỷ t ử tốt chỉ tô mai sao có thể không biết xích lương trong lòng suy nghĩ đứa nhỏ này bản tính thiện lương tại nhiều năm như vậy bên t r o n đứa nhỏ này vô luận là không nơi cố định lúc còn là tại có duyệt lai lâu về sau hắn đều chỉ nghĩ đến qua bình thản sinh hoạt nghĩ đến chỗ này c h ỉ tô mai vội vàng ngừng lại xích lương nói ôn nhu nói yên tâm chỗ này có sư tỷ đây ta đã đem ngươi huyện đạo phong bế đợi sư tỷ thay ngươi báo thủ liền dẫn ngươi đi chỉ thương quay đầu lúc c h ỉ tô mai trong mắt không có mềm mại đ a n g yêu chỉ có khắp nơi s ắ c ý. mà âm dương bản g quan hai người lúc này lại tại lạnh lùng nhìn c h ỉ tô mai cùng xích lương hai người thấy c h ỉ tô mai cái kia khắp nơi hận ý bộ dáng hai người này tựa như không tình cảm chút nào đồng dạng p h ả n phất cái k i a bị bọn hắn phế tay phải người không phải bọn hắn nhìn lấy lớn lên sứ đệ mà là mảy may không tương quan người chỉ cần hắn một tay âm phán quan đạo chính vì mệnh của hắn không đáng tiền dương phán quan nói tiếp hai người này đi theo s í c h thiên nhận làm ác nhiều năm năm đó trong lòng còn sót lại một tia thiện n i ệ m cũng tại cướp bóc phú thương lúc hai bọn họ giết một phú hộ nhân ra ba trăm mười tám nhân khẩu phía sau không còn sót lại chút gì mạng người bây giờ tại hai người này trong mắt sớm đã như có rác đồng dạng trông thấy chỉ tô mai trầm g i i hướng chính mình hai người đến đây âm dương phán quan hai người hai mắt hít lại biết mình người sư mội này lúc này đã là nổi giận hai người này biết sư m ộ i thủ đoạn thư l ệ n h một thanh chậm rãi nhấc lên trong tay âm dương phán quán bút hai người này lúc đến đã quyết định chủ ý cái k i a xích thiên ngai rủ tiếp mặc giả lệnh ấn tín phong thư lại chậm chạp không đi linh châu hôm nay như bắt được c h ỉ tô mai cái k i a xích thiên ngai liền không thể không ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ trong lúc nhất thời cái này duyệt lai lâu bên trong rơi vào tĩnh mịch liền tại c h ỉ tô mai cùng âm dương phán quan huynh đệ giữa hai người đại chiến hết sức căng thẳng lúc một thanh âm phá vỡ trong tiệm này tĩnh mịch vậy các ngươi mệnh lại giá trị bao nhiêu tiền một thanh sáng sủa thanh âm theo sau đường chuyển ra chị tô mai âm dương phán、quán. xích lương đều bị cái này thanh e m đột nhiên xuất hiện hấp dẫn ánh mắt c h ỉ tô mai quay đầu nhìn tới vừa rồi cái kia lầu hai nhã gian bên trong thiếu niên ngang nhiên đạp bước theo sau đường đi tới phía sau hắn đi theo cái kia ôm ấp t r ồ n tuyết thiếu nữ cùng dâu quai nón đại hán dâu quai nón đại hán lúc này chính đỡ lấy trong phòng tối bị sư minh chuốc s a y mặt thèo hán tử lúc này mặt thèo hán tử đã tỉnh rượu nhưng kiểu ý không tiêu trừ bước chân còn có chút loạn trọng chính là n h ư ợ n g dâu quai nón đại hán đỡ lấy cái kia thân mặc áo choàng người thiếu niên lúc này chính lún đồng tiền hơi hiện nhìn trăm chú âm dương phán quan hai huynh đệ nguyên lai、like đi tới cái kia trong phòng tối thấy lý thúc lúc này chính cơm nước no nê đang nằm tại cái kia phòng tối chính giữa trên giường ngang nhiên ngủ say tiếng cái này phòng tối lúc tất cả mọi người nhao nhao tại p h ò n g đoán lý thúc sẽ hay không nhận lấy tổn thương gì nhưng lúc này nhìn thấy hắn cơm nước no nê vừa lòng thỏa ý ngủ say x ư a bộ dáng tất cả mọi người yên lặng không nói ngược lại là lâm nhi trong ngực đ p tuyết trông thấy hồi lâu không thấy lý thúc theo lâm nhi trong ngực nhảy xuống nhảy lên đến lao lý trên thân t ố t một phen d à y vỏ lao lý mới khoan thai tỉnh lại nhìn lấy mọi người cười khổ không được vẻ mặt lao lý mơ mơ màng màng còn tưởng rằng chính mình uống nhiều rượu thẳng đến đạp tuyết dùng hắn cái kia răng nanh tắn lao lý bị đau lúc này mới lấy lại tinh thần mơ mơ màng màng lao lý lắp ba lắp bắp đem sự tình nguyên nhân hướng cô tiêu đám người giải thích rõ ràng mọi người giờ mới hiểu được cuối cùng lý giải sự tình nguyên nhân c ô tiêu lúc này lại nghĩ tới cái kia duyệt lai lâu bên trong cái kia mặt đen mặt trắng giang hồ khách hiện tại đã tìm đến lý thúc như chiếu theo lý thúc lời nói những người này tuy là đem hắn bắt tới chỗ này cũng còn là cố niệm đạo nghĩa giang hồ không chỉ lý thúc không mất một sợi đông hắn còn rất tốt nhi ăn một bữa rượu nghĩ đến cái kia duyệt lai lâu bên trong cái kia đen trắng khuôn m vô luận là lý thúc hiếu kỳ nhìn trộm người khác bí mật còn là thay lý thúc trả bữa này rượu thì tỉnh cố tiêu chuẩn bị đi tiền sành tìm tòi hư thực tiết hổ nhấc lên say rượu lão lý mọi người ra phòng tối đi tới tiền sành lúc liền gặp cái kia mặt đen mặt trắng hai người ra tay tổn thương trong tiệm tiểu nhị mắt thấy tiểu nhị kia tay thương nghiêm trọng như vậy lâm nhi không đành lòng hướng cố tiêu nói mặc dù không biết lý thúc trong miệng người kia và cái này trưởng quỹ nói có phải hay không là thực tình tự nhìn cái này đen trắng mặt hai người không nói một lời tự ra tay đả thương người chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới lâm nhi nói xong liền muốn động thân mà ra lại bị cố tiêu chia t nghe hai người này dùng kim tiền cân nhắc mạng người lời nói cố tiêu trong lòng cũng là tức giận dâng lên âm dương phán q u a n hai người nhìn về chỉ tô mai sau lưng vừa rồi bị chính mình hai người lời hay khuyên bảo rời đi đôi kia thiếu niên thiếu nữ đi mà trở lại vừa rồi lời nói kia liền là theo cái này khoe miệng lún đồng tiền hơi hiện thiếu niên trong miệng nói ra âm phán quan diện không biểu tình quan sát mở miệng thiếu niên tựa như nhắc lên một chút hứng thú lạnh lùng mở miệng nói vừa rồi cái kia là ngươi nói dương phán q u a n ngược lại trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn ngươi hỏi chúng ta mệnh nhiều tiền không sai mạng của các ngươi lại giá trị bao nhiêu tiền vào đây thiếu niên tự mình theo người đi đường kia bên trong đi ra chậm rãi đi hướng tiền sành ha ha ha ha dương phán quan xích gầm tựa như bị này không phải biết chết sống thiếu niên điểm trúng hệt cười giữ t ậ n tiếng cười vang vọng cái này duyệt lai lâu tiền sành huynh đệ tam bệnh há lại là có thể dùng tiền bạc cân nhắc âm phán quan xích dương nhưng vẫn làm ặ t không biểu tình lạnh lùng trả lời thiếu niên đặt câu hỏi thiếu niên phảng phất không nghe thấy âm dương phán quan lời nói chậm rãi đi tới trưởng quỹ bên người lộ ra ấm áp tiểu dung hướng chỉ tô mai nói trưởng quỹ ta nhìn tiểu nhị tay thương nghiêm trọng không bằng ngươi mang tiểu nhị đi trước đi băng bó cầu ý ỉ hai cái này coi nhẹ mạng người đen trắng x u ấ t sinh tự giao cho tại h ạ chỉ tô mai vạn không nghĩ tới thiếu niên này mấy người sẽ đi mà trở lại tới chợ chính mình càng không có nghĩ tới xuất thủ t ư ơ n g chợ không phải cái kia dâu quay nón đại hán mà là cái này thân hình nhìn như có chút g ầ y yếu lại trầm ồn có độ thiếu niên người thiếu niên đây không phải ngươi xính cường chi điểm chỉ tô mai chính nói thiếu niên này là trong giang hồ nhà ai võ lâm môn phái du lịch tự đệ có thể cái này âm dương phán q u a n cũng sẽ không bởi vì thân phận của hắn tựu thủ hạ lưu tỉnh lúc này mới mở miệng quyết bảo trường quỹ cũng tính là khoản đãi lý thúc mặc dù chuyện này bên trong có nhiều khúc chiết ta chính là thay lý thúc trả các ngươi nhân tình người thiếu niên nhẹ giọng trả lời người thiếu niên thanh â m tuy nhỏ nhưng tại cái này không có khách nhân chống trải duyệt lai、like、lâu bên trong nhưng n h ư ợ n g duyệt lai、like、lâu bên trong mỗi một người đều nghe cực kỳ rõ ràng chỉ tô mai thực là không biết thiếu niên này là từ đâu tới loại này lòng tin còn chưa chờ đến chỉ tô mai tiếp tục mở miệng cái t i ê u âm dương phán quan hai người đã là bị cố tiêu lời nói triệt để chọc giận hai người này từ xuất đạo đến nay Chết h tại u y người h mình hai đệ n thiếu r o n giang g tay ồ cao thủ không d ư ớ trăm t người, bây giờ lại nghe người giờ lại i bây h niên này thế mà thế tại bọn hắn là hướng phía ta tới trưởng bối của ngươi đã vô sự ta khuyên tắc ngươi như vậy rời đi tốt chỉ tô mai biết do âm dương phán quan thân thủ thực sự không nguyện nhìn thấy thiếu niên này mấy người ở chỗ này mất mạng lời hay khuyên đ ủ không chờ cố tiêu mở miệng cái tiêu một mực lạnh lấy mặt âm phán quan xích dương mở miệng tiểu huynh đệ này muốn dùng huynh đệ ta hai người mệnh tới đến áp dương phán quan xích đâm g i ữ tợn cười nói vậy ta huynh đệ hai người chỉ tốt đem tính mệnh chắp tay dâng lên hai người vừa dứt lời thân hình như là m a n h hổ v ô thỏ hướng cố tiêu nhào tới một bên chỉ tô mai còn nghĩ ra tay ngăn chở hai n ờ i lại nhìn thấy bên cạnh mình mẫu than tay náo theo trước mắt chợt lóe mà qua thân theo âm tới nương theo lấy thiếu niên sáng sủa thanh âm ta tới ba người tại duyệt lai lâu bên trong chiến làm một đoàn chỉ tô mai thấy thiếu niên này thế mà võ nghệ cao cường lực lượng một người đối đầu âm dương phán quan lại không rơi xuống hạ phong lo lắng xích lương tay chỉ tô mai đương thời lui tới một bên đem tay kia bộ thụ thương tiểu nhị đỡ tới một bên thấy tiểu nhị bàn tay thương thế chỉ tô mai chân mày cao lại vội vàng lấy ra trong tay áo chỉ huyết tán đ ố i xích lương nói ra nhịn đau chút màu trắng bột phấn đổ vào máu thịt be bét trên vết thương xích lương hử một tiếng xích lương thấy thiếu niên kia đã cùng âm dương phán quan nấu làm một đoàn một cái tay khác nắm lấy chỉ tô mai ống tay n o nói sư t h người này rủ võ nghệ cao cường có thể cái kia âm dương sư huynh không phải hiền lành sư tỷ trớn nên lo lắng ta nhanh đi chở hắn c h ỉ tô mai hơi gật đầu liền muốn tiến lên hỗ trợ trên vai lại bị một cánh tay ngọc đắp lại ngừng lại c h ỉ tô mai thân hình quay đầu nhìn tới chính là thiếu niên kia đồng hành bích di thiếu nữ c h ỉ tô mai gặp nàng không có chút nào thần sắc khẩn trương đỡ lấy mặt t h e o hán tử dâu quay nón đại hắn hai người đều là một bộ đầy hứng thú vẻ mặt nhìn lấy trong chàng cùng thiếu niên chiến đấu âm dương phản quan bọn hắn đối với hắn lại tin tưởng như vậy chị tô mai thầm nghĩ trong lòng sau đó nhìn hướng trong chàng chính thấy thiếu niên cái tiêm màu than thân hình không chút phí sức du tẩu tại âm dương phán quan huynh đệ hai người bên trong cái này xích âm xích dương hai huynh đệ phán quan bút chuyên công địch nhân quanh thân huyện đạo lúc này hai người tả hữu giáp công phán quan bút một t r ư ớ c một sau trước sau công hướng thiếu niên nhất hầu cùng phần bụng ra tay chính là sát chiêu người thiếu niên thân hình tại hai người giáp công bên dưới xoay tròn bay vọt lên không thiếu niên kia hai tay nắm lấy áo t r o à n g v à áo dùng sức lướt lên áo t r o à n g thuận thế c u ố n lấy tật công m à đến phán quan bút cái này âm dương phán quan huynh đệ hai người thấy trong tay binh khí bị quấn hai người dùng ra nội lực Thế mà c ũ người kéo không khí, chính mình bình khí, liền đồng ra t thiếu, thiếu, xích xích thiếu, thiếu niên một cước bước lui hai người lăng không đội mèo đồng bểnh rơi xuống thân hình chưa thấy mảy may bối rối đem một bên quan chiến chỉ tô mai cùng xích lương đều nhìn đến ngẩn ngơ hai người này không nghĩ tới thiếu niên này thế mà võ nghệ cao như thế cái h h í n t kia trong nháy mắt giao thủ, k bên sân lâm nhi bị cố tiêu cái này mấy chiêu dẫn tới vỗ tay kêu lên tốt tới ngay sau đó lâm nhi cảm thấy mình có chút thất thố mắt hạnh vội vàng lén lút đảo mắt bên người mấy người thấy mấy người đều tại tập trung tinh thần nhìn lấy trong t h à n g tranh đấu lúc này mới vô vô lồng ngực của mình le lưới khét cười mặc dù ngoài sân mấy người chưa từng chú ý tới lâm nhi tiếng này khá tốt trong chàng bị thiếu niên một cức bức lui âm dương phán q u a n cũng đã thẹn quá hóa giận mà lại không bàn cái này trước mặt người này tuổi còn trẻ hắn vừa rồi giao thủ thế mà liền binh khí đều chưa sáng liền đem chính mình hai người bức lui lại n g h e ngoài sân cái k i u bích di thiếu nữ một thanh khá tốt âm dương phán q u a n hai người phẫn nộ cảm giác đã xông thẳng đỉnh đầu từ hai người xuất đạo đến nay còn chưa từng chịu khuất nhục này huynh đệ hai người nhìn nhau đem trong tay phán q u a n bút nắm chặt chính thấy âm phán quân có chút một mối cái kia dương phán quân dưới chân đạp đất mà lên dẫm mạnh huynh đệ b theo dương phán quan lăng không bay về phía cố tiêu cái này âm phán quan cũng ngay sau đó đem phán quan bút vươn về trước cả người tựa như tiền bắn ra chạy về phía cố tiêu hai người trước sau công cố tiêu trước người hai người này trong tay phán quan bút như mưa to gió lớn hai người dùng r a toàn lực công hướng thiếu niên quanh thân huệ vị trong lúc nhất thời hắc bạch song sắc phán quan bút ảnh bao phủ toàn bộ duyệt lai lâu tiền sảnh mắt thường của mọi người đã theo không kịp ba người này chiến đấu tốc độ đột nhiên nhìn thấy cái kia chiến đấu một đoàn thân ảnh tách ra hắc bạch song sắc thân ảnh song song rơi xuống mà mà u than thân ảnh tắt đồng bến rơi xuống đứng ở chỉ tô mai trước người rơi xuống trên mặt đất chính là âm dương phán quan huynh đệ hai người này từ dưới đất nỗ lực bỏ dậy lẫn nhau từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể tin hai người vừa rồi một phen phối hợp đặc công cái này lăng không dương phán quan dùng ngòi bút t r ợ t âm chính tại trong chớp mắt công liên tiếp thiếu niên mặt mà âm phán quan tắc dùng vợn ư trắng tặng quà trực chỉ thiếu niên thân trên bát đại huệ vị liền tại hai người này ngòi bút vừa động c h ạ m thân thể thiếu niên lại phát hiện thân thể thiếu niên như là hải thị thật lâu thư không tiêu thất liền tại hai người kinh ngạt lúc thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại phía sau hai người thiếu niên xuất trường mau lẹ đập thẳng hai người sau lưng chỗ hai người đồng thời quay người g i a bút cách ở thiếu niên trưởng thế không có nghĩ rằng thiếu niên này trưởng thế chính là đánh nghi minh thấy hai người g i a bút thiếu niên kêu biến trưởng là quyền thẳng theo hai người gác ngang phản quan bút phía dưới cánh tay đánh về phía huynh đệ hai người trước một chỗ c cái này huynh đệ hai người mắt thấy thiếu niên biến chiêu lại hồi chiêu tới phòng đã là không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiếu niên nắm đấm đánh trúng chính mình huynh đệ hai người bị một quyền này đánh trúng nhao n h a u theo giữa không t r u n g rơi xuống thằng đến cứng chịu cố tiêu một quyền cái này huynh đệ từ dưới đất bỏ dậy lúc này mới tin tưởng chỉ sư mọi bên người cái kia thân khoác áo c h à n g thiếu niên vừa rồi nói tới. dùng huynh đệ mình hai người mệnh tới trả lại nhân tình bây giờ nhìn tới hắn thật có bực này thực lực cùng hắn vừa rồi giao thủ lúc hắn cái kia khinh công nhanh chóng biến chiêu nắm chắc thời cơ cùng đối chính mình hai người bút pháp phán đ o á n chi chuẩn xác đều cùng hắn cái kia mang theo tính trẻ con trẻ tuổi khuôn mặt không hợp huynh đệ hai người giờ mới hiểu được qua tới thiếu niên này chính là chân chính c a o thủ chính mình hai người lại giang hồ qua nhiều năm lấy làm tiêu ngạo giết người như ngóe chẳng qua là chút không lên được mặt bàn người thôi cố tiêu đồng b n rơi vào chỉ tô mai bên người bên khỏe miệng vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất chấp chỉ tô mai cùng xích lương ánh mắt kinh ngạo mày kiếm bên dưới tinh mục n h ì n c h ă m chú cách đó không xa âm dương phán quan huynh đệ hai người nhàn n h ạ t hỏi mạng của các ngươi lại giá trị bao nhiêu nghe thiếu niên này lại nói âm dương phán quan hai huynh đệ đã giận không kèm được hai người gầm nhẹ một thanh hai người đồng thời hai tay nắm ở chính mình phán quan bút dùng một cách ra cái kia phán quan bút lại theo trong đó một phân thành hai cái này huynh đệ hai người phân biệt xong cầm phán quan bút lần nữa nhảy lên chỉ bất quá lúc này không phải là trước sau cũng không phải trên dưới giác công mà lại như là một người ra tay bất quá cùng một người ra tay hoàn toàn khác biệt chính là âm dương phán quan như có hai đầu bút a y tầm, tầm phán quan bút ảnh đèm cô tiêu toàn thân huyệt đạo đều đã bao phủ. cố tiêu thấy hai người này đã là liệu mạng tư thế dưới chân liền đ ạ p thất tinh phương vị thân hình như mũi tên chui vào cái kia bốn tay vung vẩy ra tầng tầng bút ảnh bên trong nhất thời cái này duyệt lai lâu bên trong quyền cướp chạm nhau vang trầm truyền vào trong thai mọi người mọi người nhìn tới chính thấy cái kia hai đầu bốn tay hư ảnh cùng người thiếu niên thanh nhầm đan sen mà qua thân ảnh rơi xuống đứng nghiêm thân hình mọi người nhìn tới chính thấy thiếu niên kia chẳng biết lúc nào trong tay đã nhiều một thanh đao bổ t u ổ i đao bổ củi rất phổ thông liền là bình thường nhân ra dùng cho chém vào củi gỗ lúc sử dụng trong tay thiếu niên đao bổ củi vừa nhìn liền biết đã là dùng nhiều Tiểu liền lưỡi đao kia đều đã sinh một chút vết gì lúc này cái k i a thoạt nhìn có chút củn lưỡi đao bên trên dính lên một k i a máu tươi không sai cái này đao bổ củi liền là trước đó lao lý vứt b ỏ tại lương châu trong hẻm chui này thiếu niên tay cầm đao bổ củi quay người trở lại trên mặt còn là vệ tia tiểu dung tiểu liền bên mép lún đồng tiền đều chưa từng thay đổi âm dương phán quan huynh đệ hai người bên kia chỉ nghe được len k e n tiếng vang hai người trong tay phán q u a n bút rơi xuống trên mặt đất chính thấy âm dương phán quan huynh đệ hai người cánh tay vô lực bông xuống hai người cổ tay bên trong chính hiện một tia tơ máu máu tươi từ máu tươi từ cái kia sẽ mở miệng vết thương mãnh liệt mà ra thuận theo hai người bàn tay trong nháy mắt phủ kín hai người dưới chân mặt đất chỉ dựa vào một bó củi đao liền đem âm dương phán quan huynh đệ hai người gân tay chặt đức không chỉ muốn có viễn siêu hai người võ cảnh còn muốn có tinh diệu đạo pháp cái này duyệt lai lâu bên trong rơi vào vắng lặng một cách chết chóc một bên tiểu nhị xích lương đã quên đi tay phải đau đớn chính là há hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt chỉ tô mai cặp kia mắt đẹp càng là t r ừ n g căng t r ọ n thiếu niên này thoạt nhìn mới mười bảy mười tám tuổi nhân kỷ vốn chỉ cho là hắn có tông môn bối cảnh mới dám không có sợ hai hướng âm dương phán quan khiêu chiến. không nghĩ tới chỉ dựa vào trôi này phá đao bổ t u ổ i t i ể u phế xích âm xích dương hai tay chỉ tô mai âm thầm nói chỉ sợ thiên n g a i sư huynh toàn lực thi triển cũng không cách nào làm đến xuyên tim kịch liệt đau nhức lúc này mới từ chỗ cổ tay chuyển tới xích âm xích dương hai người tiếng kêu thảm phá vỡ duyệt lai lâu vắng lặng một cách chết chóc hai người này nhìn chính mình bị chém đứt cơ n tay trong hai mắt đều là tuyệt vọng không biết bao nhiêu giang hồ hào kiệt đều gây tại âm dương phán q u a n bút bên dưới lúc này lại tại cái này bắc cảnh lương châu nho nhỏ duyệt lai lâu bên trong phán quân xong bút thảm bại đao bổ củi âm dương phán quân tuyệt tích gi cố tiêu tinh mục liếc nhìn cái kia lăn lộn đầy đất âm dương phán quan nhàn nhạt mở miệng nói chỉ lấy hai người các ngươi gần tay chính vì mạng của các ngươi không đáng tiền cái kia âm dương phán quan hai người xem mạng người như c ỏ rác thích nhất tại địch nhân trước khi chết tra tấn không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng thành cái kia dê đ ợ i làm thịt hai người trong mắt lộ ra âm tàn á n h mắt nhìn chằm chằm cố tiêu còn có tính trẻ con gương mặt không lấy hai người các ngươi tính mệnh chỉ nghĩ cho ngươi hai người một lần lần nữa làm người cơ hội nếu là chữa trị thỏa đáng dù là tương lai không cách nào lại nâng minh khí ăn cơm giặt rũ cũng còn như thường cố tiêu cuối cùng thu hồi cái kia nụ cười nhàn nhạt Đến gần hai người, kiếm gần người, hai chỉ lâm i i ề n lên ra, đ nhi g a người mới ấ y chỗ h u thấy cái này âm dương phán quan cùng cố tiêu ra thủ trong lòng còn ẩn ẩn có chút lo lắng lúc này thấy cố tiêu không tốn sức chút nào liền đem hai người đánh lui không khỏi n h o n miệng cười hiện tại âm dương phán quan hai người cùng cố tiêu sượt vai mà qua lúc âm dương phán quan huynh đệ hai người lào đảo xứng người lại hai người sao lãng một chút bốn mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn chính thấy hai người này đột nhiên đồng thời quay người trong miệng k h ẽ mở hai đạo hàn mang theo hai người trong miệng bắn ra thẳng h ư ớ n g cố tiêu sau lưng mà đi coi chừng lâm nhi không khỏi che đậy môi anh đào sợ hát đ ề u tiêu liên lý thúc cùng tiết hổ đều tới không kịp ra tay đi ngăn chở cái kia hai đạo hàn mang mắt thấy cố tiêu liền muốn trúng âm dương phán quan cái này tất sát âm hiểm c h i ế u số ở một bên chiếu cố tiểu nhị xích lương chỉ tô mai lại trong mắt chứa sắc ý cái kia nón nả ngón tay ngọc nhẹ nhàng vô hướng trong hai q một chương sáu mươi m ộ t ám khí tinh thần quay đầu lúc cố tiêu nhìn thấy cái kia âm dương phán quan hai người bốn mắt trở lên trong mắt không cam lòng dần dần hóa thành Tiết phát tiếng tiêu mắt tới, thấy một vật thủng, trong huyết toát tươi. lại hai người nơi cổ họng bị một vật xuyên thủng, hai người hầu khanh khách ánh hướng nhìn chính họng chính phốc phốc xuống xuyên màu xương vang, động công ra ra cố cổ cổ bị âm dương phán q u a n hai người ánh mắt ngay sau đó nhìn hướng cố tiêu sau lưng hai người cái kia dần lộ từ khí con mắt nhìn chằm chằm cố tiêu sau lưng cái kia mắt mang vẻ quyến rũ nữ tử dương phán q u a n xích âm không cam tâm rỗi ra hắn cái kia đã bị phế hai tay nỗ lực giống như là muốn bắt lấy cái gì có thể một trận c h á n nản m ệ t m ỏ i về sau hai người thân thể thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống d u ệ t lai lâu bên trong tất cả mọi người bị âm dương phán quân chết cảm thấy chấn kinh lao lý nơi nào còn có nửa phần chênh h o á n g t i ế t hổ bị cái này âm dương phán quan sắc chết một k í c h rung động nói không ra lời lâm nhi càng là đuổi tại lao lý phía trước xông đến c ô tiêu bê n thân vòng quanh c ô tiêu tốt một phen dò xét một đoàn người đều vững tin c ô tiêu không có chúng an toàn lúc này mới thở dài một hơi lâm nhi hàm răng cắn môi anh nào n ế u lại nguyệt m ì nói tưởng ngươi còn tự sưng trong giang hồ du lịch mấy năm em chút tìm nói hai cái này tập nhân ngươi tha tính mạng bọn họ lại còn muốn ra tay đánh lén thực là đáng giận thiếu chủ ngươi thật không có chúng bọn hà nam phí có hay không cảm thấy nơi nào khó chịu lao lý lo lắng hỏi lôi kéo cố tiêu một trận kiểm tra tiêu liên đạp tuyết cũng dây rủa lấy theo lâm nhi trong ngực này ra hai cái móng nuốt nắm lấy cô tiêu và áo vây quanh cô tiêu quanh thân leo một vòng thấy cô tiêu vô sự ngồi s ổ m ở cố tiêu trên vai r ồ i ra béo mập đầu lưỡi liếm láp mấy lần cố tiêu khuôn mặt khà khà mấy tiếng tựa như cũng đang lo lắng cố tiêu cố tiêu cũng chưa từng nghĩ đến cái này âm dương phán quan hai người đều đã phế hai tay lại còn lẩn n á u sát chiêu dùng tay chấn an đạp tuyết nhìn lấy lâm nhi cùng lao lý ân cần bộ dáng nhất miệng cười nói lý thúc lâm nhi yên tâm ta không ngại các ngươi nhìn cái này nhảy nhóc như thường một hồi chúng ta còn phải vì lý thúc a n toàn trở về cùng uống một trên nói xong lại vẫn thật đi lòng vòng nhảy hai cái mọi người thấy hắn cái này tinh quái bộ dáng đều không nhịn được cười cố tiêu nhảy nhóc xong xoay người hướng cái kia mềm mại đáng yêu trường q u ý nghiêm mặt ô m quyền một lễ nói đa tạ tỷ tỷ xuất thủ tương h trợ tại hạ mới không có triệu hai người này nói cố tiêu lời này nói ra lâm nhi lý thúc đám người lúc này mới thuận theo cố tiêu ô m quyền nhìn hướng cái kia mềm mại đáng yêu duyệt lai lâu trường q u ý theo cố tiêu cái này một lễ mọi người mới biết vừa rồi là trưởng q u ý kia xuất thủ cứu cố tiêu chỉ tô mai chân mày hơi v ệ n cái tia thụy phượng khỏe mắt đã con thành hình trắng k u y ế t trạng môi đỏ hé mở che miệng cười nói, người thiếu niên võ nghệ cao cường vì dân trừ hại hôm nay duyệt lai lâu bên trong lấy một đợt hai trừ người trong võ lâm thống hận âm dương p h á n quan lại thế nào tới cảm ơn ta nha tỉ tỉ hai lỗ thai không phải vẫn luôn người đeo hai viên lưu tinh khuyên thai sao lúc này lại đi nơi nào cố tiêu ôm quyền thi lễ thấy cái này trưởng quỹ giả bộ không biết cố tiêu bên mép lún đồng tiền hơi hiện cười nói cố tiêu cái này vừa mở miệng lâm nhi đám người mới nhìn về c h ỉ tô mai trường kia mềm mại đáng yêu khuôn mặt nàng hai lỗ thai bên cạnh đôi kia lưu tinh khuyên thai lúc này chỉ còn lại cái kia lẹ loi trơ trọi xích bạc tại vành thai bên dưới đong đưa mà cái kia hai khoả hình lưu tinh khuyên thai đã chẳng biết đi đâu đợi lâm nhi đám người kịp phản ứng lúc chính thấy cố tiêu đã đi đến vừa rồi âm dương phán q u a n thả ra ám khí chi đ ị a cố tiêu nhẹ dơ lên kiếm chỉ hai ngón đã thâm nhập âm dương phán q u a n sau lưng trụ bên trong mang theo mảnh gỗ vụn cố tiêu rút ra hai ngón tại hắn hai ngón công chính kẹp lấy một khoả nho nhỏ hình lưu tinh khuyên thai cái này khuyên thai bên trên còn mang theo từng tia vết máu không đợi người trong mở miệng cố tiêu lại đi hướng một cái khác trụ phía trước vẫn là kiếm chỉ từ trong kẹp ra một viên lưu tinh k u y ê n thai cố tiêu đem cái này hai viên lưu tinh kh đi đến t r ư ở n g quỹ bên người giơ tay đem lòng bàn tay hai viên khuyên thai đưa tới t r ư ở n g quỹ trước mặt mở miệng nói tỉ tỉ ân cứu mạng k h ắ c trong tâm khảm cái này hai viên chân q u ý đồ vật còn là vật q u ý nguyên chủ tốt chỉ tô mai nhìn lấy thiếu niên trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm lấy hai viên lưu tinh khuyên thai không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán thiếu niên này không chỉ võ nghệ cao cường quan sát càng thêm cẩn thận tỉ mỉ những n à y tinh thần tiêu là chỉ tô mai độc môn á m khí cũng là năm đó chỉ bách phàm tặng cho chỉ tô mai bãi sư chi lễ am khí kia cực kỳ ấn nút liền xem như hành tẩu giang hồ nhiều năm lão thủ thương tại tiêu này bên dưới cũng không phải số、ý. chính mình hôm nay chi là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thiếu niên này t h ị u chú ý tới chính mình trên thai tinh thần tiêu cái này âm dương phán quan là đồng môn của mình sư mình nếu không phải hai người gân tay đã bị thiếu niên cắt đứt hai người đem toàn bộ lực chú ý đặt ở thiếu niên trên người chính mình tinh thần tiêu là tuyệt đối không cách nào đã thủ nghĩ đến đây chỉ tô mai nâng lên đầu ngón tay tới đem hai cái kia tinh thần tiêu cầm lấy thu hồi trong tay h á o chính muốn mở miệng chỉ nghe duyệt lai、like、lâu bên ngoài chuyển tới tay h á o tiếng x é gió khép hở đại môn bị một cỗ chân khí thổi ra một người vận lấy k i n h công xông thẳng cố tiêu mà tới cố tiêu hai mắt hơi nghiêng đã cảm giác sau lưng quyền p h o n g tới trong bàn tay vận chân khí nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt trưởng quỹ cố tiêu vận hết chân khí quay người xuất trưởng quyền trưởng tương giao hai luồng chân khí nguồn gốc người nắm đấm cùng cố tiêu lòng bàn tay bắn ra hai luồng chân khí khuấy động chính đem cái này duyệt lai lâu bên trong bàn ghế đều lật tung ra người đến này cùng cố tiêu quyền trưởng tương giao về sau qua lại đều bị đối phương chân khí đánh văng cố tiêu bị người này quyền kình kích thối lui hai bước l u i đến bị chính mình trưởng lực đẩy ra trưởng quỹ bên thân lúc này mới thôi động trưởng lực hướng sau lưng hơi lướt ổn định thân hình nhìn hướng người tới. người kia cũng bị cố tiêu cái này trưởng lực đánh bay thân hình tại không trung nhanh chóng xoay tròn tháo rỡ thiếu niên trưởng lực lúc này mới rơi xuống đứng vững người kia dưới chân lui nhanh hơn mười bước thẳng đến dùng b à n chân chặn lại duyệt lai lâu ngưỡng cửa mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình người kia hiện ra khuôn mặt thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi n i ê n k ỷ có thể hai mai đã hơi hiền trắng nhượng người này nhìn tới càng lộ giản mua một chút người này mặc một thân vải thô y phục như là bên đường d ạ t chiếu bán dầu tiểu thương đồng dạng phổ thông có thể cặp kia con ngươi sáng ngời nhưng n h ư ợ cố tiêu một chút khó quên người này lắc lắc có chút chua xót cánh tay ngầm đầu hướng cố tiêu bên cạnh t r ư ở n g quy nói tô mai mấy người kia không có thương tổn đến người đi nói xong cái kia duyệt lai lâu bên ngoài tràn vào mấy người đám người này đều là cân ăn mặc có người thân mang rèn sắt lúc mang túi vòng có người mặc vải bố áo dài còn có hai cái lao giả tay cầm đ ọ n đánh cái này một loạt người chờ tràn vào duyệt lai lâu thấy cái kia tiểu thương bị cố tiêu một trường đánh lui đều mặt lộ ra phẫn hận chi sắc mắt thấy liền muốn tiến lên trợn mà cố tiêu bên này lâm nhi tiết hổ lao lý ba người thấy cái này tiểu thương không nói một lời đi vào liền muốn đọc thủ càng theo duyệt lai、like、lâu bên ngoài tràn vào rất nhiều trợ thủ lâm nhi lặng lẽ rút ra trong tay h á o trôi này hoa đào dao găm nhìn chăm chú trước cửa mọi người t i ế t hổ nhìn chút lâm nhi chủ nhân tư thế là muốn đánh nhau cái kia mắt hổ liền có thể t r t lên ngực cơ bắp có chút n ô lên âm thầm v ậ n sức chỉ đợi môn kia phía trước mọi người có chút động tác liền vượt lên trước hạ thủ ngược lại là lao lý nhận ra trước cửa kia người đầu lĩnh người này chính là chạy tới tiệm thợ rèn cáo chi thợ rèn khuê thúc khuê thẩm một đám lương châu mặc giả tiểu thương xích thiên a i củng tiêu một chiêu giao thủ về sau xích thiên nai rơi vào trước cửa trong l chính mình cũng không bằng hắn nhìn về phía sau hắn lao lý đám người xích thiên n g a i càng là kinh hãi người này tùy hành mấy người thoạt nhìn đều là võ nghệ không yếu càng là cái kia dâu quay nón đại hắn còn đỡ lấy lao lý nếu là động chân tay tới chỉ sợ khuê thuốc khuê thẩm thợ rèn đám người tăng thêm chính mình đều không chiếm được tiện nghi mà thiếu niên này càng là mạnh mẽ địch thủ vừa rồi thấy thiếu niên này bước chân tiếp cận chỉ tô mai chính đẩy cửa tiến vào duyệt lai lâu xích thiên n g a i nhìn thấy một mặt này cho là thiếu niên này vì mặt thẹo hắn từ sự tỉnh khó xử sư muội thế là liền toàn lực công tới vì chỉ tô mai giải vây xích thiên nhai tỉ mỉ kiểm、tra. lúc này cách đó không xa bàn ghế hậu phương đang nằm hai bộ thi thể chính là năm đó theo s í c h thiên nhận phản bội âm dương phán quan huynh đệ tỉ mỉ nhìn về hai người này thi thể trong cổ miệng vết thương chính là chị tô mai độc môn ám khí tinh thần tiêu gây nên có thể tinh thần tiêu không chỉ tự mình biết cũng là sư huynh đệ âm dương phán quan cũng nên biết dù n g chính mình đối sư m ộ i lý giải cựu tính tinh thần tiêu lại ở nút đều không thể lấy âm dương phán quan tính mệnh lại nhìn phía để phòng thiếu niên một đ o à n người s í c h thiên ngai trong đầu chính tính toán làm sao lui địch lại nghe được chị tô mai mở miệng nói sư huynh ngươi hiểu lầm vừa rồi ngươi rời đi về sau Xích cái thiên nhận nhượng cái này â một dương duyệt người người phán quan đến bọn muốn Linh huynh này nhượng đến bọn giải ép hai họ Châu. Hai khó thay hai họ hở đánh lâu, tiểu lai ta, ra tay ta ta tìm tìm giết. m đi đệ vây, là là với kẽ xử trận hiệu lầm giải khai xích thiên ngai vẻ kinh ngạc đã nổi ở trên mặt mà xích thiên ngai sau lưng mọi người càng làm ộ t mặt không thể tin người thiếu niên này thoạt nhìn mười tám mười chín tuổi lại tại giao thủ lúc trầm ổ n dị thường tăng thêm chỉ tô mai nói tới là thiếu niên này ra tay đánh bại âm dương phán quan huynh đệ thân này tay còn có thiếu niên bên người mấy người nếu là có bọn hắn tương trợ chính mình lần này đi lĩnh châu t i ể u có mấy phần cùng xích thiên nhận chống lại vô liếng trong lòng quyết định chủ ý xích thiên n g a i lộ ra tràn đầy áy náy vẻ mặt c h ắ p tay hướng thiếu niên đám người đi tới nguyên lai、like、như thế hiểu lầm một trận hiểu lầm một trận cố tiêu cũng nghe đến trưởng quy kia lời nói biết người này cũng không phải là âm dương phán quan cá mẹ một lứa thế là bông u xuống trên thân chỗ khoác áo choàng bên trong vườn hướng dịch thủy tay tinh mục bên trong lộ ra ý cười cố tiêu nghiêng đầu hướng trưởng quy nói nguyên lai、like、là sư huynh của ngươi ta còn tưởng rằng là cái kia âm dương phán quan đồng hành cao thủ đã lý thúc vô sự trưởng quỹ ngươi cũng bình yên vô sự vậy bọn ta như vậy tạm biệt giang hồ gặp lại nói xong cố tiêu ô n quyền một lễ liền muốn dẫn lấy lâm nhi một đoàn người lý khai thiếu hiệp tại duyệt lai lâu trợ sư m ộ i ta thoát khốn hôm nay định muốn h ả o h ả o đền đáp thiếu hiệp một phen còn mời thiếu hiệp thưởng chút tình bọn xích thiên ngai thấy thiếu niên một đoàn người muốn đi vội ô n quyền một lễ giữ lại mọi người tuy hành thợ rèn đám người nghe nói quay đầu ra hiệu mấy người từ trong đám người c h u ra đem cái kia âm dương phán quan thi thể bí mật xử lý lại có người đi ra đem xích lương đỡ dậy đi ch đúng nha vừa rồi ta còn chưa từng cảm tạ tiểu ca nhi giải khốn chi ân đây ta cái này duyệt lai lâu cái gì cũng không có nhưng chính là tiểu thủy món ăn nhiều n h ư ợ n g chúng ta một tận tình địa chủ chỉ tô mai thấy sư huynh mở miệng giữ lại trong n g á y mắt tiểu minh bạch sư huynh tâm ý thiếu niên này võ nghệ cao cường cái kia mặt thẻo hán tử tại trong hẻm đã từng độc thân cùng chính mình những ngày mặc giả giao thủ mà cái kia chưa xuất thủ dâu quay nón đại hán cùng bích di thiếu nữ nhìn chút cũng là thân mang võ nghệ như được đến mấy người kia tương trợ sư h u n h linh châu một chuyến nhất định có thể gặp dư hóa lành thế là liền theo sư h u n h lời nói mở miệng giữ lại cố tiêu đám người cố tiêu thấy sư huynh này nhóm hai người thịnh tình c ầ n thiết nếu là lại từ chối liền có chút làm dáng đắn đo c h i tình lập tức túi đầu nói đã hai vị như thế giữ lại tại hạ từ chối thì bất kính lại quáy dày một phen cố tiêu nguyện ý lưu lại kỳ thật không chỉ là vì hai người này cực lực giữ lại mà là những người này dù thân mang tầm thường bách tính y phục nhưng vừa rồi một phen giao thủ đã biết những người này nhất định là chút ẩn thế người trong giang hồ nếu là có thể giống những người này thăm dò đến cái kia phong l a n g tiệm cầm đồ cụ thể vị trí đợi đến mùng một tết về sau đi lấy cái kia anh li thiếp cũng dễ dàng một chút Quy một chương 62, mặc giả、si một phen hàn huyên về sau s í c h thiên ngai đã tại hậu đường trong phòng bố trí thực rượu chính mang theo chỉ tô mai mời cố tiêu mọi người liền ngồi s í c h thiên ngai bưng lên trong tay ly rượu hướng phía cố tiêu đám người giới thiệu nói tại hạ s í c h thiên ngai đây là tại hạ sư mội chỉ tô mai hôm nay cảm kích thiếu hiệp xuất thủ t ư ơ n g t r ợ chén này rượu ta tự cạn s í c h thiên ngai nói xong đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch cố tiêu mặc dù không uống được rượu thấy s í c h thiên ngai như thế cũng bưng lên ly rượu tới hướng xích thiên ngai nói xích đại ca ta họ mục tên đơn chữ nhất phen này tự bắt xuôi nam đi tới lương châu vốn là cùng lý thúc đến đây lương châu mua xăm chút ăn tết đồ vật chúng ta cũng tính là trời xui đất k hiến sai có sai c h i ề u chén này rượu ta kính xích đại ca một chén rượu vào trong bụng không bao lâu trên khuôn mặt chếnh trắng đã hiện lên nghe đến cố tiêu lại dùng hắn cái kia mục nhất tên giả sợ cái này xích đại ca nghe ra cái hở thả xuống trong ngực đắp tuyết nhét cho hắn một khối phì nhiều khối thịt vội vàng g ơ ly rượu lên tới hướng xích thiên n g a y nói xích đại ca ta gọi lâm nhi nam cảnh nhân sĩ phen này lên phía bắc liền là muốn kiến thức kiến thức giang hồ ta thích nghe nhất chuyện xưa vừa rồi ta gặp ngươi sau lưng hai vị tia lưng hai chính là ban ngày ta tại quán ăn phía trước nghe nói trước kia chuyện xưa vợ chồng lâm nhi m u ộ i m u ộ i ngươi cùng một thiếu hiệp chỉ tô mai nghe lâm nhi trong lời nói lời nói hai người một người tự b ắ t xuôi nam một người là nam cảnh nhân sĩ thiếu nữ này cùng một nhất cũng không phải một đường đồng hành người thế là hiếu kỳ mở miệng hỏi đến cố tiêu những ngày này chung sống xuống tới b i ế t lâm nhi ưa thích tham gia náo nhiệt tính tình chỉ sợ lâm nhi nhất thời lanh mồm lanh miệng đem liêu trang sự t ì n h để lộ ra tới cái này xích thiên ngai sư huynh ngội hai người mặc dù ôn hỏa nhưng là tại chưa thâm giao dưới tình huống còn là muốn bảo lưu một chút tốt tiếp xuống chỉ tô mai lời nói cố tiêu cười nói chỉ tỉ, tỉ. Ta cố ù tiêu, tiêu, tiêu nói cô đ xong lại hướng chỉ xích hai người nói ta xem xích đại ca cùng chỉ tỷ tỷ võ nghệ phi phạm lại nghe lý thúc nói cùng xích đại ca hiểu lầm dùng hai vị võ nghệ sao sẽ tại cái này lường châu nội thành kinh doanh tự lâu cùng tiệm ăn này sinh kế cố tiêu dạng này ý dò xét theo xích thiên ngai nhìn tới đã là ý đồ hết sức rõ ràng xích thiên ngai trong lòng tính toán thiếu niên này tuy là trẻ tuổi nhưng một phen ngôn ngữ gia o phòng thiếu niên này trong ngôn ngữ dọn nước không l ọ t thầm nghĩ đến nếu muốn mấy người kia tương trợ còn là cần thẳng thắn cho biết thắng được tín nhiệm của h ắ n xích tiên h nhai trong lòng quyết định chủ ý thế là thả xuống trong tay ly rượu thở dài nói không giấu giếm một huynh đệ tại hạ sắc thực không phải lương châu nhân sĩ ta cùng sư mội còn có bên ngoài lớp kia huynh đệ vốn là mặc môn tự đệ tiếc rằng nhiều năm trước trong môn biên cố chúng ta mới lưu lạc giang hồ mặc môn mặc giả lao lý vốn là cùng tiết hổ ở bên uống rượu nghe xích tiên nhai nhắc lên mặc môn tựa như nghe nói qua xích tiên nhai trong miệm mặc môn、Ồ. lý lao huynh nghe nói qua mặc môn xích thiên ngai thấy lao lý đối mặc môn như có phản ứng mở miệng hỏi ta năm đó đã từng tại hành tẩu giang hồ mặc môn mặc giả ta tất nhiên là nghe nói qua mặc môn mặc giả tương truyền từ năm đó thiên doanh triều chưa từng nhất thống thiên hạ lúc đã tồn tại thượng cổ môn phái lao lý hấp một n g ụ c r ư ợ u tiếp tục nói tới tương truyền thiên doanh chưa nhất thống thiên hạ trước đó thần châu đại điệu rất nhiều đại quốc tiểu quốc cùng tồn tại cái này nước lớn quốc lực tường thịnh tự nhiên nghĩ thôn tính tiểu quốc mà tiểu quốc đương nhiên sẽ không ngồi cho chết thế là giữa các nước chiến loạn liên tiếp bách tính khổ không thể tả Một một m lặng lặng lặng đối với cô tiêu tới nói hắn cũng là lần đầu tiên nghe được cái này mặc môn nghiêng đầu nhìn thấy ưa thích nghe rằng hồ chuyện xưa lâm nhi cũng là một phen tràn đầy phấn khởi chống cằm lắng nghe liên cũng ổn định lại tâm thần nghe lý thúc kể lệ cái này m ặ t môn sự tình lương quốc quốc quân vốn là yêu dân như con quân vương nghe sở quốc tới công liền phái ra xứ thần tiến đến xin hàng có thể cái kia sở quốc đại tướng lại là cái giết chóc thành tính người không chỉ hướng sở quốc quốc quân che giấu lương quốc xin hàng cử chỉ còn giết lương quốc lai sứ lớn tiếng muốn đ ổ thành lao l ý đem chính mình nghe đến trên giang hồ liên quan tới mặc môn mặc giả truyền thuyết t êm t hay nói sau đó thì sao lâm nhi bị cái này mặc môn mặc giả c ố sự hấp dẫn chống cằm mở miệng hỏi lao l ý thấy chỉ xích hai người cũng không đánh gãy chính mình biết mình chỗ nói nên không sai liền tiếp tục nói ra lương quốc quốc quan tâm hệ bách tính dù cùng sở quân quân lực cách xa nhưng là lương quốc bách tính không chịu tàn sát dứt khoát quyết định nghiên toàn quốc chi lực đối kháng sở quốc đại quân có thể hai quân mấy lần giao phong xuống tới lương quốc thảm bại đành phải lui giữ quốc đô l i ê n tại sở quốc đại quân vây thành nhiều ngày lúc một đêm lương quốc n g o à i thành lại xuất hiện một người cố tiêu lúc này cũng bị truyền thuyết này thật sâu hấp dẫn cái này hậu đường mọi người p h á n g phất đều theo truyền thuyết này về tới năm đó lương quốc quốc đâu ngoài thành không chờ lao lý mở miệng cái kia xích thiên ngai liền nhận lấy nói tới trong tay bưng lên ly rượu tiếp tục nói người kia có thể xuyên qua sở quân vây thành vô thanh vô tức xuất hiện tại lương quốc đô thành bên ngoài lương quốc lính canh nhìn thấy người này đều cho là người này là sở quân thám tử nao nhao dương cung lắc tên bắn về phía người này chính thấy người kia lại như tiễn trong biển một chiếc thuyền con tiến bay vọt lên không xuyên qua tầng tầng lưới tên nhảy lên lương đô đầu thành thấy trung tướng sĩ cầm binh khí vây lên người kia mở miệng nói hắn có pháp có thể giải lương quốc chi vây cái này một lời ra mọi người đều kinh có thể thấy được hắn vừa rồi tiên nhân tư thế thủ thành quan tướng đem việc này bẩm báo quốc quân lương quốc quốc quân nghe chuyện này tự thân tiếp kiến người này người này tự xưng mặc giả xích a n nghe lương quốc sự tỉnh đến đây tương trợ lương quốc quốc quân gặp hắn một thân một mình khó tin hắn nói có thể người này cũng không để ý nói thẳng sở lương chi chiến toàn bởi vì cái kia sở quốc đại tướng giết chóc mà không phải sở quân chi ý chỉ hỏi lương quốc quân chính mình như có pháp có thể khiến sở lương hòa đàm lương quốc quân có thể nguyện vứt bỏ quốc gia vì bách tính an nguy mà lại hàng sở được lương quốc quân khẳng định lời nói người kia liền cười to ngự không mà đi đêm đó lương quốc quốc quân c h ằ n c h ọ c khó ngủ liền tại quân sĩ hộ vệ bên dưới đ ạ p lên lương quốc quốc đô đầu thành lại xa xa trông thấy cái kia sở quân đại doanh phương hướng tiếng la z rung trời lương quốc quốc quân kinh hãi lại không nghĩ tới người kia ban ngày hào ngôn không phải hư đêm đó sở quân đại doanh phương hướng chiến mã kêu lên kim thương thanh âm một đêm không ngừng. t h ẳ người một đ ế quốc quốc người. Người này g tay phải cầm kiếm bên trái sách đầu người đứng ở lương quốc thành trì phía trên thanh âm của hắn vang vọng lương đô ta là mặc dạ xích đan sở tướng rất chóc oan uổng bách tính tính mệnh nay ta lấy hắn thủ cấp cũng không phải vì quốc quân mà là vì lương quốc mười vạn vô tội bách tính tính mệnh còn mong lương quốc quân cẩn thủ lời thề ngừng chiến giảng hòa thiện đãi bách tính vứt xuống đầu người về sau người này ngự không mà đi lương quốc quân nghe lời này tại bách quan t r ê n trúc bên dưới leo lên đầu thành kiểm tra đầu người mới biết thật là sở quân l ĩ n h quân đại tướng đầu người sở quân mất chủ tướng ngay sau đó lui về sở quốc mà sở quốc quân chủ mới biết được sự tình nguyên nhân nghe lương quốc có tiên nhân tương trợ mà lương quốc quân cũng n g u y ệ n hàng liền lại không xuất binh công phạt mà phái ra sứ giả đi sứ lương quốc cái kia lương quốc q u â n cũng tuân thủ lời thề bãi binh giảng hòa hàng sở quốc lương quốc mười vạn bách tính cũng tạm đến nhất thời bình an mà thần châu cũng bởi vì xích an đến quy tạm thời bình tĩnh mà lương quốc chi chiến về sau cái này mặc giả xích an liền như cùng bốc hơi khỏi nhân gian đ ồ n g dạng b ạ t vô âm tín thằng đến nhiều năm về sau cái này các nước quốc quân đều thu đến nên có mặc giả lệnh ấn tín phong thư trong thư chính là mặc giả xích an tự tay viết cho các quốc gia quốc quân chi tin nói đến đây xích tiên n g a y nhìn về mọi người cố tiêu không biết là t r ê n choáng dâng lên còn là nghe cái k ê u mặc giả xích an vì bách tính độc thân vào trận chạm đại tướng thủ cấp sự tình nhiệt huyết sôi trào sắc mặt v à bừng hai mắt bên trong đều là kính ngưỡng chi xác lao lý trên mặt vết sẹo lúc này cũng là hiện ra từng t i ê huyết sắc cựu l i ề n một mực túi đầu ăn uống thả cửa tiết hổ cùng trong góc ôm lấy khối thịt nhai nồn g ngoằn đặc tuyết cũng tựa như bị mặc giả xích gan truyền tuyết hấp dẫn trong lúc nhất thời trong phòng l ặ n g ngắt như tờ một mực c h ố n g cằm lắng nghe lâm nhi thấy xích thiên nhai ngậm miệng không nói phá vỡ trong phòng bình tĩnh xích đại ca cái này cố sự còn chưa nói xong thế nào ngừng đây m a u nói đi xuống cái kia mặc giả xích gan ở trong lòng đến cùng tả cái gì xích thiên nhai đem trong tay ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch thấy mọi người trông đợi ánh mắt liền tiếp tục nói ra các nước quốc quân thu xuống cái kia mặc ngọc lệ bài mở ra phong thư cái kia trong thư châu may mắn được võ cảnh p h á p môn lịch thiên tu hành tới tiên nhân cảnh thấy sở lương đại chiến thuê chất đầy đồng bách tính đau khổ cô nhi khóc đêm thật tâm không nỡ ra tay t r ợ lương sở lương chi chiến về sau đi khắp thiên hạ thu chiến loạn cô nhi trăm người lập m ặ c môn an biết rõ thiên hạ sự t ì n h cần nhất thống tắc an xích an không nguyện nhúng tay thiên hạ sự t ì n h chính nguyện các quốc gia quân chủ thương thiên hạ bách tính như có thiện giết bách tính người m ặ c môn tự sẽ bái phỏng mặc giả xích an thư hàm này ý ở ngoài lời hắn biết rõ thiên hạ nếu muốn an bình tất nhiên có một nước muốn nhất thông cái này thần châu mới ngừng mà hắn không nguyện nhúng tay thiên hạ này sự tỉnh lại chỉ hy vọng các quốc gia tại nhất thống lúc không muốn tàn sát bách tính nếu không hắn lập mạc môn tự nhiên sẽ đi tìm cái này quốc quân p h i ệ n thái o rất nhiều quốc quân đến thư hàm này đã biết cái này mặc giả xích an lại không đ ú n g tay chiến sự trong lúc nhất thời thần châu chiến loạn tái khởi có thể cái này chiến tranh nào có không thương tổn bách tính đây tại cái này hỗn loạn chiến sự bên trong tiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cái kia xích an sáng tạo mạc môn mặc giả thân ảnh những người này vốn đều là chiến loạn cô nhi tại giữa các nước du tẩu chuyên bị bách tính mà chiến mà tiểu quốc diện cúc lúc địch quốc thống tướng cũng đều kiên kỵ mạc môn u y danh sẽ không dễ dàng tự tiện rét bách tính không chỉ i t ư như thế hắn làm việc nhân nghĩa đại đạo mới thật sự là đem người tập võ tinh thần hiệp nghĩa phát huy sâu sắc Cố t i q một chương sáu mươi ba chu sơn chi đấu lần nữa uống hết trong chén rượu xích thiên ngai tiếp tục mở miệng đem phía sau cô sự nói cùng mọi người sau đó mặc môn danh chấn giang hồ thiên hạ đại thế kiểu gì cũng sẽ theo thời gian lưu chuyển mà biến rất nhiều tiểu cúc dần dần bị nước lớn tiêu diệt mà mặc giả xích gan lại như những quân chủ này trên đầu treo lấy lợi kiếm đồng dạng để bọn hắn ngồi nằm kho an hết lần này tới lần khác bọn hắn lại cầm xích gan không có biện pháp ngay tại những ngày quân chủ vô kế khả thi lúc thiên hạ này lại phát sinh một kiện đại sự năm đó thần châu đại lục tự vào tháng b ố liền bên dưới mấy tháng mưa to nạn lụt chấn lan bách tính trôi d ạ t khắp nơi mặc môn đệ tử chịu xích gan chi mệnh nhao nhao xuống núi cứu người có thể lao thiên tựa như muốn dùng cái này nước mưa tới dội g i a thế gian tà ác đồng dạng hoàn toàn không có ngừng mưa ý tứ liền xem như mặc môn đệ tử toàn lực cứu trợ có thể bị nạn bách tính đâu chỉ trăm dựa vào hơn trăm mặc giả sao có thể cứu trợ qua tới mặc môn các đệ tử h ề hoài bôn u ba tại các quốc gia lúc tiếc rằng mặc giả nhóm một cây làm chẳng lên non đành phải về núi phục mệnh l i ê n tại mặc giả nhóm vừa bước vào sơn m ô n lúc chính thấy mặc môn trên bầu trời cái kia mưa rơi bầu trời cuốn lên từng trận mây đen chúng đệ tử chính kinh ngạc vì sao trời sinh dị tượng chỉ nghe được trong mây đen như có ẩn ẩ n tiếng nổ vang vọng trong mây tiếng vang kia cùng tiếng sấm có khác chúng đệ tử đều tốt kỳ con nhìn chính thấy mây đen kia bên trong như có một vật tải màu đen trong mây mủ khuấy động v chỉ nghe cái kia mặc môn bên trong l ẫ m liệt thanh âm từ môn chủ s í c h gan tu hành chỗ sông thẳng lên trời n g h i ệ t xúc ngươi làm hại nhân gian ta còn chưa đi tìm ngươi ngươi ngược lại trước tới tìm ta s í c h gan thanh âm thẳng lên cựu tiêu trong mây đen vật kia tựa như bị s í c h gan lời này chọc giận từng trận mây đen giống như thủy triều từ không t r u n g chút xuống trong nháy mắt liền đem mặc môn vị trí cả tòa núi nuốt hết trong đó dưới mây đen mọi người đều đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có thể lẫn nhau hô h á n xác nhận p h vị liền tại một đám mặc môn đệ tử tại màu đen trong mây mù tìm kiếm đồng m ộ lúc từng tiếng kêu thảm vang vọng cái này màu đen trong mây mù, mọi người nghe. n h ta ta một tay cầm kiếm tay áo tại không trung đón gió tung bay hướng không trung mây đen nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cái kia màu đen trong mây mủ phát ra trận trận nổ vàng sau đó chuyển thành một hùng hậu tiếng người xích an Ta v ố người ở tuyên t bên sơn n r o t h thế ủ y chức vụ, có thể h lần này tới lần khác người trong thiên hạ mà không chiến phụng, phạt nhò nhỏ không đoạn năm liên tục, đứt đoạn ta cung phụ, ta trừng phạt nhỏ nhỏ có gì đủ, tục, mấy đứt ta ta thể.、Người、thế có Ngươi còn dám dùng cái kia bán t i ê n thần thức tới cảm giác với ta bây giờ ta liền tới n g ư ơ i muốn thế nào Thiên tự thân tư dụ, gây hỏa nhân gian, hôm nay không thể tha hồi, nhân định hỏa nhân hôm không Ngươi gian, ngươi. kiếm nói. luân ứng, bản dụng, nay An đạo báo quả gây có cầm số. Sĩ vì thân rắn trăng trượng vậy thân sống lưng gai nhọn bụng sinh hai chảo cái tiết như giống như h ổ đỉnh đầu có chút nô lên hai chỗ vật này theo trong mây trôi ra hướng s i c h gan miệng nói tiếng người nói s i c h gan ta biết ngươi đã là bán tiên tri thể có thể ta chọn hôm nay đến đây liền là nhìn chuẩn ngươi đại đạo đã tới lúc m ấ u chốt bây giờ ngươi vì ngươi cái này cái gọi là mặc môn vẹn vẹn trong người chi mệnh từ bỏ t i ê n đạo chưa thành tiên nhân ngươi tựu không phải là đối thủ của ta hôm nay liền là ngươi mất mạng này n g ư ơ i sau khi chết nhân dân này liền lại không người có thể nga ta mặc môn tử đệ nhìn thấy không chung trong mây đen càng là một cái g a o lòng đều cả kinh thất、sắc. thế mới biết thần châu liên tiếp mấy ngày nạn l ộ t chính là n à y giao long làm như theo cái này giao long châu nói sư phụ xích an đã là nửa bức cảnh giới tiên h nhân cách đạp cảnh tiên nhân chỉ một bước xa nhưng là bọn hắn những đệ tử này cũng vì thiên hạ thương sinh từ bỏ đạp cảnh tiên nhân cơ hội những n à y mặc môn tử đệ đều là chiến loạn cô nhi xích an cứu bọn hắn đem bọn hắn dưỡng dục trưởng thành truyền thụ võ nghệ những n à y mặc môn tử đệ sớm đã đem xích an xem như phụ thân đồng dạng bây giờ thấy cái này không chung giao long lại là đến tìm sư phụ phiền t h á i chúng đệ tử đều nắm chặt trong tay binh khí tự tính kẻ này là trên trời long cũng muốn cùng nó đấu một trận một bầy kiến hôi cái kia trong m â y dao long hai mắt liền liếc đều chưa liếc một chút phía dưới mặc da tử đ ệ chỉ dùng phần đôi u nhẹ nhàng quét qua nhất thời cuốn phong máy liệt thằng đem một đám mặc giả quét k é xuống đất cái kia dao long h ừ lạnh một tiếng phần đôi u lại quét lần nữa cuốn lên cuốn phong hướng một đám mặc giả mà đi mà cái này lần nữa đánh tới cuốn phong so với trước đó sức gió kình bên trên gấp mấy lần không ngừng gào thét hơi hướng mọi người như l ư ớ i bén đồng dạng những nơi đi qua vô luận cây cối cự thạch giống bị loạn đau chấm mắt chờ chết có thể chờ giây lát cũng không cảm giác đến cái kia cuốn phong thấu thể đợi đến mọi người lần nữa mở ra hai mắt thấy tại đại gia trước người sư phụ s i c h a n đã cầm kiếm hư không mà đứng xuất hiện tại mọi người trước người mọi người chỉ cảm thấy bị một cỗ ấm áp xuân ý bao khỏa trong đó tự n h i ề n bị nước mưa thấm ư ớt lạnh leo chi ý cũng trong nháy mắt tiêu tán s i c h a n đơn trưởng hư không phá vỡ dao long quét đôi một kích cái kia dao long vẫn là c u ộ n lại thân thể có thể ánh mắt đã không giống vừa rồi loại kia nhìn hướng như sâu kiến cảm giác thấy s i c h a n phá vỡ chính mình c u â n phong dao long trong lỗ mũi tầm tầm hư một cái sau lưng màu đen vân vụ dần dần lóe ra từng trận địa quang sau đó như là vạn mã bun ô đằng gầm rú tiếng sấm vang vọng chân trời nhìn thấy màu đen trong mây mù điện t i ể m lôi minh xích gan cau lại hai hàng lông mày đem trong tay trường kiếm chậm rãi dơ lên cái kia màu đen trong mây mù đột nhiên điện t i ể m lôi minh biến mất hầu như không còn phản phất trước bao tác p i ê n tĩnh một lát sau cái kia màu đen trong mây mù một đạo thiểm điện bổ xuống đem bầu trời chiếu rọi thoáng như trời trong cái này t i ể m điện chính tại trong trước mắt đã bổ chúng xích gan đứng thẳng chỗ đem x í gan toàn bộ n ư ớ hết thấy mình một k í c h thành công cái kia màu đen trong mây mù dao long tiếng c u ồ n g tiếu đi kèm tiếng sấm động tứ phương các ngươi những này như như sâu kiến phạm nhân chẳng qua là trong thiên địa một hạt bụi thôi vọng tưởng dùng nhân lực chống cự thiên uy thật là nực cười đáng buồn lời còn chưa dứt chính thấy cái kia t h i ể m điện quan g mang tàn đi một bóng người hiện lên ở quan g mang chỗ trong mây mù dao long cặp mắt t r ợ n tròn không thể tin được thế mà trong miệng mình sâu kiến có thể dùng nhân lực khiên xuống thiên uy xích an thản nhiên thanh âm theo trong tia sáng chuyển tới dán năm trăm năm thành mãng mãng năm trăm năm thành trăn chăn năm trăm năm thành dao lại lịch n ằ năm có thể hóa thành lòng ngươi có thể biết ngươi mấy ngàn năm tu hành vì cái gì một mực không cách nào hóa thân thành long xích an lời này thanh em tuy nhỏ nhưng từng chữ như trống đánh vào cái kia trong mây giao lòng trong lòng cái này giao long tự hóa giao hình đã qua ngàn năm dù thuận theo thiên ý đi cái kia bố vũ sự t ì n h lại chậm chạp không được thiên ý khoảng trăm năm đi qua giao long đạo tâm d ầ n tan tính tình đại biến lại gặp chiến loạn chi niên các dân chúng đức đoạn cũng phụng lúc này mới gây hỏa nhân gian mà x í an lời nói chính đâm chúng cái kia giao lòng trong lòng khó nói nhất thống khổ ngâm miệng chính thấy giao lòng một tiếng nổ hống lúc này giao long trong lòng đã bị phẫn nộ lấp đầy chỉ nghĩ giết xích a n chút giận thế là lại không chút giận nhân g dân thu cái kia thổ tức cùng hành vũ thần t h ô n g chính truy đuổi xích đan mà đi chu sơn chính là lúc này thần châu đại lục tây bắc biển bên ngoài một chỗ đại hoang c h i góc chúng sơn v ư ợ quanh cái k i a chu sơn liền tại cái này chúng sơn vờn quanh bên trong dựng thẳng vào trời p h ả n phất cái k i a thang lên trời giao long nội truy xích đã lúc đi ngang rất nhiều quốc gia mà cái này các dân chúng trông thấy giao long bay cao truy tìm lấy một người thân ảnh mà cái k i a giao long cùng người kia thân ảnh lướt qua bầu trời cả tháng nước mưa nhất thời đình chỉ các dân chúng thế mới biết là cái này giao long quay phá mà người kia chính là trợ giúp phạm trần tri tiên nhân các dân chúng n g o nhao, nhao hướng tiên nhân kia rời đi phương hướng quỷ lệ giờ đầu sau bảy ngày chu sơn dưới chân, cái kia giao long thấy cũng h g không lại nhiều cùng xích gan lãng phí miệng lưỡi chính là mở ra miệng lớn này chút ít tinh quang lần nữa ngưng tụ trong chấp mắt hội tụ một đạo trích nhật quan mang quan mang kia lóa mắt như trích nhật bắn về phía xích gan xích gan thấy giao long vẫn chấp mê bất ngộ lại không nhiều lời trong trước mắt cái tia nóng bỏng dao l o n g thổ tức tới gần s i c h gan trước người s i c h gan cũng không bối rối thấy dao l o n g khăng khăng như thế phản phất là hạ quyết tâm chính thấy s i c h gan trường kiếm trong tay nhẹ nhàng hướng phía trước huy động một kiếm trước người mấy trượng liền đã hiện cùng nhau cự kiếm hư ảnh kiếm kia hư ảnh cùng cái tia dao l o n g thổ tức tiếp xúc cái tia nóng bỏng chi quang lại bị cự kiếm hư ảnh một phân thành hai bị một phân thành hai thổ tức dư huy nháy mắt đánh về phía cách đó không xa chu sơn chỉ nghe một tiếng nổ vang dựng thẳng vào trời chu sơn lại bị cái tia thổ tức xinh xinh đánh nát một nửa x í c an thấy cự kiếm đã ngăn lại cái k h dần dần sau n ó xích an lăng không mà đứng thân tiền như sao trổi bay như cự kiếm hư ảnh cự kiếm kia hư ảnh lại dần dần thực hóa cuối cùng hóa thành một thanh trăm triệu thần minh như trang sáng nhô cao như nhật chiếu đại điện giao long nhìn thấy kiếm này hùng hậu long tiếng lại phát ra cởi nạo đây chính là người sát chiêu người dù ta đến đây liền nghĩ dùng biện pháp giết ta quá mức ngây thơ a cái kia dao long trông thấy cự kiếm kia lăng không chém xuống không tránh không né toàn thân dao v ậ y bên trong tỏa ra màu đen mưa bụi đem quanh thân che giấu nên lấy cự kiếm mà đi màu đen vân vụ cùng cự kiếm đan sen mà qua chính thấy cự kiếm kia kiếm quang t r ậ t lóe màu đen vân vụ bị một kiếm chém ấm ra cái kia dao long thân ảnh tại màu đen trong mây mù hiện t h ầ n chính thấy cái kia dao long phần bụng một chỗ vết kiếm thấu thể lân phiến đã bị cự kiếm chém ra huyết nhục lật ra ngoài dao long huyết dịch như nước mưa từ không trung vung vai xuống đem cây tối phía dưới đều đã nhuộn thành màu hồng dao long gầm rú thanh âm tựa như kịch liệt đ càng ẩn chứa ý sợ hãi n g ư ờ i chiêu này từ đâu mà tới giao long hướng sau lưng cái kia dần dần tiêu tắn cự kiếm hư ảnh bên trong bóng người hỏi cự kiếm hư ảnh tàn đi cầm kiếm s i c h gan thân ảnh hiện lên lúc này s i c h gan một đầu tóc đen đã toàn bộ biến thành hoa dâm dung nhan cũng tựa như giả nua mấy chục tuổi phảng phất biến thành gần đất xa trời lão nhân tuy nhiên là ngự không mà đứng có thể cái kia cầm kiếm tay đã là run run dày dày phảng phất vừa rồi kiếm kia đã hao hết h ắ n toàn bộ tâm lực q một chữ s nghe lực phục t r o giao long lời nói vốn đã mệnh mọi xích cá biết nếu là hôm nay mình bại thần châu bên trong các dân chúng vẫn chịu đến giao long trả thấn nghĩ tới những ngày này m ạ c môn đ a m tử đệ về núi báo cáo thần châu c á p nơi thảm trạng trôi giạt khắp nơi bách tính bị nạn lụt cướp lấy phụ mẫu cô nhi còn có những cái kia ven đường khắp nơi có thể thấy được thi thể giao long tùy ý tiếng cười lớn ở bên thai văn vọng xích a n hơi khép hai mắt hư không mà đứng trong đầu không ngừng hiện lên thần châu bách tính bị nạn lụt tra tấn thảm trạng vừa rồi cái kia cầm trường kiếm run, run run dày dày tay đã dần dần ổn định lại không run dày giao long thấy xích a n nhắm mắt hư không mà đứng chính nói x í a n đã là nọ mạnh hết đà đang nhắm mắt chờ chết thế là gầm rú mở ra miệng lớn phóng tới x í a n giao long túi người phóng tới cái này xông lên b Thiên địa biến、sắc. Ngáy địa sắc. một ắ t nuốt trong gian kia, miệng gian bụng. kia, lớn đã muốn đem m đã xích vào trong bụng. Một lát sau cái kia dao long trưởng giả miệng lớn lao xuống chi thế tựa như đụng phải một bức cứng không thể thúc bức tường vô hình dao long bị chính mình lao xuống chi lực phản trần bắn ra tại không trung bay ra trăm trượng mới ngừng lại thân hình không thể tin nhìn lấy cái kia hư không mà đứng xích gan hắn rõ ràng đã làn đỏ mạnh hết đả chính tại nhắm mắt chờ chết là cái gì chặn lại ta dao long không lo được toàn thân đau đớn dưới bụng miệng vết thương cũng tại lao xuống bên dưới lần nữa sẽ rách ra máu tơi thuận theo dao long phần bụng chảy ra lại nhìn hướng xích a n quanh người hắn lần nữa hiện ra cự kiếm hư ảnh giao long vừa rồi đụng vào bức tường vô hình chính là thanh cự kiếm kia hư ảnh chính là giao long lao xuống lúc thanh cự kiếm kia còn chưa hiện hiện hiện tại nhìn tới cự kiếm kia hư ảnh dần dần ngưng tụ hiện ra rõ ràng thân kiếm đường nét cùng lúc t r ư ớ c xích gan ngự không ngưng kiếm bất đồng lần này cự kiếm là theo hơi k h é p hai mắt xích gan trong thân thể dần dần ngưng tụ thành hình giao long nhìn thấy cái kia dần dần rõ ràng cự kiếm đường nét một k i a bối rối trật sinh chính thấy giao long xoay quanh bay cao mở ra miệng máu một tia tinh quang ngưng tụ trong miệng dần dần hội tụ thành nóng bỏng quan mang theo một tiếng độ hống giao long thổ tức phun về phía đã dung nhập Cùng lần trước long tức cùng cự kiếm tiếp xúc bất đồng cự kiếm cũng không chém ra long tức cái kia nóng bỏng long tức tiếp xúc đến cự kiếm t h â n kiếm như là châu đất xuống biển trong nháy mắt biến mất hầu như không còn trái lại cự kiếm kia chịu long tức về sau nguyên bản còn có chút hư hảo kiếm ảnh tựa như hấp thu long tức chi lực trong nháy mắt biến thành một thanh chân chính kiếm giao long lúc này đã thật hoảng loạn lên mở ra miệng lớn đem long tức chi lực liên tiếp phun về phía cự kiếm cự kiếm kia nhận đến luân phiên long tức manh kích tại không trùng sừng không động thấy long tức đối cự kiếm chưa tạo thành bất kỳ thương tổn giao long triệt để hoảng hồn chính thấy cái kia giao long xoay quanh tư thế chuyển liền thành tại hư không phía trên dựng lên thân rồng hai cái dao c h ả o hư không một c h ả o nhất thời màu đen vân vụ theo cái kia thân rồng lần p h i ế n bên trong phước l n ra đem dao long thân ảnh nuốt hết trong đó theo dao long long c h ả o vung vẩy cái kia màu đen trong mây m ù điện thiểm lôi mình mấy đạo thiểm điện mang theo thiên uy chút xuống cự kiếm thân ảnh trong nháy mắt bị thiểm điện thiên uy nuốt hết dao long thần thái đã gần hồ điên cuồng nhìn thấy thiểm điện tàn đi cự kiếm bóng dáng biến mất vô tung ngửa mặt lên trời tiếng cười lớn vang vọng chân trời có thể vẹn vẹn qua trong nháy mắt dao long cười lớn im bặt mà rừng chính thấy ngoài t r ắ n trượng ngươi vừa mới không phải hỏi ta chiêu này từ đâu mà tới sao chu sơn chi đ ỉ n h trên hư không chính thấy c ử kiếm kia gần như trong suốt s i c h an thân ảnh hiện lên c ử kiếm bên trong n h ư ợ ự g dao long cảm thấy hoảng sợ là s i c h an vừa rồi cái kia lọn khỏm vẻ i à n mua cùng đầu đầy tóc trắng lại chậm dại thuế biến cái kia g i à n mua khuôn mặt nếp nhăn dần tan mà cái kia tùy ý tung bay tóc trắng dần dần biến thành đen chính tại mấy hơi thở s i c h an đã khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói nếm nhân gian đau khổ thủ thế gian an bình x í an vốn là loạn thế cô nhi ngẫu nhiên đạt được sách tiên may mắn dòm đại đạo, tiếc rằng gây họa nhân gian hôm nay ta dùng thân là kiếm dùng mệnh v ụ n g đạo chạm này d a o trả nhân gian một cái thái bình như trời thương xót t r ợ ta thành kiếm xích an nguyện vĩnh đ o ạ n luân hồi vĩnh viễn không vào tiên đạo thân ở trong bóng kiếm xích a n nâng lên cái kia đã khôi phục trẻ tuổi bộ dáng gương mặt sừng sững chu sơn chi đ ỉ n h nhận thức thản nhiên ngữ khí hướng lên trời mở miệng nói có thể hết lần này tới lần khác là cái này lạnh nhạt ngữ khí lại so vừa rồi g a o lòng k h u ấ động lôi điện thanh âm c à n thịnh tại cái kia chu sơn phía trên càng như là bầu trời phát âm vang rền thần châu đại đ i ệ thần châu các nước vô luận là vua của một nước còn là bình dân mách s i k h an lời nói đều rõ ràng vào thai tất cả mọi người cũng không hẹn nhìn về tây bắc bên ngoài cái kia chu sơn phương hướng gió ngừng mưa ngừng không ngừng chu sơn thần châu các nơi đều đã rơi vào yên tĩnh chính thấy cao vấp tận trời chu sơn chi đỉnh bên trên nạp vân như đóng bầu trời đột nhiên xuất hiện một chùm sáng sáng quan g mang k i a như làm ê n h mông đ ê m k h u y a một chén dẫn đường chi đèn chùm kia quan g mang lướt qua dao long thần thông dẫn xuất tầng tầng mây đen bắn thẳng đến tại bên trên cự kiếm cự kiếm kia nhận đến chùm kia quan mang chiếu sáng thân kiếm khẽ run trong nháy mắt tăng vọn thẳng đến trăm trượng mới ngừng cự kiếm b hôm nay ta gọi hắn chạm long cái kia giao long nhìn thấy chùm kia qua n mang đã là dung như cái sảng nghe xích gan lời nói giao long không dám tiếp tục sinh ra lòng kháng cự chính thấy cái kia giao long ốn lượn tư thế biến đổi hướng hậu phương bỏ chạy giao long hóa thân màu đen vân vụ ngự không mà đi mắt thấy liền muốn chạy ra chu sơn phạm vi giao long quay đầu liếc nhìn chu sơn đỉnh núi cái kia còn tại chùm sáng bên dưới cự kiếm âm thầm thở ra một cái giao long thầm n lần này chạy ra chu sơn chính mình định muốn chuyên tâm tu luyện đợi đến lúc thời cơ chín ngồi định muốn báo mối thủ ngày hôm nay trong lòng thật tính toán báo thủ sự tình lần nữa quay đầu lại thấy cái kia chu sơn chi đỉnh cự kiếm đã không bằng dáng giao long trong lòng giật mình vội vàng nhìn xung quanh trong thiên địa lại tìm không được cái kia xích gan thân ảnh giao long trong lòng hoảng loạn chi ý đã tới cực điểm vừa tăng nhanh trốn chạy tốc độ cặp kia d a o mắt khắp nơi tìm kiếm xích gan thân ảnh nhưng vào lúc này mây đen kia răng đầy bầu trời tựa như như màn kéo ra thanh cự kiếm kia như k ì n h thiên chi kiếm đ ỗ n g nhiên xuất hiện xé rách bầu trời trên không chém xuống cái kia kình thiên chi kiếm tại chu sơn chi đỉnh bên trên lúc chỉ có trăm triệu có thể lúc này tại giao long nhìn tới thiên địa to lớn, đều là kiếm ảnh đâu chỉ ngàn triệu và triệu phản phất thiên địa này đều tại cự kiếm bao phủ bên dưới giao long cảm thấy mình không còn chỗ ẩn thân nhìn thấy cái kia kình thiên chi kiếm phủ đầu chém xuống giao long đã run lên cầm cập mở miệng thanh âm la lên s í c h an thượng tiên nhiều tính mạng của ta ta nguyện từ nay về sau hầu hạ thượng tiên ta nguyện lời còn chưa dứt thấy trong thiên địa kia cự kiếm vẫn là vô tình chém xuống theo trong thiên địa kiếm quang trật l õ e trong thiên địa rơi vào tinh mịch cái kia trong thiên địa kiếm quang l o ạ qua cự kiếm kiếm ảnh trong nháy mắt tiêu kiếm k i ế ảnh bên trong hiện ra x í a n thân ảnh lúc này x í a n khuôn mặt tuy là trẻ tội bộ dáng có thể cặp kia trong mắt thần quang đã tán loạn ra. lúc này xích gan cái kia tuổi trẻ khuôn mặt cũng đã bắt đầu cấp tốc giả yếu thậm chí liền trong tay trường kiếm cũng đã nắm bất ổn trên bàn tay không chỉ làn da bắt đầu cấp tốc giả yếu tự liền mạch máu đều đã dần dần khô héo xích gan chán nản dựa lấy dao l o n g thi thể khoanh chân ngồi xuống máu tươi thuận theo khỏe miệng từng giọt nhỏ xuống ở trước ngực quần áo đều đã thấm ư ớ t có thể cái kia k h ỏ miệng còn là phủ lên một vệ thoải mái tiêu dùng Đã xong tâm sự, khấu đầu mà chết. Tại theo n quan g mang này h xích i u đầu ngừng lên, đ đồng thời xuyên thấu tầng mây còn có một bóng người người kia thân ảnh nhanh nhẹn rơi tại xích gan bên thi thể ngắm nhìn xích gan hồi lâu chính xa xa dỗi ra một chỉ thần châu đại địa trên bầu trời lại xuất hiện một bức tranh họa quyển tựa như đem thần châu đại địa bầu trời đều bao phủ trong đó theo quyển trục c h ậ m r ã i mở xích an dùng mệnh phụng đạo c h ạ m long tư thế xuất hiện tại trong bức tranh sau đó trên bức họa kim quan g l ó e lên người kia nhẹ nhàng mở miệng tứ hải đều biết ta là tiên quan chủng dương truyền ghi chép chuyện nhân gian theo dứt tiếng người kia ống tay h á o nhẹ nhàng huy động màu vàng tiên văn hiện lên ở bầu trời họa quyển phía trên dùng mệnh vệ nhân dân không cần giỏ chất tiên chớ nên nghĩ trở về cười nói trần thế đối thiên n ữ đ ư n g ghi chép sách tiên liệt đông vực du hiệp chuyện bên trong từ cái kia về sau ta mặc môn tổ sư dùng m ệ n h chạm lòng truyền thuyết vang vọng thần c h â u vang rền tứ hải xích thiên ngai đem mặc môn cùng xích đan truyền thuyết một khẩu khí nói cùng cố tiêu mọi người nghe đem trong chén rượu uống vào xích thiên ngai sắp b ư ớ c khói cuốn họng cuối cùng là bị rượu ngon làm r ư ợ u khàn họng thấy trong phòng vẫn là không hề có động t í n h gì xích thiên ngai nghiêng đầu nhìn tới chính thấy cái kia mục nhất lâm nhi tiết hổ lao lý còn có cái kia màu trắng sữa t r h n tuyết chỉnh tệ như một hai, tay cảm, lấy hai mắt khẽ nhất miệng một bộ đắm chìm bộ dáng mấy người nhưng đều là bị cái này mặc g i ạ xích gan truyền thuyết rung động thật sâu cố tiêu cùng lâm nhi đám người vẫn đắm chìm tại mặc g i ạ xích gan một kiếm c h ạ m lòng t ỉ n h cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế qua hồi lâu cố tiêu mới đưa suy nghĩ theo xích gan trong truyền thuyết kéo về mang theo kính ý mở miệng nói xích đại ca tha thứ tại hạ nói thẳng đã xích gan tiền bối có c h ạ m lòng chi uy vì sao mặc môn mọi người sẽ xích thiên ngai tự nhiên biết thiếu niên luân lạc đến đây nửa câu sau không có ý tứ mở miệng liền kết quả cố tiêu lời nói nói ta mặc môn tổ sư tạ thế về sau thần châu đại địa rất nhanh lại lâm vào chiến tranh luân hồi nước lớn giao chiến tiểu quốc gặp nạn. mà ta m ặ lại, dần dần lại nhân dù gian sư d năm chỉ cần quân vương không cần tiên nhân mặc môn mặc dù tránh thoát chiến l o ạ n có thể luôn có hạng giá áo túi cơm ngấp nghẽ ta mặc môn thủy tổ trạm lòng chi lực Tốt tại ta mặc m ô nói đời nào cũng c k n h h tài tuyệt t diễm ra nơi t này xích thiên ngai tựa như thần quy ngày đó mặc môn k i n h biến một bên chỉ tô mai nghe đến sư huynh nói đến cái này mặc môn biên cố vẻ mặt sớm đã biến l ạ m đạm vô cùng s í c h tiên ngai dừng một chút sau đó tựa như hạ quyết tâm tiếp tục nói ngày ấy vốn là m ặ t môn tầm thường trưởng môn bản giao tông môn sự tình có thể mấy vị kia trong ngày thường i ự u không phục sư phụ mấy vị các sư thúc lại đồng thời hướng sư phụ làm khó dễ vốn là môn mép c h u y ệ nhỏ n không biết tại sao càng diễn biến thành binh đào đối mặt Lời cái ò n bên chưa chỉ dứt, một bên chỉ tô mai sớm đã không ngừng được nước mắt, cái kia to như hạt đậu nước mắt thuận theo nàng mềm mại đáng y ê u mặt sinh mà xuống cố tiêu nhìn thấy phen này tình cảnh biết môn phái này sự tình động chạm chỉ xích a i người thương tâm chuyện cũ mở miệng nói xích đại ca là tại hạ hiệu kỳ n h ộ n xích đại ca cùng chị tỷ nhớ lại thương tâm chuyện cũ xích thiên ngai đưa lưng về phía mọi người cố tiêu đám người đều nhìn không thấy xích thiên ngai biểu tình nhưng từ hắn cái k i a có chút chập trùng bóng l ư n g tịu biết lúc này tâm tình của hắn q một chương sáu mươi lăm mộ dung có cốc không sao xích thiên ngai ổn định lại tâm tình của mình mở miệng nói về sau thầy ta mang theo chúng ta giết ra khỏi chúng đây có thể lão nhân ra ông ta lại thân thụ trọng thương cưới hạt đi tây chúng ta mặc giả thời gian trước trong giang hồ tuân theo sư tổ mơ quy chặn giết rất nhiều đạo trích c h i đồ bây giờ môn phái xa x ú t để phòng những người này trả thù lúc này mới mai danh nhận tích tại cái này lương châu trong thành cái kia gần đây cái kia âm dương mặt hai người có phải là tới tìm các người trả thù lâm nhi nghe xích thiên nhai lời nói hiếu kỳ mở miệng hỏi xích thiên nhai đem mặc môn truyền thuyết đều rời đi ra đối cái này một nhất mọi người nghi vấn cũng là biết gì nói đ ấ y chờ chính là lâm nhi câu nói này t h ở dài một thanh xích thiên nhai sau đó mở miệng nói hôm nay mất mạng hai người này cũng là ta mặc môn người trong giang h ầ người xưng hai bọn họ âm dương p h ả n quan cái gì cố tiêu đám người nghe đến xích thiên nhai nói hai người này cũng là mặc môn mặc giả đều mắt lộ vẻ kinh ngạc có thể thấy hướng sư í c h thiên nhai t r ơ n bình tĩnh mặt. Cố tiêu biết trong này nhất định có nguyên nhân, thế là lặng lặng chờ đợi sích thiên nhai miệng. g kia tiêu biết đợi thế chờ sích mặt, mở cố có là Sư phụ chết phía trước đem mặc môn chuyển đến trên tay của ta ta có một sư minh gọi là s í c h thiên nhận nam đó ở trong môn lúc có sư phụ áp lấy sư phụ chết về sau hắn gái kia tính tình liền không người có thể ép lại hắn tăng thêm hắn lại trong m ô n lúc liền đã đối ta bất mãn sư phụ qua đời chức trưởng môn cũng không chuyển cho hắn liền mang phản bội mặc môn mà đa số mặc môn mặc giả cũng không nguyện giống chúng ta mai danh nhận tích mà sống rất nhiều người cũng đi theo xích thiên nhận mà đi xích thiên n g a y nói đến cái này xích thiên nhận dẫn người phản bội mặc môn không khỏi nắm đấm nắm chặt có thể thấy được trong lòng phẫn nộ xích đại ca xem như mặc môn trưởng môn sao có thể cho phép chuyện như thế phát sinh cố tiêu nghe xích gan sáng lập mặc môn lúc vì nhân gian c h ẳ m lòng lại nghe mặc giả nhóm tại trong chiến loạn giúp đỡ bách tính cố sự đã đối mặc môn lòng mang tính ý lại nghe cái kia mặc môn biến cố không khỏi cảm thắng cái này t h ế sự vô t h ư ờ n g nghe đến xích thiên nhận lại tại mặc môn gian nan nhất thời điểm phản bội mặc môn cố tiêu tức giận đầy bụng nói như hắn chính là phản bội mặc môn mang theo lớp kia minh đệ tì một cái tốt sinh k xích thiên ngai trong ánh mắt phẫn nộ đã che giấu không được có thể hắn mang theo những cái k i a mặc giả thế mà biến thành tự sĩ người nào cho bạc tự thay người đó bán mạng bọn hắn sớm đem xích gan thủy tổ sáng lập mặc môn ước nguyện ban đầu cùng thân là mặc giả sứ mệnh ném sau đầu nói đến chỗ này chính thấy xích thiên ngai nắm đấm t ầ n g t ầ n g đập về phía bên tay vách tường cố tiêu nghe nói phẫn đứng lên nói lẽ nào lại như vậy xích gan tiền bối năm đó dùng mệnh c h ẳ m l o n g mà những người này lại như thế bôi nhọ xích gan tiền bối dùng mệnh đổi lấy nhân gian thái bình xích thiên ngai nhìn thấy thiếu niên cũng bị xích thiên nhận đám người sự t ì n h khơi dậy phẫn nộ ngay sau đó bước nhanh quanh người đột nhiên hướng thiếu niên một chân quỳ xuống ôm quyền một lễ chỉ tô mai thấy sư minh hành lễ c h ậ m đứng dậy tại xích thiên ngai sau lưng h ư ớ n g cố tiêu một gối ôm quyền quỳ xuống đi mặc giả đại lễ xích đại ca chỉ tỉ tỉ vì sao làm đại lễ này mau mau xin đứng lên cố tiêu thấy xích thiên ngai cùng chỉ tô mai đột nhiên làm lễ cho mình vội vàng nghiêng người né ra vội vàng tiến lên đỡ một minh đệ xích thiên ngai có một chuyện môn cầu còn mời một minh đệ đáp ứng tại h ạ n ế u không xích mỗ đoạn không dám đứng dậy xích thiên ngai theo thiếu niên này một đường truy tìm mặt thẹo hán tử hành tung cùng ra tay vị sư mội giải vây các sự tình nhìn ra thiếu niên này là cái trọng tình trọng nghĩa lòng có hiệp nghĩa người mà cùng hắn đồng hành vô luận là ban ngày cùng chính mình đám người sản sinh hiệu là mặt thẹo hán tử lao lý còn là cái tia dâu quai nón đại hán cùng bích di thiếu nữ đ ề u đối thiếu niên này nói gì ngay nấy lần này linh châu hành trình nếu là thiếu niên này gật đầu chịu trợ chính mình một chút sức lực chớ nói có thể chấn nhiếp xích thiên nhận đám người liền xem như theo trong tay hắn đoạt lại mặc giả lệnh cũng không phải hoàn toàn không có khả năng lúc này mới đối lấy cố tiêu đám người đi mặc giả đại lễ sích đại ca, n g ư ơ i tuổi tắc lớn hơn ta sao có thể chịu ngươi cỡ này đại lễ mau mau xin đứng lên có lời gì chúng ta ngồi xuống nói cố tiêu thấy xích thiên ngai mặt lộ ra thành khẩn thêm chi chỉ tô mai lại tại cái kia âm dương phán quan đánh lén bên d ư ớ i cứu qua chính mình trong miệng vừa nói chĩa tay nâng lên xích thiên ngai đem hắn đỡ tới trước bàn ngồi xuống đúng vậy à chỉ tỉ tỉ các ngươi gặp được chuyện gì mời cứ việc nói cho chúng ta nghe có thể giúp được chúng ta nhất định g i ú p chớ nên làm đại lễ này lâm nhi cũng nhanh chóng đem chỉ tô mai đỡ dậy xích thiên ngai trên mặt mang theo h y náy mở miệng nói thứ không dám g i d ế một huynh đệ chúng ta giấu ở lương châu đã có chút thời gian có thể s í c h thiên nhận đám người vẫn tìm được chúng ta những người này hành tung mà hắn lần này đến đây không chỉ có là muốn gây sự với ta càng là mang theo mặc giả ấn tín đến đây mệnh chúng ta tiến đến linh châu cố tiêu nghi ngờ nói vì sao s í c h đại ca ngươi muốn nghe lệnh cùng hắn một huynh đệ có chỗ không biết cái k i ê u mặc giả lệnh chính là năm đó s í c h gan sư tổ chỗ chuyển chính là các đời mặc môn trưởng môn tín vật chính vì như thế ta mới lo lắng ta lớp này các huynh đệ cho nên ta nghĩ mời một huynh đệ xích thiên nhai nói cùng bên miệng có thể cũng không biết làm sao mở miệm cố tiêu nghe rõ ràng xích thiên nhai ý tứ đương thời cười nói ta nguyện bồi xích đại ca đi một chuyến linh châu ta cũng muốn gặp gỡ cái kia xích thiên nhận như xích đại ca muốn thanh lý môn hộ ta nhất định trợ xích đại ca một chút sức lực xích thiên n g a i nguyên lai tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi dù sao mình vẹn vẹn cùng cái này một huynh đệ quen biết không lâu mở miệng mời hắn xuất thủ tương trợ thực là đột ngột có thể hôm nay cái này âm dương phán quan đến tới xích thiên n g a i biết sư minh thiên nhận đã đang bức bách chính mình tiến đến linh châu xích thiên n g a i không mở miệng không được hướng thiếu niên cầu viện không nghĩ tới thiếu niên lại một ngụm đáp ứng điều này cũng làm cho s í c h thiên nhai trong lúc nhất thời sửng sốt trong đầu vừa rồi nghĩ tới đoạn lớn khuyên bảo c h i từ không có đất r ụ n g võ chỉ tô mai ngược lại là t r ư ớ c phản ứng lại vội vàng cầm lên bầu rượu v ì sư huynh cùng một nhất hai người rót đầy trong chén l í n rượu mở miệng hướng sửng sốt s í c h thiên nhai nói sư huynh một huynh đệ đã đáp ứng giúp chúng ta ách đ ú n g s í c h mô kính một huynh đệ một chén đa tạo một huynh đệ trượng nghĩa t ư ơ n g trợ s í c h thiên nhai vội vàng lấy lại tinh thần vươn lên ly rượu củng cố tiêu cộng ẩm xong trong chén rượu thả xuống ly rượu cố tiêu hướng xích thiên nhai mở miệng nói xích đại ca tại hành tẩu giang hồ một h u y n h đệ cứ việc nói thẳng xích mô đương biết gì nói nấy chuyện thứ nhất ta nghĩ hướng xích đại ca nghe nóng g một loại kỳ môn độc dược gọi là nhất thời ham vui người chúng độc này như uống rượu ngon túy mộng bỏ mình không có thuốc nào cứu được không biết xích đại ca nhưng có nghe ta mặc môn cường thịnh lúc môn hạ đệ tử mấy ngàn tập võ viết văn theo dõi ám sát ai cũng có sở trường riêng loại độc này chính là về sau môn phái dần dần xa suốt đa số mặc môn đệ tử liền rất ít nghiên cứu võ nghệ bên ngoài bảng môn chi pháp bất quá ta một đời bên trong có một cái sứ đệ chuyên tập theo dõi truy tùng ám sát trí đạo bất quá người này đã theo s í c h thiên nhận m à đi ta cũng không nhìn được loại độc này bất quá s í c h mô đáp ứng một huynh đệ định toàn lực giúp một huynh đệ truy t r a loại độc này manh mối s í c h thiên n g a i thân là mặc giả đi lại là quang minh chính đại tri đạo đối dùng độc tự nhiên không biết có thể cố tiêu mở miệng s í c h thiên n g a i liền tiếp xuống t r a độc dược này sự t ì n h cố tiêu trong lòng thở dài quả nhiên độc dược này cực kỳ hiếm thấy nhìn tới còn là muốn đi vọng ly sơn trang kính hoa thủy nguyện tìm tòi đương thời tiếp tục mở miệng nói đa tạ xích đại ca chuyện thứ hai này ta nghĩ hướng xích đại ca thăm dò một chỗ không là một dan hiệu cầm đồ gọi là phong lan lương t một, mộ một, một, một, một, một bên lâm nhi nghe cố tiêu nhấc lên phong lăng đương tự nhiên biết là hướng xích thiên nhai đám người dò xét phong lăng đương vị trí lại trông thấy xích thiên nhai cái tia biến sắc gương mặt hiếu kỳ hỏi trầm mặc chốc lát xích thiên nhai cùng chỉ tô mai liếc mắt nhìn nhau về sau quay đầu hướng cố tiêu cùng lâm nhi đáp các ngươi nếu biết phong lăng đ ư ờ n g tự nhiên biết hắn chủ nhân là ai theo cố tiêu cùng lâm nhi trong mắt được đến khẳng định đáp án xích thiên n g a i mới tiếp tục nói thần châu lăng tuyệt bảng thứ mười mộ dung phong lăng người này tính cách cổ quái võ học thiên phú cực cao hắn cũng từ nhỏ say mê võ học hàm thắng bại cực mạnh năm đó hắn cùng đường môn đường cựu từng là tranh đoạt thần châu lăng tuyệt bảng đơn xếp hạng tại một chỗ khe núi mời quyết chiến hai người đấu bảy ngày bảy đêm chưa phân thắng bại thẳng đến đường cựu xử suất một chiêu kia kiếm cựu mộ dung phong lăng bại không chỉ mất đi thần hướng kia mắt cao hơn đầu ng từ đó về sau không ai thấy qua mộ dung phong lăng thẳng đến ba năm sau trong giang hồ xuất hiện một cái tên là mộ dung cốc địa phương mỗi khi gặp mùng một mười lăm phía trước cái này mộ dung cốc bên trong liền sẽ đi ra trăm người những người này đều nhắc lấy phong lăng đương đèn lồng hành tàu cùng bắc cảnh c á t thành chỉ cần ngươi chịu cầm đồ vật vô luận là thần binh lợi khí còn là võ lâm bi tịch dù cho người sống vật sống chỉ cần là ngươi chân quý nhất đồ vật đều có thể cầm nhưng như muốn chủ đồ liền muốn đi hướng mộ dung cốc xích thiên nga hướng cố tiêu đám người giải thích đến xích đại ca có thể biết mộ dung cốc ở nơi nào cố tiêu hỏi vội năm đó mặc môn còn tại lúc t tới, tới nhưng ta i đến u một chắc i chắn h là mộ dung cốc nhất định liền tại trong khe núi kia xích đại ca lĩnh châu xong chuyển về sau có thể hay không mang ta cùng lâm nhi tiến đến sơn cốc kia tìm kiếm mộ dung cốc hạ lạc câu cố ố cốc cốc. tiêu thiên biết thiên Thà ngai đại khái phương vị, mở miệng hướng xích thiên ngai nói. Thà đi riêng vương đạo, không vào mộ dung dung nghe phương hướng vương không xích xích c mộ mở mộ đạo, vị, vào nói này một huynh đệ có thể từng nghe qua cái kia phong lăng đương qua nhiều năm thu trên giang hồ nhiều như vậy chân quý đồ vật không phải là không có gan lớn người n g ố c nghẽ nghe vô luận người nào bước vào mộ dung cốc tự u lại không cách nào đi ra xích thiên ngai nói cố tiêu nói xích đại ca ta lại có trọng yếu đồ vật cần vào cái kia mộ dung cốc theo phong lăng đương bên trong trục ra xích thiên ngai thấy cố tiêu vẫn là cố ý muốn hướng hơi chút suy nghĩ mở miệng nói ta năm đó cũng là trẻ tuổi nóng tính một lòng dò xét chỗ kia khen ú i muốn tìm đến lối vào sông vào một lần có thể tìm khắp khen ú i cũng không cách nào tìm tới lối vào phen này lại có cơ hội đã một huynh đệ muốn đi ta liền b ồ i tiếp một huynh đệ đi một lần cố tiêu mừng lớn nói nếu như thế vậy ta trước theo s í c h đại ca lính châu một chuyến sau đó liền đi hướng nhà bắc đi tìm mộ dung cốc vị trí t ố t vậy cứ thế quyết định s í c h thiên ngai cười nói sự t ì n h đã thương định lao lý cùng tiết hổ l i ề u mạng rượu lâm nhi hơi uống mấy chén rượu lúc này chén tráng dâng lên kéo chỉ tô mai cánh tay nghe lấy xích thiên ngai cùng cố tiêu nói g a hồ tin đồn thú vị dần dần ngái ngủ đánh tới tựa vào chỉ tô mai trên vai lâm nhi ngủ say q u y một chương sáu mươi sáu say rượu c h u y ệ n v ậ t lâm nhi một đêm này ngủ rất say thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao mới khoan thai tỉnh lại mở ra mắt hạnh trông thấy chính mình ngủ ở một chỗ màn rủi xuống bốn bề giường bên trong đẩy ra bung rèm đảo mắt cái n à y p h ò n g bố trí cực kỳ n h ạ trí ghê gấm bên bàn đọc sách cổ giá trong bình hoa một đoá hoa mai mở chính diễm trên tường còn mang theo danh gia xuân cây thu hương đồ mà cái kia dưới cửa còn bậy biện một phương nho nhỏ bàn trang điểm lâm nhi lắc lắc đầu não nghĩ tới hôm qua chính mình tựa như là uống mấy chảyến rượu nghe lấy cố tiêu cùng xích đại ca đàm luận giang hồ cố sự dựa lấy chỉ t ỷ t ỷ trên vai ngủ say nhìn lấy trong phòng nhã trí trang sức cùng cái kia b à n trang điểm chắc hẳn cái này nên là chỉ t ỷ t ỷ gian phòng lâm nhi đang suy nghĩ chỉ nghe cửa phòng k ẹ t k ẹ t đẩy ra người tới chính là chỉ tô mai lúc này nàng trên cánh tay mang theo chứa đầy nước g ấ m bình nước hai tay nâng lên cháo loang cùng mấy đĩa dưa cải khay tỉnh rồi hôm qua ngươi r ử a vào ở trên người ta liền ngủ thiết đi đói bụng a nhanh tẩy rửa tẩy rửa ăn chút cháo loang tỉnh tỉnh rượu a ngày xuân say vào miệng mềm mại hậu kinh như đủ đêm qua làm sao gọi ngươi đều gọi không tỉnh đây c h ỉ tô mai hoàn toàn không thấy hôm qua lúc mới gặp cỗ kia vẻ quyến rũ trong lời nói đều là ôn lu hôm qua mấy rượu uống nhiều mấy chén cho chỉ tỉ tỉ thêm phiền thoái lâm nhi có chút xấu hổ không sao không sao chúng ta mấy ngày này liền muốn động thân chạy tới linh châu dọc theo con đường này chúng ta còn cần qua lại chiếu cố mới lạ đúng căn phòng này là ta thường ngày tại trong tiệm lúc mới sẽ ở hôm qua ta đã để người thu thập sạch sẽ mấy ngày này trước khi lên đường ngươi t i ể u an tâm ở chỗ này c h ỉ tô mai vừa cười vừa nói đem trong tay cháo loang dưa cải đặt lên bàn đem mang tới nước ấm đổ vào tẩy rửa trong chậu để lâm nhi tẩy rửa lâm nhi vội vàng đi giúp đỡ c h ỉ tô mai c ư ờ i nói được rồi được rồi nhanh đi tẩy rửa lâm nhi từ nhỏ đã không có phụ mẫu những ngày gần đây c ố tiêu ly thuốc bây giờ chỉ tỉ tỉ đều đối n à n g c ự tốt nhuộm lâm nhi trong lòng cảm thấy giang hồ này không những chỉ có liêu giật những người xấu kia càng nhiều chính là những này hiệp nghĩa n h i ệ tình t người trong giang hồ thấy lâm nhi tẩy rửa h o à n tất c h ỉ tô mai hô hào lâm nhi đến bên cạnh bàn ngồi xuống d ơ lên đ u a tới đem những cái kia dưa cải đều kẹp đến lâm nhi trong chén lâm nhi bưng chén lên cảm thụ cháo loang tiến vào trong dạ dày ấm áp thoải mái phối hợp chút thức ăn mặc dù không so được chính mình trong tộc cương ngon áo đẹp nhưng nhượng lâm nhi cảm thấy vô cùng thoải mái đúng hôm qua nghe một huynh đệ nói các ngươi là tại lương châu ngoại thành gặp phải lúc này mới kết bạn đồng hành vậy các ngươi nguyên bản là tính toán muốn đi tìm phong l a n g đ ư ờ n g sao chỉ tô m a i hỏi lâm nhi biết cố tiêu dùng chính là dùng tên giả lúc này đã hắn còn không nguyện tiết lộ tên thật t i ê u chính mình chỉ tốt phối hợp hắn d i ễ n tiếp đem trong miệng cháo loang nuốt xuống lâm nhi mở miệng nói chỉ tỉ tỉ không nói gặp ngươi chúng ta ở ngoại thành lúc mới gặp tiểu tử này che giấu thân thủ về sau cùng ta hộ vệ tiết hổ độc thủ mới biết hắn võ nghệ cao cường chúng ta cũng tính là mới quen đã thân cho nên cựu hẹn nhau cùng nhau du lịch một phen cái kia phong lăng đương bên trong có một cái ta cùng hắn đều quan tâm đồ vật cho nên chúng ta liền nghĩ đồng hành đi tới lấy không có đem liễu trang sự tình cáo chi chị tô mai cũng không phải là cố ý lừa dối mà là không muốn bởi vì liễu trang sự tình gây thêm rắc rối lâm nhi nói xong cái kia mắt hạnh xoay chuyển n í c h lại gần c h ỉ tô mai thấp giọng nói chỉ tỉ tỉ hôm qua tại trên bàn rượu ta nhìn ngươi một mực ân ý đưa tình nhìn lấy xích đại ca các ngươi thành hôn a nhìn thấy chị tô mai ảm đạm vẻ mặt lâm nhi trong nháy mắt minh mạch sự tỉnh có ẩn tình vội vàng lôi kéo chỉ tô mai nói chỉ tỉ tỉ ta nói sai lời chỉ tô mai tay ngọc đắp lên lâm nhi đầu ngón tay ảm đạm vẻ mặt biến thành phải mái tiêu dung nhẹ nhàng mở miệng nói lâm nhi m u ộ i m u ộ i ngươi biết không có lúc tại nam nhân trong lòng có một số việc khả năng so á i tình trọng yếu hơn ngươi còn nhỏ tương lai có lẽ ngươi sẽ minh bạch ta hôm nay nói tựa như nhớ ra cái gì đó chỉ tô mai cười nhìn lâm nhi nói ta hôm qua bên trong nhìn thấy ngươi nhìn cái k i a m ộ c nhất ánh mắt rất là không tầm thường đây bất quá cái này một nhất đây võ nghệ cao cường g i i cũng tuần tú biết ăn nói nghĩ đến nên rất nhiều nữ nhi ra đều sẽ thích ăn t nhìn lấy chỉ tô mai cái kia tựa như nhìn thấu mình ánh mắt lâm nhi khuôn mặt đỏ lên mắt hạnh ngay sau đó liếc nhìn một bên không dám lại đi nhìn chị tỉ tỉ ánh mắt mở miệng giải thích hắn cái kia người há miệng nhi không có lời khẳng định bất quá trận này trung sông xuống tới hắn người này tâm địa thiện lương võ nghệ nha vẫn tính qua đi trung quy tới nói không nhượng người chẳng ghét chỉ tô mai xem như người từng trải nghe lâm nhi câu kia không thế nào chẳng ghét tự nhiên là hiểu lâm nhi nữ nhi ra tâm tư đúng đúng đúng những người khác nhi tại chúng ta lâm nhi mội, mội trong mắt nên là cực kỳ chẳng h é t cái này một nhất đây chính là không thế nào c h ẳ n ghét đúng không nghe chỉ tỷ tỷ lời nói lâm nhi đỏ lên mặt sinh tại chỉ tô mai dạng này dễ cợt lời nói vừa ra lâm nhi lúc trước lời nói kia càng giống là tái nhuận giải thích lời nói thu hồi dễ cợt thân sắc chỉ tô mai nhìn lấy lâm nhi trẻ tuổi mặt sinh không biết là tại đối lâm nhi còn là đối đã từng chính mình cảm thán nói nếu là ưa thích cứ sớm chút mở miệng n h ư ợ n hắn minh bạch tâm ý của ngươi nếu là nam nhân này trên vai có những khắc cần gánh vác sự tình đến lúc đó chỉ sợ ngươi phải bỏ ra càng nhiều thời gian đi chờ đợi lâm nhi tựa như nghe hiểu lại phản phất không có nghe hiểu trước mặt cái này thỉnh thoảng vũ mị thỉnh thoảng ôn nhu nữ từ lời nói chính là môi anh đào khẽ mở nói chỉ tỉ tỉ. có thể cùng ta nói một chút cùng sích đại ca nói thể ta một tình sao. Hồi tưởng Hồi ngươi sao. đại sự lâm ạ hạn i thời gian, chỉ tô mai trường kia tinh xào trên mặt, lộ ra vô hạn hướng tới, mở miệng nói, mặt môn mặt, mở nằm tô trường trên vô hướng nha. chỉ ra xào lộ l đó nhi mấy ngày này nghe đến thượng cổ truyền thuyết giang hồ cố sự phần lớn là chút hành hiệp cử chỉ nghe chỉ tô mai cùng xích thiên nhai quá khứ thiếu nữ nước mắt tựa như d è m c h â u đứt đoạn theo gương mặt lan xuống liền nghĩ tới chỉ tô mai vừa rồi lời nói kia không khỏi liền nghĩ tới thiếu niên kia bóng lưng lâm nhi muộn muộn ngươi cũng nghe tỉ tỉ cố sự chúng ta hiện tại nên đi xem bọn hắn ngươi vị kia mục nhất thiếu hiệp cùng ta cái kia sư huynh uống rượu đến đêm khuya chỉ sợ bây giờ còn tại mộng nơi đây thấy lâm nhi vì mình cùng s í c h thiên nhai không thể cùng một chỗ mà giới lệ chỉ tô mai không n g u y ệ n thiếu nữ này lại giới lệ tìm một cơ hội đổi chủ đề không ngờ rằng thiếu niên kia lúc này chính tốn sức theo tiết hổ cái kia t r ắ n g như sư hổ bắp đùi bên trong rút ra thân thể đêm qua cùng s í c h thiên nhai thoải mái uống lao lý cùng tiết hổ đụng rượu cố tiêu vốn là không uống được rượu bị s í c h đại ca liên tiếp khuyên mấy chén cố tiêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng phản phất ngực chịu bảy tám chục tới trường chỉ có thể miễn cưỡng dùng nội lực ngăn chặn quay cuồng c h ê n trắng mới không còn k é ngã trên đất xích đại ca lại đem trong chén đổ đầy rượu một chén lại một chén cố tiêu không nhớ rõ chính mình uống bao nhiêu chén chính mơ hổ nhớ được lao lý lớn miệng cười n ạ o đã ngủ say x ư a tiết hổ cùng kéo lấy chính mình bả vai một mực gọi mình minh đệ xích đại ca lại về sau thật giống chính mình đem đạp tuyết cũng ôm vào trong ngực cái k i ê u béo chồn cũng há miệng uống lên rượu tới lại về sau chính mình tự hoàn toàn không nhớ rõ mơ, mơ màng, màng mở ra hai mắt chỉ cảm thấy ngực bị một t ầ n vật ép không thở nổi tỉ mỉ nhìn lại mới phát hiện chính mình cùng lý thúc còn có s í c h đại ca đều say ngã tại rượu này bên cạnh b à n đ ạ p t u y ế t cái kia béo trồn cũng là t r ồ n g vó béo mập đầu lưỡi từ trong miệng rối ra vô lực túi rụm một bên nếu không phải cái kia còn đang phập phồng cái bụng nói cho cố tiêu cái này béo trồn vẫn chỉ là uống rượu cũng say chỉ sợ cố tiêu liền muốn xông lên phía trước dùng nội công vì mình vô quy sơn đứng thứ hai tụ mệnh nhìn về phía mình trên thân cố tiêu mới biết vì sao bộ ngực mình không thở nổi tiết hổ cái kia to con thân thể chính ôm lấy đã sớm chống không vào rượu một cái chân chính đắp lên lồng ngực của mình cái kia rung trời tiếng ngáy vang vọng toàn bộ duyệt lai lâu hậu đường. Còn tốt là sáng sớm. cái này duyệt lai lâu còn chưa mở cửa nếu là trong tiệm có khách nhân chỉ sợ đều muốn tới tham quan một chút hậu viện này ngáy ngủ người t i ê u kém không có vận lên thanh ý gì quyết đem tiết hổ đám người nâng lên cố tiêu phí hết một phen khí lực cuối cùng đem thân thể rút ra nhìn thấy xích thiên n g a i lúc này cũng khoan thai tỉnh lại cố tiêu lắc lắc có chút c h ó n g váng đầu não hướng ăn thiên nhai nói xích đại ca ta là khi nào ngủ ta không nhớ nổi một chút nào xích thiên n g a i đêm qua cũng uống mất trí nhớ lúc này vẫn là trên c h ó n chưa tán lung la lung lay bỏ dậy nấc rượu nói một huynh đệ Ách, người thật là tiểu lương không có bị người c h ú t xe cố tiêu cười khổ nói ta nơi nào có cái gì t ự lượng hôm qua chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đến hiện tại vẫn là đầu góc không rõ đây cái này tỉnh lại hai vị chính lẫn nhau mơ hồ lúc vang lên cửa phòng mở ra thanh âm lâm nhi kinh ngạc nhìn lấy cái này đậy phòng bừa bãi chỉ tô mai ngược lại là trong mắt tràn đầy ý cười che miệng cười khẽ đã lâu không gặp đến sư huynh như thế tùy ý mà làm như lúc trước sư huynh là nhìn chúng cái này một tiểu ca một đoàn người thực lực nghĩ lôi kéo bọn hắn có thể cùng xích thiên nhận có lực lượng chống lại bây giờ nhìn tới sư m i n h giống như là tìm đến chút có thể nhượng hắn trở lại năm đó cái kia hành hiệp trượng nghĩa mặc giả thiên nhai bằng hữu đây gọi tới những người này đem tiết hổ cùng lao lý hai người mang đến trong phòng khách gian ổn nằm ngủ lại phân phó đã băng bó kỹ trên tay thương thế xích lương nhượng hắn phân phó lại đem sớm đã là sư m i n h cùng một tiểu ca chuẩn bị tốt trong phòng khách chuẩn bị chút tẩy rửa đồ vật để cho hai bọn họ tẩy rửa một phen tỉnh tỉnh rượu cố tiêu theo xích lương đi tới vì chính mình chuẩn bị trong phòng khách không chỉ tắm rửa nước cấm đã chuẩn bị tốt tự liền tại lương châu thành trong khách sạn quần áo hành lý đều đã tại xích thi cố tiêu đem trong ngực đồ vật nhi từng cái lấy ra bạc vụn ngân phiếu kỳ lân phiên tiên ấn sư phụ thưởng bảo mệnh dùng trôi này kiếm gỗ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại đương nhiên còn có t r ư ơ n g kia phong lăng tiệm cầm đồ giấy cầm đồ đem chính mình ngâm vào cái kia trong thùng gỗ dựa đi một thân huệ vải cùng đ e m qua m ù i rượu cố tiêu chĩa tay đem t r ư ơ n g kia phong lăng tiệm cầm đồ giấy cầm đồ bắt tới cảm thụ huệ vải từng đ i ể m theo nước cấm tiêu tán cố tiêu nhìn lấy trong tay chương kia phong lăng giấy cầm đồ trong đầu nỗ lực hồi tưởng đêm qua x í c đại ca lời nói thà đi diêm vương đạo không vào mộ dung cốc. cố tiêu n h a o cặp mắt lại nếu là có thể tìm đến mộ d u n g cốc lối vào cũng không sao nếu là thật sự không cách nào dùng đến phong lăng giấy cầm đồ lấy anh ly thiếp cái kia lại làm sao tiến vào vọng ly sơn trong đây vì sao sư phụ nhất định muốn t r a cái này nhất thời ham vui cố tiêu trong đầu một mực lượn vòng lấy những việc này thẳng đến nước cấm có chút ý lạnh lúc này mới theo trong chậu gô đi ra lau chùi sạch trên thân đổi tốt một thân quần áo đem chính mình đổ vật tùy thân cất kỹ nghĩ tới gần đây liền muốn theo s í c h đại ca đi tới linh châu chính mình xuống núi cũng có chút thời gian vì không nhượng sư phụ lo lắng vẫn là để lý thúc đi trước mang theo những n à y mua sắm tốt mùng một tết đồ vật về núi đem những ngày này phát sinh cùng chính mình đã tìm được biện pháp lấy anh ly thiếp sự t ì n h bẩm báo sư phụ